trước ơ Trương Trương n lang ra bên ngoài tận càng. lang ra bên ngoài tận càng. Nhượng mới vừa đi ra lang gia quận, liền cảm giác được tựa hồ có người trong bóng tối đi theo mình. Dù sao mình trong giang hồ đắc tội với người không g gia giác ra ra vừa ra tựa sao r theo hiểm hiểm mới đi tối đi tội với phải thứ thứ ít. t hồ hồ cảm ác, ác, được có đắc ư số Dù đó tại lang gia quận đây chính là phong thần bang địa bàn những người kia không tiện hạ thủ hiện tại mình rời đi lang gia quận những người này liền đều đi ra bất quá bây giờ trương nhượng mặc dù mới tam hoa cảnh thất trọng nhưng dung hợp rất nhiều công pháp trưng nhượng trên người bây giờ đi ra một đống lớn mình không dùng được vô dụng thẻ bài bên ngoài còn lại toàn bộ đều là mạnh mẽ đại công pháp chiêu thức thực lực so trước đó còn có điều tăng lên thậm chí hiện tại trưng nhượng đối mặt kim thiền tử thật có lòng tin cùng kim thiền tử một trận chiến muốn nói đánh thắng mình cũng không có hoàn toàn chắc chắn nhưng khi đó trưng nhượng chỉ có thể bảo đảm mình dựa vào tính toán cùng tiêu hao kim thiền tử cùng kim thiền tử đánh cái cân sức n g ă n t ả i nhưng bây giờ trưng nhượng lại là cảm thấy mình cùng kim t i ề n tử giao thủ mình có năm chắc hơi chiếm thừa phong bất quá trương nhượng vậy biết mình muốn đối diện với mấy cái này người vô cùng có khả năng không chỉ là tam h ò a cảnh v õ giả mình không phải kim t h i ê n tử đối phương cũng sẽ không cùng mình giảng cái gì một đối một đạo nghĩa giang hồ chỉ sợ đến lúc đó không chỉ là bị người vây giết càng có thậm chí khả năng liền tứ cương cảnh đều sẽ ra tay với lại xuất thủ tứ cương cảnh còn không phải số ít cho nên trương nhượng nghĩ hết biện pháp mong muốn đem vụ n trộm theo dõi mình người xử lý chỉ bất quá để trương nhượng không nghĩ tới là ngay tại bốn ngày về sau mình rời đi ngụy quận vừa mới muốn đi vào đến bái quận thời điểm cũng là bị một đám người ngăn lại các hạ thế nhưng là một đao vô tình trước nhượng dưới ban ngày ban mặt trương nhượng không nghĩ tới tại trên đường lớn vậy mà gặp được hai mươi mấy tên người áo đen bọn này trong hắc y nhân có hai tên tứ cưng cảnh những người còn lại toàn bộ đều là tam hoa cảnh võ giả trương nhượng đúng m ẩ y cái này mấy ngày thời gian mình nghĩ hết tất cả biện pháp cuối cùng là đem trong bóng tối theo dõi mình người đều hất ra trương nhượng cảm thấy mình đã làm rất khá nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà gặp đối phương hai p h ụ làm sao liền các ngươi những người này tới g i ế t t a sao trương nhượng cười ha hả mà nói lấy đồng thời đưa tay đặt ở hồ y lòng tước chạm phía trên đối phương lạnh lùng vừa cười trương nhượng không thể không thừa nhận ngươi rất lợi hại không hổ là kiếm vũ sơn trang mưa kiếm bảy binh một trong chúng ta người theo dõi ngươi lâu như vậy đều bị ngươi hất ra cho nên lần này không được không nghĩ biện pháp để ngươi bạo lộ ra trương nhượng xứng sở đối phương đã phát hiện chính mình tiếp tục trong bóng tối theo dõi mình liền tốt vì sao muốn để cho mình bạo lộ ra tiếp theo trong n g a y mắt trương nhượng hiểu được chân chính mong muốn đối với mình xuất thủ cái kia chút người mạnh nhất chỉ sợ còn chưa tới đ ô n g đủ mà cái này chút đi theo mình người vậy lo lắng rất nhanh liền tìm tới không đến mình cho nên mới sẽ phái người ở chỗ này vây giết mình sau đó theo những người này đều chết ở chỗ này Bọn hắn liền có trong h ể đó một n i nơi khai tên giới t tứ cương cảnh võ giả nói xong trong tay lưới đao phía trên một đạo sát cương chém ra trương nhượng đấm ra một quyền một quyền này phía trên tử xác chân khí phía trên vậy mà tản ra nhàn nhạt, nhạt kim quang đối phương nhìn thấy trương nhượng một quyền này không khỏi giật mình hắn g đ p qua cái này chính là phật môn quyền pháp hơn nữa còn là phật môn võ học bên trong cao d à i võ học quyền pháp trương nhượng rút ra đến lôi âm bắt long quyền đồng thời vậy đem cái kia chút trước đưa võ học đều rút ra tới tay hiện tại mình chỗ thi triển đi ra một quyền này chính là lôi âm bắt long quyền nhưng đấm ra một quyền vẫn là đem đối phương sát cương chấn vỡ tiếp theo trương nhượng lại là đấm ra một quyền bắt trước kim tiền từ phương thức chiến đấu đồng thời lợi dụng nơi trái tim trung tâm kim tiền tử không ngừng đem chân khí bản thân chứa đổi thành tinh khiết nhất phật môn chân khí ầm ầm ầm ầm theo trương nhượng từng quyền đ o a n h ra ngoài hai tên tứ cương cảnh võ giả trong lúc nhất thời lại có chút ngăn không được trương nhượng thế công mà trương nhượng lại là thân hình đột nhiên k h ẽ động một quyền đánh vào một tên tam hoa cảnh thất trọng võ giả trên thân một quyền rơi vào đối phương trên ngực đem đối phương đánh cho một n g ụ m máu tươi phun ra ngoài sau đó toàn bộ người chạy đến bay ra ngoài một mươi m ngã dầm trên mặt đất trở thành một cỗ thi thể giờ khác này trương nhượng mặc dù quanh thân màu, tím cùng chân khí màu vàng nóng lửa lờ, nhưng mỗi một quyền đều là phật môn quyền、Pháp. những người nảy một đơn giản lát i về sau hai mươi mấy tên tam hoa cảnh võ giả toàn bộ bị trương nhượng manh sát mà hai tên tứ cương cảnh võ giả bản thân bị trọng thương không thể không chạy trốn trương nhượng lập tức thi chuyển ra truy phong tác mệnh bộ vọt tới hai cái nhân thân về sau hai quyền manh ra trực tiếp đem hai người manh sát nhìn thấy t r u n g quanh trên mặt đất hai mươi mấy bộ thi thể t r ư ơ n g nhượng tại những người này trên thân lục soát giới không có phát hiện bất luận cái gì có thể chứng minh bọn hắn thân phận đồ vật nếu như phát hiện một chút có thể chứng minh bọn hắn thân phận đồ vật t r ư ơ n g nhượng còn có thể mong muốn một chút thủ đoạn h ư ơ n g đối nhưng bây giờ không thấy gì cả liền có chút phiền phức đợi đến t r ư ơ n g nhượng rời đi về sau rất nhanh liền có một ít người đổi tới bọn hắn nguyên bản cảm thấy t r ư ơ n g nhượng g i ế t nhiều người như vậy lưu hắn lại đao pháp vết tích liền có thể lấy dùng cái này đến báo cho toàn bộ giang hồ chưng nhượng đến bãi quận muốn có được kim tiền từ người liền có thể lấy thừa cơ xuất thủ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. t lúc này Nhượng một toàn nữ quyền p h tử đi tới nhìn xem những người này thương thế trên người nữ nhân này không là người khác chính là vụ trộm từ cựu giang chạy ra nhạc nhàn ì này trương nhượng bị đuổi rét chính là nhạc nhàn y trong bóng tối chủ hạch đã trương nhượng có thể không bại lộ đao pháp mình liền có thể giết người vậy chúng ta liền để hắn bại lộ thế nhưng đại tiểu thư chúng ta dụ dỗ cái này hai tên tứ cương cảnh xuất thủ đã rất khó chỗ đó còn có thể tìm tới người khác giúp chúng ta đi dò xét trương nhượng lệnh trương nhượng bại lộ nha nhạc nhàn y vì nhẹ nhàng vừa g ử i cái này còn không đơn giản ta nhớ được bái quận phụ cận có một cái tam lưu giang hồ thế lực là chu gia a lúc trước cái này chu gia liền là cùng ta nhà bố mẹ vợ có mâu thuẫn mới rời khỏi tiểu giang đi vào bái quận kết quả đến bái quận ngược lại càng thêm mặt lưu hiện tại mặc dù có tứ cương cảnh lão tổ toa trấn bất quá lại là thế lực yêu ớt còn như nến tàn trong gió bằng không lời nói vậy sẽ không lưu lạc làm tam lưu gia tộc phái người giả mạo trương nhượng đi chu ra làm khách sau đó đem chu ra diện lưu lại mấy cái người sống chính là nhớ kỹ p h ả i đi người muốn sẽ phật môn công pháp cái này làm sao ta mệnh lệnh không dùng được sao đại tiểu thư chúng ta lập tức đi làm Dây yêu trắng, Trưng thành thứ Trưng thành luôn vui vẻ bên những người càng. chúc ác mọc phục, ác mọc hữu hữu hiểm hiểm đạo đạo vui quý. vẻ bụi mai bụi bị bị lập tức đổi một bộ quần áo đồng thời vậy cải trang cách ăn mặc thành mặt khác một bộ dáng dù sao trương nhượng không biết đến cùng có bao nhiêu người muốn đối phó mình ngay cả chịu chết trong đám người đều có hai tên tứ cương cảnh cũng may đều là tứ cương cảnh nhất trọng v õ giả với lại trương nhượng vậy nhìn ra được cái này hai tên tứ cương cảnh hẳn là thuộc về loại kia tam hoa cảnh cũng không có tu luyện tới viên mãn đã đột phá cho nên sức chiến đấu cùng so bình thường tứ cương cảnh nhỏ yếu một chút bằng không mình đối phó vậy sẽ không dễ dàng như vậy bất quá mình vẫn là phải tận lực cẩn thận một chút nhưng mình tại bãi quận bên trong tiếp tục đi không đến hai ngày liền được một cái để cho mình chấn kinh tin tức nghe nói không cái kia trương nhượng bị người đuổi giết chạy trốn tới chu gia chủ nhà họ chu không dám đắc tội trương nhượng kết quả trương nhượng lo lắng sẽ bại lộ hành t u n g vào lúc ban đêm đem chọn cái chu gia diệt môn chật chật chật cái kia chủ nhà họ chu còn không bằng đem trương nhượng hành tung bản giao ra ngoài đâu có lẽ còn có thể từ cái kia chút mong muốn giết chết trương nhượng người trong tay đổi đến một chút cái gì cho nên nói nha cái này giác h ồ càng ngày càng xem không hiểu người tốt sống không lâu hai họa sống ngàn năm trương nhượng giờ phút này ngồi tại một nhà thử lâu bên trong lúc này hắn cải trang cách g n mặc thành một tên thư sinh con ở sau lúc ư n h này h ư n trên thực tế, bên trong g thực l một đám kiếm khách từ cửa ra vào đi đến trực tiếp tại ở gần cửa ra vào chỗ ngồi xuống cùng trương nhượng khoảng cách không phải rất xa trương nhượng thi triển thẻ bài năng lực trên người bọn hắn nhìn thoáng qua lúc này trương nhượng không khỏi cảnh dắt lên cửa chính cửa sổ toàn bộ quán rượu lầu một tất cả có thể chạy đi địa phương tựa hồ đều bị cái này hai nhóm kiếm khách cửa trả lại mình lại thi triển thẻ bài năng lực xem xét một chút đằng sau tiến đến cái này chút kiếm khách trên thân thẻ bài phát hiện những người này lại là phái hoa sơn người phái hoa sơn chính là linh sơn bảy phái một trong bất quá tại linh sơn bảy trong phái chỉ có thể coi là bình thường mà thôi nửa vời lúc trước phái hoa sơn chính là gọi hoa sơn kiếm phái đứng hàng cầm kiếm sáu cửa một trong về sau bị phái thanh thành dồn xuống đến liền từ hoa sơn kiếm phái biến thành phái hoa sơn bất quá hoa sơn khoảng cách khoảng cách bãi quận thế nhưng là rất xa đâu phái hoa sơn người làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu giờ khác này trưng nhượng có một loại cảm giác k h ô n mặc dù trong khoảng thời gian này mình một mực đang cải trang cách ăn mặc nhưng mình lại là biết trong giang hồ cao thủ bên trong đông đảo n ă n g nhân dị sĩ không phải số ít mình cũng không phải thập phần am h i ể u cải trang cách ăn mặc nói không chừng mình đã bại lộ còn không bằng rời đi trước tốt một chút đúng lúc này đi tới mấy tên người khoác á o tơi ngư ông trong tay mang theo sọ cá lao bản nhà các ngươi muôn cá chúng ta cho đưa tới hiện tại đều đã đến giữa trưa nhà ai sẽ ở giữa trưa thời điểm muốn người đến đưa cá liền xem như m u ố n cũng đều là buổi sáng muôn mới đúng giờ khác này trưng lượng đột nhiên ý thức được cái gì xuất g a bạc để lên bàn tiểu nhị tính tiền trương n h ư ợ n g nói xong đứng lên đến liền chuẩn bị đi ra ngoài lúc này từ lầu hai chuyển đến một người trung niên người âm thanh làm sao tại bãi quận giết người dự định phủi mông một cái liền lợi hại như vậy sao trương n h ư ợ n g tự nhiên là giả giả không nghe thấy tiếp tục đi tới cửa đồng thời thi triển thẻ bài năng lực cha canh cổng bốn tên người khoác á o tơi người trên thân thẻ bài quả nhiên cái này bốn cái người đều là cựu giang nhạc nhà v õ giả mà liền tại trương n h ư ợ n g từ bên cạnh bọn họ đi qua thời điểm đ ỗ n g nhiên bốn cái người đồng thời hướng phía trương nhuộm xuất thủ trương nhuộm xong quyền đánh ra đem bên trong hai người quyền pháp đánh vóng ra đồng thời thân hình nhanh lùi lại tránh cho bị hai người khác công kích đến xoạt xoạt xoạt x o ạ chỉ một thoáng toàn bộ trong tiểu lâu kiếm khách toàn bộ đều rút ra chính mình kiếm chỉ hướng chữ lượng mà tại lầu hai bên trên một người đàn ông tuổi trung niên v ị lan can nhìn xem đã bị đoàn đoàn bao vây chữ lượng chữ lượng nha ngươi dịch dung thuật thật sự là chẳng ra sao cả chúng ta người đã sớm chú ý tới ngươi lúc đầu đâu chúng ta phái hoa sơn người trải qua nơi đây thật chỉ là muốn bàn bạc mà sự t ì n h khác nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nghe được ngươi ở chỗ này độc hại võ lâm giết hại vô tội không có cách chúng ta chỉ có thể liên hợp cái khác giang hồ hiệp nghĩa sĩ đưa ngươi đem ra công lý trương n h ư ợ n g ngươi hiện tại còn có lời gì nói sao trương n h ư ợ n g nhìn cũng chưa từng nhìn lầu hai nam tử trung niên một chút chỉ là nhìn xem cái này trong tựu lâu đám người thử lạnh một tiếng đem ra công lý cái gì pháp các ngươi định pháp sao người trung niên bị u môi một cái ngươi nhìn trương n h ư ợ n g đây chính là ngươi không thành thật ngươi hai ngày trước bị người đuổi giết trốn vào chu ra cái kia chu ra người không chỉ có rượu ngon thịt ngon chiêu đãi ngươi còn phái người chữa thương cho ngươi kết quả ngươi đây lo lắng hành tung bại lộ liền đem người chu ra đều giết kết quả có mấy con cá lọc lưới lúc này mới bại lộ người hành tung làm sao hiện tại còn không muốn thừa nhận sao trương nhượng giờ mới hiểu được trước đó vì sao a sẽ nghe được có người nói trương nhượng diệt chu ra cả nhà nguyên bản mình còn cảm thấy là có người giả mạo mình có thể giúp mình hấp dẫn lực chú ý hiện tại xem ra đây rõ ràng chính là có người cố ý giá họa cho mình sau đó tốt làm cho cả bãi quận thậm chí toàn bộ người giang hồ cảm thấy mình là một cái g i ế t lung tung vô tội m a đầu tốt nổi danh nghĩa đối với mình xuất thủ trương nhượng cười cười đem con hộp đ ô n xuống sẽ chết tâm kiếm còn có hồ uy lòng tức chạm đều em ra hệ ở trên người nghĩ không ra chúng v ta nhưng đều là trong giang hồ danh môn chính phái làm sao có thể làm được gia loại này diệt cả nhà biến đây chính là ngươi sở trường nhà làm sao đại trượng phu dám làm dám chịu hiện tại giết người cũng không dám thừa nhận sao trương nhượng lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua tại lầu hai người trung niên người là phái hoa sơn người trung niên cười ha hả nhẹ gật đầu phái hoa sơn mạc nhất văn trưng ơ nhượng nhẹ gật đầu nguyên bản ta coi là chỉ có bái kiếm sơn trang cùng cựu giang nhạc nhà muốn không đến bây giờ còn thêm một nhà phái hoa sơn làm sao các ngươi phái hoa sơn cũng muốn đối t a trương nhượng xuất thủ mạc nhất văn khoát tay trở lại cũng không phải là chúng ta muốn đối ngươi trương nhượng xuất thủ thật sự là ngươi tàn sát vô tội ta phái hoa sơn thân là linh sơn bảy phái đầu thật sự là nhìn không được trưng ơ nhượng khinh thường vừa cười liền ngươi phái hoa sơn dạng này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử vậy có mặt tự xưng là linh sơn bảy phái đầu đây quả thực là linh sơn bảy phái xỉ đục nhưng không quan trọng các ngươi mong muốn giết ta trong h thể ổ n g có tìm tới lý khách v sạn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới trương nhượng đông nhiên liền xuất thủ những người này đã muốn đối trương nhượng đậu thủ trương nhượng tự nhiên cũng liền không quan tâm trong cựu lâu phải chăng còn có cái khác người vô tội minh mệnh mới là trọng yếu nhất đào r ơ i tinh giã theo một đạo màu tím đao mang từ trên trời dán g xuống tại lầu hai mạc nhất văn lập tức trốn tránh mặc dù mình là tứ cương cảnh nhị trọng v õ giả lại là cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ một đào kia với lại hắn vậy hoàn toàn không cần thiết mạnh mẽ chống đỡ một đào kia kết quả chính là trương nhượng một đào kia ẩm van rơi xuống trực tiếp đem quán rượu bổ ra không ít người đều bị một đào kia đao mang tác động đến mạc nhất văn là tránh qua tránh né nhưng ở lầu hai mấy tên phái hoa sơn đệ tử cũng là bị trọng thường thậm chí có người trực tiếp chết ngay tại chỗ mà trương nhượng thân hình k h a động liền theo sát tại đao mang về sau phóng tới l ầ u hai sau đó thuận mình một đao kia bổ ra khe hở liền xông ra ngoài nhìn thấy trương nhượng muốn xông ra đi không ít nhân mã bên trên trương nhượng đi lên kết quả là tại bọn hắn vừa mới chen chúc mà tới nhảy lên nhảy ra quán rượu trương nhượng ở giữa không trung quay người lại ma vũ tăng đao đao thứ nhất huyết vũ chạm thiên hạ chém ra một đao tử s ắ c chân khí t r u n g quanh đều là chết huyết chi khí đại lượng khí huyết lực từ vừa mới thụ thương võ giả trên thân phun t r à o mà ra cuối cùng hóa thành trương nhượng dưới một đao này huyết vũ theo một đao kia ẩm vàng rơi xuống q a n h một tiếng vang thật lớn cả tòa quán rượu đều bị một đều bị một đao mà vừa mới xông lên rất nhiều v õ giả cũng là bị trương nhượng một đao kia trực tiếp giết mười mấy người người trọng thương càng là vô số kể tại sinh tử hợp ấn huyết thần công tác dụng phía dưới đại lượng khí huyết lực bị trương nhượng hấp thu đến hổ u y lòng t ứ c trạng phía trên trương nhượng lập tức quay người rời đi hắn tin tưởng không có khả năng chỉ có phái hoa sơn mạc nhất văn một tên tứ cương cảnh t r u n g quanh tất nhiên còn có người khác quả nhiên mình vừa vừa rơi xuống đất hướng phía ngoài trân chạy trên đường phố người nhìn thấy giết người lập tức chạy từ phía mà tại đối diện lại là sừng sững không động đứng đấy bốn cái người cái này bốn cái người một thân áo tơi toàn bộ đều là tứ cương cảnh vó giả hai cái người dùng kiếm hai cái người dùng đao trương nhượng thi triển thẻ bài năng lực lại là phát hiện có hai cái người là cựu giang nhạc nhà võ giả mà đổi thành bên ngoài hai cái lại là phong thần bang võ giả làm sao cựu giang nhạc nhà nữ nhân bị phong thần bang đuổi xuống núi kết quả hiện tại hai nhà lại là liên hợp lại phong thần bang là dự định g i ế t t a trương nhượng về sau lại đi nhặt về cái kia c h i ế c giày rách sao nghe được trương nhượng lời này hai tên bị quách khiếu phái tới tứ cương cảnh võ giả sắc mặt đều là biến đổi trương nhượng ngươi đừng muốn nói bậy không sai hai chúng ta rõ ràng liền là cựu giang nhạc nhà võ giả ở đâu là phong thần bang người trương nhượng cười lạnh một tiếng ngươi nhìn chân chính cựu giang nhạc nhà võ giả căn bản cũng không hộ i giải thích chỉ có các ngươi hai cái này phong thần ba người mới nhất định phải c h ọ n một cái mình láo bất quá được rồi tới đều tới không bằng liền lưu lại đi trương nhượng nói xong trong tay hổ uy long tức chạm quét ngang hướng phía bốn cái người xông tới bốn người múa động trong tay binh khí cùng trương nhượng đứng tại một chỗ đồng thời mặc nhất văn mang theo từ trong t i ể u lâu còn có thể lao ra ba mươi tên võ giả lao ra đem đang tại giao thủ năm cái người đoàn đoàn bao vây vây lại trương nhượng không thể để cho cái này sát nhân ma đầu chạy trương nhượng biết nếu là thật sự bị bọn hắn vây lại lời nói hiện tại là bốn tên tứ cương cảnh đợi chút nữa liền không nhất định là bao nhiêu người muốn đối với mình xuất thủ cho nên mình vừa ra tay chính là trực tiếp thi triển ra lôi diện thất thức lôi diện thất thức bị huyết thần hóa trong nháy mắt lưới đ a o phía trên chết huyết chi lực phun trào trương nhượng mỗi chém ra một đao đều có vô cùng chết huyết chi lực đụng vào đối phương binh khí sát cương bên trong cái này bốn tên tứ cương cảnh võ giả trong tay binh khí vậy mà liền bảo nhận đều không phải là chỉ là coi như kiên cố binh khí tiếp nhận bọn hắn sát cương liền đã cực kỳ không dễ dàng hiện tại còn phải thừa nhận trương nhượng công kích cho nên trương nhượng lôi diện thất thức toàn bộ thi triển xong về sau bốn tên võ giả binh khí trong tay vậy mà đồng thời vỡ vụn trương nhượng thừa cơ chém ra một đao bốn tên tứ cương cảnh võ giả lập tức trốn tránh bất quá một người trong đó lại là chậm nửa điểm bị trương nhượng một đao chạm ở trước ngực tiếp theo trương nhượng hướng phía cẳn ở bên cạnh tam hoa tụ đỉnh võ giả a n tay liên tiếp ba đao liền đem ngăn tại mình tam hoa cảnh võ giả đầu lâu chém xuống trương nhượng cũng không có h a m chiến bước ra rời đi giờ phút này trương nhượng không ngừng đem vừa mới hấp thu đến chết huyết chi lực chuyển hóa làm sinh huyết chi lực sau đó toàn bộ thông qua kim tiền từ luyện hóa trở thành tinh khiết nhất lực lượng đến bổ khuyết mình tiêu hao thậm chí là yếu ớt mà tăng lên lấy thực lực mình. mà theo trương nhượng rời đi đằng sau đám võ giả điển cùng truy kích nghiễm nhiên có không giết chết trương nhượng thể không bỏ qua s u thế ngay tại trương nhượng sắp xông ra chấn nhỏ thời điểm lại là nhìn thấy một lão giả còn l ư n g e o nhìn xem lấy trương nhượng sau đó đông nhiên hướng phía trương nhượng một quyền đánh ra đến một quyền kia khoảng cách trương nhượng giờ phút này khoảng chừng trăm mét m x a sôi kết quả một quyền này ẩm v a n g đánh tới giống như một đạo thương long bình thường trương nhượng lập tức thi triển ra cồn g loạn bốn mươi tám nao một hơi liên tục chém ra bầy đao lúc này mới hóa giải đối phương công kích các hạ lại là người nào giờ phút này còn xuống lao giả đứng thẳng lưng lên chấn bình tiêu cục phó tổng ti tiến t r ư ở n g n h ế p trương nhượng lúc này mới nhớ tới lúc trước mình cũng phải tội qua chấn bình tiêu cục nghĩ không ra lần này liền chấn bình tiêu cục dạng này thế lực đều xuất thủ bất quá trương nhượng còn là muốn từ tiểu chấn cửa ra vào lao ra lao tiên sinh quyền pháp ngươi mặc dù cơn g m á n h nhưng vậy ngăn không được ta có đúng không hiện trong giang h ồ người trẻ tuổi nói chuyện đều nguyện ý nói đến như thế l ờ i sao trương nhượng vừa cười không phải ta nói đầy mà là ta trương nhượng có dạng này thực lực trương nhượng một đao hướng phía còn súng lao giả chèm tới còn súng lao giả cũng chỉ là vươn tay hai ngón tay hiện tại một chiêu này hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng nhưng trong ư n lúc nhất thời đám người lại là phát hiện bọn hắn vậy mà đều đổi không kịp trương nhượng chỉ có phía trước nhất lao giả hiến trường nhiếp mới có thể cùng đến cực kỳ trương nhượng tốc độ cái này khiến mạc nhất văn đám người vô cùng xấu hổ rất nhanh mạc nhất văn đám người đừng bảo là trương nhượng tung tích ngay cả hiến trường nhiếp tung tích đều không thấy được bởi vì hai cái này người tốc độ đều quá nhanh ha ha ha rất nhiều năm không có gặp được trương nhượng ngươi dạng này cao thủ khinh công bất quá đáng tiếc ngươi khi đó giết ta chấn bình tiêu cục nhiều người như vậy hôm nay ta nhất định phải vì mà ta chấn bình tiêu cục tất cả chết đi vong hồn lấy một câu trả lời hợp lý chạy ở phía trước trương nhượng lạnh lùng vừa cười thuyết pháp không có đao pháp ngược lại là có một chiêu ngươi nhưng chuẩn bị xong trương nhượng trợ quát một tiếng đột nhiên q u a y người chỉ gặp một đạo màu tím đao mang bỗng nhiên rơi xuống truy kích đám người bị phản s á t thứ mười tăng cảng chương ba trăm ba mươi truy kích đám người bị phản s á t thứ mười tăng cảng trưng ơ n h u ộ g đột nhiên trở lại một đao hướng phía y ế n trường nhiếp trùng điệp chém xuống đến y ế n trường nhiếp lập tức t r ố n tránh lại là không nghĩ tới trương n h u ộ g một đao kia vậy mà cũng theo đó di động y ế n trường nhiếp lập tức ngưng tụ mình sát cương tại trên bàn tay c h ặ n lại trương n h u ộ g một đao kia giờ phút này trưng ơ n h u ộ g trong tay lưới đao lại bị y ế n trường nhiếp hai tay gắt gao bắt lấy tiểu tử nhìn thấy không đây chính là các ngươi tuổi trẻ người cùng chúng ta lao giang hồ ở giữa tranh lệnh không thể không thừa nhận ngươi phi thường lợi hại nhanh như vậy liền đột phá đến tam hoa cảnh thất trọng vừa mới nếu không phải ngươi thi triển khinh công chuyện khí tức có chỗ tiết lộ ta còn muốn bị ngươi lừa gạt đi qua đâu bất quá đáng tiếc ta thế nhưng là lao giang hồ trương nhượng đ ố n g nhiên lạnh lùng vừa cười có đúng không y ế n t r ư ờ n g nhiếp nghe được trương nhượng lời nói đột nhiên cảm giác được địa phương nào không đúng lắm nhưng trương nhượng giờ phút này liền ở trước mặt mình hai tay dùng sức đè ép trong tay hắn hổ y lòng t ứ c trảm nhưng vì sao a mình sau sống lưng một cô gió lạnh dâng lên trong lòng tràn đầy bất a n đâu phúc đúng lúc này vẫn tâm kiếm từ phía sau xuyên thủ hiến trường thiên dẫn. cơ sinh ớ m t ạ t r ư ơ g n ư ợ tử hợp ư ớ n tấn r ư ớ huyết h n thần ờ i điểm, i l công thi triển đi ra vô tận khí huyết lực thuận yến trường nhiếp ngược chạy sôi mà ra hóa thành từng tia từng tia lưới đao phía trên huyết hồng hướng phía yến trường nhiếp áp bách dưới đi yến trường nhiếp năm nay đã hơn bảy mươi tuổi lúc đầu lần này áp tiêu là không cần hắn đi ra chỉ bất quá hắn mong muốn đi ra đi đi liền đi theo tiêu đội cùng đi trải qua bãi quận nghe nói trương nhượng lần nữa hắn liền nghĩ đến chấn bình tiêu cục trước đó bị trương nhượng hại những người kia liền dự định vì mọi người báo thù cho nên chính mình mới thiên hạ phong lâu người mua đến tình báo ở chỗ này chờ lại là không nghĩ tới kết quả chính mình cái này lao ra h ồ vẫn là bị trương nhượng tinh kế hiến trường nhất giả quanh thân tinh huyết lúc đầu còn lại cũng không phải là rất nhiều mà theo sinh tử hợp đ ớ n huyết thần công không ngừng thuận vết thương của hắn hấp thu khí huyết trí lực hắn càng là càng phát ra suy yếu t ma công. Ma công、so、r nơi xa mạc nhất n văn mang theo mặt khác ba tên tứ cương cảnh võ giả vừa mới trương nhượng đi lên lại là nhìn thấy trương nhượng một đao rơi xuống đem i ế n t r ư ờ n g nhiếp chém thành hai đoạn giờ phút này trương nhượng lưới đao phía trên khí huyết lực lưu chuyển trương nhượng cố ý không có nhặt lên trên mặt đất vẫn tầm kiếm mà là hướng phía đối diện mạc nhất văn bốn người nhìn sang Các vị nhưng phải muốn trên thực n n g g tế trương nhượng đã đột phá đến tam hoa cảnh thất trọng mà yến t r ư ờ n g nhất cao tuổi thể suy tinh huyết không đủ chỉ có cảnh giới chân chính sức chiến đấu liền tứ cương cảnh tam trọng cũng chưa tới làm sao có thể không chết ở trương nhượng trong tay bên trên chúng ta bốn người người sợ hắn làm gì a không sai hắn chém giết hai chúng ta tên tứ cương cảnh tất nhiên tiêu hao rất nhiều vừa nghĩ tới trương nhượng bất quá mới t a m hoa cảnh cùng tứ cương cảnh võ giả giao thủ hắn tất nhiên tiêu hao càng nhiều c h â n khí cho nên trong chấp nhóm này bốn cái người đều tràn đầy lòng tin hướng phía trương nhượng vẫn lên trương nhượng nhìn thấy bốn người này lại còn đần độn cảm thấy mình chân khí tiêu hao rất nhiều liền cảm giác b u ồ n cười bất quá dạng này cũng tốt các ngươi cảm thấy ta chân khí tiêu hao được nhiều mới dám tùy tiện xông đi lên chịu chết bằng không tương lai các ngươi đều con gót ta thật đúng là chưa h ẳ n có thể duy nhất một lần đem bọn ngươi đều một mẹ h nghĩ tới đây trương nhượng trong tay hổ huy lòng tức trả một đạo đao mang chém ra cũng là bị một tên cựu giang nhạc nhà võ giả một kiếm ngăn trở theo một đạo đao mang bị bọn hắn ngăn trở cái khác ba tên tứ cương cảnh võ giả đều kịp phản ứng trương nhượng chân khí đã không bằng trước đó ngưng thật chân khí của hắn muốn không đủ biết trương nhượng chân khí không đủ bốn cái người liền không còn mạo hiểm mà là bắt đầu không ngừng tiêu hao trương nhượng chân khí mà trương nhượng lại làm ừ n g rỡ nhìn thấy cái này bốn cái người cùng mình liệu chân khí bởi vì càng là như thế mình thì càng có cơ hội đối phó bọn hắn giờ phút này bốn tên tứ cương cảnh liên thủ suy nghĩ trong lòng l ạ như thế nào tiêu hao tận trương nhượng chân khí sau đó đem trương nhượng c h é m giết nhưng trương nhượng suy nghĩ nhưng l ạ như thế nào hóa giải cái này một nguy cơ lớn bởi vậy trương nhượng cùng bốn người giao thủ đồng thời bắt đầu rút ra mạc nhất văn trên thân thể bài đ ạ t được một chút phái hoa sơn võ học nhất là kiếm pháp về sau trương nhượng lúc này mới hoàn thành mình công tác chuẩn bị sau đó trong tay hổ huy long tức t r ạ m phía trên tử sắc chân khí nợ rộ trong nháy mắt đem bốn tên còn tại chậm rãi xuất thủ tứ cương cảnh ác chế bốn người chấn kinh đồng thời v ẫ tâm kiếm từ nơi không xa lần nữa bắn tới một chiêu này mặc dù dùng qua lần thứ hai nhưng bất đắc gì trước mặt những người này cũng không biết một kiếm trực tiếp đem trong bốn người một tên tứ cương cảnh nhất hầu x u y ê n thủng mà trương n h ư ợ n g thuận thế điên cuồng hấp thu hắn khí huyết lực mà vũ tam đao lần nữa thì t r i ể n đi ra một đao chém xuống trực tiếp đem một tên đến không kịp trốn tránh tứ cương cảnh võ giả chém giết tiếp theo trương n h ư ợ n g chém ra m à vũ tam đao đao thứ hai m à vũ tam đao đao thứ hai huyết vũ đ ổ chúng sinh một đao kia cũng không thành chém ra một đạo đao mang mà là đem ma khí ngưng tụ huyết vũ hóa thành vô số lưới đao chém xuống oanh một tiếng mặc nhất văn mặc dù lập tức hướng lấy một đao kia phạm vi bên ngoài chạy trốn nhưng nửa thân thể vẫn là bị trúng đích chỉ một thoáng vô số ma khí hóa thành lưỡi đao đâm vào trong thân thể của hắn mặc nhất văn cảm giác quanh thân chân khí bị ma khí xâm lấn lập tức liền ngã trên mặt đất vậy mà liền đứng lên đều làm không được mà một tên khác v õ giả thì là phản ứng chậm một chút toàn bộ người đều bị trương n h ư ợ n g một đao kia chém chúng tứ cương cảnh thực lực để bọn hắn bị một đao kia chém chúng đều không có chết nhưng giờ phút này lại là có chút sống không bằng chết trương n h ư ợ n g đi đến mặc nhất văn bên người nói khẽ ta biết các ngươi phái hoa sơn đơn giản liền là nhớ thương trên người của ta kim thiên tử bất quá đáng tiếc thứ này không phải là các ngươi phái hoa sơn loại này tiểu môn ti Ngươi chương ự c kỳ may mắn. Bởi vì, ô m nay phái hoa sơn n hoa phái chỉ g i một t ê tứ c ư n cảnh, cho nên, n g ư ba trăm thời t c cũng có tiên thể không cần ba mươi thi một phản xắt về sau vải nghi cục thứ một c n h văn, rời mươi trí cảng trưng nhượng đem mạc nhất văn dẫn tới một chỗ không người địa phương đem mạc nhất văn ném ở một bên liền bắt đầu khôi phục mình chân khí lợi dụng trước đó hấp thu đến khí huyết lực để kim thiền t ử chuyển đổi thành tinh khiết nhất chân khí bị mình luyện hóa hấp thu đồng thời trưng nhượng hỏi mạc nhất văn lần này các ngươi phái hoa sơn tới bao nhiêu tứ công cảnh kiểu giang nhạc nhà hòa thuận phong thần b a n g lại tới bao nhiêu tứ công cảnh Chứ bọn ngươi ra bên ngoài còn có ai mạc nhất văn lạnh h ừ một tiếng ngươi cho rằng ta sẽ nói cái này chút sao trưng nhượng mặc dù chính đang khôi phục nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có xuất thủ năng lực chém ra một đao trực tiếp đem mạc nhất văn cánh tay trái chém xu a mặc nhất văn đau đến trên mặt đất thẳng lan lộn mặc nhất văn ta kiên nhẫn là có hạn với lại loại chuyện này rất dễ dàng nghe n ó n g dù sao lần này muốn ra tay với ta không ít người n g ư ơ i nếu là không nói còn có người khác làm thì ngươi ta đổi lại một cái người đến hỏi là được ta nói ta nói mặc nhất văn nằm dạp trên mặt đất chật vật không chịu nổi hồi đáp ngoại trừ ta phái hoa sơn bên ngoài còn có bái kiếm sơn trang với lại nghe nói lần này bái kiếm sơn trang phái rất nhiều người đến nạo vân long muốn đích thân xuất thủ vì chính mình tam đệ báo thủ trưng nhượng cười lạnh một tiếng Cái kiêng ngạo vậy â n Long nhưng không hắn hắn hắn muốn đánh bại ta. Có hắn đang nói, ngược năng là là lại là báo phải thủ, chỉ khả tới bởi bại vì vì tìm tam ta, ta. một t đệ Có có sẽ r n quân tử chiến. tử v ậ các ngươi phái hoa sơn đâu lần này tới bao nhiêu người còn có năm tên tứ cương cảnh v õ giả mặc nhất văn trả lời thực lực như thế nào rất mạnh bọn hắn thực lực đều so với ta mạnh hơn cho nên lần này mới phái ta đến nghe nói bọn hắn còn đang chờ thánh quang minh tự người đợi đến thánh quang minh tự người đến liền cùng một chỗ đậu thủ vây giết người trưng nhuộm núi mày người khác tự mình ngã không phải rất sợ dù cho là tứ cương cảnh võ giả nhưng ở tứ cương cảnh võ giả bên trong vậy có cờ ư n giả g vậy có rát r ư ỡ i nhưng thánh quang minh tự tứ cương cảnh liền xem như pháp thông vậy so hôm nay đối mặt mình cái này chút tứ cương cảnh đều mạnh mẽ không ít thánh quang minh tự khoảng cách bái quận xa như vậy bọn hắn chạy tới chẳng phải là muốn chờ đến tháng sau không thánh quang minh tự có một vị pháp không đại hòa thượng chính là trong giang hồ thành danh nhiều năm tăng nhân người giang hồ sưng cởi diêm la tự nhiên mặc dù mỗi ngày đều cười ha hả đối đãi không biết võ công người bình thường vậy đều cực kỳ khắc khí chỉ khi nào hắn cảm thấy h ẳ n phải chết người liền xem như quân lữ bên trong ma tu hắn vậy sẽ không để qua nếu để cho hắn nhìn thấy ngươi cái này một thân ma công ngươi chắc chắn phải chết trương nhượng cũng biết mình bây giờ tu luyện sinh tử hợp ấn huyết thần công chỗ thi triển đi ra chiêu thức hoàn toàn liền là công pháp ma đạo tất nhiên bị giang hồ chính đạo chỗ không cho nhưng mình vậy không có cách nếu là mình không tu luyện sinh tử hợp ấn huyết thần công một thân át chủ bài đều không thể thi triển đi ra tất nhiên muốn chết trong tay bọn hắn đã lẫn nhau ở giữa chú định có người muốn chết lời nói vậy mình tự nhiên là làm cho đối phương chết mà không phải để cho mình chết xem ra lần này các ngươi vậy chuẩn bị rất nhiều mà còn có giữa các ngươi có hay không cái gì mâu thuẫn có mặc nhất văn trả lời thanh quang minh tự muốn tại giết ngươi về sau phong ấn ngươi huyền binh hổ ý lòng t ứ c trạng còn muốn mang đi trên người ngươi kim thiền tử ta phái hoa sơn cũng muốn kim thiền tử b á i kiếm sơn trang vậy mà cũng muốn kim thiền tử ngược lại là cựu giang nhạc nhà chỉ là muốn n g ư ơ i thủ cấp phong thần bang bên kia liền phái hai tên tứ cương cảnh qua đến giúp đỡ hiện tại chết hết chứ ngược biết cái kia hai tên tứ cương cảnh chỉ sợ là q u á c khiếu phái tới dù sao lấy hắn năng lực trên cơ bản chỉ, chỉ có thể điều động hai tên tứ cương cảnh tới đối phó mình mà còn lại quân địch thì là nhà bố mẹ vợ phái hoa sơn bái kiếm sơn trang t h á n h quan g minh tự c h ỉ ít hiện tại tự mình biết là những người này chỉ mong không có cái gì người khác xuất hiện nguyên bản trưng nhượng dự định rút ra mạc nhất văn trên thân phái hoa sơn kiếm pháp cùng cái khác võ học sau đó giả mạo phái hoa sơn người gây nên nội bộ bọn họ mâu thuẫn nhưng hiện tại xem ra mình coi như là giả mạo phái hoa sơn người cũng chỉ có thể giết bái kiếm sơn trang người mà bái kiếm sơn trang bên này chỉ là đến một đám kiếm khách còn tốt hết lần này tới lần khác còn có ngạo vân long người này không dễ lừa gạt càng l à một cái lấy đại cục làm trọng người cho nên Mình muốn n bố trí g h i cục để bọn hắn trước để đấu bọn bộ hắn tranh nội khác ế o ạ c h xem bộ d n không thành.、Rất、nhanh, Trương Nhượng liền g là Rất đem h â này khí hồi phục tốt. m n mạc d trên mạ. nhất văn mới nghĩ đến trong truyền thuyết trương nhếp lượng kinh khủng lúc trước bọn hắn vẫn cảm thấy đó là bởi vì trương nhượng không có gặp được bọn hắn phái hoa sơn dạng này giang hồ cựu phẩm siêu nhất lưu giang hồ thế lực cho nên mới có thể có chém giết nhiều tên tứ cương cảnh võ giả hiền hách chiến tích nhưng hiện tại xem ra trương nhượng là thật mạnh một trận chiến này mạnh mẽ chém giết năm tên tứ cương cảnh nếu là trương nhượng mong muốn để cho mình chết mình vậy chắc chắn phải chết trương nhượng đem mạc nhất văn trên thân thể bài đều rút lấy một lượt về sau nhìn thoáng qua mạc nhất văn mạc nhất văn ngươi biết ngươi còn có làm được cái gì sao mạc nhất văn nghe nói như thế thầm nghĩ trong lòng không ổn trương nhượng ta có thể giút ngươi truyền lời ngươi nhất định không hy vọng chúng ta phái hoa sơn tham dự vào chuyện này ở trong đã như vậy vậy ta liền trở về truyền lời với lại chúng ta phái hoa sơn mong muốn kim tiền tử thánh quang minh tự cũng muốn kim tiền tử chúng ta phái hoa sơn vốn là vô cùng có khả năng phí sức không có kết quả tốt còn không bằng rời khỏi lần này hành động trưng nhuộm vừa cười kỳ thật mình trước đó biết không cách nào làm cho trong bọn họ đấu liền nghĩ đến để phái hoa sơn rời khỏi huống hồ cái này mạc nhất văn nếu như có thể thuyết phục phái hoa sơn rời khỏi lời nói đối với mình tới nói có thể giảm ít đi không ít quân địch coi như mạc nhất văn thất bại thả án dạng này một cái thiếu một cánh tay người trở về vậy không có cái gì lớn ảnh hưởng bất quá mạc nhất văn mặc dù trở về đối với mình không có cái gì lớn ảnh hưởng nhưng trương nhượng lại là muốn để mạc nhất văn đối cái khác người có lớn ảnh hưởng mạc nhất văn ngươi cùng ta nói trắng ra là cũng không có thủ hắn gì lần này nói cho cùng là nhà bố mẹ vợ mong muốn đối ta trương nhượng xuất thủ bằng không kim tiền tử như thế cho bảo tất cả mọi người đều muốn tranh một chuyến duy chỉ có cựu giang nhạc nhà chỉ cần ta trương nhượng đầu người bọn hắn nhà bố mẹ vợ làm sao lại thanh c a o như vậy đâu nói cho ngươi một cái bí mật ngọn núi nhà tiểu thư cùng ta trương nhượng nói xong bỗng nhiên làm xấu vừa cười mạc nhất văn trước đó chỉ là nghe nói nhà bố mẹ vợ nhạc nhàn y di tự hủy trong sạch mong muốn để phong thần ban g xuống tay với trương nhượng kết quả lại là bị phong viễn dương nhìn thấu bất quá giang hồ bên trong lại là có người nói trên thực tế thật là trương nhượng làm chỉ bất quá trương nhượng chính là kiếm vũ sơn trang nhân vật trọng yếu phong viễn dương mới cho mai bình châu mặt mũi không hề động trương nhượng nhưng lại tại làng già sơn nhốt trương nhượng một tháng đóng chặt chẳng lẽ đây là thật lúc này trương nhượng vươn tay để lại mạc nhất văn vết thương phóng xuất ra sinh huyết trí lực đem mạc nhất văn vết thương chữa trị xong đồng thời từng tia từng tia ma đạo khí tức dung nhập vào mạc nhất văn trong thân thể giờ k h ắ c này mạc nhất văn vậy mà cảm nhận được trong thân thể của mình chân khí lại bị từng k i a từng k i a ma khí nghiên ép t r ư ơ n g nhượng ngươi muốn làm cái gì mạc nhất văn ta đoạn ngươi một tay hiện tại đưa ngươi một trận tạo hóa với tư cách bồi thường huyết vân đại pháp ngươi hẳn là nghe nói qua chứ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm ba mươi hai nghi cục lạc đường hiện độc lòng thứ hai mươi cảng chương ba trăm ba mươi hai nghi cục lạc đường hiện độc lòng thứ hai mươi cảng ngã trên mặt đất mạc nhất văn mặc dù không biết trương nhượng muốn làm cái gì nhưng hắn có thể xác định là mình một thân phái hoa sơn nội công xem như bị trương nhượng triệt để biến thành tàn tật trước đó trương nhượng ma vũ tam đao bên trong đao thứ hai rơi xuống ma khí nhập thể mình đem những ma khí k i a phái ra thân thể bên ngoài liền đã để cho mình nguyên khí đại thương hiện tại trương nhượng thừa dịp cho tự mình xử lý vết thương thời điểm lại là đem nhiều như vậy ma khí dung nhập vào mình khí huyết bên trong cái này để mình coi như trùng tu phái hoa sơn công pháp đều không thể làm đến lúc này trương nhượng tại mạc nhất văn bên thai nhẹ dọn g thì t h ầ m vốn gốc sơ người tinh một mạch thông hai mạch sinh tam hoa phía dưới có mây đóng linh ngũ tạng tinh huyết quấn hấp thu hóa bả tinh mạc nhất văn nghe lấy đồng thời trong thân thể cái tia từng tia từng tia ma khí vậy mà bắt đầu không tự chủ được lưu truyền h ắ n biết xong trương nhượng đây là đang c ư ơ n g ép truyền thụ mình ma công hết lần này tới lần khác mình hiện trong thân thể một chút mình chân khí cũng không có toàn bộ đều là trương nhượng cho sinh huyết chi lực diễn hóa mà thành ma khí trương nhượng dù sao vậy tu luyện một chút ma công mặc dù trương nhượng chỗ tu luyện được ma khí kém xa c h â n chính ma đạo võ giả chỗ tu luyện được t u ầ n thúy nhưng đối phương mạc nhất văn lại là quá dễ dàng mặc dù trương nhượng đem huyết vân đại pháp tâm pháp giảng cho mạc nhất văn đồng thời vậy dùng mình ma khí trợ giúp mạc nhất văn đem huyết vân đại pháp tại trong thân thể của hắn vận đi một vòng lời như vậy liền xem như người khác ra tay trợ giúp mạc nhất văn loại trừ trong cơ thể hắn ma khí vậy không dễ dàng như vậy cuối cùng trưng nhượng lấy sinh huyết chi lực x ô n g phá mạc nhất văn cánh tay trái chỗ nguyên lai bị chân khí phong bế vết thương một đầu mới tinh cánh tay vậy mà một lần nữa mọc ra chỉ bất quá cánh tay này chính là khí huyết lực ngưng tụ m à thành mặc dù cuối cùng hóa thành một đầu nhìn qua có máu có thịt cánh tay nhưng trên thực tế cánh tay này lại hoàn toàn là dùng huyết vân đại pháp hấp thu khí huyết chi lực ngưng tụ ra mạc nhất văn lại là giật này cả mình hắn biết một chút công pháp ma đạo vô cùng tần kỳ lại là không nghĩ tới công pháp ma đạo lại còn có thể cho mình tay c ộ n trọng sinh ta không chỉ có muốn truyền thụ cho ngươi ma đạo nội công sẽ còn truyền thụ cho ngươi một chút ma đạo võ học c h i ê u thức thứ này về sau ngươi mặc nhất văn chính là ta t r ư ơ ngượng người ngươi hiểu không mặc nhất văn tại phái hoa sơn cẩn thận đến bây giờ khoảng chừng bốn mươi năm kết quả mình vẫn là tứ cương cảnh hơn nữa còn là thực lực thấp tứ cương cảnh n g ư ơ i ở bên ngoài xem ra có thể trở thành giang hồ cựu phẩm bên trong phái hoa sơn một viên phong quang vô cùng nhưng dạng này siêu nhất lưu giang hồ thế lực trong đó cạnh tranh lại là như thế nào tàn khốc mạc nhất văn một mực đều cảm thấy cả đời mình vậy cứ như vậy lại là không nghĩ tới hôm nay mình đại nạn không chết tay cụt trọng sinh còn chiếm được một thân ma công huyết vân đại pháp mặc dù không phải cái gì cường đại công pháp ma đạo nhưng là công pháp ma đạo bên trong tạ ác nhất công pháp một trong bởi vì trên lý luận chỉ cần tu luyện huyết vân đại pháp võ giả hấp thu làm đủ nhiều khí huyết lực liền có thể lấy không ngừng đột phá tự thân tu vi cảm ơn chủ nhân mạc nhất văn nói xong hướng phía trương nhượng trực tiếp quỳ xuống trương nhượng biết trong giang hồ có người sẽ vì một bản bí tịch liền hiệu chung người khác cả một đời lúc trước mình chỉ là coi là đây chẳng qua là lời đồn nhưng bây giờ thấy mạc nhất văn bộ g á n g đang nghĩ đến cái kia chút tại giang hồ tầng dưới chót bên trong đau khổ dây r u ộ người bọn hắn cả đời khát vọng đều là muốn tiến thêm một bước chỉ cần mình để bọn hắn phóng ra một bước kia như vậy bọn hắn liền sẽ đối với mình sinh lòng cảm kích tựa như là hiện tại mạc nhất văn trước đó mình chém hắn một tay mặc dù bây giờ dùng khí huyết lực để hắn trọng sinh một tay nhưng hắn đối đãi mình lại giống như là gặp thân nhân cứu mạng bình thường mạc nhất văn ngươi trở về đi nguyên bản ta lo lắng ngươi không thích hợp tu luyện ma công lại là không nghĩ tới bộ công pháp này như thế thích hợp ngươi ta hiện tại cho ngươi mấy quyển ma đạo võ học bí tịch chính ngươi tr nhớ lấy che giấu tốt thân phận của mình biết không là chủ nhân về sau trương nhượng đem mình mang theo trong người mấy bản bí tịch ném cho mạc nhất văn để mạc nhất văn rời đi đợi đến mạc nhất văn rời đi về sau trương nhượng đoán chừng phái hoa sơn có lẽ biết lui ra lần này với giết nếu là phái hoa sơn không rời khỏi lời nói vậy không quan hệ đến lúc đó l a n lộn trong chiến đấu mạc nhất văn tất nhiên sẽ giúp mình trong bóng tối đối phái hoa sơn người hạ thủ dù sao hạ tại phái hoa sơn cũng phải cùng cái khác tứ cương cảnh võ giả cạnh tranh nếu là cái kia chút tứ cương cảnh võ giả đều chết sạch、sẽ. Hắn h n mặc ấ trương v ă nhượng, nhượng nhìn i tài nguyên cùng hội. m h thoáng thay một thân đổi á tơi, rời h qua trên người đối phương thẻ bài phát hiện vậy mà không cách nào từ trên người đối phương thẻ bài tính toán ra môn phái đối phương bởi vì đối phương một thân võ học thật sự là có chút hô tạp không nhiều từ đối phương trên thái độ đến xem đối phương đối mình ngược lại là không có lý lập tức có người mang theo trương nhượng đi tới đường nhỏ bên cạnh ngừng một chiếc xe ngựa nào đó bên cạnh trương nhượng nhìn thấy lúc này s ắ p bên trên huy hiệu không khỏi giật mình bởi vì xe ngựa này bên trên huy hiệu rõ ràng là độc long sơn trang lúc này bên trong chuyển đến một cái người trung niên thanh â m trương nhượng vào đi trương nhượng đi lên xe ngựa vén rèm lên đi vào trong xe ngựa ngồi một người dáng người khôi ngô bất quá mắt trái chỗ lại là mang theo bị mắt không phải là độc long sơn trang trang chủ ngày xưa trên triều đình đại tướng quân hạ hầu duy ngã trưng n h ư ợ n g ngồi xuống về sau hướng phía đối phương vừa chắp tay hạ hầu duy ngã hh t t vừa cười không hổ là trưng n h ư ợ n g quả nhiên thông minh cái này vừa đoán liền t r ú n g đã bị ngươi đoán đúng ta liền không vòng b è o tử lần này ta tới là mời ngươi gia nhập ta độc long sơn trang ngươi nếu là nguyện ý gia nhập ta độc long sơn trang phía trước s á t cục ta độc long sơn trang liền giúp ngươi phá đừng nhìn tựa hồ có rất nhiều cao thủ hơn nữa còn có không ít thế lực nhưng nói trắng ra là tại ta độc long sơn trang xem ra đều là một đám gà đất chó sành không chịu nổi mực kích thế nào trưng lượng ngươi nhập ta độc long sơn trang vì ta hạ hầu duy ngã hiệu lực vì ta đại hán triều đ ỉ n h hiệu lực ta hạ hầu duy ngã tuyệt không xử tệ ngươi giờ k h ắ c này trưng nhượng vậy mà thật có chút tâm động toàn bộ giang hồ mặc dù đều coi trọng thưởng phạt phân minh nhưng trong giang hồ khắp nơi đều là quan hệ thầy trò cha con quan hệ chân chính có thể dựa vào năng lực leo đi lên có mấy cái mà tại kiếm vũ sơn trang bên trong trưng nhượng có một loại dự cảm cái k i a chính là mình vĩnh viễn cũng không ra được đầu trọng yếu nhất là đồng tỏa chỗ cần dược liệu còn kém cuối cùng một mực cái này vị dự tài mình tại kiếm vũ sơn trang bên trong không biết muốn lúc nào mới có thể tìm được nhưng nếu là mình gia nhập độc long sơn trang lương tựa đại hán triều đình muốn tìm được một gốc thiên bảo đ ị a t à i đều không là vấn đề h ú n g chi chỉ là một gốc thập phần chân quý quý báo linh dược bất quá ta hạ hầu duy ngã không phải gạt người tiểu nhân h è n hạ tại ngươi cân nhắc trước đó trước cho ngươi xem cái này hạ hầu duy ngã nói xong đem một phong mật báo đưa cho c h g lượng cái gì nhìn thấy mật báo bên trên nội dung c h g lượng sắc mặt liền là biến đổi hai mươi càng bạo phát mệnh mỏi quá nha nhưng mà các ngươi cho là ta cái này mềm luôn sao hừ người trẻ tuổi ngày mai còn có đại bạo phát vẫn là hai mươi càng này lên p h i phiếu ế u n é m lên, t i ề n trinh t i ề n độc r ắ n g chúc đạo h ì u l u ô n vui v ẻ b ê n n h ữ n g nhất chương ba trăm ba mươi ba độc d ồ n g lệnh nhìn huyết vũ canh thứ nhất chương ba trăm ba mươi ba độc d ồ n g lệnh nhìn huyết vũ canh thứ nhất giờ phút này trưng n h ư ợ n g nhìn xem mật trên báo nội dung mồ hôi đều xuống Nguyên lai,、like, mai phi mang theo đám người rời đi trở lại kiếm vũ sơn trang về sau biết được kiếm vũ sơn trang chuyển ra một tin tức mai bình châu ngoại trừ hai cái con trai bên ngoài ở bên ngoài đã từng còn có một nữ nhân mà nữ nhân kia cũng vì mai bình châu sinh một cái con trai tuy nhiên cái này lời đồn rất nhanh liền bị mai bình châu hạ lệnh c h ấ n áp xuống dưới nhưng không có l ử a làm sao có khói mai phi về đến về sau lại là đối tin tức này tin bảy tám điểm lại thêm trương nhượng một mực mạnh hơn chính mình thậm chí trương nhượng trong tay có h u y ề n binh trong tay mình lại là không có trương nhượng đạt được tư đồ khiếu xem trọng các loại mai phi vậy mà nghi ngờ trương nhượng sẽ không phải là cha mình con riêng thế là mai phi p h ả i người bắt đầu điều tra trương nhượng từ hợi định cứ điểm từ trên thân diêu tuyết hy cùng thập tam tiên sinh nơi đó điều tra cuối cùng cha thẳng đến thiên thủy quận thành tân an cuối cùng vậy mà cha được đồng tỏa cùng phong nhất chỉ thậm chí còn tìm được bọn hắn hai cái người tìm được phong nhất chỉ cùng đồng t ò a mai phi trực tiếp đem hai cái người nhận được tổng bộ lấy tên đẹp giúp trương nhượng chiếu cấu người nhà nhưng trên thực tế lại là đem hai người giam lòng mặc dù lần này mai phi không tìm được ai là cha con riêng bất quá lại là phát hiện trương nhượng uy hiếp trương nhượng tuyệt đối không nghĩ tới tại kiếm vụ sơn trang bên trong vậy mà phát sinh đại sự như thế hạ hầu đại nhân cảm ơn ngài nếu như không có ra chuyện này lời nói ta thật thi toàn quốc đến gia nhập độc long sơn trang toàn bộ g i a hồ có thể có công bằng địa phương ít càng thêm ít nhưng độc long sơn trang lại là một chỗ chỉ bất quá hiện tại đối t a trọng yếu nhất người cũng là bị mai phi nắm trong tay ta không có khả năng rời đi kiếm vũ sơn trang hạ hầu duy ngã nhẹ gật đầu mỗi cái người một đời đều có mình tại hồ người n g ư ơ i như thế ta vậy như thế cho ngươi hạ hầu duy ngã nói xong từ trong ngực mở ra một tấm lệnh bài ném đến trương n h ư ợ n g trong ngực đây là ta độc long sơn trang chữ vàng lệnh bài có được cái này tấm lệnh bài người đều không phải là ta độc long sơn trang người nhưng nhưng đều là cùng ta độc long sơn trang có giao tình hoặc là có trọng yếu tình nghĩa người. người đạt được cái này tấm lệnh bài coi như bị kiếm vũ sơn trang người phát hiện cũng sẽ không có vấn đề quá lớn mà tương lai nếu là có chuyện gì liền có thể lấy mang theo cái này tấm lệnh bài tìm ta độc long sơn trang người nếu là một ngày kia ngươi mong muốn gia nhập độc long sơn trang liền tới tìm ta thế hệ này trong giang hồ thế hệ trẻ tuổi gió nổi mây phun ta hạ hầu duy ngã mặc dù chỉ có một con mắt nhưng ta duy chỉ có coi trọng ngươi t r ư n g nhượng cảm ơn hạ hầu đại nhân tốt đã ngươi hiện tại không muốn gia nhập ta độc long sơn trang cũng không tốt giúp ngươi khiên g phía trước trận này kiếp nạn tự cầu p h ú ca trương nhượng lần nữa cảm ơn hạ hầu duy ngã sau đó xuống xe ngựa quay người rời đi lúc này tại ngoài xe ngựa người thấp giọng hỏi đại nhân cứ như vậy thả hắn rời đi sao vạn nhất hắn tiết lộ ngài hành tung nhưng làm cái gì hạ hầu duy ngã biếu m ô i một cái tiết lộ ta hành tung chính hắn cũng còn bị đuổi g i ế t đâu nơi nào có tâm tư tiết lộ ta tin tức bất quá ta ngược lại là thật mong đợi đâu nếu là chính trương n h ư ợ n g một cái người đối mặt trận này kết nạn hắn muốn thế nào phá cục trương n h ư ợ n g rời đi về sau liền có chút nóng nảy như lửa đốt cũng không phải bởi vì dưới mắt lớn nguy cơ mà là bởi vì đồng tỏa đồng tỏa là mình đi vào cái này thế giới nhìn thấy một cái người càng là mình cả đời trọng yếu nhất người loại kia mới vừa tới đến hoàn cảnh xa lạ bên trong gặp được cái thứ nhất người vẫn là thứ nhất đối ngươi tốt người chú định sẽ trở thành ngươi trong cuộc sống không thể thiếu một bộ phận đồng tỏa liền là trương nhượng trong cuộc sống không thể thiếu một bộ phận hiện tại đồng tỏa rơi vào mai phi trong tay trương nhượng làm sao có thể yên tâm cho nên trương nhượng hận không thể chắp cánh bay về đến nằm g ư ờ n g bay trở về đến kiếm vũ sơn trang toàn bộ lập tức liền nhìn thấy đồng tỏa mà mong muốn về đi liền muốn phía trước đối lần này lớn nguy cơ trương nhượng biết đối phương đã giả mạo mình đồ trụ ra như vậy bái quận những danh môn chính phái kia chỉ sợ cũng sẽ mong muốn đối với mình xuất thủ thậm chí cho tới nay mình tích lũy cái kia chút kiểu ra vậy đều sẽ thừa dịp cái này cơ hội ra tay bọn hắn mặc dù người đông thế mạnh nhưng trên thực tế tại toàn bộ b á i quận bên trong nắm giữ mình như thế một cái người hành t u n g không phải rất dễ dàng nhưng cũng không phải rất khó dù sao bọn hắn có thể phát động toàn bộ b á i quận người trong giang hồ thậm chí thuê thiên hạ phong lầu tìm đến mình mà trước mặt khốn cục trước mắt mình có thể làm chỉ có mạnh lên nhưng hiện trên người mình trước đó mang theo tài nguyên tu luyện đều tiêu hao đến không sai bị lắm muốn phải nhanh chóng đột phá là không thể nào trưng lượng hiện tại có khả năng nghĩ đến duy nhất nhanh chóng đột phá sau đó phá c ụ c biện pháp cái k i a chính là lợi dụng sinh tử hợp tấn huyết thần công đem thực lực mình nhanh chóng đột phá đến tam hoa cảnh cựu trọng đương nhiên làm như vậy hậu quả chính là mình cuối cùng hai trọng cảnh giới sẽ có chút bất ổn nhưng mình nếu là chỉ có hiện tại tam hoa cảnh thất trọng thực lực lời nói bên k i a càng thêm khó mà ứng đối với hiện tại cục diện mà muốn phải nhanh chóng thông qua sinh tử hợp tấn huyết thần công đột phá cảnh giới lời nói mình liền cần khí huyết lực mạnh mẽ đại võ giả khí huyết lực vừa vặn tại bái quận bên trong có nhà bố mẹ vợ một cái chi nhánh tuy nhiên cái này chi nhánh tại bái quận bên trong chỉ là nhị lưu thế lực nhưng ba tên tứ cương cảnh cùng mười mấy tên tam hoa cảnh võ giả khí huyết coi như không đủ để để cho mình cảnh giới đột phá đến tam hoa cảnh cựu trọng lại thêm cái này trong gia tộc một chút tài nguyên tu luyện cũng không xê xích gì nhiều t r ư n g nhượng đăng t r ư ở n g nhạc nhàn y trước đó vì báo thù tự hủy trong sạch kết quả cũng không thành công như vậy lần này nàng tất nhiên cũng là mang người vụ n trộm đến mà không riêng quang minh chính đại xuất đầu lộ diện cho nên kiểu giang quận người nhà họ nhạc tất nhiên không tại b á i quận nhà bố mẹ vợ cái này liền l à mình cơ hội cùng lúc này cùng tại lôi âm tự bên trong đang lúc bế quan kim thiền tử bỗng nhiên cảm giác được có chút tâm thần có chút không tập trung giờ phút này hắn đã đột phá đến t a m hoa cảnh bất trọng chính tại tiếp tục tu luyện dựa theo trước đây như lai bàn giao không có đột phá đến t a m hoa cảnh cựu trọng hắn liền không thể xuất quan nhưng bây giờ hắn lại là cảm thấy trong lòng luôn luôn có chuyện gì tại quái giày lấy mình để cho mình không cách nào ổn định lại tâm thần thế là kim thiền tử xuất quan đến kính chào sư phụ đương đại như lai kim thiền tử ngươi sớm xuất quan có chuyện gì không thế nhưng là trên việc tu luyện gặp cái gì n g h i hoặc kim thiền tử hướng phía sư phụ hai tay chắp tay trước ngực sư phụ con cháu cảm giác tâm thần có chút không tập chúng tựa hồ có đại sự phát sinh nhưng cũng không biết là chuyện gì đệ tử thỉnh cầu sư phụ cho phép mình xuống núi một chuyến đương đại như lai biết một chút cường giả có thể đối mình tương lai đại kết n ạ n hoặc là một chút trọng yếu người muốn phát sinh nguy nan có cảm ứng mà có thể làm cho kim thiền tử tâm thần có chút không tập trung chẳng lẽ là cái kia kim thiền tử muốn xảy ra chuyện đương đại như lai lúc trước yêu cầu đem kim thiền tử lưu tại giang hồ liền là hy vọng cái kia kim thiền tử có thể trong giang hồ v á y n ó gió tanh mưa máu nếu là hiện tại liền xảy ra chuyện tự nhiên không thể tốt hơn bất quá mình gần nhất lại là nghe nói thánh quang minh tự động tác bắt đầu nhiều lên nếu là cái kia kim thiền tử rơi vào một chút thế lực nhỏ trong tay, tự nhiên sẽ nhấc lên gió tanh h m ư a máu nhưng nếu là rơi vào thánh quang minh tự trong tay vậy liền không tốt lắm vậy thì tốt kim thiền tử ngươi liền xuống núi xem một chút đi bất quá lần này cũng không thể độc lai độc vãng ta sẽ để cho ngươi ngộ phạm sư huynh mang theo hai tên đời chữ pháp đệ tử đi theo ngươi đà tạ sư phụ kim thiền tử cáo lui kim thiền tử đi ra đại điện về sau hướng phía phía đông nhìn thoáng qua trong chấp nhóm này một cái hình tượng tại kim thiền tử trong óc hiện lên vô tận trong huyết vũ một tên thiếu niên tay cầm vòng đao quanh thân huyết hồng gặp phải mười mấy tên cường già vây công chương á i kia i s n mệnh ánh sáng hấp hối, lại lại sinh sôi không ngừng. hấp hối, sôi lại lại t r ba trăm ư ư n g l ợ ba mươi ề n bốn huyết n h cái kia đạo bóng lưng, vũ tàn sát trạm bột cương canh thứ hai chương ba trăm ba mươi bốn huyết vũ tàn sát trạm b ộ n cương Canh thứ bởi á i tại toàn bộ bái cái điệu giang tại quận quận luôn lưu vậy nhà toàn bên trong, vẫn những năm này, nhà bố mẹ vợ tại nhị lưu thế lực bên trong, vậy dần dần thấp hồ thế thế h là bố bộ bố mẹ một Mặc mẹ vợ, vợ rất lực. lực có dù vì không ít giang hồ thế lực đều biết nhà bố mẹ vợ cũng không phải là nguyên bản bái quận giang hồ thế lực mà là lúc trước bị cựu giang nhạc nhà đổi ra một cái chi nhánh cái này chi nhánh lúc trước vừa tới bái quận thời điểm một tên tứ cương cảnh đều không có chỉ có hơn m ư ơ i người tam hoa cảnh võ giả nhưng chính là cái này hơn m ư ơ i người tam hoa cảnh võ giả mang theo cái khác người nhà họ nhạc tại b á i quận bên trong đâm dễ phát triển mở n h a n h tan lá n h o á n một cái bốn mươi năm trôi qua hiện tại nhà bố mẹ vợ đã có bốn tên tứ cương cảnh võ giả với lại toàn bộ đều là trẻ trung khỏe mạnh võ giả bốn tên tứ cương cảnh võ giả bên trong lứa tuổi nhất là năm mươi tám tuổi gia chủ nhạc t r ấ n sơn tiếp theo chính là nhạc t r ấ n sơn em ruột nhạc t r ấ n hưng hạ ba tứ cương cảnh chính là nhà bố mẹ vợ một cái khác chi một cái gọi nhạc du huy hơn bốn mươi người trung niên nghiên cấp nhẹ nhàng nhất là trước đó không lâu vừa mới đột phá đến tứ cương cảnh ba mươi bảy tuổi nhạc chấn sơn trưởng tử nhạc hà mạnh mẽ mỗi một lần nhạc chấn sơn nâng lên mình trưởng tử nhạc hà mạnh đều tràn hắn thấy chính mình con trai nhạc hà mạnh mẽ sớm muộn có thể đi vào ngũ khí triều nguyên trở thành tông sư mang theo nhà bố mẹ vợ trở thành nhất lưu giang hồ thế lực mà gần nhất nhạc hà mạnh mẽ bởi vì vừa mới đột phá tứ cương cảnh cho nên xã giao cũng khó tránh khỏi nhiều một ít bất quá nhạc trấn sơn cao hứng cũng không có g i a n dạy nhạc hà mạnh nhạc hà mạnh hơn đi uống rượu trễ một chút trở về liền trễ một chút dù sao cũng là tứ cương cảnh vó giả chẳng lẽ còn có thể gặp được cái gì ngoài ý muốn k ô n g thành nhưng lại tại tối nay nhạc hà mạnh mẽ đi theo trước đó nhận biết mấy tên bạn tốt cùng đi ra uống rượu uống rượu xong về sau nhạc hà cường tướng mấy cái bạn tốt đưa về nhà về sau mình hướng phía nhà bố mẹ vợ nhà phương hướng thuận đại đạo đi trở về đi trời tối người yên trên đường c h ỉ có nhạc hà mạnh mẽ một cái người nhạc hà hơn hồ thấy được phía trước có một bóng người hướng phía tự mình đi qua bất quá ngay từ đầu khoảng cách với mình rất xa nhưng mình một cái trước mắt tựa hồ liền cùng mình kéo vào một mạng lớn khoảng cách nhạc hà mạnh mẽ vớt vớt mình con mắt nghi ngờ là không phải mình uống nhiều quá cho nên con mắt có chút hoa nhưng mình rủi rủi con mắt lại là phát hiện chỉ là một cái người từng bước một hướng phía chính mình cái này phương hướng đi tới mà thôi nhạc hà mạnh mẽ cũng không có quá mức để ý đêm hôm khuya khoát uống rượu trở về gặp được người không phải rất bình thường mà nhưng nghĩ không ra đối phương đi tới về sau lại là ngăn tại trước mặt mình nhạc hà mạnh mẽ hướng phía bên phải đi hai bước đối phương vậy đi theo hướng phía đồng dạng phương hướng di động hai bước nhạc hà mạnh mẽ hướng phía bên trái di động ba bước đối phương vậy theo mình cùng một chỗ di động dài như trước vẫn là ngăn trở mình nhạc hà mạnh mẽ một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía đối phương vị bằng hữu này đêm hôm khuya khoát vì sao a ngăn đón ta không cho ta về nhà nha đối phương hướng phía nhạc hà mạnh mẽ vừa chắc tay xin lỗi hỏi thăm đường nhà bố mẹ vợ nhà lại chỗ đó đúng dịp ta chính là người nhà họ nhạc đến theo ta đi ta mang ngươi tới nhạc hà mạnh mẽ nói xong hướng phía phía trước một chỉ mang theo hỏi đường người trẻ tuổi đi theo mình cùng một chỗ tại hạ nhạc hà mạnh nhà bố mẹ vợ t r ư ở n g tử không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào n g ư ơ i đến ta nhà bố mẹ vợ có chuyện gì đối phương vừa cười n g u y ê n lai、like、ngươi chính là nhà bố mẹ vợ vừa mới đột phá đến tứ cưng ơ cảnh vị kia nhạc hà mạnh mẽ nhạc đại công tử thất kính thất kính tại hạ bất quá chỉ là một cây phiêu diêu trong giang hồ mèo tấm hôm nay trôi giặt đến bãi quận có việc sốt ruột bất đắc dĩ đến nhà bố mẹ vợ mượn dạng đồ vật nhạc hà mạnh mẽ xứng sở mình ngược lại là không có gặp qua có người mượn đồ vật chọn ở buổi tối thời điểm tới mượn không biết các hạ mong muốn mượn là cái gì đồ vật tuổi trẻ võ giả vừa cười ta muốn mượn chính là nhà bố mẹ vợ tất cả mọi người mệnh đương nhiên thứ này mượn về sau không tốt trả bất quá các ngươi yên tâm tương lai ta sẽ thêm giết mấy cái cựu giang nhạc người nhà lấy báo lúc trước các ngươi cái này một chi bị đuổi đi cựu hận liền xem như trả lại cho các ngươi nhạc phái quận nhà bố mẹ vợ mệnh tốt không nghe được dạng này nhạc hà mạnh mẽ sắc mặt liền là biến đổi người rốt cuộc là ai nhạc hà mạnh mẽ nói xong đã dọn xong tư thế tùy thời đều sẽ ra、tay. tuổi trẻ võ giả có chút vừa cười một đ a o vô tình trương nhượng vâng trương nhượng nói xong rút ra hổ uy long tức chạm một đ a o chém xuống nguyên bản vừa mới uống rượu xong nhạc hà mạnh mẽ liền hơi chút chậm chạp tăng thêm trương nhượng đ ố n g nhiên xuất thủ càng là vừa ra tay chính là một chiêu mạnh nhất đ a o rơi tinh giã một đ a o kia rơi xuống liền trực tiếp đem nhạc hà mạnh mẽ chém thành hai đoạn nhạc hà mạnh mẽ dù sao cũng là vừa mới tấn thăng liền thực lực bản thân đều còn không có thích ứ n g đối mặt trương nhượng bỗng nhiên xuất thủ tự nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị kết quả bị trương nhượng một đau chém giết. giết nhạc hà mạnh mẽ về sau đem trên thi thể khí huyết lực hút vào trong thân thể của mình thứ ba đoá chân khí chi hoa bên trên trước đó vẫn là rất nhỏ thứ năm cánh cánh hoa rốt cuộc hoàn toàn chín mồi chứ ngựa biết lúc này bởi vì nhạc hà mạnh mẽ hiện tại còn rất trẻ tinh huyết trần đầy giống như là lúc trước kiến t r ứ n g n hiếp rõ ràng là tứ cương cảnh lục trọng nhưng liền không có nhạc hà cường thân bên trên nhiều như vậy khí huyết lực giờ phút này tại nhà bố mẹ vợ trong phụ đ ệ gia chủ nhạc trấn sơn đang cùng em trai nhạc trấn hưng hai cái người đang thương lượng lấy thừa dịp nhạc hà mạnh mẽ đột phá đến tứ cương cảnh cho nhạc hà mạnh mẽ con gái hứa một người tốt ta cảm thấy bái quận l còn cùng hoàng thất có thân thích đâu. Với lại, lưu Gia cũng lực, hoàng thân nhị、lưu、giang thất hồ thế là đâu. lưu lưu Với lại ra không ta í n nhọ h bôi t viên Không, ra. ta cảm thấy hứa ra càng tốt hơn một chút hứa ra thế nhưng là nhất lưu thế lực mặc dù tại nhất lưu thế lực bên trong hạt chót nhưng ta nhà bố mẹ vợ có sông mạnh mẽ tại không ra hai mươi năm sông mạnh mẽ liền có có thể đột phá đến ngũ khí triều nguyên đến lúc đó ta nhà bố mẹ vợ liền là nhất lưu giang hồ thế lực hắn hứa ra có cái gì không vui đúng lúc này chuyển đến tiếng đập cửa ai nha nhạc trấn sơn cùng nhạc trấn hưng hai cái lại là không nghĩ tới đêm hôn khuya k h u t lại còn có người đến gõ cửa một tiếng bọc kẹt cửa bị đ ẩ y ra nhanh như chấp một cái đầu người lăn đến tại hai cái chân người bên dưới hai người cũng không khỏi đến giật mình người nào nhạc trấn sơn hướng phía đứng tại cửa ra vào tuổi trẻ võ giả quát đại ca ngươi mau nhìn là sông mạnh mẽ nhạc trấn hương cúi đầu xuống lúc này mới chú ý tới đầu người này đúng là mình cháu trai nhạc hà mạnh mẽ nhạc trấn sơn cúi đầu xem xét ai nham ộ t tiếng cảm giác mắt tối sầm lại hơi kém hôn mê bất tỉnh lúc này tại cửa ra vào trương nhượng cất bước đi đến ta vậy thời gian đang gấp liền không tốn nhiều nước miếng các ngươi cựu giang tông ra đắc tội ta còn muốn hướng giết ta Ta đ bắt quá trương nhuộm một đao cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản bay một tiếng vang thật lớn nhạc trấn hưng lại bị trương n h ư ợ n g một cái tam hoa cảnh thất trọng trấn lui ra ngoài ba bốn bước đục ở trên tường giờ phút này trương nhuộm ư trong tay lưới đao phía trên khí huyết lực cùng chân khí lợn lờ màu tím cùng màu đỏ giao thoa giống như song long xoay quanh bình thường giết chóc bắt đầu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 335, r b ố n cương tam hoa nhập ma công canh ba chương 335, r b ố n cương tam hoa nhập ma công canh ba nhạc trấn hưng lập tức xuất thủ lần nữa đồng thời hướng phía bên cạnh nhạc trấn sơn hô to đại ca xuất thủ nha lại không ra tay chúng ta đều phải chết ở chỗ này mặc dù nhạc trấn hưng chỉ là cùng trương nhượng giao thủ một hiệp nhưng nhạc trấn hưng lại là nghe nói qua trương nhượng danh hảo biết cái này một vị lúc trước thế nhưng là đối mặt tám tên tứ cương cảnh vây rết còn có thể sống sót mặc dù trận chiến kia có kim tiền h tử hỗ trợ nhưng trương nhượng nếu là không có một chút bản sự vậy không có thể còn sống sót càng không khả năng chém giết bốn tên tứ cương cảnh mà bây giờ hắn cùng nhạc trấn hưng chung vào một chỗ cũng mới hai cái coi như hai huynh đệ cùng một chỗ liên thủ cũng chưa hẳn là trương nhượng đối thủ huống hồ đại ca nhìn xem mình yêu mến nhất con trai đầu người toàn bộ người đều đã mất đi đầu trí trương nhượng thi t r i ể n ra lôi diện thất thức trong n g á y mắt liền đem nhạc trấn hưng s o n g quyền áp chế đến không có chút nào phản kháng lực đại ca vì sông mạnh mẽ báo thủ nha theo thăm nhạc trấn sơn cực kỳ bi thương nhưng nghe đến báo thù hai chữ lại là đột nhiên bừng tình không sai mình muốn báo thủ trương nhượng ta muốn n g ư ơ i chết nhạc t r ấ n sơn một tiếng quát lớn đấm ra một quyền nhạc t r ấ n sơn chính là tứ cương cảnh ngũ trọng võ giả một quyền này uy lực mạnh vậy mà trực tiếp đem trương nhượng đẩy lui dù sao nhạc t r ấ n sơn năm nay vẫn chưa tới sáu mươi tuổi thân là võ giả nhưng xuất thủ cơ hội cũng không nhiều cho nên viên t r ấ n sơn tinh huyết bảo tồn được rất tốt nhìn thấy nhạc t r ấ n sơn quần áo khí huyết sung túc bộ dáng trương nhượng niết miệng lên nếu là đối phương giống như là yến trường n i ế p như vậy chính mình mới muốn lo lắng bất quá nhìn đối phương bộ dáng như hiện tại mình lại là yên tâm không ít ba người một phen giao thủ rất nhanh liền đem gian phòng đập nát ba cái người vậy từ trong phòng nhảy tới ở ngoài viện tiếp tục giao thủ khuyết khát hai tên tứ cương cảnh cùng trương n h ư ợ n giao g thủ thanh â m tự nhiên đem chọn cái nhà bố mẹ vợ người đều bừng tỉnh nhạc du huy lập tức chạy tới đồng thời nhà bố mẹ vợ tất cả võ giả cơ hồ đều chạy tới gần trăm tên tam hoa cảnh võ giả đem sân nhỏ bên ngoài vây lại tránh cho cái này dạ tập nhà bố mẹ vợ cổng đồ chạy trốn mà cái kia chút hai mạch cảnh cùng một mạch cảnh tuổi trẻ đám võ giả thì là ở phía sau xa xa xem cuộc chiến có thể nói nhà bố mẹ vợ sở dĩ có thể tại ngắn ngủi bốn mươi năm thời gian bên trong từ tam lưu giang hồ thế lực phát triển thành n h ị lưu giang hồ thế lực rất trọng yếu một điểm cũng là bởi vì nhà bố mẹ vợ đoàn kết bằng không lời nói vậy không có khả năng đỉnh lấy kẻ ngoại lai áp lực phát triển đến hôm nay dạng n à y quy mô nhạc du huy vốn là không có ý định xuất thủ bởi vì hắn đã đã nhìn ra dạ tập nhà bố mẹ vợ thiếu niên lại là một tên tam hoa cảnh thất trọng v õ giả nhưng lúc này nhạc chấn hương lại là hướng phía mình hô to nhạc du huy mau tới đây hỗ trợ nhạc du huy nghe nói như thế liền là x ư n g sở các người hai cái tứ cương cảnh đối phó một cái tam hoa cảnh tuổi trẻ vó giả lại còn cần ta hỗ trợ b ấ thế quá n ạ ngoại c cái này trẻ tuổi thực lực chân có cản cương cảnh sát cương, chí Du Huy tuổi phát hiện, không thường, nhất hắn khí phóng thể nhận. h vậy này tay võ vẹn vẹn sát trẻ tầm trong tứ ít một t giả liền kiện ngăn cũng là đào, là bảo nhận. Thế là nhạc du huy vậy gia nhập chiến đấu ba người cùng một chỗ đối phó trương nhượng trương nhượng nhìn thấy ba tên tứ cương cảnh võ giả đều tập hợp đông đủ không khỏi vừa cười người đều đến đ ô n g đủ vậy ta cứ yên tâm xuất thủ nghe được trương nhượng nói như vậy nhạc du huy cười lạnh một tiếng tiểu tử ngươi bất quá mới tam hoa cảnh thất trọng liền dám đến ta nhà bố mẹ vợ dương oai mặt đối với chúng ta ba tên tứ cương cảnh lại còn không kiêng nể gì như thế chẳng lẽ ngươi không biết chết cái chữ này viết như thế nào sao trưng nhượng lạnh lùng vừa cười không biết chữ chết viết như thế nào là các ngươi a bất quá không quan trọng đối với các ngươi cái này chút lập tức liền muốn chết cả nhà tới nói trước khi chết nhận biết cái chữ tựa hồ vậy không có cái gì cần thiết trưng nhượng nói xong thân hình chuyển một cái t r á n h qua ba người công kích trong tay hổ y long tức chạm phía trên chân khí ngưng tụ đồng thời càng là lợi dụng đao sát thể chất phóng xuất ra một chút sát khí mặc dù đem chân khí chuyển hóa làm sát khí tiêu hao cực lớn nhưng lại có thể cho mình một đao kia uy lực càng mạnh ma vũ t ă n đa đao thứ nhất huyết vũ trạm thiên hạ theo trương nhượng một đao kia rơi xuống nhạc chấn sơn lập tức cao dơ hai tay s o n g quyền hướng phía màu tím đao mang đập tới một bên nhạc chấn hương ám đạo không tốt lập tức tới ngay t r ợ rút nhạc du huy căn bản cũng không biết trương nhượng là ai tự nhiên coi là bọn hắn hai cái nhẹ nhõm ngăn trở một đao kia mình có thể thừa cơ s ô n g đi lên công kích trương nhượng kết quả trương nhượng một đao chém xuống vay một tiếng vang thật lớn nhạc chấn sơn cánh tay phải bị chém đức nhạc chấn hưng cánh tay trái bị chém đứt hai cái cánh tay rơi xuống đất máu tươi vầy ra còn không có công kích đến trương nhượng đạt l đao, đao theo một đao kia rơi xuống phạm vi công kích lập tức bao trùm toàn bộ sân nhỏ cùng sân nhỏ chung quanh không chỉ là ba tên nhà bố mẹ vợ tứ cương cảnh phải thừa nhận một đao kia công kích ngay cả ở chung quanh tam hoa cảnh võ giả cũng không thể may mắn thoát khỏi về phần cái kia chút hai mạch cảnh cùng một mạch cảnh võ giả theo chương cảnh h ư ợ n g mặc dù đối với mình cũng có dùng chỗ nhưng tác dụng kém xa cái này chút tam hoa cảnh cùng tứ cương cảnh v õ giả giờ phút này nhạc du huy bị ma vũ tam đao đao thứ hai c h é m c h ú n g mặc dù hắn còn có thể dùng mình chân khí ngăn cản cái k i a từng k i a từng k i a xâm lấn thân thể của mình ma khí nhưng hành động lại là tại ma khí tạo thành trong huyết vũ chậm lại rất nhiều t r ư n g nhuộm sông đi lên t h i t r i ể n ra lôi diện thất thức vẹn vẹn ba đao liền đem nhạc du huy chém giết đến khắp chung quanh cái kia chút bị ma vũ tam đao đao thứ hai trúng đích nhà bố mẹ vợ vó giả mỗi cái người đều bị ma khí ngưng tụ mà thành đao phong trúng đích trong thân thể bị ma khí xâm lấn trong lúc nhất thời những người này bởi vì bị ma khí xâm lấn mà dẫn đến chân khí hỗn loạn mong muốn ra tay với trương nhượng lại là lực bất t ò n g tâm mà trương nhượng dẫn theo hổ u y lòng tức chạm trực tiếp tại nhà bố mẹ vợ bắt đầu một trận huyết tinh tàn sát bốn tên tứ cương cảnh tám mươi hai tên tam hoa cảnh còn có một số không có chạy trốn hai mặt cảnh đều là chết tại trương nhượng sinh tử hợp tấn huyết thần công phía dưới một đêm này trương nhượng lợi dụng bái quận nhà bố mẹ vợ đám người khí huyết lực tại kim thiền tử trợ g ú p phía dưới một lần đột phá đến tam hoa cảnh c ự trọng chỉ bất quá thứ ba đoá chân khí chi hoa cuối cùng ba cánh cánh hoa có chút khô héo dù sao cái kia chút thông qua sinh tử hợp tấn huyết thần công đoạt được đến lực lượng cũng không phải là mình tu luyện mà đến cuối cùng vẫn là kém một chút nhưng trương nhượng cũng không nóng này đem cái này bộ phận tái tạo rèn luyện mà là tìm một cái chỗ không có người bắt đầu tu luyện lôi âm tự bí pháp hoa tâm nôn xá lợi chương n h ư ợ c biết chỉ có đạt tới tam hoa cảnh cựu trọng mình mới có thể bắt đầu tu luyện ra quả thứ ba xá lợi đợi đến mình có ba cái thánh xá lợi thời điểm tăng thêm mình đã từng tu luyện có thể mở rộng kinh mạch bí pháp k h a n thiên thư cùng với chu thiên linh dẫn tam hoa cảnh c ự trọng mình liền tương đương với có được cái khác tam hoa cảnh c ự trọng võ giả mười ba lần chất khí như thế Trương thấy, đủ để ứng đối tiếp xuống mình phải đối mặt tất cả địch nhân rồi, giấy trắng, rồi, Nhượng hưu ứng xuống mình nhân luôn giấy phải địch chúc cảm cả đủ để đối đối đạo vui vẻ ba ê yêu n những người Trương hưu đạo yêu quý. c ô ngày đại t h n cơn h ước x o sông, sông, công canh Trương thành cơn canh ngày ước ma xoay Ba đại về sau trốn trương nhượng rốt cục đem quả thứ ba xá lợi tu luyện thành thành xá lợi cái này cũng tiêu chí lấy trương nhượng sức chiến đấu lại tăng lên một bậc thang trương nhượng cảm thấy mình vậy không cần thiết tiếp tục cần n ú t xuống dưới đồng thời phát sinh ở bãi câu chuyện đã kinh động đến toàn bộ giang hồ trương nhượng rời đi lang ra quận hơn nữa còn là mình một cái người liền có nhân tài nghi nhiên sẽ có đánh kim thiền tử chủ ý người muốn đối đi nhân đến, đánh muốn trương nhượng động trương nhượng có có chủ thủ. tất tử Kết tới sẽ ý quả bởi i lại tới nhượng bị người đổi giết, sau đó diệt môn chu ra chuyện đối với dạng này chuyện, rất nhiều người đều là không tin. quận, truyền sau chu chuyện chuyện, đều trương nhượng môn dạng này không là rất ra bị b đó vì không ít người đều biết trương nhượng người này mặc dù tâm ngoan thủ lạng nhưng mong muốn để trương nhượng xuất thủ tất nhiên phải có lợi ích với lại chu gia bị diệt môn điểm đáng ngờ rất nhiều thấy thế nào đều không giống như là trương nhượng phong cách hành sự Rất nhanh, nhà bố mẹ vợ vậy bị diệt môn. nhưng lần này diện môn liền cực kỳ phù hợp trương n h ư ợ n g phong cách nhà bố mẹ vợ tất cả tứ cương cảnh cùng tam hoa cảnh võ giả đều đã chết với lại trên thi thể khí huyết lực đều bị hút khô lúc này rất nhiều người đều có thể xác định trương n h ư ợ n g tất nhiên là tu luyện huyết vân đại pháp môn này giang hồ cấm kỵ ma công bằng không lời nói hắn vậy không cần thiết giết những người này hút khô những người này tinh huyết mà đúng lúc này trương n h ư ợ n g vậy mà xuất hiện tại trong mắt mọi người với lại lần này trương n h ư ợ n g vậy mà đổi lại kiếm vũ sơn trang quần áo gánh vác hổ y long tức trạm cùng vẫn tập kiếm nên ngang đi tại trên đường cái không ít người chiếm được tin tức này về sau ngược lại không dám xuống tay. trương nhượng đi vào quán rượu liền cả bàn đồ ăn liền phối hợp bắt đầu ăn đồng thời đem đũa bảy thành k ỳ quái bộ dáng rất nhanh liền có một tên say khước hán tử ngồi tại mình đối diện không là người khác chính là ban đầu ở nam dương cùng trương nhượng liền nhận biết thiên hạ phong lầu trương tam trương tam h i n h ngươi không là phụ trách nam dương quận chuyện sao chạy thế nào đến bãi quận đến? Lên t r ư ớ c Trương Nhượng cười h a hả mà nói lấy, đến g Trương Trương chừng thời Tam rót một chén rượu. Trương Tam cho chén hiện tại hi còn càng ngày càng nhìn to rượu. Trương là ngày không người con dâu nuôi từ bé cùng chăm sóc hắn phong nhất chỉ đều bị mai phi tìm được hiện tại hai cái người đều tại kiếm vũ sơn trang toàn bộ bất quá có tư đồ khiếu chăm sóc người con dâu nuôi từ bé bình an không sự t ì n h chỉ bất quá lần này trong giang hồ rất nhiều người đều muốn xuống tay với người kiếm vũ sơn trang vậy không thể là vì ngươi phái ra đại lượng thiên cương đánh tới chất vắng cho nên ngươi còn cần đi lên phía trước vừa đi đây cũng là kiếm vũ sơn trang đối ngươi khảo nghiệm nếu là ngươi có thể đi ra bái quận đến hoài dương quận liền có kiếm vũ sơn trang người tới đón ngươi đến lúc đó bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ làm bị thương ngươi chỉ là hiện tại còn không được trương ngợp biết kiếm vũ sơn trang không có khả năng từ bỏ mình nhưng cũng không thể hoàn toàn cho mình trợ giúp tựa như là lần này nhiều như vậy giang hồ thế lực đều muốn xuống tay với chính mình kiếm vũ sơn trang vậy có k i ê n kỵ cái này chút ta đã biết trương tam minh ta mong muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút lần này mong muốn ra tay với ta đều có người nào cùng thế lực trương tam nghe nói như thế không chỉ có xấu hổ vừa cười ngươi còn không biết sao trương tam nói xong đẩy ra đầu ngón tay mình kiểu giang nhạc r a phái một nhóm người đến bất quá những người này đều là tại bí mật hành động dù sao nhạc nhàn y thì chuyện vẫn là rất mất mặt cho nên bọn hắn cũng không dám quá kiêu căng trương tam dối ra đầu ngón tay thứ hai b á i kiếm sơn trang ta liền không nói lần này ngạo vân long tự mình dẫn người đến dù sao ngươi giết người ta rồi tam đệ b á i kiếm sơn trang nội bộ lại thế nào nội đấu người ta cũng là người một nhà thôi chỉ bất quá lần này b á i kiếm sơn trang xuất động người có chút nhiều ngươi cũng nên cẩn thận trương tam dối ra thứ ba ngón tay phái hoa sơn bản sự muốn luyện hóa cái khác bốn phái tạo thành ngũ nhạc phái nghĩ không ra nửa đường gặp được ngươi chuyện này liền lên cấp đoạt kim thiền từ tâm tư nghe nói có người khuyên ngăn qua nhưng vô dụng cho nên lần này phái hoa sơn vậy khí thế hung hung nói xong trương tam thập phần nhỏ giọng bổ sung một câu phái hoa sơn người nhất là d a vẻ đ ả m b ả o ngươi cũng nên cẩn thận t h á n h quan minh tự pháp không đại hòa thượng xuôi nam truyền đạo kết quả đạt được ngươi tin tức lại tới cái này một vị thế nhưng là t ứ cương cảnh ngũ trọng với lại chiến lược mạnh cùng cảnh giới bên trong khó gặp đối thủ ngươi cũng nên cẩn thận trương tam tiếp lấy dối ra trong tay trái cuối cùng một ngón tay còn có một nhóm người tự xưng là trạm đao minh tổ chức này làm gì a không ai biết nhưng lại lại tốt xấu lẫn lộn mà mắt chính là vì đối phó ngươi hiện tại đã biết bên trong có người nhà họ nghiêm còn có từ vạn phần mộ bí cảnh bên trong chạy ra cái kia thi tu hh á t á trương t tam giơ năm ngón tay giang hai tay nhìn về phía trưng nhượng cái này năm phe thế lực cái nào đều khó đối phó nha ngươi gánh vác được sao trưng nhượng vừa cười gánh vác được một khiêng gánh không được cũng một khiêng không phải còn có thể thế nào trương tam cười khổ lắc đầu ngươi cho rằng cái này có cái này chút sao bái quận còn có năm cái nhất lưu giang hồ thế lực bọn hắn đối với ngươi d i ệ t chu ra cùng nhà bố mẹ vợ cả nhà chuyện vậy rất khó chịu dù sao đây là bái quận là bọn hắn thiên hạ nếu là cái này chút giang hồ thế lực tùy tiện liền bị người cho tịch thu tài sản và giết cả nhà như vậy về sau ai sẽ ném rửa vào bọn hắn cái này chút nhất lưu giang hồ thế lực đâu cho nên ngươi lần này thật sự là cựu tử nhất sinh không là chín mươi cựu tử nhất sinh trưng n h ư ợ n g nhàn nhạt vừa g ử i chu ra chuyện là có người giá họa mà nhà bố mẹ vợ lại xác thực là ta xuất thủ diện đúng trương tam minh còn muốn cho ngươi giúp một chút ta đã chuẩn bị xong cũng không muốn cùng bọn hắn chơi cái gì còn con quân quấn giúp ta giải mấy cái tin tức ra ngoài tin tức thứ nhất chu ra cũng không phải là ta giết chết mà là có người giá họa cho ta gây nên bái quận giang hồ thế lực đối ta truy sát cái thứ hai tin tức nhà bố mẹ vợ thật là bị ta diệt môn đây chỉ là trả thủ cựu giang nhạc nhà đối ta truy sát đồng thời bất luận cái gì mong muốn đối phó ta người ta t r ư ơ n g nhượng đều sẽ không để qua mong muốn giết ta có thể nhưng cần thổi cuồng nếu là ta bất tử không may liền là bọn hắn cái cuối cùng tin tức bái quận có một nơi tên là long kháng huyện long kháng huyện phụ cận có một con rồng càng cơn xoay sông ta tại long càng cơn xoay sông chờ bọn hắn tất cả mọi người trương tam trừng to mắt nhìn xem chương nhượng cái này ta xem ở ngươi ta biết thời gian cũng không ngắn phân thượng lần này chuyện ta không lấy một xu chỉ mong ngươi có thể còn sống trở lại nam dương quận nếu là đến lúc đó ngươi trở lại nam dương quận xem ở mọi người đều họ trương phân thượng tam ca ta mời ngươi uống rượu bất quá dưới mắt ta vẫn là đi trước thả tin tức đi thôi mặt khác ngươi đoạn đường này vậy cẩn thận một chút ta trước đó nói cái kia chút chỉ là có thể vào ngươi mắt muốn đối phó ngươi giang hồ thế lực vụ trộm còn không biết có bao nhiêu người muốn mạng ngươi đâu trưng nhượng hướng phía trương t ă n một mặt chén rượu cảm ơn trương tăng vinh chương ba trăm ba mươi bảy cơn xoáy bên bờ sông chiến núi xanh canh năm chương ba trăm ba mươi bảy cơn xoáy bên bờ sông chiến núi xanh canh năm theo trương nhượng muốn cùng cái kia chút truy sát mình đối phó mình người ước chiến tại lòng c a n g cơn x o á y sông vô số giang hồ trước mọi người hướng cơn x o á y sông không có ai biết trương nhượng lực lượng đến cùng là cái gì phải biết lần này bãi quận năm cái nhất lưu giang hồ thế lực đều tức giận thanh sơn môn ngọc hồ kiếm phái như ý cung đoàn gia cùng bạch thị t r à giúp năm nhà thế lực sớm liền phái người tại cơn xoáy sông chờ trước nhượng lần này năm cái thế lực càng tốt diễn phần mình đều phái ra bốn tên tứ cương cảnh vó giả đồng thời còn có không ít tam hoa cảnh võ giả phía trước đối phó trưng nhượng dù sao lúc trước trương nhượng thế nhưng là một cái người liền diệt nhà bố mẹ vợ cả nhà nhà bố mẹ vợ thế nhưng là có bốn tên tứ cương cảnh cùng tên kia nhiều tam hoa cảnh võ giả cho nên lần này năm nhà nhất lưu giang hồ thế lực cũng muốn dùng đồng dạng nhân số tới đối phó trưng nhượng từ đó nói cho toàn bộ giang hồ bãi quận giang hồ thế lực không phải tốt như vậy trêu c h ọ c đương nhiên đi vào cơn xoáy sông không chỉ có riêng là cái này năm nhà thế lực còn có rất nhiều nhị lưu giang hồ thế lực cùng cái kia chút truy sát trương nhượng thế lực trong lúc nhất thời tại cơn xoáy sông bờ sông tụ tập không biết bao nhiêu võ giả tất cả mọi người đều tại chờ đợi một cái người cái tia chính là chước nhượng giữa t r ư a thời gian một đoá mây đen từ đằng xa bay tới che khuất cái này giờ ngọ sắc bén nhất ánh nắng chẳng biết tại sao vốn là trời trong vạn dặm nhưng giờ phút này lại tựa hồ như hay là bên dưới lên mưa rào tầm tã bình thường mà liền tại mây đen bay tới phương hướng nơi xa một đạo b ạ c h sắc bóng dáng gánh vác vòng đao dài kiếm từng bước một hướng phía cơn xoáy sông bên này đi tới nhìn thấy cái tia đạo bóng dáng cơn xoáy sông phụ cận tất cả mọi người đều lập tức tránh ra bọn hã biết hôm nay nhân vật chính rốt cục muốn n g n g tràng chỉ gặp cái này đạo bó từng bước một hướng lấy cơn xoáy sông bên này đi tới chờ đến giữa đám người về sau người này có chút vừa cười nhìn về phía mọi người chung quanh nghe nói có người muốn giết ta còn nghe nói có người vì bức bách nhiều người hơn người tới giết ta liên d i ệ t cửa chu ra chuyện đều làm đi ra cho nên ta d i ệ t bãi quận nhà bố mẹ vợ xem như nho nhỏ trả thủ các ngươi hiện tại ta trương nhượng ngay ở chỗ này nếu là không có người dám đứng ra như vậy ta trương nhượng liền vượt qua cái này lòng càng cơn xoáy sông thẳng đến hoài dương mà đi hiện tại ta liền đứng ở chỗ này thử hỏi ai có thể cả ta theo trương nhượng một tiếng ai có thể cản ta quát lớn mà ra quanh thân khí thế phóng thích lại có không ít người đều bị dọa đến nhau nhau lưu lại không ít người nhìn thấy một màn này cũng không khỏi đến giật mình cái này trương nhượng vậy mà đột phá đến tam hoa cảnh tự trọng trước đó trương nhượng che giấu mình tu vi cho nên rất nhiều người còn đều coi là trương nhượng là tam hoa cảnh lục trọng chỉ có chân chính cùng trương nhượng giao thủ qua người mới biết trương nhượng tu vi thật sự cho nên giờ khác này ở rất nhiều người xem ra trương nhượng sở dĩ có can đảm d á m đến cơn xoáy sông cùng mọi người một trận chiến hoàn toàn là bởi vì trương nhượng sử dụng cái gì phương pháp đặc thù nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi cho nên mới có phấn khích như vậy trương nhượng ngươi nói là có người truy sát ngươi vì bức bách nhiều người hơn đối phó ngươi mà diệt chu ra nhưng có cái gì chứng cứ nói chuyện người chính là thanh sơn môn một tên tứ cương cảnh võ giả thanh sơn môn chính là b á i quận năm nhà nhất lưu giang hồ thế lực bên trong thế lực cường đại nhất một chi cho nên thanh sơn môn võ giả đứng ra nói chuyện thời điểm trong giọng nói vậy tràn đầy cao cao tại thượng thẩm vấn khí thế trương nhượng hướng phía thanh sơn môn đứng ra võ giả nhìn sang chứng cứ ha ha ta trương nhượng nói không có làm liền là không có làm chẳng lẽ lại ta giết nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác đến chu ra trên đầu ta không nhận sao Nhanh lên một bước hai bước ba bước ngay tại trương nhượng vừa mới phóng ra bước thứ ba thời điểm liền có một đạo tòa thanh em chuyển đến chậm đã vô luận chu gia có phải hay không là người diệt môn nhưng nhà bố mẹ vợ bị ngươi diệt môn lại là sự thật huống hồ ngươi trương nhượng trong giang hồ làm ác đa dạng hôm nay chúng ta b á i quận năm nhà nhất lưu giang hồ thế lực ở đây liền làm muốn còn cái này giang hồ một cái công đạo còn thiên hạ một cái tươi sáng cắn thôn còn đứng ra người chính là thanh sơn môn một tên khác tứ cương cảnh v õ giả nhưng lại tại hắn còn chưa có nói xong về sau trưng n h ư ợ n g rút ra phía sau h ổ uy lòng tức chạm hướng phía thanh sơn môn phương hướng một đao chém xuống đao rơi tinh giã một tiếng ẩm vang tiếng vang một đao to lớn đạo môn giống như màu tím nửa tháng bình thường ẩm vang rơi xuống bốn tên tứ cương cảnh vội vàng trốn tránh bốn người bọn họ mặc dù né tránh nhưng ở phía sau bọn họ thanh sơn môn cấp đệ tử liền không có nhanh chóng như vậy độ cùng phản ứng. chỉ một thoáng hơn mười người thanh sơn môn đệ tử ngã vào trong vũng máu không ít đệ tử phản ứng không chậm nhưng vẫn là bị đ a o mang chặn thương trương nhượng hướng phía thanh sơn môn phương hướng nhìn thoáng qua các ngươi những người này liền là nói nhảm quá nhiều nhiều người như vậy ở chỗ này muốn vây g i ế t t a trương nhượng một người đơn giản chính là vì trên người của ta kim thiền tử thôi nói nhiều như vậy đường hoàng nói nhảm có làm được cái gì hoặc là chiến hoặc là lăn thanh sơn môn người bị trương nhượng tức g i ậ n đến toàn thân run dày nhất là vừa mới đứng ra nói chuyện hai người xác t h ự thanh sơn môn lần này xuất thú mắt liền là muốn có được kim thiền tử bất quá đồng thời thanh sơn môn cũng muốn thừa dịp cái này cơ hội lừa một đợt thanh danh cho nên đứng ra hai cái người nói nhảm hết bài này đến bài khác liền là muốn biểu đạt bọn hắn thanh sơn môn tốt bao nhiêu kết quả lại là bị trương nhượng một đao chém giết hơn m ộ ư ơ i người đệ tử tốt ngươi cái trương nhượng quả nhiên cùng vọng lúc đầu chúng ta còn muốn cho ngươi một cái hối cải để làm người mới kế hoạch hiện tại xem ra ngươi là không cần cái này cơ hội đã như vậy thanh sơn môn các vị theo ta đồng loạt ra tay diệt kẻ này vì ta thanh sơn môn đệ tử b ả o thủ lấy răng đối răng lấy mắt trả mắt bốn tên tứ cương cảnh hướng phía trương nhượng liền công đi qua mà tại bốn cái nhân thân sau cái kia chút tam hoa cảnh võ giả cùng cái khác chỉ là đến mở mang hiệu biết thanh sơn môn đệ tử lại chỉ là ở chung quanh vây quanh trương nhượng lo lắng trương nhượng chạy trốn trương nhượng nhìn thấy thanh sơn môn bốn tên tứ cương cảnh võ giả một tên tứ cương cảnh tam trọng còn lại ba tên đều là tứ cương cảnh nhất trọng mình thật sự là không rõ ràng cái này thanh sơn môn cũng là nhất lưu giang hồ thế lực làm sao lại phái ra như thế bốn cái người lúc này mới giống một chút người giang hồ bộ dáng nhưng vậy vẹn vẹn giống một chút mà thôi trương nhượng nói xong trong tay hồ uy long tức chạm quét ngang hướng phía bốn người rét đi qua lôi diện thất、thức. vừa ra tay trương nhượng chính là thi triển ra mình nhất đại s á t t r e u đương đương đương đương chỉ một tháng o bốn tên thanh sơn môn tứ cương cảnh võ giả bị trương nhượng trong nháy mắt áp chế bốn cái người đều có chút ngộng đến cùng ngươi là tứ cương cảnh vẫn là chúng ta là tứ cương cảnh rõ ràng chúng ta mới là tứ cương cảnh vì sao bây giờ lại là ngươi một cái người lực gáp chúng ta bốn người giờ khác này bốn cái mặt người bên trên không khỏi đều có chút xấu hổ bất quá đây không phải tội đáng sợ đáng sợ nhất là theo bốn cái người bị áp chế trương nhượng lưỡi đao phía trên từ sắc chân khí bên trong chật b ộ c phát ra một đạo sắc khí bốn người bọn họ người đều là tứ cương cảnh Đối với sát chương ngựa n biết hôm nay mình muốn mặt đối quân địch không biết có bao nhiêu cho nên mình muốn làm liền là đem bọn hắn rét tới sợ hồ uy long tức trạm phía trên tăng chợ buộc phát ra sát khí trong nháy mắt liền đem thanh sơn môn bốn người chiều thức đánh vỡ một đao rơi xuống trực tiếp đem một tên t ứ cương cảnh báo kiếm chém ỡ tiếp lấy một đao tiến lên phốc một tiếng trực tiếp chạm tiến đối phương trong ngực phốc một tiếng chỉ một thoáng máu tươi vẩy ra trương nhượng thân hình chuyển một cái một đao nghiêng bổ vào một vị khắc thanh sơn môn sử dụng song quyền võ giả trên thân đối phương chỉ có thể dùng song quyền ngăn cản nhưng trương nhượng một đao kia cũng không phải chỉ có chân khí ngoại phóng còn có sát khí tuy nói trương nhượng cũng bây giờ còn chưa có đem sát khí cùng mình chân khí ngưng tụ nhưng một đao kia có sát khí t ă n p h ú lại là dễ dàng đem đối phương sát cương xe rách chạm phá song quyền chạm phá áo giáp tiếp theo trưng ơ nhượng thi triển thất bộ băng đụng ở bên cạnh một tên tứ cương cảnh k h í a cạnh đối phương bước chân bất ổn trong n y mắt trưng ơ nhượng chém ra một đao khí thế như h ồ n g phất một tiếng mặc dù không thể đem đối phương chém giết nhưng lại đem chém thành trọng thương cuối cùng trưng ơ nhượng một đao ngang quét ra đao rơi tinh giã một đao kia v ù n g chém ra to lớn đao mang giống như nửa tháng bình thường đem trưng ơ nhượng phía trước mấy chục mét em ở phạm vi bên trong quét ngang mạ qua chỉ còn lại hai tên thanh sơn môn võ giả một cái đều không thể tránh qua trước đó bị mình chặt thương tứ cương cảnh võ giả trực tiếp bị chém giết một tên sau cùng tứ cương cảnh võ giả càng miễn cưỡng ngăn trở một đau kia nhưng lại bị một đau kia chấn động đến phun máu phẹ phẹ mà trương nhượng xông đi lên một đau đâm vào đối phương trong ngực theo hồ huy long tức c h à m rút ra máu tươi vẩy ra trong chốc lát thanh sơn môn bốn tên tứ cương cảnh toàn bộ bị trương nhượng chém giết mà t r u n g quanh cái kia chút tam hoa cảnh đệ tử cái này giờ khắp này mới rốt cục ý thức được bọn hắn thanh sơn môn tựa hồ t r e o chọc một cái không thể t r e o vào tồn tại mặc dù chém giết bốn tên thanh sơn môn tứ cương cảnh nhưng còn lại những người này trương nhượng vậy không có ý định thả qua hồ u y long tức tràm múa hướng phía cái này chút tam hoa cảnh v õ giả chính là một trận chém giết hiện tại toàn bộ trong giang hồ trưng nhượng tự tin trừ phi là tiềm lòng bảng bên trên cái kia chút tam hoa cảnh thất trọng bắt trọng cựu trọng tuổi trẻ tuân kiệt bằng không cái khác tam hoa cảnh v õ giả đối với mình mà nói cùng hai mạch cảnh v õ giả không có gì khác biệt bởi vì đều là một n ó u chuyện theo thanh sơn môn đệ tử một cái tiếp theo một cái ngã vào trong vũng máu ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi trước đó cái khác bốn nhà nhất lưu giang hồ thế lực còn chỉ là muốn trước xem náo nhiệt nếu là thanh sơn môn có thể bởi vì mà tổn thất một hai cái tứ cương cảnh vó giả đối bọn họ tới nói, tự nhiên là có chỗ tốt nhưng bọn hắn lại là thế nào nghĩ đến trong chốc lát tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng trương nhượng liền chém giết bốn tên tứ cương cảnh võ giả mà bây giờ trương nhượng càng là đuổi theo cái kia chút thanh sơn môn tam hoa cảnh đệ tử lớn chặn đại sát trương nhượng chớ có càn rỡ nhìn thấy thanh sơn môn người bị chém giết không sai bị lắm người đoàn ra mới đứng dậy hướng phía trương nhượng nổi giận nói lúc này bạch thị trà giúp người đứng ra nói ra các vị trương nhượng kẻ này thực lực không tầm thường thanh sơn môn bốn tên tứ cương cảnh võ giả đều chết ở trong tay hắn theo ta thấy không bằng chúng ta mỗi một nhà đều phái ra hai tên tứ cương cảnh võ giả đồng loạt ra t thế ư cung đạo sĩ là lập tức từ năm nhà nhất lưu giang hồ thế lực bên này lao ra tám tên tứ cương cảnh võ giả đối với bỗng nhiên sống tới bốn cái người trưng nhượng lại là một chút đều không để ý giống như là bãi quận nơi này tứ cương cảnh trưng nhượng nói chừng bọn hắn khả năng tại tam hoa cảnh cựu trọng thời điểm liền thứ tư đoá chân khí chi hoa đều không có ngưng tụ ra liền chuẩn bị đột phá bằng không lời nói không sẽ dễ dàng đối phó như vậy dù sao toàn bộ trong giang hồ không phải mỗi cái người đều sẽ đem tự thân cảnh giới rèn luyện đến viên mãn lại đột phá đến cảnh giới tiếp theo trương nhượng cầm trong tay hổ uy long tức c h ạ g quét ngang đã đều tới cái kia liền không cần đi theo trương nhượng vừa dứt lời cùng loạn bốn mươi tám đao thi triển đi ra giờ khắp này trương nhượng đao pháp bên trong vậy mà không có thủ thế toàn bộ đều là điên cùng thế công tám tên tứ cương cảnh võ giả đồng thời ra tay với trương nhượng nhưng trương nhượng không gian xung quanh liền lớn như vậy cho nên tám cái người tự nhiên không có khả năng đồng thời công kích trương nhượng mà theo trương nhượng di động đám người chỉ có thể tìm cơ hội ra tay theo bọn hắn nghĩ lẫn nhau ở giữa phối hợp tựa hồ cũng không tệ lắm nhưng tại trương nhượng xem ra cái này tám tên tứ cương cảnh võ giả vốn là thuộc về bốn nhà khác biệt giang hồ thế lực bây giờ nhìn dường như liên hợp lại cùng nhau cộng đồng đối phó mình nhưng trên thực tế lại là bằng mặt không bằng lòng tăng thêm lẫn nhau ở giữa cũng không có phối hợp nói thật bọn hắn tám cái người cùng vừa mới bốn cái người đối với mình ý hiếp không sai biệt lắm trương nhượng dưới chân thi triển ra phi liên cựu bộ thiệm Tránh nè không lây cái một không công ngừng cùng đối phương binh khí giao thoa, ngăn cản đối đối phương thoa, lượt m lát về sau trương nhượng liền phát hiện cái này bốn nhà võ giả bên trong bạch thị trà giúp tứ cương cảnh thực lực võ giả yếu nhất bởi vì bạch thị trà giúp vốn chính là không là dựa vào võ đạo phát triển giang hồ thế lực mà là dựa vào làm ăn phát triển cho nên mới sẽ gọi trà giúp mà ngọc hồ kiếm phái hai tên nữ kiếm khách nhìn như rất lợi hại nhưng trên thực tế vậy liền có chuyện như vậy thậm chí trương nhượng nghi ngờ toàn bộ ngọc hồ kiếm phái nữ nhân là không phải đều không tu luyện ra thứ tư đoá chân khí chi hoa liền trùng kích tứ cương cảnh sau đó thông qua trong môn phái có đại lượng tứ cương cảnh tới dọa người về phần đoàn gia cùng như ý cung võ giả ngược lại là sức chiến đấu tương đối mạnh cho nên trương nhượng đầu tiên chính là đối hai nhà bọn họ võ giả ra tay mỗi một lần trương nhượng đối bọn họ công kích rơi vào như ý cung cùng đoàn gia võ giả trên thân thời điểm đều sẽ tăng thêm một chút đợi đến hai nhà bọn họ bốn tên võ giả đều bị trương nhượng đánh cho có chút ngăn cản không nổi thời điểm trương nhượng thân hình nhảy lên cao, cao nhạy lên ma vũ t ă n đao đao thứ hai huyết vũ đồ chúng、sinh. trong ư nháy mắt tại trương n h ư ợ n g t r u n g quanh vô tận ma khí phun trào hóa thành huyết vũ từ trên trời r g xuống đồng thời một đạo to lớn màu tím đao mang bên trong lượn lờ lấy vô tận huyết hồng chém xuống vay một tiếng ma vũ tam đao đao thứ hai vốn cũng không phải là dùng đến tổn thương một cái người cực hạn sát thương đao pháp mà là đem một đao kia phạm vi bao trùm bên trong tất cả quân địch đều chém bị thương có thể nói một đao kia mắt liền là sát thương mà không phải giết chết dùng một đao kia đối phó bằng mà không bằng lòng cái này tám tên tứ cương cảnh võ dạ không thể thích hợp hơn theo vô vũ không số huyết vũ tại giữa không trung hóa thành nhỏ trung tại giữa lưới đoàn a rơi ra cương cương, dưới giả cái xuống. xuất đều tên cảnh không thể không phóng xuất ra mình sát cương, ngăn cản n Phía thể tám tứ sát võ y chút ma khí ma g g ngăn ư lưới n liên tại bọn hắn ngăn cản tụ tại thời t điểm, đao. Mà ra ư nhượng ơ rơi n long xuống. đoàn g hổ chạm Phúc. vi lại là rơi xuống. Phúc. Theo tức r một tên võ giả bị trương nhượng một đ a o chạm phá sát cương một đ a o chặt ở trước ngực trương nhượng lạnh lùng vừa cười Dết bắt đầu. Dây trắng, chóc, chúc đạo hữu đầu. luôn Dây đạo trưng nhượng lạnh lùng vừa cười giết chóc bắt đầu giờ phút này cái khác bảy tên tứ cương cảnh võ giả đều cảm giác sau sống lưng buốc lên một cô gió mát trước đó bọn hắn tám cái người mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cảm thấy tất cả mọi người đều không có suất toàn lực nhưng ít ra tám cái người nhìn như tựa hồ còn chế trụ trưng nhượng nhưng bây giờ trưng nhượng chém ra một đao lại là trực tiếp chạm giết bọn họ ở trong một người phải biết vừa mới chết cái kia thế nhưng là đoàn gia tứ cương cảnh nhị trọng nha trong chốc nhóm này nơi xa bốn nhà mặt khác tám tên tứ cương cảnh nhị trọng nha Bất quá giờ khắc này ở trương n h u ợ n vụ cận ngọc hồ kiếm phái hai danh nữ nhân l i ế c nhìn nhau lại là lập tức hướng lấy dần dần tiêu tán ma vũ tam đào đào thứ hai chế tạo huyết vũ bên ngoài lao ra giờ phút này huyết vũ đã dần dần tiêu tán nhưng hai người vẫn là bị mấy đạo ma khí ngưng tụ lưỡi đao đâm chúng mặc dù đối hai người bọn họ cũng không có quá lớn thương hại bất quá theo ma khí nhập thể hai cái người đều cảm giác được trong thân thể chân khí gặp phải ma khí xâm lấn giờ khắc này hai cái người càng thêm kiên định hướng lấy bản môn phái chỗ phương hướng chạy tới các người hai cái làm sao ngọc hồ kiếm phái xông tới mong muốn hỗi là chuyện gì x nhưng nàng lời nói còn không có hỏi xong liền nghe đến chạy về đến một tên tứ cương cảnh nữ nhân hô to mau trốn rời đi nơi này vừa mới xông tới muốn giúp đỡ hai tên tứ cương cảnh võ giả còn chưa rõ tới là chuyện gì xảy ra thời điểm liền nghe đến phía trước liên tiếp chuyển đến thét lên chỉ gặp đoàn ra một tên khác võ giả bị trương n h ư ợ n g một đao chặt đứt cánh tay trái một tên như ý cung tứ cương cảnh đồng dạng bị trương n h ư ợ n g một đao chặt ở trước ngực to lớn vết máu để máu tươi v y r a tiếp theo trương n h ư ợ n g trong tay hổ uy lòng tức chảm a n g theo to lớn khí huyết lực trực tiếp đem một tên khác như ý cung võ giả đầu lâu chém xuống mặc dù đầu lâu t từ trên thi thể p h u n ra ngoài máu tươi thành vì trong mắt mọi người nhìn thấy mà giật mình giờ phút này bạch thị trà giúp hai tên tứ cương cảnh mặt mũi t r ắ n g bệnh bọn hắn bạch thị trà giúp mặc dù là bãi quận năm nhà nhất lưu thế lực một trong nhưng chính bọn hắn vậy biết mình có bao nhiêu c â n lượng lần này bọn hắn bạch thị trà giúp sở dĩ trở về thậm chí đ ố i kim thiền tử đều không tâm tư gì chẳng qua là cảm thấy người khác đều tới cho nên bọn hắn bạch thị trà giúp cũng không thể là hậu thừa cơ quan hệ thân thiết giang hồ đám người thuận tiện mình sinh ý phát triển nhưng lại là không nghĩ tới cái này chương nhượng cường thế như vậy bốn tên tứ cương cảnh nha nói dết liền đ mà bọn hắn bạch thị trà giúp tứ cương cảnh bên trong trên cơ bản có bình thường đều là dựa vào đan dược và tài nguyên tu luyện đột phá đi lên trên thực tế bọn hắn sức chiến đấu cũng không bằng ngọc hồ kiếm phái những cái đó nữ kiếm khách giờ k h ắ c này bạch thị trà giúp hai tên tứ cương cảnh vậy mà vậy xoay người chạy nhìn thấy một màn này x ô n g tới trợ giúp tám tên tứ cương cảnh đều choáng bọn hắn vì tới cứu người mặt từ bỏ kết quả chạy đến một nửa lại là nhìn thấy nguyên bản muốn được cứu viện người vậy mà đều muốn trốn mà trương nhượng dẫn theo còn tại do huyết hổ y long tức chạm hướng phía mới xông tới tám tên tứ cương cảnh xông tới trốn Bạch bên cương cảnh thị hai nghe trà tên tứ trong, một giúp giả người võ đuổi ư ợ c s a lưng n gió một đao ác gió nổi lên, hắn b i ế theo m ì n là trốn không thoát, liền hướng phía nhà trốn thoát, tứ cương cảnh võ giả một tiếng. t không hướng mình cương cảnh phía hô Phúc! giả Đuổi võ trương n h ư ợ n g một đao rơi xuống trực tiếp đem tên này bạch thị trà giúp tứ cương cảnh võ giả nhìn thành hai đoạn chết là chết nhưng bây giờ nhìn thấy một tên tứ cương cảnh cứ như vậy bị trương n h ư ợ n g một đao cắt đứt đối diện tứ cương cảnh nhóm vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận phải biết có tứ cương cảnh toại trấn giang hồ thế lực liền có thể lấy tuyên bố mình là trong giang hồ nhị lưu thế lực cũng là bởi vì tứ cương cảnh cương đại nhưng giờ phút này bọn hắn lại là nhìn thấy một tên tam hoa cảnh cựu trọng thiếu niên dẫn theo một thanh phản phất từ địa ngục thu hồi lại ma đao đem tứ cương cảnh võ giả giống như là giết gà một dạng chém giết ngọc hồ kiếm phái bốn tên tứ cương cảnh sớm liền xoay người chạy mà bạch thị trà giúp võ giả vậy xoay người bỏ chạy như ý cung cùng đoàn ra chỉ còn lại bốn tên tứ cương cảnh võ giả nhìn lẫn nhau một cái vậy dự định xoay người bỏ chạy các vị đã dám tới giết ta chứng lượng cái kia liền đừng nghĩ đến còn có thể sống được rời đi chứng lượng hét lớn một tiếng thi chuy phong tác mệnh bộ võ tới bốn người sau lưng la thông truy phong tác mệnh bộ đã là k i n h công cũng là bộ pháp. với lại môn khinh công này thích hợp nhất chính là một bên di chuyển nhanh chóng vừa cùng quân địch độc thủ dưới chân buộc phát ra cực nhanh tốc độ thời điểm thông qua tốc độ di chuyển mang chuyển động thân thể di động đem tất cả lực lượng đều quán trú tới trong tay từ đó để công kích mình trở nên càng thêm cường đại cái này mới là truy phong tác mệnh bộ chân chính áo nghĩa chỉ bất quá la thông lúc trước mắt thấy các sư huynh vì bảo vệ mình mà chết cho nên thi triển ra truy phong tác mệnh bộ uy lực kém xa lúc trước nhưng môn khinh công này rơi xuống trương nhuộn trong tay lại là tái hiện nó quá huy trước đó trương nhuộn mỗi một lần một đao chém xuống đều có thể chém giết một tên tứ cương cảnh đây cũng không phải là là trương nhượng quá mức cường đại hoàn toàn là bởi vì cái kia chút tứ cương cảnh đã bị trương nhượng thăm dò rõ ràng bọn hắn nhược điểm ở nơi nào đồng thời ma vũ tam đao đao thứ hai càng làm cho đại lượng ma khí xâm lấn đến thân thể bọn họ bên trong dẫn đến bọn hắn không thể không phân ra đến tương đương một bộ phận chân khí để ngăn cản chân áp trong thân thể ma khí bằng không lời nói trương nhượng chỉ là ngưng tụ chân khí một đao bọn hắn thân là tứ cương cảnh có giả làm sao có thể c à n cũng c à n không nổi mà bây giờ mặc dù bốn người này đều có thể ngăn cản trương nhượng lưỡi đao nhưng bốn cái lại là đã bị tr bốn cái người chạy trốn đến bản g trận bên trong môn hạ đệ tử nhìn thấy nhà mình tứ cương cảnh võ giả đều chật vật như vậy quay người vậy nhìn chạy từ phía trưng nhượng thì là nhân cơ hội giết tiếng năm nhà võ giả trước đó vị trí bên trong thỏa thích huy sai h r ợ khí mỗi một đao đều chém ra một đạo chân khí ngưng tụ đao mang theo đao mang chém ra đi liền sẽ có mấy tên năm nhà đệ tử mất mạng một trận chiến này trưng nhượng liền là muốn đem tất cả mọi người đều giết đến tâm kinh đ ạ m hàn để bọn hắn về sau đều không dám tùy tiện đối với mình xuất thủ bằng không trên người mình có kim tiền tử tất nhiên sẽ bị toàn bộ giang h ầ ngấp、đẽ. hiện tại trương nhượng liền muốn để tất cả mọi người đều biết các ngươi mong muốn trên người của ta kim tiền h tử có đúng không có thể chỉ muốn các ngươi có mệnh tới bắt đồng thời trương nhượng cũng cần đủ nhiều khí huyết lực mặc dù bây giờ trương nhượng cũng không có thi triển sinh tử hợp ấn huyết thần công nhưng trương nhượng lại là biết năm nhà nhất lưu thế lực đối với mình tới nói cũng không phải là lớn nhất nguy cơ chân chính lớn nhất nguy cơ là cái kia chút thần nút trong bóng tối còn không có xuất hiện gián độc mà theo trương nhượng tại năm nhà nhất lưu thế lực bên trong thoải mái rét rốt cục có người kiềm chế không được không hổ là cùng kim tiền tử đánh cho cân sức ngang tài trước nhượng quả nhiên lợi hại một cái người đối kháng bái quận năm nhà nhất lưu thế lực chém giết chín tên tứ cương cảnh võ giả lợi hại lợi hại ba t ba ba theo nơi xa chuyển đến vỗ tay thanh âm đám người tách ra b á i kiếm sơn trang người vào ra mà tại mọi người chính giữa chúng tinh p h n g nguyện bình thường đi tới một người chính là đem tự thân tu vi khôi phục được tam hoa cảnh bắt trọng ngạo vân long t r ư ơ n g lượng ngươi cùng ta b á i kiếm sơn trang sổ sách là thời điểm tính toán d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi kiếm ra thiên long múa trăm cánh thứ tam càng chương ba trăm bốn mươi kiếm ra thiên long múa trăm cánh thứ tam càng theo bài kiếm sơn trang người xuất hiện ở phía xa vây xem đám người lại một lần nữa cảm nhận được rung động một tên tam hoa cảnh cựu trọng võ giả vậy mà có thể bị bái quận năm nhà nhất lưu giang hồ thế lực liên hợp vây g i ế t dạng này lãnh ngộ đối với rất nhiều người tới nói đã là bất khả tư nghị đối phó một tên tam hoa cảnh cựu trọng lại là xuất động dòng giã hai mươi tên tứ cương cảnh kết quả còn chết chín cái hiện tại liền giang hồ cựu phẩm bên trong bát bộ sơn trang bên trong bái kiếm sơn trang đều đi ra đám người đều biết một trận chiến này mặc dù trương nhượng chết ở đây nhưng trương nhượng tên cũng biết vang vọng giang hồ trương nhượng cơ hồ y long thất trảm đem chung quanh võ giả chém giết x hướng phía b a y kiếm sơn trang phương hướng nhìn thoáng qua cái này năm nhà tới nhiều như vậy tứ cương cảnh đều không có tác dụng gì làm sao nạo thiếu trang chủ tựa hồ đối với mình tu vì cùng thực lực cực kỳ có tự tin nha trương nhượng cười ha hả mà nói lấy rõ ràng là rất đơn thuần dáng tươi cười bất quá giờ khắp này ở rất nhiều người xem ra lại phảng phất là lấy mạng phán quan một dạng kinh khủng nạo vân long chậm rãi rút ra chính mình bên hông trường kiếm trương nhượng ngươi đ ừ n g tưởng rằng có thể chém giết một chút căn cơ bất ổn tứ cương cảnh liền có thể lấy ở trước mặt ta lớn lối như thế ta ngạo vân long đạp vào tiềm long bảng thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào nữa Trương thế, Nhượng như nghe nói cũng lần à vừa c ư ờ này ta vì đối phó ngươi hổ ý l o n g tất chạm có thể lấy đến ta b à i kiếm sơn trang rèn đúc một thanh huyền bình thiên long trăng cánh giờ khác này ngạo vân long bắn ra trong tay mình thiên long chăm cánh tranh một tiếng không khí chung quanh tựa hồ đều phát ra một chút lăng Bá. Tiếp theo r ngâm mắt, t thường, đạo mị ảnh bình thường, thẳng đến nơi xa trương qua. Mà nhượng dưới chân triển nhưng giờ phút này hai cái người lại là đánh cho lực lượng ngang nhau t r ư nhưng g n ngươi khiến vọng. có chút khiến ta thất vọng. Ngươi bây giờ cao hơn theo a một trọng n c g i ngạo n b vân g long trương nhượng vì lần này cơn xoáy sông một trận chiến nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi mà dẫn đến căn cơ bất ổn bằng không lời nói Trương nhượng tam hoa cảnh cựu trọng đối chiến mình tam hoa cảnh bất trọng tất nhiên có thể ép qua mình một chút nhưng bây giờ ngạo vân long lại là cảm giác không đến cái k i a hơi nhỏ trên l ệ n h trương nhượng biết cái này liền là bởi vì chính mình chân khí chi hoa cuối cùng ba cánh có chút khô héo dẫn đến mặt ngoài nhìn mình là tam hoa cảnh cựu trọng nhưng trên thực tế mình bây giờ thực lực chân chính cũng không đủ tam hoa cảnh cựu trọng nhưng vì trận chiến ngày hôm nay mình cũng là có chút bất đắc dĩ xác thực vì hôm nay một trận chiến này ta hy sinh một điểm căn cơ nhưng ta là chỉ có căn cơ mà thôi xem nào một lúc sau trương nhượng hổ y long tức trạm phía trên bắt cực c h ấ n thi triển đi ra mua chém ra một đao đều mang theo mạnh mẽ chấn động mạnh lực nạo vân long một kiếm quét ra đi cũng là bị trương nhượng hổ u y lòng tức chạm nhưng trong tay mình kiếm đánh văng ra nạo vân long chừng lớn hai mắt không thể tin được trương nhượng vậy mà trong nháy mắt đem mình đao u y lực tăng lên c h í ít ba thành đừng tưởng rằng chỉ có người có thủ đoạn ta vậy có bài kiếm sơn trang ngự kiếm thuật nghe nói qua sao tiếp theo trong nháy mắt nạo vân long trong tay thiên long trăm cánh phía trên một đạo ánh sáng màu bạc hiện lên nạo vân long kiếm pháp vậy mà trở nên nhanh hơn loại này nhanh trương n h ư ợ n vậy không phải là không thể làm đến bất quá hy sinh lại là kiếm thuật tinh chuẩn phải biết Vô trong lúc nhất thời hai cái người vậy mà đánh cho khó giải khó điểm hai người nhìn thấy lẫn nhau đều không làm gì được lẫn nhau hồ huy long tức t h ạ n g cùng thiên long trăm cánh phía trên đồng thời buộc phát ra một đạo mạnh mẽ trợ khí tiếp theo hai cái đồng thời lui lại mặc dù người là lui về sau bất quá hai cái người chân khí lại là còn đang không ngừng hội tụ đến lưới đao lưới kiếm phía trên đ à o rơi tinh giã hoàng long p h á thiên quanh một tiếng vang thật lớn một đao màu tím đao mang cùng một đạo màu vàng bóng kiếm hung h ă n g đụng vào nhau chỉ một thoáng hai cái cường đại chiêu thức đụng vào nhau trùng kích lực trực tiếp đem mặt đất c h ấ n vỡ trước đó trương nhượng xuất thủ mặc dù huyết tình vậy đem trên mặt đất đánh ra đến từng đạo khe ránh nhưng loại kia chiến đấu trình độ còn không tính có cái gì cường đại lực phá hoại bất quá giờ phút này trương nhượng cùng ngạo vân long hai cái người giao thủ lại là trực tiếp đem mặt đất đánh nát một chiều đối q a n h về sau trương nhượng cùng ngạo vân long vậy mà phát hiện một chiêu này đồng dạng vẫn là cân sức ngang tài không sai không hổ là có thể cùng kim tiền tử đánh cho lực lượng ngang nhau nam nhân trương nhượng ngươi để cho ta cực kỳ mong đợi lại đến ngạo vân long một tiếng quát lớn hướng phía trương nhượng đâm ra từng đạo màu vàng bóng kiếm mà trương nhượng đồng dạng chém ra từng đạo đ a mang cùng đối phương màu vàng bóng kiếm đội bính theo đao quang bóng kiếm đ ụ n g vào giữa không trung hai cái người đều biết cái này không chỉ là một trận thực lực đội bính càng là chân khí tiêu hao chiến nếu là n ạ o vân long chân khí sớm một bước tiêu hao cảm giác như vậy hắn liền sẽ ở thế yếu trái lại nếu là trương nhượng chân khí trước tiêu hao sạch sẽ, sẽ như vậy hắn liền phải chết ở chỗ này trương nhượng không tin cái này trong giang hồ chỉ có lôi âm tự có tăng lên lượng chân khí bí pháp b á i kiếm sơn trang lịch sử đã lâu với lại rất nhiều cường giả h ủy thác b á i kiếm sơn trang hỗ trợ chế tạo bảo kiếm thậm chí là h u y ề n m i n h giao dịch đồ vật đều không phải là vàng thật mặt trắng mà là thiên bảo địa tài hoặc là công pháp bí tịch cho nên ngạo vân long chân khí dồi dào cái này cũng không có lệnh trương nhượng cảm thấy bất ngờ bất quá trương nhượng chân khí như thế dồi dào lại là để ngạo vân long cảm thấy có chút khó tin nhưng chân chính lệnh ngạo vân long cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là mình tu luyện tam hoa nội hàm k h í thuật tại mình chân khí chi hoa trong hoa tâm ngưng tụ một đoàn chân khí đ o à n tiêu chân khí đã hóa thành chân khí dịch chân khí dịch tương đương với mình gấp hai chân khí mình hai đoá chân khí chi hoa bên trên chân khí dịch để cho mình so bình thường tam hoa cảnh bắt trọng trọn vẹn nhiều bốn lần chân khí nhưng bây giờ mình chân khí đã có chút muốn không đủ mà chương nhượng chân khí vẫn là như vậy r ồ i r à o cái này sao có thể Dây yêu trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người chúc hữu hữu đạo đạo vui quý. vẻ theo ngạo vân long bắt đầu trấn kinh trưng ơ nhượng đao mang đã bắt đầu đem hắn bóng kiếm từng bước một t á p chế ngạo vân long mặc dù không muốn lui nhưng vô số đao mang mang đến áp lực nhưng vẫn là làm cho hắn không khỏi lui về sau một bước theo một bước này lui về sau ngạo vân long biết xong một bước lui từng bước lui một trận chiến này mình đã thua đồng thời bái kiếm sơn trang bên kia tứ cương cảnh nhìn thấy một màn này liền biết mình nhà thiếu trang chủ muốn không chịu nổi ngạo vân thiên như thế phế vật chết thì chết mặc dù ngạo vân thiên cũng là thiếu trang chủ không qua mọi người đều biết hắn thực lực không đủ tính tình còn không nhỏ thậm chí lúc trước n ạ o vân thiên chết thời điểm không ít bãi kiếm sơn trang cao thủ còn âm thầm may mắn miễn cho hắn tương lai trong giang hồ cho bãi kiếm sơn trang trêu chọc thái họa nhưng nạo vân long lại khác biệt nạo vân long thế nhưng là bãi kiếm sơn trang tương lai tại bãi kiếm sơn trang rất nhiều người xem ra nạo vân long liền là tương lai bãi kiếm sơn trang trang chủ người thừa kế cho nên bọn hắn không cho phép nạo vân long xuất hiện bất kỳ n g o ạ i ý m ớ n lập tức ba tên i tứ cương cảnh kiếm khách hướng p h í a m nạo vân long xuống tới trưng nhượng nhìn thấy một màn này liền biết nạo vân long không phải còn có cái khác các chủ bài mà là thật không kiên trì nổi đã nạo vân long không kiên trì nổi vậy mình cũng đ ồ n g nhiên trưng nhượng chém ra một đao vô số đao mang bên trong đ ồ n g nhiên bạo khởi một đạo to lớn màu tím đao mang nhìn thấy một màn này ngạo vân long ám đạo không tốt lập tức đem hết toàn lực ngăn cản vay một tiếng ngạo vân long l i ề u tận trên người mình toàn bộ chân khí cái này mới miễn cưỡng ngăn trở một đạo kia bất quá cái khác đao mang chém tới đồng thời hắn cũng rốt cuộc ngăn không được tốt ở thời điểm này một tên nhanh chóng nhanh nhất tứ cương cảnh lao đến ngăn tại ngạo vân long trước mặt dù n g trường kiếm trong tay ngăn cản được vô tận đao mang trưng nhượng không nghĩ tới bái kiếm sơn trang viện binh đến tốc độ nhanh như vậy mặc dù mình có thể không giết nạo g vân long nhưng cũng không thể để nạo g vân long cứ như vậy rời đi thế là trưng nhượng xông đi lên lại là một đ a o lần này trưng nhượng trực tiếp thi triển đi ra ma vũ tam đào đào thứ nhất ma vũ tam đào đào thứ nhất huyết vũ chạm thiên hạ chém ra một đ a o vô tận ma khí hóa thành huyết vũ từ trên trời r g xuống trong huyết vũ một đ a o to lớn lưới đ a o rơi xuống ba tên tứ cương cảnh không thể không cẩn thận ứ n g đối nhưng vào lúc này trưng nhượng thân hình lại là bỗng nhiên l o i lên thu hồi một đau kia ba tên tứ cương cảnh tuyệt đối không nghĩ tới trưng nhượng phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy một đau lại là hư chiêu lúc này trương nhượng đã t ử khía cạnh vây quanh nạo vân long bên người mong muốn giết ta người cho tới bây giờ đều khó có khả năng thong dong như vậy rời đi trương nhượng nói xong trong tay hổ u y long tức c h ả m ộ t đao rơi xuống vô tận chân khí bạo phát bắt cực chấn lôi diện t h ấ t thức hai chiêu hợp nhất trong nháy mắt chém ra đi b ả y đao nạo vân long chỉ có thể dựa vào trong tay thiên long trăm cánh cái này huyền binh tự thân kiên cố để ngăn cản bất quá liền xem như dạng này đao mang dư ba vẫn là đem huyền binh sau lưng nạo vân long chấn thương lúc này ba tên tứ cương cảnh đã hướng phía trương nhượng zhết tới đây nhìn thấy nạo vân long chỉ là bị thương nhẹ, nhượng tự nhiên không có hứng thú nạo vân long loại người này ngươi lần này không cho hắn khắc sâu giao hấn hắn liền không nhớ lâu luôn cảm giác mình chỉ cần lại tiến bộ từng điểm liền lại có thể tới khiêu khích ngươi trương n h ư ợ n g biết mình không có khả năng đem nạo vân long giết chết nhưng mình vậy không có khả năng cứ như vậy thả qua hắn nhất n i ệ m hoa khai theo trương n h ư ợ n g một tiếng quát lớn từ trương nhuộm quanh thân b ộ c phát ra vô tận chân khí vậy mà trong nháy mắt này hóa thành một đoá tử sắc chân khí chi hoa cái này một đoá chân khí chi hoa thế nhưng là đại biểu cho trương n h ư ợ n g một phần ba chân khí bất quá trên thực tế bởi vì trong đó còn có một viên thánh xá lợi mặt ngoài nhìn tựa hồ là một phần ba chân khí nhưng trên thực tế lại là gấp m ộ ư ơ i lần lượng chân khí nhất n i ệ m hoa khai chính là phật môn bí pháp có thể giúp võ giả nhanh chóng ngưng tụ tăng hoa càng là có thể đem ngoại phong chân khí ngưng tụ thành kim hoa đánh phía quân địch mà có thánh xá lợi ẩn chứa trong đó càng là đem một chiêu này uy lực tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần một chiêu này lúc đầu trương nhượng là dự định làm làm đối phương thánh quang minh tự pháp không sát chiêu nhưng bây giờ lại là không thể không dùng nạo vân long mặc dù không biết một chiêu này là cái gì nhưng lại lập tức dùng trong tay thiên long trăm cánh ngăn cản bất quá giờ khác này nạo vân long trong tay thiên long trăm cánh vậy mà bắt đầu run dậy h i ệ n nhiên cái này huyền binh vậy cảm nhận được to lớn uy hiếp bất quá ngạo vân long làm sao có thể ở thời điểm này vì huyền binh an nguy mà hy sinh chính mình vay một tiếng nhất nghiệm hoa khai khắc ở thiên long trăm cánh phía trên nghe đến to lớn trong tiếng nổ vang vậy mà chuyển đến răng rắc răng rắc kim loại vỡ vụn thanh em đồng thời to lớn dư ba vậy đem ngạo vân long toàn bộ người đánh bay ra ngoài trưng nhượng thân hình hướng về sau nhanh lùi lại ba tên tứ cương cảnh không lo được trưng nhượng lập tức đi tới đỡ lấy từng ngụm từng ngụm thổ hết ngạo vân long mà thiên long trăm cánh kiếm lại là rơi trên mặt đất theo khói bùi tiêu tán tràn đầy vết rách thân kiếm ẩm ẩm v a n m ba phía phía với tư cách bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ hắn tự nhiên biết giữa thiên địa tất cả huyền binh sở dĩ sẽ trở thành cược xa bảo binh huyền binh cũng là bởi vì ẩn chứa trong đó một đạo thiên địa huyền khí mà bây giờ thiên long chăm cánh bên trong cái kia một đạo huyền khí đã rời đi nói cách khác huyền binh thiên long trăng cánh đã chỉ là một thanh phê kiếm một trận chiến này mình nguyên bản còn hy vọng xa vời có lẽ có thể đạt được kim thiên tử coi như cuối cùng mình cũng không có đạt được kim thiên tử nhưng có thể thông qua trương nhượng s á t minh mình võ đạo cùng tiến bộ vậy chuyến đi này không tệ kết quả lại là tuyệt đối không nghĩ tới không chỉ có mình bản thân bị trọng thương càng là bồi lên một kiện huyền binh trương nhượng người rất tốt h ủ y ta b á i kiếm sơn trang huyền binh chúng ta đi nạo vân long biết cầm trong tay huyền binh mình đều không phải là trương nhượng đối thủ như vậy thì tính để bên cạnh mình cái này ba tên tứ cương cảnh kiếm khách bên trên cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi nhất là mình tới hiện tại đều không có thăm dò ra trương nhượng sâu cạn nhìn thấy ngạo vân long đám người rời đi trương nhượng cũng không có truy kích mà nhìn về phía chung quanh người khác trương nhượng biết muốn giết mình người còn có rất nhiều đến bây giờ người nhà họ nhạc đều không có xuất hiện người nhà họ nghiêm mặc dù bất thành khí hậu nhưng cũng không thể không phòng thanh quang minh tự đại hòa thượng pháp không cũng không có lý do đến bây giờ cũng còn không xuất hiện cho nên đằng sau còn có càng lớn nguy cơ đang chờ đợi cái này mình còn có ai trương nhượng ánh mắt quét qua đám người nghiêm nghị hỏi đúng lúc này bay về phía phía đông cái kia đạo trắng long huyền khí bị một đạo kim quang gây khốn theo kim quang rơi xuống đầu k i a trắng long huyền binh lại bị một tên béo đại hòa thượng nắm trong tay chỉ gặp béo đại hòa thượng cười ha hả từ phía đông đi tới a di đảo phật trương thí chủ nghe nói ngươi tu luyện một thân ma công cần biết trong giang hồ chỉ có chính đạo mới là lâu dài lần này vật tăng đến chính là vì khử trừ trên người ngươi ma tính thuận tiện đem kim t h i ề n tử thu hồi ta bên trong p h ậ t môn trưng nhượng cười lạnh một tiếng nhìn về phía cái kêu béo đại hòa thượng ngươi chính là thánh quang minh tự cười diêm la pháp không dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi hai quang minh chấn nhiếp lộ ra bọn đạo trích thứ mười nhưng ờ nó g m i hết chấn h n i lần này tới lần khác muốn dây rụa thế nhân đều không biết trong nội tâm của ta đáng nha phát không cười nói xong về sau nhìn chương nhuộm một chút t h ư ơ n g nhượng ngươi hiệu bần tăng trong lòng đáng sao trương nhượng nghe được pháp không cái này tràn ngập dối trá lời nói trong lòng không khỏi cờ nhạt pháp không đại sư ngươi hôm nay tới đây không cách nào liền là cùng lúc trước pháp thông pháp hưng ơ bọn hắn một dạng mong muốn cướp đoạt kim thiên tử sao phải nói như thế m ỉ nước đường hoàng đâu m u ố n chiến liền chiến pháp không hh t t vừa cười trương thí chủ ngươi thật hiểu lầm bần tăng bần tăng thật sự là có một viên tế thế t ầ m nhưng bất đắc dĩ các ngươi đều không để ý giải ta ai thôi thôi để chứng minh bần tăng thiện ý hôm nay bần tăng liền không lấy trương thí chủ tính mạng chỉ là lấy đi ngươi ma đào cùng ngươi kim t i ê n tử xem như nói cho thế nhân ta pháp không thật sự là một cái thiện lương h ạ n g người pháp không nói xong hướng phía trương nhượng giơ tay lên liền làm một trường rơi xuống trương nhượng lập tức nâng lên hổ h ủ lòng tức chạm chém ra một đao đao rơi tinh giã một đao to lớn màu tím đao mang chém ra kết quả lại là bị pháp không cái k i ê u màu vàng một trường ngăn trở trương thí chủ ta cũng đã sớm nói vần tăng là thiện lương h ạ n g người ngươi làm sao lại không tin đâu ai thế nhân không hiểu ta pháp không nha pháp không nói xong nâng lên bàn tay dùng sức đẩy giữa không trung to lớn màu vàng trường ấn cũng theo đó đẩy về phía trước vênh long long long trong tiếng nổ vậy mà trực tiếp đem đao rơi tinh g ã đao mang l i ề nát trương nhượng biết cái này cười r i ê m la pháp không thực lực tất nhiên rất mạnh nhưng lại không nghĩ rằng ngay cả mình mạnh nhất một đao đối phương đều có thể một trường c h ấ n áp bất quá trương nhượng nơi đó là dễ dàng như vậy chịu thua người lập tức thi triển ra ma vũ tam đao bên trong đao thứ nhất theo đẩy trời ma khí hóa thành huyết vũ một đao hướng phía pháp không cái kêu bàn tay màu vàng nóng chém xuống đến pháp không h ắ t h ắ t vừa cười trương thí chủ nhà ngươi cần biết ta bất thắng chính phá theo pháp không nhẹ nhàng phun ra một cái chữ phá bàn tay màu vàng nóng hướng phía giữa không trung đập tới chỉ một thoáng đẩy trời huyết vũ tiêu tán trương nhượng tức thì bị một đao kia phản vệ toàn n độ g cái này phát ư ơ i không à i cũng h i quá mạnh a phát không hướng phía trương nhượng cười cười vươn tay hướng phía trương nhượng một chảo cái này đem hồ uy long tức trạng mặc dù là một thanh huyền binh hơn nữa còn là không sai huyền minh bất quá đáng tiếc trời sinh liền là ma đao như thế ma đao vẫn là đưa về ta thánh quang minh tự tiếp nhận hạo thiên thần huy tẩy lễ cho thỏa đáng theo pháp không một chảo một cố cường đại lực lượng đem trương nhượng đánh văng ra trương nhượng trong tay hổ huy long tức trạng cũng là bị bàn tay màu vàng nóng thu đi hổ huy long tức trạng mặc dù không ngừng giấy ruộng nhưng lại không cách nào chạy trốn đám người không khỏi nghĩ đến vừa mới cái k i a m ộ t đầu bay về phía phía đông trắng long h u y ề n khí kết quả lại là bị pháp không đồng dạng bắt lấy lúc này pháp không trái tay nắm chặt bên trong lần có ánh sáng màu trắng long lánh cái k i a một đạo trắng long huyền khí ngay tại lòng bàn tay trái bên trong mà pháp không phải tay nắm chặt lấy hồ uy long tức trạm mặc dù hồ uy long tức trạm không ngừng rung động dãy r u ộ n nhưng lại không cách nào chạy trốn lúc này pháp không ha ha vừa cười trương thí chủ là n g ư ơ i chủ động giao ra kim thiên tử vẫn là ta để cho người ta tới lấy đâu theo pháp không vừa dứt lời từ trong đám người chạy ra không ít người khoác áo tơi võ giả cựu giang nhạc nhà một thân áo tơi chính là cựu giang nhạc n h ạ tiêu chí bình thường mặc dù mỗi cái người đều có thể người khoác áo tơi nhưng duy trì có cựu giang nhạc nhà rất nhiều người võ giả đều là như thế này cách ăn mặc đồng thời còn có một số một thân áo xanh che mặt võ giả những võ giả này trước ngực đều có một cái trang c h ữ mặc dù đại bộ phận đều là tam hoa cảnh cùng hai mặt cảnh nhưng trong ánh mắt lại là tràn đầy s xạ ý trương nhượng thiếu đi hổ huy long tức trảm ngươi còn có thể có bao nhiêu bản sự đâu g i ế trong t đám người vang lên một nữ nhân thanh âm trương nhượng nghe được đây là nhạc nhàn y thể thanh âm trương nhượng nhìn bưng bít lấy bộ ngực mình d o xét chân khí bản thân trước đó mình cùng năm nhà nhất lưu thế lực đối thủ lại cùng n ạ o vân long giao thủ đã tiêu hao hết tám lần chân khí nhưng mình hiện trong thân thể chân khí vẫn như c ũ là cùng cảnh giới võ giả gấp năm lần tăng thêm mình còn có thể lấy không ngừng khôi phục cái này liền đầy đủ rồi trương nhượng vươn tay đem sau lưng vẫn tâm kiếm chậm dại rút ra các ngươi cảm thấy thân là kiếm vũ sơn trang sát thủ ta trương nhượng chẳng lẽ liền sẽ không dùng kiếm sao lúc này t r u n g quanh không ít người đều phát ra một tiếng c ư ờ i nhạt trương nhượng ngươi liền xin đừng nên hư trương thanh thế toàn bộ giang hồ người nào không biết ngươi trương nhượng là dùng đao ngươi nếu là biết dùng kiếm cái tia thiên hạ phong lâu liền sẽ không cho ngươi một đao vô tình cái tên hiệu này ha ha ha ha trương nhượng lần này ngươi thế nhưng là sắp chết đến nơi giờ khắc này không chỉ là cựu giang nhạc nhà hòa thuận c h ạ m đao minh người đi ra thậm chí một chút giang hồ tán tu cùng nguyên vốn là mong muốn đối trương nhượng bỏ đá xuống giếng người đều đứng dậy từ nghe đồn trương nhượng đồ sát chu ra một khắc này bắt đầu trương nhượng trên thân liền bị đánh lên sát nhân cồn ma nhãn hiệu về sau trương nhượng đồ diệt bái quận nhà bố mẹ vợ căn cứ người nhà họ nhạc trên thi thể vết tích mọi người có thể xác định trương nhượng tu luyện ma công mặc dù kiếm vũ sơn trang sát thủ tu luyện ma công là một kiện rất bình thường chuyện nhưng mọi người lại vẫn cảm thấy chém giết trương nhượng liền là trừ ma vệ đạo cho nên hiện tại nhìn thấy trương nhượng bị pháp không đánh thành trọng thương. càng là đã mất đi trong tay huyền minh tất cả mọi người đều đứng ra dự định bỏ đá sùng giếng liền xem như một trận chiến này bọn hắn không thể tại trên người trương nhượng lưu lại một đạo vết tích nhưng chỉ cần bọn hắn hiện tại đứng ra tương lai đều có thể thành vì bọn hắn cùng người khác trò cười tư bản bởi vậy giờ phút này rất nhiều người đều đứng dậy vẹn vẹn tứ cương cảnh liền khoảng chừng m ộ ư ơ i tám người tăng thêm cựu giang nhạc nhà hai tên tứ cương cảnh khoảng chừng hai mươi tên tứ cương cảnh mà tam hoa cảnh võ giả càng là nhiều đến hơn ba trăm người tăng thêm trảm đao minh cùng cựu giang nhạc người nhà giờ phút này vậy mà khoảng chừng năm trăm người đem trương nhượng vây lại trương nhượng nhìn xem mọi người chung quanh không khỏi một tiếng cười nhạt cũng chỉ có những người này sao còn có cái kia chút bọn chốt nhất ngày xưa ở trước mặt ta đầu cũng không dám ngừng lên hiện tại vừa vặn cùng đi đến nha còn có ai theo trương nhượng gào k h é t một chút trước đó có chút dao động người vậy mà vậy đứng dậy bất quá về sau đứng ra người cũng không phải là rất nhiều nhìn thấy những người này trương nhượng nắm chặt trong tay vẫn t â m kiếm các ngươi chuẩn bị xong chưa nếu như chuẩn bị xong ta liền muốn bắt đầu giết chóc dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi ba bọn đạo trích chém hết ra thi tu thứ mười một cảng chương ba trăm bốn mươi ba bọn đạo trích chém hết ra thi tu thứ mười một cảng nghe được trương nhượng lời nói t r u n g quanh hơn năm trăm võ giả cũng không khỏi một tiếng cười nhạt chớ có nghe trương nhượng nói nhảm thượng bên trên làm thịt ma đầu kia vì giang hồ trừ hại ma đạo võ giả người người có thể chu diệt một lúc sau liền có mấy tên tứ cương cảnh hướng phía trương nhượng xông tới trương nhượng trong tay vẫn tâm kiếm phía trên thử xác chân khí ngưng tụ hướng phía đám người xông tới phương hướng một kiếm rơi xuống cái kia diễn ma kiếm chỉ một thoáng một đạo to lớn kiếm khí màu tím lượn l ờ tại vẫn t â m kiếm phía trên ẩm vang rơi xuống một kiếm này vi lực vậy mà không chút nào kém cỏi hơn trước đó trương nhượng thi triển đi ra đào r ơ i tinh giã nhưng những người này cũng không phải là phát không có thể một trưởng liền ngăn trở trương nhượng đ à o rơi tinh giã huống hồ đ à o rơi tinh giã chính là màu tím tam tinh thể bài bên trên võ học mà cái kia diễn ma kiếm lại là màu tím tứ tinh thể bài bên trên võ học theo một kiếm này rơi xuống quanh một tiếng vang thật lớn hướng phía trương nhượng xông tới rất nhiều tứ cương cảnh võ giả lập tức né tránh ra tốc độ nhanh bảo vệ cái này một mạng hai tên lẫn mất trầm tứ cương cảnh v tiếp h theo trong né mắt trương nhượng thân hình khéo động trong tay vẫn tâm kiếm n â m ra huyết hải kiếm pháp thi triển đi ra chỉ một tháng khoảng cách trương nhượng gần nhất tứ cương cảnh liền gặp phải trương nhượng mũi kiếm hắn lập tức dùng trong tay mình đại đao ngăn cản bất quá trương nhượng huyết hải kiếm pháp cũng làm màu tím một tinh cấp bậc mũi kiếm cho đến ẩn ẩn có khí huyết lực lưu truyền không đoạn thất chiêu tứ cương cảnh liền bị trương nhượng đánh lùi cái khác tứ cương cảnh võ giả mong muốn xông lên đến cũng là bị trương nhượng không ngừng đánh lui đồng thời trên người bọn hắn lưu lại từng đạo vết thương theo những người này trên thân bị trương nhượng lưu lại vết thương trương nhượng bắt đầu thi triển sinh tử hợp ấn huyết t h ầ n công chỉ một thoáng tại trương nhượng chung quanh có vô số khí huyết lực lưu chuyển theo trương nhượng mũi kiếm đâm vào một người trong thân thể đồng thời trương nhượng vậy tại những người này trong thân thể lưu lại một tia c h r ợ khí một lát về sau tất cả cùng trương nhượng giao thủ tứ cương cảnh võ giả trên thân đều lưu lại vết thương mà cho tới bây giờ cái này chút tứ cương cảnh võ giả lại là không có người một cái người có thể thương tổn được trương nhượng đ á m người gặp đến thời khắc này cầm kiếm đứng ngạo nghệ tại trong vòng vây trương nhượng sắc mặt đều hiện ra chấn kinh biểu lộ bọn hắn cảm thấy trương nhượng bản thân bị trọng thương càng là đã mất đi huyền binh hổ ý lòng t ứ c t cả chiến lược giảm xuống thật không nghĩ đến trương nhượng mặc dù không có trước đó có thể một đao chém giết tứ cương cảnh uy lực bất quá cái kia diễn ma kiếm một chiêu giết hết hai tên tứ cương cảnh về sau vẫn như cũ có thể ngăn cản được mười tám tên tứ cương cảnh công kích hiện tại cho các ngươi cái cuối cùng cơ hội lưu ra liền có thể sống có người muốn làm ra lựa chọ trưng nhượng ánh mắt băng lanh quét qua trên mặt mọi người những người này mặc dù không ít người chỉ là muốn lăn lộn một chút thanh danh nhưng giờ phút này lại là không có người lùi bước trong đám người có người hô trưng nhượng cái này là không được bằng không lời nói lấy hắn thị sát thành tính tính cách làm sao có thể cùng chúng ta nói nhảm không sai mọi người cùng nhau xông lên trưng nhượng hiện tại là sắp không kiên trì được nữa trưng nhượng nghe được trong đám người có người cổ động người khác hướng tự mình động thủ không khỏi một tiếng cười nhạt đã dặn này vậy các ngươi liền đều đi chết đi trưng nhượng trong tay vẫn tâm kiếm khai động hướng phía chung quanh tứ cương cảnh võ giả xuất thủ cái này chút tứ cương cảnh võ giả đồng thời hướng phía trương nhượng xông lên trương nhượng dẫn động trước đó lưu tại bọn hắn trong vết thương chân khí hóa khí thành thương bành bành bành bành chỉ một thoáng mười tám tên tứ cương cảnh võ giả vết thương trên người nổ mạnh chân khí bạo phát trong nháy mắt trực tiếp đem mỗi một tên tứ cương cảnh trọng thương mà trương nhượng trong tay mũi kiếm giờ phút này lại là hướng phía cái này chút bản thân bị trọng thương tứ cương cảnh đám võ giả một cái tiếp theo một cái đâm xuống những người này đã mong muốn mình mệnh trương nhượng tự nhiên sẽ không giữ lại bọn hắn mà chung q u n h cái khác tam hoa đem võ giả nhìn thấy một màn này đều k i ế p sợ không thôi giờ phút này mười tám tên bản thân bị trọng thương tứ cương cảnh liền xem như có ít người vừa mới chặn lại hóa khí thành thương nhưng nguyên bản trên thân vết thương nhỏ ẩm vang nổ tung vậy để cho mình chiến lược giảm xuống quá nhiều mà trương nhượng giảm béo không chút nào kém cỏi hơn hắn đ à o pháp mặc dù chỉ có một chiêu cực kỳ cường đại cái kia diễn m ạ kiếm không thể tùy tiện sử dụng bất quá dựa vào huyết h ả i kiếm pháp trương nhượng đã đem t r u n g quanh tứ cương cảnh một cái tiếp theo một cái c h é m giết nhìn thấy tứ cương cảnh đám võ giả lại một lần nữa còn như gà đất chó sành bình thường bị trương nhượng chép giết chung quanh tam hoa cảnh võ giả lập tức liền luống tất cả nhân m bây giờ mới biết muốn chạy trốn sao không còn kịp rồi theo trương nhượng một tiếng quá lớn huyết hải kiếm pháp huyết thần hóa chỉ một thoáng tại trương nhượng t r u n g quanh vô tận khí huyết lực n g ư n g tụ hóa thành từng đạo m ũ i kiếm bắn về phía bốn phương tám hướng t r u n g quanh tam hoa cảnh võ giả một cái tiếp theo một cái n g xuống mà tại trương nhượng t r u n g quanh mười tám tên tứ cương cảnh võ giả cũng bị trương nhượng toàn bộ chém g i ế t giờ k h ắ c này trương nhượng hóa thân tam huyết tu la bình thường bắt đầu trong đám người điên cùng sắt lục nhưng dù sao chung quanh võ giả quá nhiều cho nên trương nhượng tự nhiên không có khả năng đem những người này toàn bộ chém rết bất quá trương nhượng dưới chân thi triển kinh công bắt đầu truy đổi cùng r trong lúc nhất thời lại là ở phía xa xem cuộc chiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi ai có thể nghĩ tới bản thân bị trọng thương mất đi huyền binh trương nhượng đã còn có cường đại như thế sức chiến đấu hai mươi tên tứ cương cảnh võ giả lại bị trương nhượng dùng cực kỳ quỷ dị thủ pháp lựa g i ế t mười tám người càng là có hai cái ngay từ đầu liền bị trương nhượng một kiếm giết hết hiện tại tính ra hàng trăm võ giả chạy từ phía căn bản là ngăn không được trương nhượng tranh trong đám người nhạc nhàn y âm thầm nhữ mày mặc dù nàng mong muốn vì lữ thuần báo thủ nhưng nàng càng muốn nhìn xem trương nhượng bị người giết chết giờ phút này nàng tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà liền dạng này cục diện đều có thể phá vỡ. thậm bất quá ngươi cũng đừng đem những người này máu tươi đều hức khô bằng không lời nói cái này chút tứ cương cảnh võ giả thi thể ta luyện chế thế nhưng là cực kỳ phiền phức ư ơ n g nhiên từ đằng xa đi tới toàn thân áo trắng thiếu niên thiếu niên đánh vắt một ngụm to lớn quan tài rõ ràng là liễu hoàng chân mà tại liễu hoàng chân bên người còn có trung niên đạo sĩ chỉ bất quá trung niên đạo sĩ làn da phát bụi tựa như là một cái chết rất nhiều niên nhân bình thường trưng nhượng nghĩ không ra ở chỗ này lại gặp mặt vạn p h ầ n mộ bí cảnh từ biệt nghĩ không ra ngươi đã phát triển đến tình trạng như thế bất quá nơi này những máu tươi này ta cũng muốn không biết có thể tạo thuận lợi trưng nhượng một chút liền nhận ra cái này làn da màu xám trung niên đạo sĩ chính là vạn p h ầ n mộ bí cảnh bên trong một cái duy nhất chạy trốn thi tu thương tây tam ma người cuối cùng cổ v ấ n tam nghĩ không ra ngươi còn sống cổ vấn tam ha ha vừa cười ta tự nhiên còn sống bất quá lập tức ngươi liền phải chết cổ vẫn tam p h ả n g phất nghe được một cái chuyện cười lớn một dạng ha ha ha ha. ngu xuẩn như vậy lời nói ai nói cho ngươi trưng nhượng hai trong mắt lựa g i ậ n thiếu đốt không khỏi nghĩ đến cái kia mỗi ngày đi theo tại bên cạnh mình chăm sóc mình hết t h ể một vũ điệp lời này ta nói trưng nhượng nói xong trong tay vẫn tâm kiếm thẳng đâm cổ vẫn tam cái kia diễn ma kiếm d i ệ t d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi b ố thi tu chặt đầu chiến kim p h ậ t thứ mười hai càng chương ba trăm bốn mươi bốn thi tu chặt đầu chiến kim vật thứ mười hai càng cái kia diễn ma kiếm đâm ra vô tận ma khí lượn lờ tại kiếm quan g phía trên cuối cùng ngưng tụ vào một điểm làm nhưng vào lúc này một tên cao lớn thi binh lại là ngăn tại cổ vấn tam trước mặt chặn lại trương n h ư ợ n g một kiếm này Vâng anh. theo hủy thiên diệt địa một tiếng vang thật lớn cổ vấn tam trước mặt s o một tứ cương cảnh võ giả còn phải mạnh hơn một chút thi binh bị ẩm v a n g chân vỡ chỉ còn lại có hai cái đùi còn đứng trên mặt đất cổ vấn tam phủi tay hướng phía trương n h ư ợ n g cười nói không sai không sai không hổ là lúc trước có thể tại bí cảnh bên trong chém rết ta mặt khác hai người minh đệ kết nghĩa người quả nhiên có chút bản sự bất quá đáng tiếc dạng này thi binh ta còn có hai cái mà dạng này kiếm pháp mỗi một lần thi triển đều cần tiêu hao ngươi đại lượng chân khí ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sao cổ vấn t a m một tiếng quát lớn từ trong đám người xông ra hai đạo bọc dáng rõ ràng là hai tên cao lớn thi binh nhìn thấy một màn này vây xem đám người dọa đến ngựa bên trên nhìn hai bên một chút liền sợ tại bên cạnh mình còn có cái khác thi binh bất quá bây giờ cổ vấn t a m chỉ có cái này ba bộ thi binh trong khoảng thời gian này hắn một mực đều đang khôi phục thực lực mình hiện tại đã đạt đến tứ cương cảnh thất trọng càng nhiều thời gian hắn đều dùng đến hoàn thiện mình cái này ba tên thi binh mặc dù vừa mới tổn thất một tên thi binh để cho mình đau lòng không thôi bất quá hắn tin tưởng chém giết trương nhượng về sau đ ạ t được cái kia kim thiên tử tuyệt đối có thể bù đắp về đến chính mình tổn thất trương nhượng nhìn xem hai tên thi binh hướng phía mình xuống tới có chút vừa cười ngươi hỏi ta còn có cơ hội không vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cơ hội cho tới bây giờ đều là lưu cho có chuẩn bị người trương nhượng nói đến đây lời nói thời điểm trong tay vẫn tâm kiếm dơ lên cao cao sinh tử hợp tấn huyết thần công vận chuyển tới cực h ạ n trước đó chung quanh trên mặt đất đã khoảng chừng mấy trăm tên võ giả thi thể những võ giả này bên trong tuyệt đại bộ phận đều là tam hoa cảnh còn có hai mươi mấy tên tứ cương cảnh võ giả thi thể bọn hắn khí huyết còn đều không có tiêu tán trương nhượng thi triển sinh tử hợp ấn huyết thần công trực tiếp đem phạm vi vài dặm chỗ có khí huyết lực hướng phía mình vẫn tâm kiếm phía trên ngưng tụ nhìn thấy một màn này cổ vấn tam sắc mặt liền là biến đổi ở một bên còn chưa bắt đầu chuẩn bị xuất thủ liêu hoàng chân cũng là cả kinh bởi vì giờ k h ắ c này phạm vi vài dặm khí huyết lực bị trương nhượng ngưng tụ một kiếm này vì thế đơn giản cùng trước đó pháp không thi triển đại thủ ấn tương xứng thậm chí pháp không đều cảm thấy mình đối đầu một kiếm này cũng sẽ không có cái gì phần thắng chỉ gặp trương nhượng trong tay vẫn tâm kiếm hướng phía cổ vấn tam đâm đi qua. huyết thần hóa cái kia diễn m a kiếm một đạo kiếm khí màu tím trong khoảnh khắc bị vô số chết huyết chi lực bọc giống như một đạo huyết long bình thường thẳng đến cổ vấn tam nào tới cổ vấn tam lập tức để thi binh c ả n ở phía trước ngăn cản mình xoay người chạy bành bành hai tiếng nổ mạnh hai tên thi binh toàn bộ đều bị chết huyết chi lực x o a n giết tiếp theo k i ế m quang bạo khởi đột nhiên đâm vào cổ vấn tam trong thân thể ta nói qua ta nhất định phải vì một vũ điệp báo thủ các ngươi tương tây tama cũng phải chết ở trong tay của ta theo v ô tận chiết huyết chi lực thuận kiếm quang đâm vào cổ vấn tam trong l ự c cổ vấn tam hướng phía trong đám người nhạc nhàn y phương hướng kêu trên một tiếng liền hô cứu đều không có kêu đi ra liền ngã trên mặt đất mà tại cách đó không xa liếu h o à n g chân nguyên bản còn cảm thấy một trận chiến này mình có thể nhặt nhạnh chỗ tốt kim thiền tử hắn ngược lại là không có nhớ thương bất quá hắn lại là biết trương nhượng cũng là một tên luyện thể v õ giả nếu là đạt được trương nhượng thi thể luyện chế thành ti h minh vậy dĩ nhiên tốt nhất bất quá trước đó nhìn thấy trương nhượng chém giết nhiều như vậy tứ cương cảnh vó giả mình thì càng là hư vấn kết quả lại là không nghĩ tới trong khoảng thời gian này cùng mình cũng vừa là thầy vừa là bạn cổ vật tam vậy mà đi trương nhượng như thế một kiếm liền tiêu diệt mặc dù là lợi dụng chung quanh khí huyết lực nhưng giờ phút này còn có không ít khí huyết lực lượn lờ tại trương nhượng chung quanh có trời mới biết ra hỏa này có hay không một kiếm vậy đem mình diệt liêu hoàn chân con to lớn con tải xoay người bỏ chạy không có một tơ một hào do dự mà giờ khắp này trương nhượng mặc dù còn có một trận chiến l ự c bất quá lại là cảm giác được mình có chút suy yếu pháp không phá vỡ mà vũ tam đao mang cho mình phản hệ tổn thương đã bị mình miễn cưỡng áp chế nhưng vừa mới triệu tập phạm vi và giảm đại lượng khí huyết lực lại là vượt ra kh bằng không lời nói vừa mới một kiếm kia chỉ sợ cũng không chỉ là chém giết hai tên thi binh cùng cổ vật tam thậm chí còn có thừa lực cùng pháp không đấu một trận trương nhượng lập tức lấy sinh tử hợp ấn huyết thần công đem chúng quanh chết huyết chi lực chuyển hóa làm sinh huyết chi lực bắt đầu chữa trị vừa mới mình hao tổn giờ phút này mình trong đan đ i ể n chân khí trần đầy bất quá ba đoá chân khí chi hoa đã đều có chút khô héo mà kinh mạch bên trong mình thật tức cũng không được rất nhiều pháp không nhìn thoáng qua trương nhượng lắc đầu bất đắc dĩ trương nhượng nha trương nhượng ta vốn cho là một trận chiến này có nhiều người như vậy cùng một chỗ đứng ra trừ ma vệ đạo vốn là không cần ta tự mình xuất thủ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ngươi cái này một thân ma công đã tu luyện đến trình độ như vậy tìm kiếm tứ cương cảnh căn bản cũng không phải là đối thủ của ngươi thậm chí liền ngày xưa tương tây bốn ma còn lại cuối cùng một người cũng bị ngươi chém g i ế t không thể không thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh đáng tiếc hạo thiên để cho ta gặp ngươi liền nhất định liền nhưng ngươi tỉnh hóa t ử về hạo thiên trong lồng ngực p h á p không nói xong tay trái nâng lên một t r ư ờ n g khắc ở phải bên trên h ổ huy lòng tức c h ạ m phía trên trước đó còn đang ra sức dây rủa hồ u y lòng tức trạm lập tức không động phát không đem sống đao sau lưng chính mình nhìn thoáng qua chương lượng nguyện hạo thiên thần u y chiếu dọi mặt đất nguyễn thiên hạ ma đầu đều bị t ị n h hóa p h á p không hòa thượng nói xong giơ tay lên hướng phía bầu trời một chỉ một ngày kim quan g từ trên trời g ra xuống rơi vào trong lòng bàn tay của hắn theo bàn tay hắn chuyển động chẳng lẽ kim quan g bên trong dung nhập chân khí của hắn tại giữa không chung lần nữa ngưng tụ ra một cái to lớn t r ư ờ n g ấn chưa được biết cái này pháp không hẳn làm ì n h trận chiến cuối cùng còn tốt còn có cuối cùng một lá bài tẩy giờ phút này trương n h ư ợ n g chân khí tiêu hao rất lớn chỉ có thể dùng sinh huyết chi lực hòa tan vào trong thân thể sau đó để kim tiền tử trợ giúp mình đem chuyển hóa thành tinh khiết chân khí bổ sung mình tiêu hao đồng thời cái khắc chết huyết chi lực tại mình chung quanh ngưng tụ. Chương h n ngươi. Ngươi đại quang minh quyển diệt phát không thân hình này lên giữa không trung to lớn màu vàng vân tay cũng theo đó hóa thành một đạo to lớn quyền ảnh hướng phía trương nhượng trùng điệp đánh giá trương nhượng vận chuyển toàn bộ chân khí cùng chết huyết trí lực chương i t r nhượng m cuối cùng át chủ bài cũng là cường đại nhất chiêu thức lúc trước trương nhượng không cách nào quang minh chính đại thi chuyển ra một quyền này nhưng bây giờ có sinh tử hợp lấn huyết thần công lại là có thể quang minh chính đại thi t h u y ể n đi ra giữa không trung một cái to lớn huyết thủ cùng một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng trùng điệp đụng vào nhau chỉ một thoáng khí huyết lực t ừ tán mà cái kia kim quan g vậy ẩm vang nổ tung âm chầm như mực bầu trời rốt cục tại hai đạo quyền ả n h đụng vào nhau về sau vạch ra một đạo xét đánh tiếp theo mưa to mưa lớn đồng thời cơn xoáy s ô n g vậy bởi vì trương nhượng cùng pháp không một chiêu này mà bị chấn nước sông quấn ngược s ô n g thẳng tới chân trời sau đó lại rơi vào cơn xoáy sông bên trong giờ phút này ở chung quanh vây xem đám người trên người mọi người đều bị dính ướt trên mặt đất trên thi thể máu tươi hỗn hợp có nước mưa chầm rãi chạy vào chập chúng không ngừng cơn xoáy sông, sông nhiễm hồng trương nhượng đứng tại chỗ pháp không vậy đứng tại chỗ ư nếu g nhượng đ n h i ê n một n g ụ m máu tươi p h u n n ra g o à i Mới vừa c ù n g Pháp k h ô n g đối h m ộ t q u y ề n k i a v ngũ vẹn phản chấn n c dư ba, ũ đã đem n g tạng lục phủ của mình đều chấn thương nếu không phải lúc trước mình tu luyện qua ngũ tạng lục thần tạng công, ngũ tạng lục phủ của mình xa so với bình thường võ giả phải cường đại hơn rất nhiều lời nói chỉ sợ vừa mới mình liền bị đánh chết mà pháp không vậy phốc một tiếng phun ra một n g ụ máu m vừa mới một quyền kia phản chấn lực đồng dạng để hắn không dễ chịu nếu không phải hắn từ nhỏ đã luyện thể vừa mới càng là dùng sát cương bảo vệ được mình như vậy chỉ sợ giờ phút này chết chính là mình bất quá bây giờ thương thế trên người đối với pháp không tới nói mặc dù nặng nhưng không nghiêm trọng lắm pháp không từng bước một hướng phía trương nhượng đi tới trương nhượng lập tức cầm trong tay vẫn t â m kiếm bắn đi ra thẳng đâm pháp không pháp không k h o á t tay một đạo sát cương liền trực tiếp sẽ chết t â m kiếm đánh văng ra bất quá vừa mới rơi trên mặt đất vẫn t â m kiếm lại là c u ố n qua pháp không tầm mắt từ phía sau đâm về pháp không thiên cơ dẫn đây không phải trương nhượng cuối cùng át chù bài nhưng là cơ hồ đem chân khí tiêu hao đến sạch sẽ trương nhượng vẹn vẹn có thể vận dụng thủ đoạn làm pháp không thân hình l o i lên đưa tay kẹp lấy từ phía sau bắn tới vẫn tầm kiếm nghĩ không ra ngươi lại còn sẽ long hổ sơn tiên cơ dẫn bất quá đáng tiếc một chiêu này đối ta vô dụng với lại ngươi thanh bảo kiếm này vừa mới thi triển tên kia cường đại chiêu thức đã tổn thương đã kiếm đã thương không bằng bị siêu độ gian g g i á c p h á p không hai tay nắm ở vẫn tâm kiếm dùng sức chấn động vẫn tâm kiếm trực tiếp bị chấn áp trưng n h ư ợ n g trong lòng chầm xuống hắn biết hiện tại mình đã không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể đối phó p h á p không kim thiền tử mặc dù là trọng bảo nhưng kim thiền tử lại là không thể ngay tại lúc này cứu mình bệnh chẳng lẽ hết thể liền muốn kết thúc rồi ạ trương nhượng nhìn xem từng bước một hướng phía mình đi tới phát không trong lòng vậy mà hiện ra một chút tuyệt vọng mà đúng lúc này mưa lớn trong mưa to nơi xa một tiếng quen thuộc phật hiệu chuyển đến a di đà phật kim thiền tử không nghĩ tới mình cùng trương nhượng mới tách ra m ấ y tháng lúc gặp mặt lại đợi trương nhượng h á m sâu trong biển máu phát không hướng phía kim thiền tử chỗ phương hướng nhìn thoáng qua mặc dù mình không biết kim thiền tử nhưng lại nhận biết kim thiền tử bên cạnh hai tên hòa thượng phát diệt phát trừ cái này hai tên tăng nhân thế nhưng là lôi âm tự bên trong có tiếng nhân vật hung á t thậm chí liền thánh quang minh tự phán quyết ty người nâng lên hai cái này hòa thượng đều khen không giú nguyên lai là lôi âm tự các vị ta thánh quang minh tự nhìn xem trương nhượng chính là là ma đạo hung đồ như muốn mang về thánh quang minh tự tiếp nhận hạo thiên thần huy t ẩ y lễ chắc hẳn các vị sẽ không có ý kiến chứ kim thiền tử cũng không nói lời nào chỉ là yên lặng nhìn xem trương nhượng giờ phút này hắn cực kỳ do dự tại hắn trong ấn tượng trương nhượng cũng không phải là đại gian đại ác người chí ít hắn thấy trương nhượng cũng không phải là người xấu nhưng bây giờ cái này đầy đất thi thể chỉ sợ đều là trương nhượng gây nên trước đó mình muốn cứu trương nhượng nhưng gặp cho tới bây giờ một màn này kim thiền tử lại là không biết đến cung ứng nên lựa chọn như thế nào pháp không nhìn thấy lôi âm tự người không phát lời nói biết lôi âm tự người làm chuyện gì đều đánh lấy ngã phật từ bi ngụy trang lần này liền tính bọn họ mong muốn ngăn cản mình nhưng cũng không có biện pháp thế là liền hướng phía trương nhượng đi qua trương nhượng nhìn thoáng qua túi đầu không nói kim thiền tử kim thiền tử ta muốn nghe ngươi giảng kinh ta còn thiếu ngươi nửa cái ban đêm kim thiền tử đột nhiên ngầm đầu nghĩ đến lúc trước mình cùng trương nhượng ước định bởi vì đánh ngang tay cho nên đem kim thiền tử đặt ở trương nhượng trên thân cho hắn mượn dùng năm năm mà trương nhượng vậy thiếu mình nửa cái ban đêm dùng đến nghe mình nói cho hắn trải qua trương minh ta mang người đi tiếp theo trong nháy mắt kim thiền tử thân hình loại lên liền đi tới trương nhượng bên cạnh làm kim thiền tử tay đụng phải trương nhượng trong nháy mắt trương nhượng toàn bộ người trực tiếp đổ xuống tới đổ vào kim thiền tử trong ngực lập tức liền muốn bắt đến trương nhượng pháp không cái này không làm kim thiền tử ngươi đây là muốn làm cái gì cái này trương nhượng chính là trong giang hồ đại m a đầu hôm nay hắn ở chỗ này g i ế t nhiều người như vậy ngươi xem một chút xem như bên trên ngày xưa tương tây bốn ma một trong cổ vấn tam trương nhượng g i ế t trọn vẹn ba mươi tên tứ cương cảnh ba mươi tên tứ cương cảnh nha càng có tam hoa cảnh võ giả cùng người khác mấy trăm người như thế ma đạo hung đồ chẳng lẽ ngươi kim tiền tử mong muốn bao che không thành kim tiền tử lúc này mặt không biểu tình nhìn pháp không một chút trương minh ta mang đi ngươi nếu là không thích động thủ chính là ngươi pháp không giờ khắp này thật hận không được động thủ nhưng mình vừa mới vận chuyển c h â n khí pháp diệt pháp trừ hai người từ đằng xa xông tới ngăn tại kim tiền tử mặt mũi pháp không đại sư ta khuyên ngươi động thủ trước đó tiên khảo dựa vào một cái không nói đến kim tiền tử chính là ta đời chữ pháp tăng nhân sư r a l i ê n vẹn vẹn chúng ta hai cái người cửa này ngươi không có trở ngại sao lỗi âm tự đương đại như lai chính là, là đã sống hơn hai trăm năm cao tăng khi hắn thu kim thiền tử vì chính mình đệ tử thời điểm liền đã chú định kim thiền tử bối phận ngang ép giang hồ hiện trong giang hồ chính là thành chữ lót tăng nhân là thế hệ trẻ tuổi đời chữ pháp chính là thành chữ lót sư phụ bối mà đời chữ pháp nhìn thấy kim thiền tử lại là muốn h ô một tiếng sư gia pháp không nuốt xuống một cái n ư ớ c bọn phất ống tay náo một cái quay người rời đi trong đám người nhạc nhàn y dì chừng tóm ắ t nhìn xem kim thiền tử trong ngực t r ư ơ n g n h ư ợ n g cách xa một bước chỉ thiếu chút nữa xa nếu là hôm nay không có kim thiền tử lời nói như vậy trương lượng chắc chắn phải chết không hôm nay liền xem như có kim thiền tử nếu là không có lúc trước nửa đêm giảng kinh ước hẹn trương n h ư ợ n g vậy chắc chắn phải chết giờ khắc này nhạc nhàn y trong lòng tràn đầy p h ẫ n hận mình lần này bố trí được không chê vào đâu được nghĩ không ra kết quả lại vẫn không thể nào giết chết trương nhượng mà trong đám người phái hoa sơn người thở dài ra một hơi bọn hắn trước đó bị mạc nhất văn khuyên can nhưng trong lòng vẫn là không cam l ò n g cho nên không có đáp ứng lần này xuất thủ nhưng lại một mực đứng ở một bên chờ nếu là một khi trương n h ư ợ n g chắc chắn phải chết bọn hắn liền chuẩn bị xuất thủ tốt lúc trước mấy trăm người đứng ra thời điểm phái hoa sơn cảm thấy lúc này đứng ra lộ ra phái hoa sơn có chút ham hư danh cái này mới không có xuất thủ. không nghĩ tới một trận chiến này trương nhượng vậy mà thật không có chết giờ khắc này mọi người đều đem ánh mắt rơi vào mạc nhất văn trên thân mạc nhất văn khiêm tốn vừa cười sau đó cúi đầu hôm nay nhìn thấy trương nhượng thi triển sinh tử hợp ấn huyết thần công hắn coi là đây chính là huyết vân đại pháp dạng này công pháp uy lực cường đại như thế mạc nhất văn tin tưởng đợi một thời gian mình cũng có thể bằng vào huyết vân đại pháp thành là chúa tể một phương d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi sáu nửa đêm dạng kinh lưu tối trải qua t h ứ mười bốn cảng chương ba trăm bốn mươi sáu nửa đêm dạng kinh lưu tối trải qua thứ mười bốn cảng kim thiền tử mang theo trương nhượng rời đi cơn xoáy sông về sau tiến vào hoài dương quận vừa tới hoài dương quận liền gặp kiếm vũ sơn trang người lần này chính là tư đồ bắc lôi tự mình dẫn đội sau lưng bốn tên thiên cương còn có ngoại trừ cơ không g i ấ u vết bên ngoài mưa kiếm bảy binh bên trong mặt khác năm người cùng không ít địa sát nếu là có người còn tại ở chỗ này ra tay với trương nhượng như vậy tư đồ bắc lôi tuyệt đối sẽ đem đối phương đầu vạn xuống tới nhưng kim thiền tử nhìn thấy kiếm vũ sơn trang người về sau vậy không có lập tức đem trương nhượng giao cho bọn hắn mà là chiếc trò trương nhượng trợ thương ba ngày về sau trương nhượng mới tỉnh đi qua đồng thời cân xoáy xông một trận chiến truyền l ư ợ n toàn bộ giang hồ đi vào tam hoa cảnh cựu trọng trương nhượng từ tiềm long bảng sáu mươi tám tên nhảy lên trở thành tiềm long bảng hai mươi tám tên mà tại trương nhượng trước hai mươi bảy người không có chỗ nào mà không phải là ba mươi tuổi phía dưới tứ cương cảnh v õ giả có thể nói trương nhượng mặc dù còn không tu luyện tới tam hoa cảnh cực hạn nhưng ở tiềm long bảng bên trên bài vị trương nhượng đã đạt đến tam hoa cảnh cực hạn dù sao t i ế m long bảng lúc đầu nhìn liền là chiến tích thực lực ngươi mạnh hơn ngươi trong giang hồ chưa hề xuất thủ thiên hạ phong lâu vậy sẽ không đem ngươi liệt lên đi đồng thời có quan hệ với trương nhượng tiên hiệu lại là lại một lần nữa để thiên hạ phong lâu đau đầu vô cùng lúc trước trương nhượng giết long hồ song kiệt thiên hạ phong lâu đối với trương nhượng phê bình chú giải là huyết tinh tàn nhẫn chặt đứt tình nghĩa dù sao hắn cùng long hồ song kiệt giống như anh em bình thường thậm chí lúc trước có người xưng hô ba người vì t à m kiệt kết quả đảo mắt trương nhượng liền đem thân như huynh đệ công tôn long cùng triệu thụy hồ làm t h ị t rồi về sau trương nhượng dựa vào trong tay long tức đại hoàn đao trong giang hồ g i ế t ra một đường máu một đao tàn sát không nghĩa vô tình cho nên trương nhượng tên hiệu liền bị đổi thành một đao vô tình cái này tên hiệu ngược lại là vậy cực kỳ chuần xác kết quả cơn trương nhượng hổ y long tức trạng bị đoạt về sau một thanh vẫn tâm kiếm chém giết hai mươi tên tứ cương cảnh cùng vô số tam hoa cảnh v õ giả tuy nói cuối cùng vẫn tâm kiếm nát có thể chết tại vẫn tâm giới thân kiếm tứ cương cảnh v õ giả vậy mà so chết tại hổ y long tức trạng tứ cương cảnh còn nhiều chẳng lẽ muốn cho trương nhượng đổi tên hiệu gọi một kiếm vô tình sao điều này hiển nhiên không quá phù hợp gọi đao kiếm vô tình nhưng cuối cùng trương nhượng một quyền kia vậy mà có thể cùng pháp không dạng này tứ cương cảnh bên trong cường giả đánh cho cân sức ngang tài nhất là đao kiếm hai chữ tá có thể khái quát thế là thiên hạ phong lâu đối với trương nhượng tên hiệu thế nhưng là xấu cái k i u trương nhượng có phải hay không tu luyện huyết vân đại pháp muốn không liền gọi huyết vân vô tình mặc dù trương nhượng công pháp hư hư thực thực huyết vân đại pháp bất quá giang hồ bên trong cùng huyết vân đại pháp cùng loại công pháp rất nhiều không cách nào xác định trương nhượng có phải hay không thật tu luyện huyết vân đại pháp hữu hồ cái k i u công pháp tựa hồ so huyết vân đại pháp còn phải cường đại hơn rất nhiều huyết ma tôn như thế nào cái này trương nhượng công pháp đã lấy máu làm căn bản mà lại là c ô n g pháp ma đạo không bằng liền gọi đánh g á m trương nhượng mới tam hoa cảnh cựu trọng liền gọi ma tôn ngươi là muốn ma đạo tới đem chúng ta thiên hạ phong lầu phá hủ sao Thiên hạ phong lúc â u quăng, thu nhìn như phong quang, thu nạp toàn bộ giang hồ tình báo, nhưng cùng hồ báo, bộ l c ũ này g không không thể không thừa nhận, c n như thế, bọn hắn biết thì càng nhiều, làm việc cũng liền không thể không càng thêm cẩn thận, bọn hắn g lai làm biết việc thế, thì thể thêm h cố c u kị ệ n người cũng càng nhiều.、Lúc、này, cố Lúc kị thiên hạ phong lâu bên trong có người nói các vị vừa mới nam dương quận trương tam đưa tin trở về phía trên ngoại trừ có quan hệ với kiếm vũ sơn trang một chút tình báo bên ngoài còn có một nhóm lời nói n g h i ệ m trưng n h ư ợ n g người này lấy máu vị pháp nửa người nửa ma có thể xưng ma thận đề nghị tên hiệu m ờ i giám huyết thần đám người nghe về sau đều không tự chủ được gật gật đầu không sai nghe nói cái kia trương nhượng thi triển ma công thời điểm phạm vi vài g i ả m đều là khí huyết lực ngưng tụ mười dặm ngược lại cũng coi là chuẩn xác huyết thần hai chữ rất tốt không thiện không ác bản thân vì thần Tốt. liền đem nó tên hiệu cải thành mười dặm huyết thần ngày đó toàn bộ trong giang hồ đều biết đường bãi quận cơn xoáy sông đại chiến kiếm vũ sơn trang trương nhượng một người đối mặt vô số quân địch vây rết nhấc lên mười dặm sóng máu k h á i cơn xoáy sông nước sông quấn ngược tương khung chém giết tứ cương cảnh vó giả ba mươi người chém giết tam hoa cảnh vó giả hai trăm ba mươi mốt người chém giết hai mạch cảnh vó giả tám mươi sáu người một trận chiến chấn giang hồ đến tên hiệu mời g i ả m huyết thần mà giờ khắp này vừa mới tỉnh lại trương nhượng còn không biết mình tại cơn xoáy sông một trận chiến đến cùng mang cho giang hồ bao lớn rung động bất quá vừa mới tỉnh lại trương nhượng lại là biết cái này mấy ngày thời gian bên trong vẫn luôn là kim thiền tử chăm sóc mình kim thiền tử cảm ơn ngươi lần này nếu là không có ngươi lời nói chỉ sợ ta liền muốn táng thân tại cơn xoáy sông đáy sông trương nhượng nhìn thấy kim thiền tử về sau liền lập tức nói c ả n t ặ kim thiền tử mặt không biểu tình nhìn xem trương nhượng về sau ít sắt xích a trương nhượng lúc đầu còn mong muốn nói một chút cái khác cái gì kết quả bị kim thiền tử một câu đem mình đằng sau lời nói đều chắn trở về dù sao lần này là kim thiền tử cứu mình m ệ n h nếu là không có kim thiền tử lời nói chỉ sợ trương nhượng tất nhiên muốn chết bãi quận bên trong vào lúc ban đêm trương nhượng lúc đầu mong muốn thật tốt nghỉ ngơi kết quả mình vừa mới đem đèn t h ổ i tắt kim thiền tử liền tiến đến kim thiền tử n g ư ơ i ban đêm không ngủ được tới làm gì a giảng kinh chờ một lát ta đem đèn một lần nữa điểm bên trên không cần tối nay ta ngươi đem phật môn đại áo hkin trương nhượng xứ sở phật môn còn có dạng này kinh thư có đại hát cám kinh ghi chép chính là ngã phật thích giả mani du lịch chư thiên vạn giới thời điểm tại lớn hát cám thiên c h i bên trong kiến thức trong đó có rất nhiều thị sắt đổ đều bị ngã phật đổ hóa trưng nhượng liền biết phật kinh làm sao có thể thú vị quả nhiên lại là khuyên mình bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật kinh thư thế là trưng nhượng ngồi ở trên giường nghe lấy kim t h i ề n tử giảng nửa đ e m kinh thư trước khi đi thời điểm kim t h i ề n tử đem một bản thật dạy đ ị a kinh sách để lên bàn bản này đại ám hát kinh chính là ta phật môn cấm kỵ thiện giả coi trải qua có thể thành thánh phật ác giả coi văn nhưng đoạ thành ma kim thiền tử đem lần h t này đối với mình ý kiến rất lớn dù sao cơn xoáy xông một trận chiến mình giết quá nhiều người bất quá đối với đây trương nhượng vậy cũng không hối hận về sau trương nhượng đi theo tư đồ bắc lôi trở về kiếm vũ sơn trang toàn bộ hiện tại trương nhượng đã được phá cách để bạt làm thiên cương tự nhiên là muốn rời khỏi hợi định cứ điểm về sau liền ở tại tổng bộ cho nên lần này trở lại nam dương đám người trước đường vòng đến hợi định cứ điểm trương nhượng dặn dò đám người nghe theo triệu trung phân phó sau đó mang theo thu n g u y ệ t t i ệ n cùng hồ bất nhiên hai cái người đi kiếm vũ sơn trang tổng bộ trương nhượng sở dĩ mang theo thu n g u y ệ t t i ệ n là bởi vì thu n g u y ệ t t i ệ n một mực đi theo mình trung thành tuyệt đối có nàng ở bên người xử lý rất nhiều chuyện đều cực kỳ thuận tiện mà sở dĩ muốn dẫn lấy hồ bất nhiên thì là trương nhượng lo lắng triệu trung chân không được hắn dứt khoát đem hồ bất nhiên mang đến t ổ n bộ dù sao lần này mình đi t ổ n bộ vậy sẽ không yên tĩnh dù sao mình đến tổng bộ chuyện làm thứ nhất liền muốn đi tìm mai phi muốn người giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 347, tối trải qua cất kỹ về tổng bộ thứ mười lăm cảng chương 347, tối trải qua cất kỹ về tổng bộ thứ mười lăm cảng đi vào kiếm vũ sơn trang tổng bộ về sau tư đổ bắc lôi lập tức cho trương nhượng an bài chỗ ở với lại cô y an bài tại mình sân nhỏ bên cạnh mà trương nhượng làm trở thành thiên cương thủ tục thậm chí là đem lệnh bài đều đổi xong về sau lúc này mới mang theo thu nguyện tiện ủng hộ bất nhiên đi viếng thăm thiếu trang chủ mai phi mai phi đang tại trong sân luyện tập kiếm pháp. mặc dù mai phi người này bảo thủ tự cao tự đại bất quá mai phi nhưng cũng không phải ngớ ngẩn cũng biết muốn luyện võ mới có thể để cho thực lực bản thân đột phá cho nên trong ngày thường cũng biết luyện võ lúc này nghe thủ hạ người đ ế n báo nói trương nhượng tới b á i phòng mình t ố t ta nói cho h ắ n biết thiếu trang chủ đang luyện kiếm để hắn t r ư ớ c ở bên ngoài chờ lấy đúng thủ hạ nhân mã bên trên ra ngoài nói cho đang tại nhà bên ngoài chờ c h ư ơ nhượng g n trương đại nhân không có ý tứ chiều nào buổi trưa lúc này thiếu trang chủ đều muốn luyện kiếm hiện tại còn đang luyện kiếm nếu không ngày trước ở chỗ này chờ hạ nhân cũng biết vị này vừa mới nói chuyện khách khí trương nhượng cũng không phải cái gì khách khí người cân xoáy x o n g một trận chiến ba mươi tên tứ cương cảnh đều bị hắn một cái người rết đi một trận chiến thành danh mười d á m huyết thần mình cũng không dám đắc tội coi như phía sau có thiếu trang chủ mai phi bao bọc mình cũng không dám đắc tội kết quả trương nhượng hôm nay tính tình lại là lạ thường tốt vậy xin hỏi thiếu trang chủ muốn lúc nào mới có thể luyện qua kiếm hạ nhân tính toán một cái canh giờ dựa theo ngày xưa canh giờ giữ lời chỉ sợ còn có một giờ trương nhượng nhẹ gật đầu vậy thì tốt ta liền chờ một giờ trưng nhượng nói xong liền đứng tại mai phi chỗ ở cửa sân thật chờ một giờ một bên hồ bất nhiên b i ể u môi một cái đại nhân sợ cái gì hắn liền xem như thiếu trang chủ cũng không thể như thế phơi lấy chúng ta theo ta thấy vọt thẳng đi vào tìm ngươi con dâu nuôi từ bé được trưng nhượng chừng hồ bất nhiên một chút hồ bất nhiên lúc này mới im miệng trên thực tế trưng nhượng biết hồ bất nhiên khả năng đã là mai phi người cho nên hiện tại hồ bất nhiên nói chuyện nhìn như là bất bình dùng cho mình nhưng trên thực tế lại là vô cùng có khả năng đem mình hướng trong hố lửa đấy thiếu trang chủ lòng tốt chăm sóc người nhà ngươi kết quả ngươi lại xông vào thiếu trang chủ phụ đệ nếu là lại tổn thương mấy cái tiếng người đến lúc đó nhưng chính là mình không có đạo lý cho nên trương nhượng cũng không phải là xúc động với lại nhiều ngày như vậy thời gian mình ngợi cũng không kém cái này một thời ba khắc một giờ về sau canh cổng bên dưới người lập tức nói cho chính trương nhượng đi vào lần nữa b và báo một lát sau lại là vẻ mặt cầu xin đi ra hướng phía trương nhượng liền ô n quyền trương đại nhân thật sự là không có ý tứ hôm nay thiếu trang chủ tính chất rất cao nói còn phải lại luyện một giờ ngài là không quan hệ ta c h ờ ở chỗ này một chút liên tốt trương nhượng nói xong từ trong ngực mò ra một thỏi bạc đưa cho tên này h ạ nhân cảm ơn hạ nhân không nghĩ tới trương nhượng đã vậy còn quá k h á c h khí này làm sao cùng mình nghe bảo hoàn toàn không giống nhau dạng nha lại qua một giờ hạ nhân lần nữa đi vào b m báo lần này mai phi đẩy nói mình muốn rửa mặt một phen để trương nhượng đợi thêm một giờ một bên thu n g u y ệ t tiện đều có chút nhìn ra mai phi liền là cố ý đùa nghịch trương nhượng nhưng trương nhượng lại vẫn không có sinh khí rốt cục một giờ về sau có người đi ra gọi trương nhượng đi vào trương nhượng lúc này mới mang theo hồ bất nhiên cùng thu n g u y ệ t tiện hai cái người đi vào mai phi trong phụ đệ mặc dù mai phi cũng không phải là thiên tương nhưng mai phi cái này phủ đ ệ lại là so kiếm vũ sơn trang trong tổng bộ một ít trưởng lao phủ đ ệ còn tốt hơn dù sao cũng là thiếu trang chủ đãi ngộ tự nhiên khác biệt dọc theo con đường này hồ bất nhiên khắp nơi chỉ trỏ chua chua mà nói lấy cái gì trưng nhượng mắng hắn hai câu hắn mới im miệng bị người đưa đến phòng khách mai phi đã ngồi ở trong phòng khách đồng thời trong phòng khách còn có cơ không dấu vết dù sao cơ không dấu vết là mai phi tâm phúc cơ không dấu vết không sai biệt lắm mỗi ngày đều đi theo mai phi bên cạnh thiên cương trưng nhượng kính trào thiếu trang chủ trưng nhượng đi vào phòng khách về sau hướng phía mai phi cung kính thi cái lễ túi giặc người mà mai phi lại là uống nước trà không nói lời nào cố ý phơi lấy chương nhượng chương nhượng tự nhiên không tốt lúc này xoay người lên liền một mực cúc lấy cung mà sau l ư n g trương nhượng thu n g u y ệ t tiện cùng hồ bất nhiên hai cái người tự nhiên cũng là cúc lấy cung không dám lên thu n g u y ệ t tiện còn có thể nhịn một chút nhưng hồ bất nhiên hiện tại tu luyện ma công ma tính phóng đại tính tình vốn cũng không phải là rất tốt tăng thêm mình bây giờ cũng là tam hoa cảnh cựu trọng tự nhận là chính mình thực lực cũng rất mạnh giữ vững được một cái liền không kiên trì nổi dứt khoát trực tiếp đứng dậy cơ không dấu vết mướm à y âm thanh lạnh lùng nói ngươi chủ tử đều không đứng dậy ngươi một cái làm thủ h ạ cũng dám đứng thẳng lưng lên hồ bất nhiên trừng cơ không giấu vết một chút làm sao lao tử muốn túi đầu liền túi đầu nhớ tới liền lên liên quan gì đến ngươi tại thiếu trang chủ trước mặt dương oai không phải là muốn chết phải không mai phi lại là khoát tay chậm đã chậm đã tất cả mọi người là kiếm vũ sơn trang đồng liêu chớ có tổn thương hòa khí trương nhượng không cần đa lễ xin lỗi ta vừa mới đang suy nghĩ kiếm chiêu trong lúc nhất thời quên đi các ngươi còn tại cúi đầu chớ trách chớ trách mặc dù mai phi là đoạn t r ư ở n g nhưng hắn hiện tại như vậy nói trương nhượng cũng không thể nói cái gì hồ bất nhiên thì là một mặt đắc ý trương nhượng tự nhiên biết mai phi cái này là cố ý làm mình bất quá dạng này thủ đoạn nhỏ mình thật không quan tâm trương nhượng mời ngồi hai vị này vậy mời ngồi mai phi lên tiếng trương nhượng mới dám ngồi xuống thiếu trang chủ ta lần này đến là nghe nói thiếu trang chủ đem ta con dâu nuôi từ bé cùng ta biết một vị lao tiền bối mời đến kiếm v ũ sân trang cố ý tới cảm ơn thiếu trang chủ không đến b ộ i vàng vậy không chuẩn bị cái gì tốt lễ vật nhỏ chút l ò n g thành mong rằng thiếu trang chủ cười nạp trương nhượng nói xong đồng thời thu n g u y ệ t t i ề n đem mình mang theo một cái hộp gấm đưa cho bên cạnh hạ nhân hạ nhân bưng tới tại mai phi trước mặt m ở ra bên trong toàn bộ đều là vàng bạc châu báu mặc dù mai phi không thiếu cái này chút đồ vật bất quá xem xét cái này chút đồ vật liền có giá trị không nhỏ chỉ sợ cái này nhỏ trong hộp gấm nhỏ đồ vật liền không thua gì lúc trước vi sơn trên hồ cái k i a một đầu trên thuyền nhỏ vàng bạc giá trị đã như vậy ta liền không k h á c h k h í mai phi vậy có mình một nhóm tâm phúc cùng thủ h ạ thỉnh thoảng muốn đánh thưởng muốn bồi dưỡng cho nên mình tự nhiên cũng là cần vàng bạc tài b ả o cùng tài nguyên tu luyện hiện tại trương nhượng đưa tới trong hộp gấm nhỏ đồ vật như thế đáng tiền h ắ n tự nhiên tâm động thiếu trang chủ nhưng không biết hai người bọn họ ở nơi nào ta hiện tại đã tại tổng bộ có mình sân nhỏ l i ê n dự định đem hai người bọn họ đón về miễn cho quái giày đến thiếu trang chủ mai phi liền biết trương nhượng lần thứ nhất nhìn thấy mình khách khí như thế tất nhiên là vì cái kia hôn mê nữ nhân trương nhượng ngươi chính là ta kiếm vũ sơn trang nhân t ạ i trụ cột người nhà ngươi ta hỗ trợ chăm sóc sao có thể xem như quái giày đâu quá khách khí với lại cái kia phong thần y y kỹ thuật rất cao ta muốn đem hắn lưu ở bên cạnh ta không biết có thể chứ cái này phong nhất chỉ một mực đều tại chiếu cố đồng hóa nếu là đem phong nhất chỉ lưu tại nơi này ai đến chiếu cố đồng hóa húng chi mình vậy không có khả năng để phong nhất chỉ lưu tại mai phi nơi này thiếu trang chủ chớ có nói đùa phong tiền bối mặc dù có chút ý thuật nhưng ta kiếm vũ sơn trang bên trong y sư tay thiện nghệ lông đảo chỗ đó đến p h i ê n hắn thiếu trang chủ quá k h á c h k h í nếu là không có chuyện gì khác ta liền đi tiếp hai người bọn họ trở về mai phi nghe được trương nhượng nói như vậy sắc mặt không khỏi biến đổi bên cạnh cơ không g i ấ u vết không có mở miệng ngược lại là một bên khác gần nhất một mực đi theo mai phi hà hữu minh lạnh hừ một tiếng trương nhượng ngươi có ý tứ gì cho thể diện mà không cần có phải hay không để phong nhất chỉ lưu lại thế nào hồ bất nhiên hoắc một cái đứng lên chỉ vào hà hữu minh mắng hắn mẹ nó tính cái gì đồ vật nơi này có ngươi nói chuyện phần sao mai phi chừng hồ bất nhiên một chút vậy trong này liền có ngươi nói chuyện phần trương nhượng nhìn xem mấy cái này người ở chỗ này diễn kịch biết cái này đùa dẫn lập tức liền muốn đi vào cao trào quả nhiên hồ bất nhiên một chỉ mai phi ngươi mẹ nó bất quá chỉ là ỉ vào lao tử ngươi bằng không lấy thực lực ngươi ngươi tính cái gì đ ồ vợ ngươi dạng này mặt hàng cho đại nhân nhà ta cũng không xứng b á b á bá trong chấp nhóm này phòng khách chung quanh sát thủ nhau nhau rút ra chính mình binh khí chỉ hướng trương nhượng cùng hồ bất nhiên còn có thu nguyện tiền thu nguyện tiền dọa đến sắc mặt chăm bệnh lời như vậy ở đâu là có thể làm lấy mai phi mà nói bất quá trương nhượng lại hơi hơi vừa cười d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi tám tổng bộ chấn nhiếp diện một tay thứ mười sáu cảng chương ba trăm bốn mươi tám tổng bộ chấn nhiếp diện một tay thứ mười sáu cảng trương nhượng chậm d ã i đứng lên hướng phía mai phi vừa c h ắ p tay thiếu trang chủ chớ có sinh khí ta cái này thủ hạng không biết nói chuyện đến cho thiếu trang chủ bồi tội trương nhượng cười ha hả mà nói lấy tựa hồ đó cũng không phải cái đại sự gì bình thường hồ bất nhiên lay động đầu ta không đại nhân chẳng lẽ ta nói không đúng sao hắn mai phi xem như cái gì đồ vật ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể thay vào đó giết người chu tâm hồ bất nhiên cái này vừa nói tất cả mọi người đều phẩm đến không giống bình thường hương vị có thể nói giờ khác này mai phi liền xem như nói trương nhượng trọng phạm bên trên làm loạn để sát thủ người trực tiếp đem trương nhượng chém giết trương nhượng vậy nói không nên lời cái gì bất quá trương nhượng phản ứng lại là càng nhanh thiếu trang chủ xin lỗi ta cái này thủ hạ đầu góc có vấn đề ta giúp hắn trị liệu một cái trương nhượng nói xong hướng phía hồ bất nhiên đấm ra một quân đi hồ bất nhiên trong khoảng thời gian này bị mai phi trong bóng tối lôi kéo tặng cho ma đạo bí tịch cùng tài nguyên tu luyện đồng thời càng là hứa hẹn rất nhiều c h ỗ t ố t thậm chí mai phi nói cho hồ bất nhiên chỉ cần hắn lần này giúp mình tìm được có thể giết chết trương nhượng lấy cớ như vậy thì để hồ bất nhiên thay thế trương nhượng trở thành mưa kiếm bảy bình một trong bất quá đáng tiếc hồ bất nhiên bị mai phi lắc lư đến tung bay lên hoàn toàn quên đi mình rốt cuộc có bao nhiêu c â n lượng hiện tại hồ bất nhiên thực lực s á t thực rất mạnh nhưng đây cũng chỉ là đối với những v õ giả khác mà nói mà không ra đối với trương n ư ợ n g nhìn thấy trương nhượng đấm ra một quyển đến liền chân khí ngoại phóng đều không có hồ bất nhiên trong lòng k h i n thường trương nha trương ngươi vẫn là quá xem th hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút lao từ thực lực chân chính hồ bất nhiên trong lòng âm thầm nghĩ tới hướng phía trương nhượng cũng là đấm ra một quyền đi bất quá hồ bất nhiên một quyền này lại là ma khí lượn l lộ ra nhưng đã đem chân khí cùng ma khí dung hợp lại cùng nhau để quyền pháp bên trong uy thế càng mạnh nhưng lại tại hai người nắm đấm sắp đụng vào nhau thời điểm trương nhượng trên nắm tay lại có nhạt màu vàng nhạt phật quang lượn l ờ mà lên trương nhượng trên thân sáu mươi bảy mươi tấm màu tím t h a y bài trong đó một nửa trở lên đều là từ trên thân kim thiền từ được đến phật môn công pháp mà phật môn công pháp không chỉ có mạnh mẽ quan trọng hơn một điểm liền là đối công pháp ma đạo có ngày sinh khắc、chế. lúc đầu trương nhượng một quyền liền so hồ bất nhiên một quyền cường đại hơn nhiều hiện tại càng là có công pháp bên trên khắc chế một quyền vẹn vẹn một quyền trương nhượng liền đem hồ bất nhiên đẩy lui mà một quyền này trực tiếp đem hồ bất nhiên đánh cho ngã trên mặt đất thổ hết hồ bất nhiên cảm thấy mình thực lực mạnh lại là không nghĩ tới vậy mà liền trương nhượng một quyền cũng đỡ không nổi bất quá hồ bất nhiên cũng không cảm thấy cái này là thực lực mình không bằng trương nhượng với lại trương nhượng vừa mới chơi lựa gạt đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra phật môn công pháp đến khắc chế mình bằng không lời nói mình làm sao có thể bị đẩy lui nghĩ tới đây hồ bất nhiên hướng phía trương nhượng lại là đấm ra một quyền đến bất quá lần này trương nhượng lại là không có dội ra bàn tay lại đi đánh đi ra một quyển mà là hướng phía hồ bất nhiên một chảo một chảo này phía dưới sinh tử hợp ấn huyết thần công thi triển đi ra hồ bất nhiên quanh thân khí huyết c ủ n quận vừa mới phun ra máu tươi càng là hóa thành khí huyết chi lực đem hắn một mực khóa c h ặ n sau đó đem hắn bắt hướng mình ngũ lôi c h ấ n trương nhượng mạnh nhất trừng pháp một t r ư ờ n g khắc ở hồ bất nhiên, lực, trực tiếp đem hồ bất nhiên ngũ tạm lục phủ trận vỡ sau đó trương nhượng trở tay lại là một trưởng đem hồ bất nhiên toàn bộ người đập trên mặt đất phù phu một tiếng hồ bất nhiên toàn bộ người quỳ trên mặt đất mà quỳ xuống phương hướng chính là hướng phía mai phi giờ phi hồ bất nhiên rốt cục ý thức được mình cùng trương nhượng ở giữa là có khoảng cách chỉ bất quá hắn ý thức được chuyện này thời điểm đã hơi trễ thiếu trang chủ cứu ta cứu ta trương nhượng một trường rơi xuống sinh tử hợp tấn huyết thần công vận chuyển ra trực tiếp đem hồ bất nhiên trên thân khí huyết lực toàn bộ h ú t ra đến theo một đoàn khí huyết lực cuối cùng tại trương nhượng tay trái phía trên hóa thành một đoàn tinh huyết quỷ gối mai phi trước mặt hồ bất nhiên trở thành một bộ quỷ trên mặt đất bị rút khô khí huyết thi thể trương nhượng một mặt c ư i mỉm nhìn xem lòng bàn tay trái bên trong cái kia một đoàn tinh huyết sau đó hướng phía bên cạnh mai phi nhẹ gật đầu thiếu trang chủ bọn thủ hạ không biết nói chuyện. và chẳng ngại ta dạng này xử phạt hắn ngài còn hài lòng mai phi bị vừa mới một màn kia đều có chút sợ choáng váng một lát về sau hắn mới có hơi lấy lại tinh thần phải biết cái này hồ bất nhiên trên thân mai phi thế nhưng là đầu nhập vào không ít tâm huyết kết quả bây giờ bị trương nhượng nói rết liền rết đi hắn đi ra chấn kinh tại trương nhượng thực lực đồng thời cũng không thể không thừa nhận mình là thật tại không ít phương diện cũng không sánh bằng qua t r ư ơ n g nhượng mai phi nuốt xuống một cái nước bọn không sao lúc đầu ta vậy sẽ không đem hắn lời nói để ở trong lòng bất quá đáng tiếc như thế một tên địa sát sát thủ vẫn là tam hoa cảnh c ự trọng cứ thế mà chết đi trương nhượng vừa cười thiếu trang chủ yên tâm tất cả mong muốn bất lợi cho ngài người ta trương nhượng đều sẽ không để qua như vậy hiện tại ta có thể đem ta hai vị người nhà đón về sau trương nhượng cố ý nhấn mạnh hai vị người nhà bốn chữ mai phi mặc dù không biết mình tự tuyệt về sau trương nhượng sẽ làm ra đến cái gì nhưng hắn có thể xác định trương nhượng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nhìn trên mặt đất hồ bất nhiên thi thể mai phi khoát tay c h ặ ả lại người tới mang trương nhượng đi đem người đón về à. trương nhượng hướng phía mai phi nhẹ gật đầu quay người rời đi đợi đến trương nhượng rời đi phóng khách đi ra rất xa về sau mai phi mới chỉ trên mặt đất hồ bất nhiên thi thể cả giận nói quá mức thật quá mức cái này trương nhượng cũng dám ở trước mặt ta giết người hắn đến cùng làm mục đích gì hắn đến cùng mong muốn làm gì a mai phi phẫn nộ vỗ bàn quát một bên hà hữu minh liên tục gật đầu liền là liền là thiếu trang chủ cái này trương nhượng đơn giản quá không đưa ngươi để ở trong mắt nhất định phải có cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái mai phi chừng hà hữu minh một chút làm sao cho ngươi cho một cái ta xem một chút ngươi đánh thắng được hắn sao đừng bảo là ngươi liền xem như thiên cương cấp bậc sát thủ hắn trương nhượng cũng không phải giết không được chẳng lẽ để trưởng lao xuất thủ sao một bên cơ không g i ấ u vết một mực đều không nói gì nhưng nhìn thấy vừa mới trương nhượng xuất thủ lại là để hắn ý thức đến mình cùng trương nhượng ở giữa tranh lệch càng lúc càng lớn mình cũng không thể từng ngày tổng đi theo mai phi bên người mình vậy phải trở nên mạnh hơn mới được rời đi phòng khách trương nhượng rất nhanh tại hạ nhân dẫn đầu dưới liền đi tới phong nhất chỉ trụ sở đem phong nhất chỉ cùng đồng tỏa hai cái người tiếp trở lại mình trong sân trương nhượng sân nhỏ rất lớn cho nên thu nguyệt tiền vậy ở tại nơi này đem phong nhất chỉ tiếp về đến về sau trương nhượng lập tức mang theo trước đó đạt được ba vị dược tài giao cho phong nhất chỉ phong tiền bối lúc trước ngài nói bốn vị dược tài ta hiện tại đã tìm tới ba vị còn kém cuối cùng một mực thanh la bích mây không biết cuối cùng này một vị dự tải ngài biết địa phương nào khả năng có sao phong nhất chỉ không nghĩ tới lúc này mới không đến thời gian hai năm trưng n h ư ợ n g liền phát triển đến tình trạng như thế càng đạt được ba vị hiếm thấy linh dược nói thật cái này thanh la bích mây không chỉ là khan hiếm quan trọng hơn là thanh la bích mây công dụng rộng khắp cho nên rất nhiều người đạt được về sau vậy sẽ không dễ dàng lấy ra cái này mới là khó khăn nhất bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể trong giang hồ sông da lớn như thế thanh danh ta tin tưởng rất nhanh ngươi liền có thể đạt được cuối cùng một vị dự tải không cần lo lắng trong n n h giang h n hồ có đủ loại người có ít người tao nhã nho nhã có ít người cấp tiến cực đoan mà có ít người thì là bá đạo vô cùng mà trước mắt toàn bộ trong giang hồ bá đạo nhất chỉ sợ chính là bát bộ sơn trang bên trong độc long sơn trang tất cả mọi người đều biết độc long sơn trang mặc dù là giang hồ thế lực nhưng trên thực tế phía sau lại là có đại hán triều đình làm chỗ dựa mặc dù đứng hàng bát bộ sơn trang một trong nhưng trên thực tế lấy độc long sơn trang thực lực linh sơn bảy phái cũng không dám đắc tội bọn hắn cầm kiếm sáu cửa cũng tương tự không dám chiêu chọc bọn hắn chỉ sợ chỉ có đến trong ngũ hành tông cấp bậc này mới có thể cùng độc long sơn trang quyền thế ngang nhau cho nên độc long sơn trang trong giang hồ làm việc bá đạo rất nhiều người cũng là giận mà không dám nói gì thậm chí nhiều năm như vậy trừ lúc trước kiếm vũ sơn trang muốn bị diệt mất thời điểm phản kháng bên ngoài cái khắc i g a nhưng g ồ thế lực đối mặt độc long sơn Trang t lực lòng làm độc đối với Sơn ra cách h đều k ô dám phản kháng. phản Nhưng lúc này đây theo b á i kiếm sơn trang phái người truy sát chứng lượng đại lượng b á i kiếm sơn trang võ giả từ mặt phía bắc xuất phát phân ra rất nhiều phê tiến về mặt phía nam kết quả theo ngạo vân long bại trận lập tức tất cả cái này chút b á i kiếm sơn trang người đều hướng phía phía tây rút đi ngay từ đầu thời điểm rất nhiều người còn đều không quá chú ý b á i kiếm sơn trang người đến cùng mong muốn làm gì á nhưng theo có người đúng hẹn mà tới tiến về b á i kiếm sơn trang lấy một thanh mình bỏ ra nhiều tiền rèn đúc bảo kiếm phát hiện b á i kiếm sơn trang xin miễn các khách mình cứng rắn xông vào về sau phát hiện b á i kiếm sơn trang bên trong vậy mà chỉ còn lại có một chút người hầu b á i kiếm sơn trang cái kia chút đoán tạo sư cùng kiếm khách vậy mà đều rời đi về sau một cái để tất cả mọi người đều c h ấ n kinh tin tức chuyển đến b á i kiếm sơn trang tất cả mọi người vụ n trộm rời đi bí mật tiến về tây t h ụ bãi kiếm sơn trang ở vào quận hà đông là quận hà đông lớn nhất giang hồ thế lực. mà quận hà đông chính là là ở vào đại hán cùng phương bắc viên ra chỗ giao giới quận hà đông bên trong một nửa địa bàn thuộc về đại hán triều đình một nửa địa bàn thuộc về phương bắc lớn nhất chư hầu viên thiệu sơ cho nên quận hà đông bên trong cho tới nay đều rất loạn cũng may có b à i kiếm sơn trang dạng này tương đối trung lập với lại cường đại giang hồ thế lực ở chỗ này cái này mới đưa đến quận hà đông mặc dù loạn nhưng cũng không có bạo phát đại quy mô giang hồ xung đột nhưng bây giờ b à i kiếm sơn trang lại là người đi nhà trống Lập tức, trước đó b ị b á i kiếm sơn trang nếu như là trực tiếp rời đi đi mặt phía bắc viên ra địa bàn còn tốt thậm chí bãi kiếm sơn trang liền xem như trực tiếp đầu nhập vào viên ra đại hán triều đình đều sẽ không cảm thấy như thế thật mất mặt dù sao b á i kiếm sơn trang vị trí địa lý tựa như là có đầu tường bình thường coi như b á i kiếm sơn trang ngược lại đi qua trong giang hồ người xem ra cũng là bình thường nhưng lúc này đây b á i kiếm sơn trang lại là bí mật tiến về tây thục tây thục nơi chính là lúc trước từ kinh thành chạy trốn lưu hoàng thúc dẫn người thành lập thục hán cầm một phần tiên đế di chiếu danh xưng phụng tiên đế chi mệnh muốn thảo phạt đại hán thừa tướng cái này liền khiến cho đại hán là hán thục hán cũng là hán hoàng đế đều họ lưu nhưng lại xuất hiện hai quốc gia lẫn nhau t r i n h phạt không ngừng lần này b á i kiếm sơn trang rời đi đại hán nơi tiến về thục hán chính là tương đương với nói cho toàn bộ người trong giang hồ đại hán triều đình không đáng dựa vào thục hán mới là chính thống cái này khiến đại hán triều đình cùng độc long sơn trang sao có thể không còn giận thế là, đ ộ c long sơn trang liền bắt đầu toàn bộ giang hồ truy sát b á i kiếm sơn trang cái kia chút còn không có rút đi người còn có một số cùng b á i kiếm sơn trang có liên lụy giang hồ thế lực thậm chí công khai treo giải thưởng truy sát rất nhiều người trương nhượng trở lại kiếm vũ sơn trang về sau đem đồng tỏa tiếp trở về liền định thật tốt bế quan t r ư ớ c đem t r ư ớ c không đủ cảnh giới viên mãn một lần nữa rèn luyện một phen là mình tam hoa cảnh cựu trọng lại là cùng ngạo vân long tam hoa cảnh bắt trọng đánh cho tương xứng thời điểm trương nhượng liền biết mình căn cơ đã có chút không ổn định nhưng nghĩ không ra mình vừa mới trở về không có mấy ngày kiếm vũ sơn trang liền tổ chức hội nghị tất cả thiên cương sát thủ chỉ cần là tại tổng bộ không có bế tử quan hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ liền đều muốn tham gia mà phụ trách lần này hội nghị chính là trang chủ mai bình châu giờ phút này mai bình châu ngồi tại tổng bộ nghị sự đại điện phía trên phía dưới hai bên trái phải đứng đấy đều là kiếm vũ sơn trang thiên cương sát thủ khoảng chừng gần hai trăm n g ư ờ i đồng thời còn có hai mươi mấy tên trưởng l ã o đứng tại phía trước nhất hôm nay triệu tập các vị chủ yếu là gần nhất trong giang hồ phát sinh một kiện đại sự b á i kiếm sơn trang bí mật rời đi tây t h ụ không ngờ bị đại hán triều đình phát hiện hiện tại độc long sơn trang đầy giang hồ truy sát bái kiếm sơn trang dương n g h i ệ t cùng cùng bái kiếm sơn trang có quan hệ giang hồ thế lực ta kiếm vũ sơn trang phải t r a n g muốn xuất thủ ta mong muốn nghe một chút các vị ý kiến không ít người đều là vừa v ặ n chiếm được tin tức này đám người đều phía dưới xì xào bàn tán lúc này một tên trưởng lao đứng ra hướng phía mai bình châu vừa chắp tay trang chủ ta cảm thấy chuyện này chúng ta kiếm vũ sơn trang vẫn là không tham dự tốt nếu là thật sự muốn tham dự cũng hẳn là trong bóng tối trợ giút bái kiếm sơn trang thọ chết c á buồn lúc trước chúng ta cũng là bị đại hán triều đỉnh cùng độc long sơn trang nhằm vào nếu không phải có trang chủ n g à y tại liền không có hôm nay kiếm vũ sơn trang lúc này chúng ta làm sao có thể trợ giúp độc long sơn trang đâu không sai lúc trước độc long sơn trang mong muốn diện chúng ta lần này chúng ta không bằng thừa cơ xuống tay với độc long sơn trang lấy báo lúc trước thủ liền là cũng làm cho bọn hắn độc long sơn trang người ăn một t r i ệ u đau khổ chương n h ư ợ n g đối với dạng này chuyện cũng không phải cực kỳ để ý bất quá mình cùng b á i kiếm sơn trang có thủ mình ngược lại là hy vọng kiếm vũ sơn trang có thể xuống tay với bãi kiếm sơn trang coi như không thể diệt b á i kiếm sơn trang nhưng để kiếm vũ sơn trang cùng b á i kiếm sơn trang kết thủ đối với mình cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu chuyện nghĩ tới đây trương nhượng đ ố n g nhiên nghĩ đến một chuyện khác mình bây giờ trong tay đã không có nhiều vàng bạc càng là không có nhiều tài nguyên tu luyện rời đi hợi định cứ điểm hợi định cứ điểm bên trong cái kia chút hiếu kính tự nhiên đều là triệu chúng mình cũng không tốt tìm triệu chúng lớn với lại đến chính mình cái này cấp bậc phía dưới những người kia đồ vật đều cho mình đối với mình tới nói cũng có chút không đủ cho nên nếu như lần này có cơ hội lời nói trương nhượng vẫn là hy vọng kiếm vũ sơn trang có thể tham dự trong đó không vì cái gì khác trưng ơ nhượng chỉ là hy vọng có thể h ư u cơ sẽ để cho mình kiếm nhiều một chút tài nguyên tu luyện ít nhất phải trước kiếm được có thể đem tự thân cảnh giới rèn luyện viên mãn tài nguyên tu luyện bằng không lời nói mình cảnh giới bất ổn đối với tương lai võ đạo tăng lên vậy không có chỗ tốt nghĩ tới đây trưng ơ nhượng lại cẩn thận suy nghĩ một phen giờ phút này đại điện bên trong cơ h ồ nghiêng về một bên ngược lại là mong muốn thừa cơ đối phó độc l o n g sơn trang thanh â m mai bình châu khoát tay áo đã mọi người đối độc l o n g sơn trang đều như thế cùng chung mối thủ vậy lần này chuyện không bằng chức thả một chút chúng ta trước trang chủ trẫm đã làm quyết định bỗng nhiên đứng tại cực kỳ dựa vào sau mặt trương nhượng đứng dậy hướng phía mai bình châu vừa chắp tay ta cảm thấy lần này ta kiếm vũ sơn trang nhất định phải tham dự vào chuyện này ở trong nhưng không là đối phó độc long sơn trang mà là đối phó bái kiếm sơn trang cái gì nghe được trương nhượng lời nói tất cả mọi người đều là giật n ả y cả mình người kia là ai điên rồi sao chúng ta không đi giết ngày xưa quân địch còn muốn giúp bọn hắn liền là người kia là ai mới lên cấp thiên cương sao khó trách như thế không hiểu chuyện trợ giúp độc long sơn trang loại lời này là có thể tùy tiện nói sao không hiểu liền đừng nói lung tung mô c ú t xuống dưới chưng nhuộm lại là đứng ở nơi đó không động đậy chờ đợi mai bình châu trả lời một lát về sau chúng người âm thanh lắng lại mai bình châu mới mở miệng hỏi mọi người đều nói muốn đối phó độc lòng sơn trang ngươi vẫn đứng ở độc lòng sơn trang một bên nói n g h e một chút nếu là ngươi đối t a kiếm vũ sơn trang có hai lòng lời nói ngươi biết ngươi sẽ có như thế nào kết quả giờ k h ắ c này mai bình châu giọng điệu rất nhạt nhưng lại có một cỗ lớn lao uy áp cùng minh nghiêm dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm năm mươi bài kiếm nguy cơ bị truy sát thứ mười tăng cảng t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bãi kiếm nguy cơ bị truy sát thứ mười t ă n cảng trương nhượng hướng phía mai bình châu vừa chắp tay mỗi cái người có mỗi cái người cân nhắc trước đó không ít người đều muốn đối phó độc long sơn trang xác thực chúng ta kiếm vũ sơn trang cùng độc long sơn trang đã từng có thủ hiện đang trả thù độc long sơn trang thật là một cái không sai thời cơ sau đó thì sao nghe đến đó tất cả mọi người đều là xưng sở cái gì sau đó thì sao mai bình châu lại là có chút rõ ràng trương nhượng ý tứ có thể thấy đám người đều không rõ ràng liền nhìn thoáng qua trương nhượng nói tiếp chúng ta trả thù độc long sơn trang về sau đâu chúng ta kiếm vũ sơn trang có thể được đến cái gì đại hán triều đình sẽ cảm thấy ta kiếm vũ sơn trang lợi hại sau đó cho chúng ta kiếm vũ sơn trang đại lượng tài nguyên để cho chúng ta c u ộ t khởi ngăn được độc lòng sơn trang sao không thể nào giang hồ sẽ cảm thấy ta kiếm vũ sơn trang rất lợi hại cũng dám cùng độc lòng sơn trang là địch sau đó n h a u n h a u đầu nhập vào ta kiếm vũ sơn trang giúp ta kiếm vũ sơn trang thành là chúa tể một phương sao vậy sẽ không cho nên nói đến đây chương nhượng giọng điệu không khỏi tăng thêm một chút chúng ta kiếm vũ sơn trang ra tay với độc lòng sơn trang ngoại trừ hạ giận bên ngoài cái dám dùng không có một trận chiến này ngoại trừ sẽ hao tổn không ít cao thủ bên ngoài còn phải đối mặt về sau độc l o n g sơn trang thậm chí là đại hán triều đình mang cho chúng ta vô cùng vô tận p h i ề n p h ứ c đương nhiên nếu như chúng ta kiếm vũ sơn trang có thể cùng tây thuộc h á n quốc liên thủ lời nói tự nhiên lại không giống nhau dạng nhưng chí ít ta không biết chúng ta kiếm vũ sơn trang cùng tây thuộc có liên hệ cho nên ta cũng chỉ có thể dựa theo tây thuộc vậy sẽ không cảm kích đến cân nhắc chuyện này hiện tại ta muốn phải hỏi một chút các vị nghe xong ta những lời này về sau các ngươi cảm thấy đối phó độc lòng sơn trang ta kiếm vũ sơn trang có thể được đến chỗ tốt gì sao đ á n người mong muốn phản bác chữ l ư ợ n Cũng không í trương người chỉ vào t nhượng há to miệng, lại là vậy theo chiếu ngươi ý tứ chúng ta kiếm vũ sơn trang còn không thể đắc tội hắn độc lòng sơn trang không thành trương nhượng tự nhiên biết tư đồ khiếu đối độc lòng sơn trang thái độ lập tức hướng lấy tư đồ khiếu vị trí vừa c h ắ p tay tư đồ trưởng lao chớ có hiểu lầm ta t r ư ơ n g nhượng làm người làm việc chỉ c ầ n nhắc hai chữ lợi ích nói thật ta gia nhập kiếm vũ sơn trang thời điểm kiếm vũ sơn trang đã cùng độc lòng sơn trang kết song thủ cái gọi là báo thù ý nghĩ các ngươi có nhưng ta không có trong mắt của ta chuyện này chúng ta kiếm vũ sơn trang muốn hay không tham dự mấu chốt ở chỗ phải chăng có lợi ích không có lợi ích liền không đáng chúng ta xuất thủ trái lại nếu là có lợi ích như vậy tạm thời cùng lúc trước quân địch liên thủ thì thế nào chỉ cần có đầy đủ lợi ích chúng ta kiếm vũ sơn trang liền có thể phát triển được đủ cường đại đủ cương đại về sau lại đôi lúc trước quân địch xuất thủ cũng không m u ộ n như là tại chúng ta không bằng quân địch thời điểm không phải muốn báo thủ đó mới là mua bán lô vốn đâu tư đồ khiếu mặc dù cựu thị độc long sơn trang nhưng cũng không hồ đồ h á n cũng biết hiện tại ra tay với độc long sơn trang đội kiếm vũ sơn trang xác thực không có chỗ tốt gì cái tiên nếu như chúng ta ra tay với bái kiếm sơn trang chúng ta có thể được đến cái gì đâu chưng nhượng hướng đám người ném ra ngoài nghi vấn sau đó em h a i nói thứ nhất chúng ta có thể được đến treo giải thưởng lần này đại hán triều đình tức giận độc long sơn trang đẩy giang hồ truy sát bái kiếm sơn trang không tính còn thứ hai độc long sơn trang thế lực cường đại cũng là bởi vì phía sau có đại hán triều đình chúng ta cũng không phải nhất định phải đầu nhập vào triều đình nhưng nếu là chúng ta cũng có thể tiếp nhận triều đình thuê chí ít có thể mặt ngoài chúng ta kiếm vũ sơn trang trong giang hồ trung lập thân phận một khi chúng ta trung lập coi như không chiếm được cái gì tiện h lợi nhưng ít ra sẽ không bị cả tay sẽ không bị triều đình nhằm vào cùng đề phòng đây đối với chúng ta kiếm vũ sơn trang phát triển cùng sát thủ hành động đều là có cực lớn trợ giúp thứ ba b á i kiếm sơn trang chết càng nhiều người kỳ thật đối với chúng ta càng có chỗ tốt trưng nhượng lời nói vừa nói đến đây mai phi nhịn không được hừ lạnh một tiếng b á i kiếm sơn trang chết hay không cùng chúng ta có quan hệ gì bọn hắn cùng chúng ta kiếm vũ sơn trang lại không có thủ không ít người nghe được mai phi lời nói lập tức gật đầu liên tục xưng là trưng n h ư ợ n lại là không có để ý tới đám người thái độ tiếp tục nói b á i kiếm sơn trang hiện tại là thân phận gì b á t bộ sơn trang một trong b á i kiếm sơn trang lần này rời đi quận hà đông tiến về tây t h ụ c nơi vứt bỏ mình cơ nghiệp cùng một chút dâu riêng người thực lực tất nhiên muốn giảm bớt m ộ t hai nếu là lại tổn thất một chút người cùng trong giang hồ nhân mạch lời nói b á i kiếm sơn trang liền có thể ngã ra b á t bộ sơn trang nói đến đây chỗ trưng nhượng nhìn thoáng qua ở phía trên mai bình châu thử hỏi toàn bộ giang hồ nếu là b á i kiếm sơn trang ngã ra bắt bộ sơn trang liệt kê ai có tư cách trở thành mới bắt bộ sơn trang một trong ai nghe nói như thế trong n h y mắt đám người lập tức ý thức được bọn hắn làm bất quá độc long sơn trang đem bắt bộ sơn trang vị trí từ độc long sơn trang trong tay cướp về là không thể nào nhưng nếu là bọn hắn có thể đem bài kiếm sơn trang kéo xuống lời nói như vậy kiếm vũ sơn trang đem sẽ quay về bắt bộ sơn trang liệt cây độc long sơn trang là kiếm vũ sơn trang chấp nghiệm nhưng đứng hàng bắt bộ sơn trang một trong đồng dạng là kiếm vũ sơn trang thế hệ trước chấp nghiệm giờ phút này tư đồ khiếu rốt cuộc rõ ràng vì sao trương nhượng muốn thuyết phục ra tay với bài kiếm sơn trang mai bình châu vậy nhẹ gật đầu kỳ thật mình cũng nghĩ như vậy chỉ là không nghĩ tới mình vừa mới mở miệu p h mai người liền đều bình châu nhìn g thoáng qua mình cái kia không nên thân con trai trong ánh mắt lưu qua một vòng ảm đạm ta cảm thấy trương nhượng nói chuyện có như vậy một chút đạo lý các ngươi cảm thấy thế nào như vậy lần này liền do mưa kiếm bảy binh bên trong ba tên i thiên cương dẫn đầu ta kiếm vũ sơn trang liền đón lấy đại hán triều đình lệnh truy sát dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý theo r ư n n g l ệ truy sát trung thứ 19 cảng. Trưng 351, lệnh truy sát trung thứ trong, tại Thiên t nhu nhu bảy bên bên binh bên càng. lệnh càng. hiện tại có 3 người là thiên Cương. giới giới kiếm h đổ, đổ, có Mưa là thứ tự là trương nhượng hoa t í n diệp cùng h ồ nhất đồ đạt được trang chủ mệnh lệnh về sau trương nhượng lập tức mang theo mặt khác hai cái người cùng một ư ơ i tên thiên cương đi gặp độc long sơn trang người độc long sơn trang tuyệt đối không nghĩ tới ở thời điểm này kiếm vũ sơn trang vậy mà phái người đến nói chuyện hợp tác muốn đón lấy đại hán triều đình tuyên bố lệnh truy sát kỳ thật độc long sơn trang cũng biết cái này lệnh truy sát có thể nói là đại hán triều đình tuyên bố vậy có thể nói là độc l o n g sơn trang tuyên bố chỉ bất quá kiếm vũ sơn trang trở ngại mặt mũi không chịu nói mình là từ bọn hắn độc l o n g sơn trang tiếp nhận lệnh truy sát thôi rất nhanh song phương ước định tại trường an gặp mặt trưng n h ư ợ n g mang theo mọi người tới trường an đi tới địa điểm ước định trường an túy tiên lâu túy tiên lâu thế nhưng là trong thành trường an phi thường nổi danh quán rượu vũng tiền như rắc ở chỗ này chỉ là bình thường cho nên người bình thường thế nhưng là tới không được túy tiên lâu độc l o n g sơn trang định ngày hẹn kiếm vũ sơn trang người tự nhiên muốn tuyển một nơi tốt đại ca ngươi nói lần này kiếm vũ sơn trang lại phái ai đến đàm không phải làm ai phi tiểu từ kia hạ hầu mậu phồn kỳ thật cũng không muốn đến trong khoảng thời gian này chính mình con trai đã có thể xuống đất đi bộ chính là tiểu hài tử chơi tốt nhất thời điểm hắn còn muốn phải ở nhà nhiều hơn bồi tiếp chính mình con trai đâu muốn đánh liền thống thống khoái khoái đánh một trận giống như là như bây giờ tìm kiếm khắp nơi bãi kiếm sơn trang kiếm khách tung tích thậm chí muốn một chút biện pháp đem đối phương dẫn dụ đi ra sau đó lại ra tay mình thật sự là làm không đến giờ phút này dài trên bàn hạ hầu mậu phồn ngồi bên cạnh một tên so với hắn hơi dài mấy tuổi ngoài ba mươi năm tử nhị đệ người cái này gọi là gì người ta đều là độc long sơn trang thiếu trang chủ kiếm vũ sơn trang phái bọn hắn thiếu trang chủ đến cùng chúng ta đàm cũng là hợp tình lý làm sao ngươi không thích người ta lại không thể tới hạ hầu mậu phồn biễu môi một cái thở dài một hơi đại ca ngươi là không có gặp qua cái k i a mai phi không phải ta không thích hắn thật sự là phế vật hắn nếu là có chương n h u ậ n một phần ba không một phần năm không không không một phần m ộ ư ơ i hắn nếu là có chương n h u ậ n một phần m ộ ư ơ i đầu góc ta đều bội phục hắn cái này mai phi ngươi là không có gặp thật sự là bảo thủ gia đình bạo ngược một tay hảo thủ nếu là cùng hắn hợp tác ta thế nhưng là cực kỳ lo lắng bãi kiếm sơn trang người đều muốn bị hắn thả chạy nói đến đây hạ hầu mậu phồn nhẹ giọng nói đại ca ta lúc đầu thế nhưng là nghe nói cái kêu mai phi mang theo sáu tên địa sát đi giết hoàn nam tam hùng kết quả nhất định phải làm cái gì dụ địch mai phục kết quả mỗi nhử bị hoàn nam tam hùng giết hai cái về sau lăn lộn trong chiến đấu lại bị giết một tên địa sát chuyện này mặc dù bị kiếm vũ sơn trang phong tỏa tin tức nhưng ta vẫn là nghe được người nói đây có phải hay không là mười phần phế vật hạ hầu sung cũng là lần đầu tiên nghe nói dạng này chuyện hoàn nam tam hùng mình mặc dù không biết là ai nhưng bảy cái người đối phó ba cái người nếu là thực lực tương đương lời nói trực tiếp hơi đi tới giết là được sát thủ giết người nơi nào còn có công bằng một trận chiến quy củ có thể giết người là được nhưng cái này mai phi dụ địch mai p h ụ kết quả còn chết ba cái tựa hồ thật là có chút phế vật nhị đệ hắn phế vật thế nhưng là công việc tốt biết lúc trước ta vì sao mang người truy sát mai phi đại ca đổi u ba ngày ba đêm sao cũng là bởi vì người kia quá lợi hại như kiếm vũ sơn trang người thừa kế tương lai là hắn lời nói vậy tương lai kiếm vũ sơn trang chính là ta độc long sơn trang kình địch cho nên hiện tại mai phi là cái phế vật rất tốt phi thường tốt lúc này có thuộc hạ đ n báo khởi bầm hai vị thiếu trang chủ kiếm vũ sơn trang người đến liền dưới lầu người đến là ai hạ hầu mậu phồn nhịn không được hỏi lúc này liền nghe đến lên lầu hai thang lầu c ọ c c ọ c c ọ c đắt văng lên ha ha ha ha. tới gặp hạ hầu nhị công tử tự nhiên muốn là lão bằng hữu mới được n h a lúc này hạ hầu sung chú ý tới một tên tuổi trẻ võ giả gánh vác một đ a o một kiếm mang theo một nhóm sát thủ đi tới trương lượng tại sao là ngươi hạ hầu mậu phồn không nghĩ tới lần này người tới lại là trương lượng hàn thấy coi như không phải mai phi cái kia cũng hẳn là là kiếm vũ sơn trang một tên trưởng lao a kết quả đến lại là trương nhượng cái này tam hoa cảnh cựu trọng thiên cương sát thủ trương nhượng vừa cười hướng phía hạ hầu xung cùng hạ hầu mậu phồn vừa chắp tay sau đó liền trực tiếp ngồi ở bàn dài một bên khác hạ hầu nhị công tử thật sự là sẽ nói đùa làm sao lại không thể là ta hạ hầu mậu phồn thế nhưng là biết trương nhượng lợi hại mình thật không muốn đụng phải trương nhượng nhất là trước đó đi lang gia sơn tham gia nhiếp tấn phong đại hôn thời điểm dọc theo con đường này mình thế nhưng là không ít bị trương nhượng ép buộc nhất là trương nhượng tranh đoạt mình cơ duyên một lần kia nghe nói về sau trương nhượng theo d ự vào chính mình cơ duyên còn kết quả các ngươi kiếm vũ sơn trang chỉ là phái ngươi qua đây không phải nói thiếu trang chủ mai phi ít nhất cũng phải là trưởng lao a phái một cái tam hoa cảnh cựu trọng thiên cương đến là có ý gì nghe nói như thế đứng tại sau lưng trương nhuộm mười tên thiên cương vậy cảm giác có chút xấu hổ bọn họ đều là tứ cương cảnh vó giả kết quả lại là muốn đi theo trương nhượng dạng này một tên tam hoa cảnh võ giả phía sau cái mông bọn hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ trương nhượng lại là nhàn nhạt vừa cười hạ hầu nhị công tử ta trương nhượng giết tứ cương cảnh số lượng lại là so ngươi sống năm tháng đều nhiều ngươi nếu là cảm thấy ta trương nhượng không đủ tư cách ngươi cũng đi giết mấy cái tứ cương cảnh để ta xem một chút nhắc nhở ngươi một cái ta năm nay mười tám tuổi lập tức liền muốn mười chín nhưng ngươi giết đủ mười tám tên tứ cương cảnh ta liền chịu phục hạ hầu mậu phồn đi trương nhượng câu nói này chắn lập tức liền sợ theo trương nhượng là tam hoa cảnh c ự trọng nhưng trương nhượng chiến tích còn tại đó Trong giang hồ, cũng không phải ai tại tam hoa cảnh thời điểm liền có thể trước trước sau sau chém giết tứ cưng cảnh hơn nữa còn chém giết khoảng chừng năm mươi số lượng hạ hầu sung hướng phía trương nhượng vừa chấp tay nguyên bản ta còn lo lắng người tới chúng ta chưa quen thuộc lại là nghĩ không ra trương nhượng tiểu h u n h đệ cùng ta nhị đệ quan hệ tốt như vậy vừa thấy mặt liền lẫn nhau t r e o g ẹ o đã tất cả mọi người là người quen như vậy tiếp xuống nói chuyện liền dễ dàng hơn hạ hầu sung một phen trong nháy mắt nhà hóa giải hạ hầu mậu phồn xấu hổ vậy trực tiếp dẫn vào chủ đề trương nhượng nhìn thoáng qua hạ hầu sung tự mình biết hạ hầu sung nay ba mươi một tuổi năm ngoái vừa mới rời đi tìm long bảng Tại trên tiềm thời thế thể tuyệt hạ điểm, bài nói, đối long bảng nhưng danh sung là so hầu Có vậy ớ i hạ hầu mẫu n trên thực lực, vẫn là trên đầu não. là lực, là thực v đầu ậ thì tốt chúng ta đảm một cái chính sự bất quá trước nói rõ một chút chúng ta cũng không phải là tới tìm các người độc long sơn trang hợp tác chỉ bất quá chúng ta kiếm vũ sơn trang nguyện ý tiếp nhận đại hán triều đình lệnh truy sát gõ tốt các ngươi vậy tiếp nhận cái này lệnh truy sát mà thôi cho nên có cơ hội liền cùng nhau hợp tác nếu là không có cơ hội diễn phần mình hành động cũng là có thể hạ hầu sung nhẹ gật đầu hắn cũng biết lúc trước độc long sơn trang thế nhưng là hơi kém đem kiếm vũ sơn trang diện coi như kiếm vũ sơn trang nguyện ý hợp tác nhưng đã muốn giữ lại một chút ngạo khí cùng mặt núi cái này hiển nhiên tất cả mọi người là vì triều đình làm việc mà không phải vậy hạ hầu đại công tử chúng ta kiếm vũ sơn trang chỉ là lấy người tiền tài chứ thai họa cho người chúng ta không vì triều đình làm việc hạ hầu s u n g lại là không nghĩ tới cái này trương nhượng lại là mỗi một chữ đều muốn so đo là tại hạ nói sai xin lỗi xin lỗi hiện tại chúng ta mà nói một cái triều đình lệnh truy xa tà giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm năm mươi hai n ư u đồ bái kiếm hướng đỡ gió thứ hai một ư Trưng 352, như hướng ơ mươi i bái kiếm hướng đỡ gió, hai càng. càng. thứ đồ đỡ m buổi xế chiều trương nhượng cùng hạ hầu s u n g hai cái người đánh võ mồm cuối cùng là đem lần này hợp tác chuyện thương lượng rõ ràng ban đêm hạ hầu s u n g tại túy tiên lâu an bài phong phú t h ự t rượu trương nhượng đám người ăn xong về sau mới rời khỏi đợi đến rời đi túy tiên lâu trở lại trụ sở về sau d ấ u ở mười tên thiên cương bên trong tư đồ bắc lôi nhịn không được hỏi trương nhượng ngươi tại sao cùng cái kêu hạ hầu ra tiểu tử dậy vò khốn khổ thời gian dài như vậy ta nghe lấy đều vây lại không phải liền là giết người mà bọn hắn đưa tiền chúng ta đi giết liền xong rồi nói thế nào nhiều như vậy lần này bị trương nhượng mang đến mười tên thiên cương cũng không phải là vẹn vẹn có chút thực lực thiên cương càng là tại kiếm vũ sơn trang có bối cảnh thiên cương dù sao kiếm vũ sơn trang vậy không yên lòng đem lớn như vậy sự t ì n h hoàn toàn giao cho trương nhượng cho nên liền để bọn hắn mười cái người đi theo nếu là chuyện có biến bọn hắn mười cái người liền có thể lấy thay thế trương nhượng cùng đối phương tiếp tục trao đổi trương nhượng hướng phía trong phòng mười tên thiên cương vừa chắc tay các vị nghe nói ta ta đã đại biểu kiếm vũ sơn trang cùng độc long sơn trang đàm tự nhiên muốn lợi ích sử dụng tốt nhất cho nên mài dưới buổi chưa một mép mới đàm thành mấy cái này điều kiện. Thứ nhất, chúng ta kiếm vũ sơn trang đạt được tất cả lệnh truy sát tin tức chỉ cần là chúng ta giết chúng ta liền biết dùng huyết tâm dù hút nó tinh huyết về sau thi thể tùy tiện ai xử lý nhưng ta kiếm vũ sơn trang ban t h ư ở n g không thể thiếu huyết tâm dù hấp thu tim máu thế nhưng là đối ta kiếm vũ sơn trang có chỗ tốt dạng này chỗ tốt không thể tha qua thứ hai một chút cùng b á i kiếm sơn trang có quan hệ giang hồ thế lực chúng ta cùng nhau truy sát nếu là chúng ta sớm một bước phát hiện lời nói như vậy chúng ta có thể không báo tin bọn hắn trực tiếp ra tay đương nhiên nhất lưu giang hồ thế lực không được nhị lưu tam lưu giang hồ thế lực chúng ta có thể tùy tiện động những năm gần đây nhìn ta kiếm vũ sơn trang khó chịu giang hồ thế lực không ít chúng ta kiếm vũ sơn trang nhìn xem khó chịu giang hồ thế lực cũng có một chút đ a không bằng thừa dịp cái này cơ hội quan g minh chính đại động thủ diệt phát triển có bái kiếm sơn trang người có nổi nếu là không có quan hệ gì lưu lại mấy thanh bảo kiếm liền là bọn hắn cùng bái kiếm sơn trang lui tới thân mật là được mọi người nghe xong lời này mới hiểu được vì sao a buổi chiều trương nhượng một mực đang cùng hạ hầu sung chăm chỉ chuyện này thứ ba mọi người tận lực không cần cùng một chỗ hành động nhưng nếu là gặp được nguy hiểm có thể lẫn nhau cứu viện dù sao chúng ta cùng độc long sơn trang ở giữa có mâu thuẫn cùng một chỗ hành động khó tránh khỏi sẽ có người xuất công không xuất lực đến lúc đó có mâu thuẫn ngược lại còn không bằng riêng phần mình hành động nhưng nếu là gặp được có người gặp nguy hiểm như vậy đi cứu viện một cái cũng không sao dù sao cũng là hợp tác cuối cùng vẫn là muốn có một ít thiện ý đông đảo gật đầu t ố t có thể báo tin muốn tham dự lần này hành động sát thủ chuẩn bị đi ra lệnh truy sát bên trên cái kia chút b á i kiếm sơn trang người bên ngoài một chút chúng ta để mắt tới nhị lưu tam lưu giang hồ thế lực cũng có thể thừa cơ độc thủ theo trương nhượng ra lệnh một tiếng mười tên thiên cương ngay lập tức đi xuống bắt đầu truyền lại mệnh lệnh lần này truy sát bái kiếm sơn trang người hết t h ể chia mười một đội mỗi một tên thiên cương đều mang một đội người nhân số tự định mà trương nhượng bên này lại là mang theo hoa tín diệp cùng hồ nhất đồ còn có một đội đang tại đội lại đây sát thủ khoảng t r ư ừ n g ba mươi mấy người kiếm vũ sơn trang sát thủ tất nhiên muốn nắm giữ năng lực có hai cái cái thứ nhất là giết người cái thứ hai liền là tìm người to như vậy giang hồ không có khả năng bị đánh giết mục tiêu một mực đang một nơi nào đó chờ ngươi h g hồ có đôi khi rất nhiều bị treo giải thưởng mục tiêu vậy biết mình bị người treo giải thưởng cho nên ẩn tàng thân phận cải trang cách c n mặc ẩn tàng trong giang hồ nào đó một chỗ không hy vọng bị người khác phát hiện mà lúc này đây kiếm vũ sơn trang sát thủ liền muốn phát huy năng lực bản thân nhưng mục tiêu tìm tới sau đó giết chết cho nên theo kiếm vũ sơn trang sát thủ gia nhập ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong không ít nguyên bản bởi vì con đường phong tỏa quan binh kiểm tra các loại nguyên nhân không thể không tạm thời trước trốn b á i kiếm sơn trang người đều bị phát hiện b á i kiếm sơn trang cao cấp nhất võ giả trên cơ bản đều đã rời đi thậm chí liền tứ cương cảnh kiếm khách n h ư không phải là bởi vì đặc thù nguyên nhân vậy đều rời đi bây giờ còn chưa có chạy trốn tới tây thuộc nơi người hoặc là liền là thực lực không đủ hoặc là liền là mang nhà mang người đương nhiên còn có một ít là bái kiếm sơn trang đoán tạo sư những người này mặc dù là bái kiếm sơn trang tài phú bất quá bái kiếm sơn trang đoán tạo sư vậy có cao thấp điểm những năng lực kia mạnh nhất tự nhiên sớm liền bị hộ tống đi cho nên còn lại những người này trên cơ bản đều thật là tốt đối phó bất quá ngay tại ngày thứ tư thời điểm chưng ơ nhượng bên này lại là đạt được một tin tức cái kia chính là bái kiếm sơn trang trang chủ cháu gái còn không hề rời đi lúc trước kiếm vũ sơn trang sát thủ gặp được hai tên hai mạch cảnh đệ tử dự định trực tiếp giết kết quả hai cái người vì mạng sống vậy mà đem tin tức này thầy cho đi ra cô bé này gọi hướng tháng năm chính là b á i kiếm sơn trang trang chủ em gái con gái em rể chỗ hướng nhà chính là phương bắc đại tộc nhất lưu giang hồ thế lực đằng sau bị gặp biên cố em rể trong nhà đấu em rể bị em bé em gái liền mang theo em bé về tới nhà mẹ đẻ dù sao sinh cũng không phải con trai mà là con gái cho nên hướng nhà vậy không có quá nhiều truy hỏi hướng tháng năm mấy năm này một mực đang b á i kiếm sơn trang lớn lên kiếm đạo thiên phú kinh người mặc dù chỉ có một ư ơ i năm tuổi nhưng lại đột phá đến tam hoa cảnh với lại làm người thiện lương toàn bộ b á i kiếm sơn trang từ trên xuống dưới đều cực kỳ ưa thích tiểu cô nương này lần này b á i kiếm sơn trang có một ít cao tuổi đ o á n tạo sư trình độ bình thường b á i kiếm sơn trang liền định từ bỏ rơi đã nhanh đến tây thuộc nơi hướng tháng n a m chiếm được tin tức này về sau liền lập tức mang theo bên cạnh mình hộ vệ chạy về đến hộ tông cái này chút đ o á n tạo sư mười một tên bình quân nghiên kỷ đều tại sáu mười lăm tuổi lão nhân tăng thêm một đám người trẻ tuổi dạng này người đi tới chỗ nào đều quá là m người khác chú ý cho nên một đoàn người chỉ có thể vụ n trộm tiến lên kết quả cho tới bây giờ còn đều tại quận p h ù phong không hề rời đi chứ n g ư biết nếu như là người bình thường bãi kiếm sơn trang người có lẽ sẽ mặc kệ nhưng nếu là bãi kiếm sơn trang tr như vậy chỉ sợ liền không khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ với lại bảo hộ tiểu cô nương này hộ vệ thực lực thấp nhất cũng là tam hoa cảnh thậm chí còn khả năng có tứ cương cảnh v õ giả những người này mệnh thế nhưng là rất đáng tiền nghĩ tới đây trương n h ư ợ n g lập tức mang người rời đi trường an một vùng tiến về l ỡ gió lần này bởi vì là trương n h ư ợ n g phụ trách toàn bộ hành động cho nên mình tất nhiên có thể được đến không ít đại hán triều đến khen thưởng nhưng trương n h ư ợ n g biết dựa theo hiện tại cái này chút tôn tép tốc độ liền xem như đem tất cả mọi người đều một mẹ hút gọn mình có thể được đến tài nguyên tu luyện cũng liền chỉ là có thể trợ giút mình đem trước không viên mãn căn cơ tái tạo viên mãn nhưng nếu là bắt lấy hướng t h ắ n g n a m giá trị liền không đồng dạng nếu là đem cái này hướng t h ắ n g n a m xem như mỗi câu lời nói có lẽ có thể câu đi lên mấy đầu c á lớn gần nhất một mực điên c u ồ n g bạo cảng thật có chút hư dù sao thân thể quan trọng cho nên ta vậy phải c h ậ m một chút dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng 353, đỡ gió quân bên Trong Pháp Môn, Thứ Nhất. Trưng 353, đỡ gió quân bên Trong Pháp Môn, Thứ Nhất. Quân Bên Môn, Cánh Quân Bên Môn, Cánh Gió Gió Đỡ Đỡ Chùa Chùa Pháp Pháp Có nhưng g g ư ờ i n e nói cùng t r ơ Nhượng quan hệ tư tốt đây ồ bắt bên tự tốt Thế là cái khác chính tên Thiên lôi là lại người đi nhiên ngửi cái cái người vậy mang người cùng đi mang mang qua. quận Phong, hương chính Cương trong, cùng Nhưng được đ vậy Phù chỗ khác có vị. chính là trương nhượng mong muốn trương nhượng biết dưới tay mình người lực lượng có h ạ n nếu là có người khác có thể giúp đỡ cùng một chỗ tìm tới hướng t h ắ n g n a m vậy liền tốt nhất bất quá bất quá đến quận phù phong bốn ngày cũng không có người tìm tới hướng t h ắ n g n a m đám người trương nhượng cưỡi ngựa tại quan đạo một bên nghỉ ngơi nghe thủ hạ địa sát sát thủ hồi báo tao mày một bên hoa tín diệm mở miệng nói có hay không người đã đi chỉ là chúng ta không biết dù sao trước đó cái kia hai cái người cũng chỉ là hai mạch cảnh tiểu nhân vật có lẽ bọn hắn cũng không biết người đã đi chưng nhượng khoát tay trả lại sẽ không b á i kiếm sơn trang cùng chúng ta kiếm vũ sơn trang kết cấu khác biệt tại kiếm vũ sơn trang thực lực mạnh mẽ đại biểu địa vị cao cho nên trung cấp sát thủ nhìn thấy địa s á t muốn hô đại nhân địa s á t nhìn thấy thiên cương muốn hô đại nhân nhưng tại b á i kiếm sơn trang dạng này lấy r a tộc người thân là chủ yếu hạch tâm thế lực liền xem như thực lực thấp người cũng có thể tiếp xúc đến nặng muốn đại nhân vật mà bọn hắn nói hướng tháng năm không hề rời đi mặc dù không nhất định chuẩn xác nhưng nếu như hướng thắng nam thật là vì cái kia mười một tên cao tuổi láo giả mà trở lại lời nói chỉ sợ những lao giả kia không an toàn rời đi nàng liền sẽ không rời đi trưng nhượng đông nhiên nghĩ đến cái gì hỏi p h ả i người đi thăm dò đoạn thời gian gần nhất quận phù phong láo giả sao có tin tức gì sao hoa tín diệp lắc đầu đã có người điều tra rất bình thường với lại cái kia chút đoán tạo sư cũng không phải cái gì giang hồ cao thủ bọn hắn không đi rèn đúc binh khí ai có thể tìm được bọn hắn đâu một bên hồ nhất đồ mở miệng nói chẳng lẽ lại là ở nơi nào ở lại trưng nhượng nhẹ gật đầu nếu như không có người phát hiện bọn hắn tung tích lời nói như vậy bọn hắn vô cùng có khả năng tại cái nào đó giang hồ thế lực bảo vệ d ư ớ i ở lại dự định trước tránh qua cái này một trận tiếng gió cái này liền p h i ê n thoái trương nhượng nhắm mắt lại suy tư bỗng nhiên trương nhượng nghĩ đến cái gì có phải hay không quận p h ụ phong cùng bái kiếm sơn trang quan hệ thân thiết giang hồ thế lực đều điều tra hồ nhất đ ồ nhẹ gật đầu đều bị diệt môn không có phát hiện đã không phải cùng bái kiếm sơn trang giao thủ giang hồ thế lực cái kia chính là tất nhiên là đối độc lòng sơn trang hoặc là đối đại hán triều đình bất mãn giang hồ thế lực đương nhiên vậy có thể là cùng tây thuộc thân cận giang hồ thế lực thuận cái này m ạ c h suy nghĩ đi thăm dò sau đó nhìn một chút cái nào giang hồ thế lực có năng lực bảo vệ được dạng này một đám người trên cơ bản tìm đến bọn hắn hồ nhất đồ lập tức mang người đi thăm dò vào lúc ban đêm liền điều tra được quận phù phong cũng không ra rất lớn cho nên quận phù phong giang hồ thế lực cũng không phức tạp trong đó có hai cái nhất lưu giang hồ thế lực đối đại hán triều đình cùng độc long sơn trang bất mãn một cái giang hồ thế lực là trung quan sơn trung quan sơn thế lực rất cường đại lúc trước độc long sơn trang mong muốn đem chúng quan sơn nhập vào đến dưới trướng bị chúng quan sơn cự tuyệt cho nên bây giờ tại trung quan sơn phụ cận còn có một tri quân đội một mực chú đóng một cái khác giang hồ thế lực chính là pháp m ô n t ự trương nhượng một suy nghĩ liền lập tức đoán đi ra tại pháp m ô n t ự nghe được trương nhượng như thế quả quyết liền phát hiện mục tiêu vị trí hoa t í n diệp cùng hồ nhất đồ hai cái người lẫn nhau cũng không quá tin tưởng trương nhượng ngươi làm sao lại xác định tại pháp m ô n t ự trương nhượng vừa g ử i trung quan sơn phụ cận có một c h i quân đội đúng không mà lần này hành động không chỉ có riêng là giang hồ đám người xuất động liền liền triều đình đều hỗ trợ phong tỏa con đường tầm tầm kiểm tra nếu là trung quan sơn dám thu lưu những người này các ngươi tin hay không triều đình quân đội liền có thể trực tiếp đánh lên trùng quan sơn triều đình xuất thủ liền xem như giang hồ cựu phẩm vậy không nhất định có thể có bao nhiêu thế lực ngăn cản được hoa tín diệp cùng hồ nhất đồ hai cái người nhẹ gật đầu cho nên chỉ có pháp môn tự có khả năng trưng nhượng nhẹ gật đầu không sai phật môn nơi quan trọng vốn cũng không phải là người nào đều có thể tùy tiện vào huống hồ lần này triều đình cùng độc long sơn trang vì cảnh cáo tất cả giang hồ thế lực không nên tùy tiện đầu nhập vào cái khác hai nước cho nên lần này giết người vậy thật có chút nhiều chỉ sợ không ít người đều là vô tội phật môn những người này yêu nhất đem cái gì từ bi tránh không được muốn xuất thủ cứu rút nhưng lúc trước chúng ta không phải cùng độc long sơn trang người nói qua nhị lưu tam lưu giang hồ thế lực chúng ta tùy tiện xử lý nhưng nhất lưu thế lực muốn cùng một chỗ xử lý a nhưng hướng tháng n a m lớn như vậy một con cá nếu để cho độc long sơn trang đến điểm lời nói chỉ sợ cũng không có chúng ta bao nhiêu thì tan hồ nhất đồ trầm giọng nói chưng n h ư ợ n g lại là lạnh lùng vừa cười độc long sơn trang xác thực là muốn ăn nhiều một chút thịt nhưng lần này bọn hắn liền canh đều uống không lên báo tin tại quận phù phong tất cả mọi người tiến về pháp môn tự không cần xuất thủ tại pháp môn tự chung quanh lục soát là được sau đó phong tỏa pháp môn tự chung quanh tất cả con đường vào lúc ban đêm tại quận phủ phong năm tên thiên cương bao quát tư đồ bắc lôi đều chiếm được tin tức thậm chí tại trường an bên kia thiên cương cũng đã nhận được tin tức đều hướng về bên này chạy tới vừa dạng sáng ngày thứ hai phát môn tự người liền phát hiện bọn hắn phạm vi bên trên mấy chục dặm khắp nơi đều là kiếm vũ sơn trang sát thủ những sát thủ này khắp nơi lục xuất người phương trượng phương trượng việc lớn không tốt kiếm vũ sơn trang sát thủ đã đem chúng ta phụ cận đều bao vây buổi sáng đang tiến hành bài tập buổi sớm phương trượng đang tại giám sát trong chùa tiểu hòa thượng nhóm lại là không nghĩ tới mệnh mọi lúc này kiếm vũ sơn trang người vậy mà tới phương trượng nghe được tiểu sa di tiến đến báo cáo. cũng là cả kinh chuyện gì xảy ra bọn hắn giết đi vào sao tiểu sa di lắc đầu phương trượng bọn hắn cũng không có tiền đến không quá sớm bên trên ta đi phiên chợ mua giấy thời điểm lại là nhìn thấy không ít kiếm vũ sơn trang sát thủ thậm chí tại đường xuống núi bên trên gặp ba nhóm kiếm vũ sơn trang sát thủ kiểm tra phương trượng nghe nói như thế n h ớ n mày lúc trước trong lòng mình không đành lòng nhìn thấy hướng thắng nam đau khổ cầu khẩn mình mới đem bọn hắn mấy chục cái người vụng trộm tiếp vào phát môn tự bên trong phát môn tự vốn là đối độc long sơn trang bất mãn bởi vì phát môn tự có một kiện trọng bạo mặc dù không phải huy binh nhưng lại tương đương với một kiện huệ m i n h nghe nói chính là thích giả m a n nghi một cây xá lợi xương ngón tay độc l o n g sơn trang lúc trước đến bẩn mướn p h á p môn tự tự nhiên sẽ không giao ra thế là liền đắc tội với độc l o n g sơn trang mà hướng tháng năm t r a lúc tuổi còn trẻ du lịch giang hồ đã từng đối p h á p môn tự có qua ân huệ cho nên chính mình mới đáp ứng hỗ trợ lại là không nghĩ tới đại hán triều đình không có cha đến nơi đây độc l o n g sơn trang không có cha đến nơi đây thậm chí liền thiên hạ phong lâu đều không cha đến nơi đây kết quả lại là bị kiếm vũ sơn trang người tìm tới cửa dẫn đội người là ai đúng tiểu sa di lập tức đi ra ngoài lúc này một trận võ viện thủ tọa hải vũ đi tới phương trượng nghe nói kiếm vũ sơn trang người tới lúc này chuyện gì xảy ra phương trượng hải khoát lắc đầu bất đắc dĩ ai còn không phải là vì cái kia chút người vô tội nghiệp chứng nha hải vũ t r ứ n g mắt phương trượng sư minh muốn ta nói ngươi chính là quá dễ nói chuyện ghê g ơ m chúng ta vậy dọn đi tây t h ủ này chúng ta người xuất r a bốn biển là nhà làm gì để ý một tòa chuồng ế u đâu phương t r ư ở n g hải khoát nghe được hải vũ lời nói càng là bất đắc dĩ hải vũ không được nói bữa Cái chính có cần cần. sách cổ, chẳng pháp miếu, nói hồi nhiều nói này môn môn không không Hốn như môn là là vậy Phật Phật thể mang tự ta trổ lẽ sao đúng i liền đi ngươi kiếm người tới, đi lời liền là là. mang Chuyện này không cần người quản, nếu là kiếm vũ sơn trang sao. ta đ trả vũ lúc này mấy tên canh cổng tiểu sa di chạy tới phương trượng không xong việc lớn không tốt kiếm vũ sơn trang người tới cửa hôm nay canh năm tiểu bạo phát Dây yêu trắng, Trường luôn vui vẻ bên những người chúc hữu hữu đạo đạo vui quý. vẻ cái gì nghe được kiếm vũ sơn trang người tới cửa phương trượng hải khoát liền là giật mình lập tức mang người hướng phía cửa chính đi đến một bên hải vũ cảm giác được tình huống không đúng lập tức trở lại võ viện đi gọi người mà hải khoát phương trượng mang theo mấy tên hòa thượng đi vào pháp môn tự cửa chính lại là nhìn thấy kiếm vũ sơn trang trọn vẹn tới năm mươi sáu mươi tên sát thủ cũng may thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tứ cương cảnh võ giả nhất là đứng tại phía trước nhất người trẻ tuổi kia nhìn qua mới tam hoa cảnh cựu trọng hải k h á t cực kỳ lo lắng kiếm vũ sơn trang người không giảng đạo lý trực tiếp đánh vào đến có thể thấy đối phương liền một tên vũ khí triều nguyên đều không có an tâm rất nhiều k i ế hải quát hướng mặt trước đi vài bước hướng phía trương nhượng đám người hai tay chắp tay trước ngực trương nhượng lập tức vậy đi về phía trước mấy bước cùng hải quát cách xa nhau mấy bước vừa vặn có thể nhìn thấy trên người đối phương t h một bài đồng thời trương nhượng vậy hai tay chắp tay trước ngực một bộ thập phần cung kính thành kính bộ dáng tại hạ kiếm vũ sơn trang trương nhượng gặp qua phương trượng đại sư phương trượng hải khoát nguyên bản trên mặt cười ha hả nhưng nghe được trương nhượng hai chữ khoe miệng không khỏi có quắc một cái mình thà rằng kiếm vũ sơn trang phái một tên ngũ khí triều nguyên sát thủ đến vậy không nguyện ý đối mặt mười giảm huyết thần t r ư ơ n g nhượng cái này trương nhượng nhưng là có tiếng sát nhân ma vương hắn đến phật muôn sạch mình suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ nguyên lai、like、là vì t i ề m long bảng hai mươi tám chữ nhượng kính đã lâu trương thí chủ đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên anh hùng thiếu niên phương trượng hải k h á t cũng không dám đắc tội trước nhượng đắc tội người khác mình ngược lại là không sợ nhưng cái này chưa ngượng tên lại hoàn toàn là dết ra tới mình có thể nào không sợ trưng n h ư ợ n g ha ha vừa cười phương trượng đại sư thật sự là biết nói chuyện nha rõ ràng là kính đã lâu ta hung danh với lại ta ở đâu là cái gì anh hùng thiếu niên thiếu niên ma đầu ngược lại là thật ha ha ha ha bất quá phương trượng đại sư khai ta ta thích nghe không giống như là kim thiên tử hắn nói lần sau nhìn thấy ta ta nếu là còn giết người quá nhiều liền muốn trừ ma ngươi nói nào có làm như vậy bạn ta làm sao mắt bị mù cùng kim thiên tử làm bằng hữu đâu phương trượng hải k h o á t thầm nghĩ trong lòng ta thế nào cảm giác là kim thiên tử mắt bị mù tại sao cùng ngươi dạng này sát nhân ma đầu làm bạn đâu Bất quá loại lời này phương trượng hải khoát cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ không dám nói ra không biết trương thí chủ mang theo nhiều người như vậy đến ta pháp môn tự cần làm chuyện gì thế nhưng là trương thí chủ cũng tin phật cho nên mới trương nhượng cười khoát tay áo phương trượng đại sư ta biết các ngươi người xuất gia không đánh lừa dối cho nên trực tiếp v ư n an hướng tháng n a m đám người đều tại n g ư ơ i n ơ i này đi hướng cái gì nam b ầ n tăng không từng nghe nói qua cái này tên nha trương nhượng mặc dù không biết cái này phương trượng hải khoát có phải hay không đang nói láo liền bất đắc dĩ thở dài một hơi hải k h á t đại sư nha thứ không dám dâu dếm chúng ta kiếm vũ sơn trang gần nhất tiếp một nhóm nhiệm vụ ngươi cũng biết ta kiếm vũ sơn trang người đều là số khẩu người vì mình sống sót chỉ có thể mỗi ngày đi ra c h é m chém giết giết kỳ thật chúng ta vậy đều tâm lương thiện không muốn giết sinh sát hại tính mệnh càng không muốn giết lung tung vô tội nhưng lần này đại hán triều đình có lệnh chúng ta vậy không có cách nào ngài nếu là từ bi liền nói cho chúng ta biết lời nói thật hướng tháng n a m cùng bài kiếm sơn trang dương nhiệt có phải hay không đều tại pháp môn tự bên trong là lời nói liền giao ra giết mấy người bọn hắn người đổi giang hồ thái bình cũng coi là đại sư ngài công đức như thế nào hải k h o á t cười khổ một tiếng trương thí chủ chớ có nói đùa hướng thắng nam cái này tên nghe lấy giống như là nữ hải nhi tên tuy nói trong ngày thường ngược lại là sẽ có thiện nam tín nữ nhập ta p h á p môn tự nhưng chúng ta p h á p môn tự làm sao có thể lưu cô nương ra ở đây qua đêm đâu cái này một buổi sáng trương thí chủ chớ có cùng bẩn tăng mở dạng này nói đùa thội qua thội qua trương n h ư ợ n g vừa cười không nghĩ tới cái này lão hòa thượng còn rất có thể trang lúc này hải vũ mang theo võ viện một chúng tăng nhân khoảng chừng hơn bốn mươi đi ra thuần một sắc toàn bộ đều là tứ cương cảnh võ tăng phương trượng sư minh đây là thế nào hải khoát nghe được hải vũ thanh âm liền là giật mình nhìn lại lại là phát hiện võ viện tăng nhân đều tới càng quái kiếm vũ sơn trang trương nhượng trương thí chủ tới nghe ngóng ý chuyện các ngươi đều đi ra làm gì a bài tập buổi sớm đều làm xong sao không làm xong nhanh cho ta về đi hoàn thành bài tập buổi sớm nói cho các ngươi nếu là lười biếng ta trở về sẽ làm trọng phạt võ viện võ tăng đều là không cần làm bài tập buổi sớm bây giờ nghe phương trượng lời nói rõ ràng là không muốn để cho bọn hắn tham dự chuyện này để bọn hắn trở về nhưng càng như vậy cái này chút võ viện võ tăng thì càng lo lắng càng không muốn trở về trương nhượng trước khi đến liền thăm dò được p h á p môn tự có hai tên ngũ khí triều nguyên cường giả một người là phương trượng hải quát một người là võ viện thủ tọa hải vũ hải quát phương trượng chắc hẳn cái này một vị liền là ngài sư đệ võ viện thủ tọa p h á p môn tự vị thứ hai ngũ khí triều nguyên cảnh t ô n g sư hải vũ đại sư a ngưỡng mộ đại danh đã lâu trương nhượng nói xong hướng phía hải vũ hai tay chắp tay trước ngực hải vũ lại là trướng mắt trương nhượng hắn nghe nói qua trương nhượng danh hảo đối trương nhượng một chút hào cảm không có trương nhượng cùng hắn hành lễ hắn nhìn cũng không nhìn một chút nhưng trương nhượng vậy không sinh khí tiếp tục hướng phía phương trượng hải quát hải phương trượng đại sư ngươi xác định các ngươi p h á p m ô n tự thật không có thu lưu một cái gọi hướng thắng nam cô đ ư ơ n g hơn nữa còn có cái khác đi theo nàng cùng một chỗ người sao hải vũ không cao hướng đường có nói hay chưa chính là không có chỗ nào đến nói nhảm n h i ề u như vậy nhìn thấy hải vũ thái độ như thế trương nhượng sau lưng không ít sát thủ lập tức rút ra chính mình b i n h khí nhìn thấy trương nhượng bên này có người rút ra b i n h khí võ viện chúng tăng nhân vậy đều đi về phía trước mấy bước trương nhượng k h o á t tay ngăn lại sau lưng chúng sát thủ làm gì a nơi này là phật môn sạch không có quy củ như vậy sao đem ra hỏa đều thu hồi đi trương nhượng nói xong hướng phía phương trượng hải khoát hai tay chắp tay trước ngực phương trượng đại sư bọn thủ hạ không hiểu chuyện tội qua tội qua hải vũ nhìn thấy trương nhượng thái độ như thế hướng phía sau lưng võ viện chúng võ tăng khoát tay chặt lại để bọn hắn lui lại mình thì là một mặt đắc y mà nhìn mình sư huynh hải khoát thầm nghĩ trong lòng sư huynh thời khắc mấu chốt vẫn phải là ta đi bằng không lời nói cái này chút kiếm vũ sơn t r a n g trương nhượng làm sao có thể biết khó mà lui thật tình không biết giờ phút này hải khoát ở trong lòng gọi đắng hắn nghe nói qua trương nhượng người này phong cách hành sự làm sao có thể khách khí như vậy đâu người trong phật môn đại quan minh tự đời chữ pháp pháp hưng đều bị h ắ n giết chẳng lẽ lại đến pháp môn tự trước cửa ngược lại không dám giết người lúc này trương nhượng mở miệng nói đã phương trượng đại sư cùng hải vũ thủ tọa đều là không có cái kia tất nhiên là tiểu nhân nói xấu pháp môn tự trong bóng tối bịa đặt hai vị yên tâm ta tất nhiên sẽ trả pháp môn tự một cái công đạo đến nha đem người dẫn tới chỉ gặp sau l ư n g trương nhượng bọn sát thủ tránh ra có người nắm lấy hơn mười người thôn phu phụ nhân tới pháp môn tự trước cửa vừa mới là các ngươi nói nhìn thấy một cô nương dẫn một đám người còn có hơn mười người lão giả tiến vào pháp môn tự về sau liền rốt cuộc không có đi ra trương nhượng lạnh giọng hỏi trong đó một tên nông phu nhẹ gật đầu là nhìn thấy bọn hắn tiến vào với lại chúng ta liền tại phụ cận làm ruộng vậy lại là không có gặp người đi ra trưng nhuộm vừa cười nhưng p h á p môn tự hai vị đại sư đều nói bọn hắn trong chùa miếu không có những người này nha người xuất gia không đánh lừa dối như thế nói đến tất nhiên là các người nói dối người tới đem hắn đầu lưới cho tá cắt d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm năm mươi năm lừa dối s á t nhiệt g v ấ n tâm ma canh ba chương ba trăm năm mươi năm lừa dối sắc nhiệt vân tâm ma canh ba nông phu nghe nói muốn cắt mất đầu lưới mình d ọ a đến trực tiếp liền bị xuống đến các vị đại gia tha mạng nha ta ta thật thấy được ta ta a a lập tức có sát thủ tới đè lại hắn đem lui kiếm l u ồ n vào trong miệng hắn một cái không chỉ có đem đầu lưỡi cắt bỏ càng là đem răng làm vỡ nát mấy k h ỏ a thậm chí miệng bên trong đều tràn đầy vết thương p h á p môn tự người nhìn thấy một mặt này khiếp sợ không thôi trương t h í chủ cái này ngươi đây là làm cái gì nha trưng nhượng nhìn thấy hải khoát phương trượng một mặt kinh ngạc hướng phía đối phương vừa cười hải k h á t đại sư ngươi lâu tại bên trong phật môn không hiểu được cái này trong giang hồ hiểm ác các ngươi người xuất r a không đánh lừa dối nhưng những người này lại là nói xấu các ngươi nếu là không cho bọn hắn một chút giáo hấn sao được theo ta thấy cắt một cái người đầu lưỡi làm sao có thể tất cả mọi người đầu lưỡi đều muốn cắt bỏ m ớ i đúng đối mặt bọn hắn tương lai nói xấu pháp m ô n tự trương thí chủ theo ta thấy không có cần thiết này a đây cũng quá trưng nhượng khoát tay chặn lại hải khoát đại sư ngươi chính là quá thiệt lương bất quá đã hải khoát đại sư nói không cần thiết cái k i a t ố t ta liền không cắt các ngươi đầu lưỡi nhưng hải k h á t đại sư là người xuất g a người xuất g a không đánh lừa dối cho nên tất nhiên là các ngươi lừa gạt ta kiếm vũ sơn trang gạt ta kiếm vũ sơn trang người đều phải chết đến nha ba theo trương n h ư ợ n g b ú n g tay một cái lập tức có sát thủ tới bắt lấy một cái nông phu một kiếm liền đem nó đầu chém xuống đến xương sọ tầm thường rơi trên mặt đất một mực lăn xuống đến hải khoát đại sư dưới chân mà thi thể vẩy ra lên máu tươi thậm chí phun đến cách đó không xa tiểu sa di trên thân doa đến tiểu sa di đứng tại chỗ r u n lầy bẫy trương thí chủ cái này phật muôn sạch ngươi ở chỗ này phức hải k h á t phương trượng lời còn chưa nói hết lại có hai tên nông phu bị chết một bên phu nhân bắt lấy mình chồng thi thể không đầu nam sấp ở phía trên tan nát cói lòng têu khóc trương nhượng lắc đầu bất đắc dĩ ta trương nhượng chỉ cần muốn nghe một câu lời nói thật hiện tại người nói một câu lời nói thật là khó khăn như thế sao phốc phốc phốc chung quanh mấy tên nông phu cùng tráng hán toàn bộ đều bị kiếm vũ sơn trang sát thủ g i ế t chỉ còn lại có cùng theo một lúc bị bắt tới mấy tên phu nhân các ngươi các ngươi không phải người các ngươi lúc t r ư ớ c nói nói chúng ta nói cho các ngươi cô nương kia đi đâu mà liền cho chúng ta bạc bây giờ lại là g i ế t ta nam nhân ta ta và các ngươi liều mạng một tên phu nhân khóc hướng phía trương nhượng liền đánh tới trưng nhượng một phát bắt được phu nhân dối tới tay vị phu nhân này bặt ta xác thực cho các ngươi là p h á p môn tự người không thừa nhận bọn hắn gặp qua cho nên tất nhiên là các ngươi gặp người đã các ngươi g ặ p ta liền muốn trả giá đắt người xuất ra không đánh lừa dối đánh lừa dối người hại người hại mình cuối cùng rơi một ư ơ i tám tầng địa ngục trưng nhượng nói xong đem phu nhân đẩy ra trưng nhượng cố ý đem phu nhân hướng phía hải khoát phương trượng bên kia đ ẩ y phu nhân p h ủ phù một tiếng ngã trên mặt đất nhìn thấy mình chồng đầu lâu ngay tại hải k h á t phương trượng dưới chân từng bước một bỏ đi qua ôm mình chồng đầu nghẹn ngào khóc nức nở không có mắt ông trời nha chúng ta một nhà là làm cái gì nghiệt nha vì sao a phải đối với chúng ta như vậy nha n g ư ơ i n g ư ơ i phu nhân một mực hải khoát lao hòa thượng ngươi cũng xứng là m người xuất gia ngày đó chúng ta nửa cái thôn nhìn thấy cô nương k i ê u mang theo hơn mười người lão giả còn có một đám người giang hồ tiến vào các ngươi pháp m ô n tự sáng sớm trời còn chưa sáng các ngươi liền đem bọn hắn mời vào người khác không thấy được chúng ta cái này chút nông dân thế nhưng là thấy rõ ràng hiện tại các ngươi vì bọn hắn hại chết ta nam nhân ta ta liều mạng với ngươi phu nhân nói hướng phía hải k h á t phương trượng liền năm tới c mình mình ắ người xuất gia không đánh lừa dối mình hôm nay vì cứu người nói dối kết quả lại hại chết cái khác người vô tội mình rốt cuộc có hay không làm sai lúc này trương nhượng từ bên cạnh thủ hạ nhân thủ bên trong lấy tới một bản thật dày bao da màu đen khỏa phật kinh nhẹ nhàng l ậ t xem vô vọng vô tội không hận không giận là cho nên thiện giả trường tồn cùng thế mà thiện nhân không giải tồn sinh tử lặp đi lặp lại thậm chí không chết giả cũng không chết giả tận không phải người nghiệp lực đến người n g h i ệ p báo là quả không phải quả nguồn gốc không phải bởi vì bởi vì mình đồ người vĩnh viễn đọa lạc vào a tỷ nghe được trương nhượng nghệ một đoạn kinh văn trong nháy mắt hải khoát đại sư không khỏi toàn thân run dậy toàn thân phát run cái này đây là kinh văn gì cái này cái này giờ khắc này hải khoát đại sư cảm giác mình trong lòng tựa hồ có một thanh em tại nói với chính mình cũng là bởi vì ngươi mới hại chết nhiều người như vậy cũng là bởi vì ngươi cũng là bởi vì ngươi đồng thời lại có một thanh em khác nói cho hắn biết bọn hắn đang chết bọn hắn là không nên nói đây không phải ngươi sai là chính bọn hắn sai không sai là ngươi sai là toàn bộ thế giới tiếp theo lại có thanh em vang lên sau đó vô số thanh em quanh quẩn tại hải khoát trong óc liên miên bất t u y ệ t trương thí chủ ngươi ngươi ngươi vừa mới niệm là cái gì hải k h á t sau này lảo đảo mấy bước vậy mà cảm giác được tại vừa mới ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa mình vậy mà sinh sôi tâm ma mình tại pháp môn tự tu hành mấy chục năm vậy mà tại vừa mới trong nháy mắt này sinh tâm ma trưng nhượng vừa cười nói đến đây là bạn thân ta lôi âm tự kim thiển tử đưa cho ta lễ vật tên là đại hắc cám kinh hải khoát lắc đầu điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng đại ám hắc kinh chính là phật môn cấm kỵ không có khả năng không có khả năng giờ khác này ngay cả một bên hải vũ đều nhìn ra mình sư huynh có chút không thích hợp trưng nhượng lại là lạnh lùng vừa cười tự mình biết cái này đại ám hắc kinh nếu là bị l ỏ n g có ác người n g h e được liền sẽ sinh sôi tơ mà m cho nên vừa mới liền thử một chút nghĩ không ra hiệu quả tốt như vậy người đâu ta nhớ được lần này nói dối cũng không biết vừa mới những người này a đem còn lại người đều dẫn tới giải quyết tại chỗ lừa dối người làm nhập tha thì lập tức có người lôi kéo mấy chục tên nông phu đến p h á p môn tự trước cổng chính không nói lời gì trực tiếp một kiếm đem đầu lâu chém xuống đến nhìn thấy một màn này hải khoát cảm giác được trời đất quay cuồng a không trưng nhượng nhìn thấy hải khoát đã có chút thần trí không rõ nhẹ nhàng vừa cười hải k h á t đại sư nhưng là nghĩ đến cái gì như là nghĩ đến liền nói cho ta đương nhiên cái khác các vị cao tăng nghĩ đến cái gì cũng có thể nói cho ta dù sao chúng ta chỉ là đến điều tra hướng tháng n a m đám người rơi xuống nói thật có thể thật dễ nói chuyện ai nguyện ý động thủ giết người đâu đúng không ba trưng n h ư ợ n g nói xong lại đánh một tiếng búng tay lần này lại có người bị mang tới nhưng lần này dẫn tới không phải nồng phu mà là một đám mười tuổi k h o á n g t r ứ n g em bé giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm năm mươi sáu thâm ma sinh sôi bị bức hiếp canh bốn nhìn thấy lần này đẩy ra lại là một đám trẻ con hải khoát cảm giác được trong óc vô số thanh âm lại một lần nữa vang lên bọn hắn đang chết bọn hắn dạng này người hoặc là có làm được cái gì bất quá chỉ là một chút loại dưới đất đám người thôi phổ độ chúng sinh vậy sẽ không phổ độ bọn hắn nha dạng này nông dân muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu mặc dù chết sạch lại có thể thế nào ngay tại những ngày thanh âm tại hải khoát trong óc không ngừng tiếng vọng thời điểm đúng nhiên một thiếu nữ thanh âm liền nát dừng tay đủ chỉ gặp một tên một thân áo vàng thiếu nữ điểm đám người đi ra đi đến trương nhuộn trước mặt ta chính là ngươi muốn tìm hướng thắng nam g i ế ta t thả những hải t ử này trương nhượng nhìn xem ngẩng đầu lên một mặt quật cường hướng thắng nam nhẹ nhàng vừa cười thật đúng là quên mình vì người đâu ta thật cảm động bất quá cái này p h á p môn tự bên trong không phải chỉ ngươi một cái người a trương nhượng nói xong băng lanh ánh mắt quét qua p h á p môn tự chúng tăng nhân hải vũ lập tức đứng dậy trương nhượng ngươi muốn như thế nào ngươi còn muốn lục soát ta p h á p môn tự không thành trương nhượng vừa cười cũng không rời đi hải vũ mà là nhìn về phía một bên tựa hồ khôi phục một chút hải k h á t phương trượng hải k h á t phương trượng nha gồm ta như thế mà tin tưởng ngươi kết quả ngươi lại gà ta dẫn đến nhiều như vậy người vô tội chết thảm ta thật là khó q u ó nha hiện tại hướng tháng n a m tìm được nhưng khi đó đi theo hướng tháng n a m bên người những người kia còn không có tìm được ngài nói ta ứng nên làm cái gì bây giờ hải khoát tại hướng tháng n a m cái kia hô to một tiếng phía dưới rốt cục khôi phục thần trí chấn áp lại tâm ma nghe được trương nhượng lời nói hải khoát trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải trương nhượng ngươi mong muốn như thế nào trương nhượng nhìn thoáng qua hướng tháng n a m cho bên cạnh hồ nhất đồ một cái ánh mắt hồ nhất đồ lập tức tới ngay đem hướng tháng năm trói lại lại đem miệng nắng tắt lại trước đó trương nhượng liền p â n phó qua người khác có thể chết nhưng cái này hướng tháng n a m không thể chết hải khoát đại sư hải vũ đại sư chắc hẳn các ngươi cũng biết lần này ta kiếm vũ sơn trang tiếp vào thế nhưng là đại hán triều đình nhiệm vụ chúng ta vậy không muốn giết người chúng ta cũng không muốn đắc chí p h á p môn tự nhưng ngươi nói nếu như trở về về sau triều đình người hỏi thăm ta nói người là từ p h á p môn tự bên trong đi ra cái kia p h á p môn tự về sau sẽ như thế nào hải vũ chừng to mắt căm tức nhìn chương n h ư ợ n g ngươi có ý tứ gì ngươi uy hiếp chúng ta sao chương lượng vừa cười lại còn nhẹ gật đầu loại chuyện này liền các ngươi như thế nào hiểu trong mắt của ta cái này bất quá chỉ là một trận giao dịch các ngươi p h á p môn tự cho ta một chút đồ vật một một chút chỗ tốt ta trương nhượng trở về về sau liền báo cáo triều đình tiểu cô nương này là trốn ở p h á p môn tự phụ cận trong thôn làng bị những người này bảo vệ dù sao bọn hắn cũng đã chết đối triều đình cũng coi là có bàn giao đến lúc đó các ngươi p h á p môn tự bình an không sự tình lên không ra tốt hơn điều đó không có khả năng ta p h á p môn tự t u y ệ t không hải vũ lời còn chưa nói hết liền bị hải khoát phương trượng ngăn lại trương nhượng ngươi nói đi ngươi muốn điều kiện gì mới bằng lòng thả qua chúng ta phát môn tự hh trưng nhượng có thể xác định c hải khoát t hiện tại mặc dù tránh thoát tâm ma k h ô n g chế nhưng trên thực tế hắn đã bắt đầu bị tâm ma từng điểm ảnh hưởng tới trưng nhượng vừa cười ta nghe nói pháp môn tự còn có một cái trọng bảo nghe đồn là thích giả man nhi một cây xương ngón tay xá lợi nghe nói như thế hải khoát sắc mặt liền là biến đổi cái này không được đây là ta p h á p môn tự t r ọ n g bảo tuyệt đối không thể lấy dao ra trừ phi ta chết đi đằng sau võ viện võ tăng cũng là lòng đầy căm phẫn cái kia bắt trọng bảo đan bọn hắn hàng năm võ viện thi đấu ba hạng đầu mới có thể có đến hết thẻ cũng mới ban thưởng sau cái trưng nhượng lập tức muốn đi ba mươi mai liền đã cực kỳ quá mức về phần cái kia kim phật vũ lộ dịch toàn bộ võ viện mỗi tháng mới có một d ọ n hắn mức vẫn là muốn đổi thủy chi về sau đám người phân ra trích dẫn trưng nhượng càng là lập tức liền muốn đi hai năm rưới chi phí hiện tại toàn bộ quá mức vậy mà mong muốn cái kia căn xương tay xá lợi t r ư n g nhượng vừa cười hải khoát phương trượng vừa mới thế nhưng là ngài l ử a chúng ta mới dẫn đến chúng ta giết nhiều người như vậy mặc dù người đều là n g ư ờ i hại chết nhưng chúng ta dù sao đ ộ c thủ trên thân cũng có chút tội n g h i ệ t cần rửa sạch có cái này thích giả man nghi một cây xương tay xá lợi ở bên người mới tốt tẩy đi chúng ta cái gì xác nghiệt huống hồ nếu là không giao cho chúng ta quay đầu triều đình hỏi tới coi như ta thay pháp môn tự nói tốt nhưng triều đình nhất định phải phát binh đến lúc đó chớ nói chi cái này một cây xương tay xá lợi chỉ sợ cái này pháp môn tự lên tới thủ tọa võ tang xuống đến hòa thượng sa di đều khó thoát khỏi cái chết thậm chí đại quân trải qua t r u n g quanh phổ thông bách tính cũng muốn không may đến lúc đó tàng kinh lâu vạn quyển sách cổ bị cho một mồi lửa thật đáng buồn đáng tiếc nha người người người phức hải khoát đại sư đường đường n g ũ khí triều nguyên cương giả cũng là bị trương nhượng tức g i ậ n đến thổ hết u y đương nhiên trên thực tế hắn thổ hết u y vậy có tâm mang u y ê n nhân phương trượng phương trượng sư h i n h chúng tăng nhân lập tức đỡ lấy hải khoát đại sư hải k h á t hung hăng nhìn xem trương n ư ợ n g đi đi đem vừa mới nói đổ vật đưa cho trương n ư ợ n g còn có còn có cái kia cằn xương tay xá lợi phương trượng sư h u n h không được nha đây chính là ta p h á p môn tự chấn tự trì bảo nha hải vũ phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất phương trượng sư minh chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng liền xem như chết chúng ta cũng biết bảo vệ pháp môn tự hải khoát đại sư lau đi khỏe miệng vết máu nhìn xem c h ư ơ n g lượng đối với mình sư để nói ra nhìn chống đỡ được kiếm vũ sơn trang ngươi chống đỡ được mười d á m h u y ế t thần nhưng ngươi chống đỡ được đại hán triều đình sao chống đỡ được một triệu đại quân sao cầm đi đi đều cầm đi đi hải k h á t đại sư nói xong nhắm mắt lại trên mặt viết đầy bí thống quỳ trên mặt đất hải vũ nhìn xem chương được mặt hắn muốn đem gương mặt này nhự kỹ chính là cái này người muốn đi bọn hắn pháp môn tự chấn tự chi bảo chính là cái này người tại pháp môn tự trước cửa hại chết nhiều người như vậy chính là cái này người khi được bản thân phương trượng sư minh đường đường n g ũ khí triều nguyên cường giả vậy mà thổ hết u y thu này mình nhất định phải báo nhất định phải báo rất nhanh có người đem đồ vật đều đem ra trương nhượng kiểm tra một chút xác định đồ vật đều là thật trương nhượng đem đồ vật đều giao cho hoa t í n diệp sau đó mang theo thủ hạ người rời đi trước khi đi trương nhượng còn hướng lấy hải k h á t đại sư hai tay chắp tay trước ngực cực kỳ có lễ phép cúi đầu cảm ơn đại sư lễ vật ân ba trăm năm mươi bảy bức hiếp phật môn đến phật sương canh năm chương ba trăm năm mươi bảy bức hiếp phật môn đến phật sương canh năm chương nhượng mang theo đám người rời đi pháp môn tự về sau trực tiếp tại quận phủ phong tần hoàng lĩnh đặt chân ba mươi mai bắt trọng bảo đan mười tên thiên cương mỗi cái người đều chiếm được hai cái hoa tiến diệp cùng hầu nhất độ vậy riêng phần mình đạt được hai cái về phần ba mươi giọt kim phật vũ lộ dịch vậy là đồng dạng phương thức phân phối chỉ bất quá cầm một cây thích giả man i ngón tay phật cốt xá lợi cũng là bị trương nhượng lưu lại nhưng lần này trên cơ bản nếu là không có t r ư ơ n g nhượng mọi người căn bản không có khả năng bắt được hướng t h ắ n g n a m càng là không thể nào đạt được nhiều như vậy đồ tốt cho nên mọi người đều cực kỳ thỏa mãn vậy không có người nào cùng trương nhượng so đo vì sao hắn một tên tam hoa cảnh cựu trọng đạt được đồ vật nhiều nhất tương phản với tư cách bày mưu tính c á người mọi người đều cảm thấy trương nhượng cầm được có c h ú t trương nhượng đem đồ vật chia xong về sau phân phó phái người chuyên gia tin tức liền nói bái kiếm sơn trang trang chủ cháu gái hướng tháng n a m tại trong tay mình đồng thời trưng nhượng hạ lệnh đem hướng tháng n a m quần áo xé nát treo ngược lên để ngàn người nhìn vạn người nhìn hướng tháng n a m chỉ bất quá chỉ là bái kiếm sơn trang trang chủ cháu gái mà thôi hiện tại bái kiếm sơn trang rời xa đại hán triều đình đầu nhập vào tây t h ủ c ó tổn thất là tất nhiên cho nên lúc này bái kiếm sơn trang tất nhiên sẽ b u ô n g tha cho một bộ phận người tỷ như trước đó c á i kia mười một tên cao tuổi đoán tạo sư chỉ sợ cũng đã bị bái kiếm sơn trang từ bỏ chỉ bất quá hướng tháng năm không muốn từ bỏ mà hướng tháng n a m đối với bái kiếm sơn trang hoặc là nói đối với bái kiếm sơn trang trang chủ tới nói liền quan trọng hơn một chút dù sao bị bắt lại thế nhưng là hắn cháu gái với lại giờ phút này tức thì bị xé nát quần áo hai tay buộc treo lên tất cả trải qua tần hoàng lĩnh hành thương đi khách đều có thể nhìn thấy thậm chí trương nhượng còn ở bên cạnh cắm một cây cờ lớn trên đó viết bái kiếm sơn trang trang chủ cháu gái hướng tháng n a m trương nhượng tin tưởng bái kiếm sơn trang tất nhiên muốn tới cứu người Bởi vì cái vì này liền có c h ọ n vẹn mười bảy tên bái kiếm sơn trang người đến nghị cách cứu viện kết quả có thể nghĩ mười bảy cái người toàn bộ bị bắt giết ngày hôm sau trong đêm càng đã tới một nhóm người khoảng chừng mười chín cái thậm chí trong đó còn có hai tên tứ cương cảnh v õ giả nhưng cũng tiếp như thế chút người mặt đối với hiện tại ở chỗ này mười ba tên t i ê n cương sát thủ thậm chí trương nhượng đều không cần xuất thủ cái kia mười hai cái người liền đem bọn hắn đều thu thập ngày thứ ba rốt cuộc đã đến một đám thực lực mạnh mẽ chỉ bất quá nhóm người này cũng không phải là bái kiếm sơn trang người mà là từ mặt phía bắc đến thánh quang minh tự người bị bắt địa kỳ thật thánh quang minh tự hòa thượng làm rất nhiều chuyện so hiện tại trương nhượng làm còn muốn quá mức vô số lần bất quá đến trung nguyên thánh quang minh tự hòa thượng ngược lại lắp cùng đi một bộ cứu giúp thế nhân bồ tát sống bộ dáng đại nhân thánh quang minh tự hòa thượng đi qua nơi này nói chúng ta quá mức tàn nhẫn để cho chúng ta đem hướng thắng nam b u n g ra trương nhượng đ ú n g mày hướng phía tiến đến báo cáo người hỏi thánh quang minh tự lần này tới bao nhiêu người đều là thực lực gì bẩm đại nhân hết thể có bảy tên hòa thượng ba tên bốn cương đời chữ pháp t h ă nhân còn lại bốn người đều là thành chữ lót trương nhượng vừa cười mình còn tưởng rằng đến một đám như thế nào cao thủ đâu nguyên lai chỉ có ba tên đời chữ pháp tăng nhân thành chữ lót hiện tại đều còn chưa trưởng thành lên thực lực mạnh nhất vậy không tới tứ cương cảnh về phần đời chữ pháp mặc dù có tứ cương cảnh nhưng bên cạnh mình tứ cương cảnh vậy không ít v ừ a vặn trước đó mình hổ y lòng tức trảm bị pháp không c ấ p đi mình đang lo không biết như thế nào đem mình hổ y lòng tức trảm muốn trở về đâu trưng nhượng lập tức mang theo người đi tới tần hoàng lĩnh rơi núi giờ phút này kiếm vũ sơn trang sát thủ đang bảo vệ lấy bị treo lên gặp mặt trời bạo chiếu hướng tháng năm mà thánh q u a n minh tự tăng nhân đứng tại cách đó không xa mặc dù là hòa thượng nhưng ánh mắt lại là tại hướng tháng n a m trên thân thể quét tới quét lui nhìn thấy trương nhượng mang người tới t h á n h quang minh tự người lập tức nghiêm túc lên các hạ thế nhưng là mười giảm huyết thần trương nhượng một tên thành chữ lót tiểu hòa thượng đứng ra hướng phía trương nhượng cực kỳ không kiên nhẫn hô trương nhượng bắt tay một quyền hướng phía vừa mới nói chuyện tiểu hòa thượng đập tới tiểu hòa thượng vội vàng không kịp chuẩn bị với lại liền xem như hắn có phòng bị t a n hoa cảnh n h ị trọng hắn vậy ngăn không được vay một tiếng tiểu hòa thượng trực tiếp bị đánh bay còn tại phía sau hắn đại hòa thượng xuất thủ từ phía sau ô n lấy hắn cái này mới không có để hắn bay ra ngoài dù là như thế trương nhượng một quyền vẫn là chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ lăn lộn sôi trào một n g ụ m máu tươi phun tới trương nhượng ngươi có ý tứ gì n g ư ợ n nhờ thành chữ lót tiểu hòa thượng đại hòa thượng trừng mắt trương nhượng hai trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa trương nhượng lạnh lùng vừa cười liền hắn còn chưa có tư cách nói chuyện với ta ngược lại là ba người các ngươi thành chữ l ó p người mới miễn cưỡng có tư cách nói chuyện với ta đại hòa thượng nghe nói như thế không khỏi giận dữ nói bậy nói bạn ngươi trương nhượng chính là trong giang hồ thế hệ, thế hệ trẻ tuổi bọn hắn làm sao lại không có tư cách nói chuyện cùng ngươi trương nhượng đĩuôi một cái r a cùng lôi âm tự đương đại như lai thân truyền đệ tử kim thiền tử là bạn các người đời chữ pháp người nhìn thấy kim thiền tử dựa theo b ố i phận cũng phải gọi một tiếng sư ra a đến cho các người đời chữ pháp người nhất là các người thánh quang minh tự ta đều giết qua một cái làm sao chẳng lẽ lại cái này chút thành chữ lót so với các người đời chữ pháp bối phận còn cao không được trưng nhượng một câu đem tên này đời chữ pháp h ỏ a thượng hận đến á khẩu không trả lời được nói đi các người thánh quang minh tự người đến tần hoàng lĩnh làm gì a đời chữ pháp tăng nhân nhìn thoáng qua chữ nhượng chúng ta chỉ là trải qua nơi đây nhưng gặp chuyện bất bình tự nhiên muốn đứng ra nói một câu Thiếu nữ này mặc dù bãi kiếm sơn trang trang chủ cháu gái lại là người vô tội ngươi đem một cái trong sạch thiếu nữ quần áo xé nát sâu ở chỗ này thật sự là quá mức trưng nhượng nhẹ gật đầu ân ngươi nói đúng vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì đâu đời chữ pháp tăng nhân một chỉ trưng nhượng ta muốn để ngươi đưa nàng bông ra trưng nhượng ồ một tiếng ngươi lai、like、l ạ như thế cái yêu cầu nha có thể nha nếu như các ngươi bảy cái thánh quang minh tự người hiện tại đều cho ta quỳ trên mặt đất sau đó tự tay đánh gãy mình hai chân ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút đưa nàng bông ra bốn giờ như thế nào lại hoặc là dạng này các ngươi dự định mình một cái chân ta liền thả nàng bên dưới đến hai giờ như thế nào dạng này các ngươi cũng không cần đứng xuống phía dưới nhìn lén có thể tiến tới nhìn cái cẩn thận nói bậy nói bạn trương nhượng ngươi nếu là không đem cô nương này bông ra đừng trách ta pháp đức không k h á c h khí trương nhượng ngừ lạnh một tiếng không k h á c h khí cái kia ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem đến cùng là ngươi không k h á c h khí vẫn là ta không k h á c h khí trương nhượng nói xong đấm ra một q u y ề n đi theo hiện tại trương nhượng cóng ở sau lưng một thanh vòng đao một thanh trường kiếm nhưng trên thực tế bất quá là hai kiện phổ thông bình khí thôi cho nên cùng người giao thủ tự nhiên là dùng xong quyền mới có thể b ộ c phát ra càng mạnh sức chiến đấu hai mươi bốn thức thánh ma quyền đấm ra một quyền trực tiếp đem pháp đức chấn lui lại vài chục bước hai gã khác đời chữ pháp tăng nhân nhìn thấy pháp đức bị thua thiệt cùng nhau tiến lên thậm chí bốn tên thành chữ l ó t tăng nhân vậy mong muốn xuất thủ tại bọn hắn tương lai bọn hắn cùng t r ư ơ n g nhượng đồng dạng đều là trong giang hồ thế hệ trẻ tuổi tự nhiên có tư cách một trận chiến c h ỉ t i ế c bọn hắn quá ngây thơ rồi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm năm mươi tám phần xương hòa mình kinh một chỉ can thứ nhất chương ba trăm năm mươi tám phật xương hòa mình kinh một chỉ, canh thứ nhất trưng nhượng thi triển ra hai mươi bốn thức thánh ma quyền thậm chí đều không cần thi triển ra huyết thần hóa liền có thể lấy đồng thời ngăn cản được cái này ba tên đời chữ pháp tăng nhân mà bốn tên thành chữ lót tăng nhân lại còn mong muốn xuất thủ trưng nhượng một quyển một cái trực tiếp đem tất cả mọi người đều đánh cho miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất cuối cùng trưng nhượng một cước đạp ở ngã trên mặt đất pháp đức ngực dùng sức dẫu mạnh pháp đức cảm giác mình sương sửn trong nháy mắt đứt gãy mấy căn lại là một cái máu tươi p h ớ n ra trương nhượng ngươi bây giờ dừng tay còn kịp ta thánh quang minh tự thế nhưng là phật môn ba chùa một trong ngươi nếu là còn không ngừng tay thánh quang minh tự sẽ không để qua các ngươi trương nhượng lạnh lùng vừa cười dưới chân khí lực lại tăng lên một chút ngươi thánh quang minh tự hòa thượng ta đều giết qua một cái vậy không gặp ngươi thánh quang minh tự đem ta như thế nào hiện tại liền xem như đem ngươi giết lại có thể thế nào nghe được trương nhượng lời nói pháp đức trong lòng không khỏi mát l ạ n h đúng nha trương nhượng lúc trước thế nhưng là đem pháp hưng đều giết cho nên về sau pháp không mới sẽ ra tay kết quả pháp không xuất thủ cũng không thể giết trương nhượng nghĩ tới đây pháp đức trên mặt tiêu n vẻ gặp ạ o l rễ ruột mặt n không nọt c ra cũng chỉ có thể nói thật chúng ta thánh quang minh tự thế hệ trẻ tuổi vậy đều trưởng thành cho nên muốn trong giang hồ đi lại chẳng qua lần trước pháp hưng bị giết hiện tại giang hồ cũng không phải cực kỳ thái bình cho nên trong chùa quy định thế hệ trẻ tuổi cũng phải có đời chữ pháp tăng nhân mang theo cùng một chốt du lịch giang hồ chúng ta một mực sống ở bắc địa cho nên dự định đi mặt phía nam nhìn xem trưng nhượng ngược lại là tin tưởng đây là lời nói thật dù sao lấy cái k i a bốn tên thành chữ lót bản sự nhưng khi đó thành không kém nhiều lắm căn bản cũng không có thể là đi ra làm cái đại sự gì vậy ngươi biết pháp không hòa thượng hắn hiện tại ở nơi nào sao biết biết trước đó không lâu chúng ta còn gặp qua nghe được pháp đức nói như vậy trưng nhượng hài lòng gật gật đầu đã như vậy cái tia tốt ngươi bây giờ đi tìm pháp không để hắn mang theo ta đào tới gặp ta hắn đem ta h ổ uy long tức chạm trả lại cho ta ta liền đem cái này sáu tên ngươi thánh quang minh tự tăng nhân trả lại cho hắn bằng không lời nói ngươi biết ta trương nhượng trong giang hồ r ế t bao nhiêu người sáu cái nhân mạng với ta mà nói tựa như là cơm sáng bên trong ăn nhiều cái trứng gà một dạng đơn giản cúc đi trương nhượng lúc này mới bông ra pháp đức mà pháp đức đứng lên đến về sau thẻ ra quần liền chạy một bên hoa tín diệp nhịn không được hỏi trương nhượng ngươi liền không lo lắng chính h ắ n một cái người chạy về sau không trở lại sao nghe được hoa tín diệ giờ phút này ngã trên mặt đất mấy tên hòa thượng sắc mặt đều là biến đổi trưng nhượng lắc đầu sẽ không nếu là hắn không trở lại ta thật sẽ giết cái này sáu cái hòa thượng đến lúc đó hắn trở lại thánh quang minh tự cũng không cách nào bàn giao đoạn thời gian gần nhất có lẽ sẽ không t h á i bình nói cho phía dưới người cẩn thận một chút ta đi trước bế quan nếu như không phải quá khó đối phó quân địch hoặc là pháp không tới cũng không cần gọi ta các ngươi đến xử lý tốt Tốt. về sau trưng nhượng về tới gian phòng của mình bên trong bắt đầu bế quan lần này đạt được sáu dọn kim p ậ t vũ lộ dịch Cái này, kim này p h ậ theo vũ lộ d ị c vốn là trương nhượng, nhượng lợi dụng huyết hà đại chu thiên huyền công đem một giọt luyện hóa đến trong đan điền thứ ba đoái chân khí chi hoa bên trên cuối cùng ba cánh có chút khô heo cánh hoa vậy mà bắt đầu từng điểm khôi phục sinh cơ rất nhanh ba cánh cánh hoa vậy mà cùng cái khác cánh hoa như đ ú c một dạng bất quá dọn thứ nhất kim phật vũ lộ dịch vậy tiêu hao sạch sẽ thế là trương nhượng sử dụng dọn thứ hai bắt đầu tái tạo mình ba cái thánh xá lợi dù sao lúc trước mình chân khí tam hoa không đủ viên mãn cho nên mình thánh xá lợi tự nhiên cũng là không đủ viên mãn quả nhiên dọn thứ hai hoàn toàn bị thánh xá lợi hấp thu lại còn không đủ khả năng đợi đến trương nhượng lại tiêu hao hai dọn về sau lúc này mới đem thánh xá lợi vậy tăng lên tới cực hạn tiếp xuống hai dọn kim phật vũ lộ dịch cùng sáu cái bắt trọng bảo đan trương nhượng dự định giữ lại tương lai ngưng tụ ra thứ tư đoá tiếp đó trương nhượng liền xuất ra cái kia một cây thích g i ả mani ngón tay phật cốt xá lợi trương nhượng có thể cảm giác được cái này ngón tay phật cốt xá lợi bên trong ẩn chứa có cùng hổ y lòng tức t r ạ m bên trong giống nhau khí tức loại khí tức này hẳn là cái gọi là huyền khí đáng tiếc đây chỉ là một cây xương tay trương nhượng tại trên tay chính mình so sánh dưới phát hiện rõ ràng là ngón trỏ trái nhưng trương nhượng lại là cảm thấy thứ này làm sao có thể là thích g i ả mani xương tay phật cốt xá lợi nếu thật là lời nói cái kia chỉ sợ sớm đã bị lôi âm tự muốn đi đông nhiên nhìn xem cái ngón tay này phật cốt xá lợi trương nhượng trong óc hiện lên một cái lớn mật ý nghĩ. trưng nhượng đâm rách ngón trò trái gặt ra một chút tinh huyết điểm trên ngón tay phật cốt xá lợi bên trên thử nghiệm đem luyện hóa bất quá luyện hóa một hồi lâu cũng không có có phản ứng gì trưng nhượng xem xét quả nhiên không được nhưng lại tại mình chuẩn bị từ bỏ thời điểm theo không ngừng dung nhập vào ngón tay phật cốt xá lợi bên trên tinh huyết vừa đất mở nơi trái tim trung tâm kim thiền tử vậy mà nhúc nhích một chút trưng nhượng cảm giác được kim thiền tử di động chỉ gặp từ ngón trò trái chỗ lại có một giọt mang theo màu vàng tinh huyết nhỏ xuống lần này giọn tinh huyết này cũng không phải là chính trương nhượng gặt ra mà là chính kim t i ề n tử phóng xuất ra theo một giọt này mang theo mình cùng kim tiền tử máu tinh huyết dung nhập vào ngón tay phật cốt xá lợi phía trên ngón tay phật cốt xá lợi phía trên vậy mà kim quang nở rộ chỉ một thoáng chưng nhượng ngón trỏ trái bị ngón tay phật cốt xá lợi bên trên bạo phát kim quang từng tia từng tia nghiền nát sau đó hướng phía ngón trỏ trái bên trên d u n g hợp loại này đem ngón trỏ mạnh mẽ từng điểm nghiền nát thống khổ xa so với một đao chém xuống một ngón tay tiếp xuống liền là vết thương đau nhức mà thôi mà bây giờ lại là cả ngón tay không ngừng bị nghiền ép cuối cùng ngưng tụ thành một cây mới tinh ngón tay toàn bộ quá trình dung hợp cực kỳ dài lâu với lại tại quá trình dung hợp bên trong trương nhượng rõ ràng cảm giác được mình quanh thân tinh huyết cùng chân khí đều tại kịch liệt tiêu hao chờ lấy ngón trỏ trái hoàn toàn dung hợp xong về sau trương nhượng phát hiện trong đan đ i ể n chân khí vậy mà tiêu hao sạch sẽ mà mình tinh huyết cũng bị tiêu hao dòng g ã một phần tư cũng may mình kinh mạch cùng thánh xá lợi bên trong có đại lượng chân khí có thể nhanh chóng đền bù chân khí bản thân không đủ vàng không lời nói nếu là có người ở thời điểm này đến đánh lén mình chỉ sợ mình chết cũng không biết chết như thế nào giờ phút này trương nhượng nhìn xem mình ngón trỏ trái cùng thường ngày không có gì khác nhau trương nhượng hoạt động một chút phát hiện vậy không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thế là mình thử nghiệm nhấn một ngón tay đem chân khí ngoại phóng vê anh bình thản không có gì l ạ một chỉ điệp ra lại là trực tiếp đem gian phòng của mình bên trong mặt đất đánh ra một cái khoảng trừng sâu hơn một mét hô to phải biết nếu là thường ngày mình coi như là toàn lực một quyền đánh xuống đi không thi triển quyền pháp cũng không cách nào đạt tới uy lực như thế giờ k h ắ c này trưng ơ nhượng xác định mình nhặt được bảo bối điên cuồng bạo phát sắp kết thúc đợt tiếp theo bạo phát sẽ ở ước t r ư ờ n g số hai mươi ba trái phải cho nên đoạn thời gian gần nhất mọi người khen thưởng đều biết tính toán tại về sau bạo phát bên trong có phải hay không cực kỳ mong đợi vậy liền đem nhỏ phiếu phiếu tiền trinh tiền ném tới Dây trắng, chúc đạo hữu luôn chúc hữu đạo về u hữu yêu quý. i người vẻ v bên những Trưng Sương Trấn、pháp、Hùng, canh Trưng Sương Trấn、pháp、Hùng, canh chỉ Phật Pháp thứ chỉ Phật Pháp thứ đạo một một sau mấy ngày thời gian bên trong trưng nhượng tại tần hoàng lĩnh một vùng tìm tới không ít đá tảng khảo thí mình một chỉ uy lực trưng nhượng trong tay có hai tấm át chủ bài một lá bài tẩy là lôi âm bắt long quyền một cái k h á c trương địa bản là nhất nghiệm hoa khai nhất nghiệm hoa khai uy lực vốn là rất cường đại bất quá lại là hao tổn tự thân đại lượng chân khí át chủ bài tùy tiện không thể sử dụng nhưng mình tu luyện hoa tâm nôn xá lợi môn bí pháp này về sau hết thể liền là không đồng dạng nhất niệm hoa khai uy lực có thể tăng lên gấp mười lần mà mình cấp tốc tiêu hao chân khí về sau cũng có thể thông qua tiêu hao thánh xá lợi bên trên chân khí để đền bù tự thân tiêu hao chân khí hiện tại trương nhượng đạt được tấm thứ ba át chủ bài phật sương một chỉ trải qua trương nhượng khảo thí một chỉ này mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng có thể thi triển ra uy lực lớn nhất chiêu tức h lại là lấy khuynh hướng phật môn chân khí đến thôi động cho nên dùng huyết hà đại chu thiên huyền công đến thôi động có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất nhưng nếu là dùng sinh tử hợp ấ n huyết thần công đến thôi động một chỉ này lời nói mặc dù cũng có thể phóng xuất ra mạnh mẽ uy lực lớn nhưng đối với dùng huyết hà đại chu thiên huyền công thi triển uy lực so sánh lại là tranh lệch rất nhiều cuối cùng trương nhượng phát hiện dùng ngón trỏ trái thi triển ra nhất chỉ toại u minh uy lực cực mạnh nhất chỉ toại u minh mặc dù chỉ là màu tím nhất tinh nhưng ở phật xương một chỉ tăng phúc phía dưới lại là tựa hồ không kém hơn màu tím tam tinh võ học ngay tại trương nhượng tiếp tục suy nghĩ như thế nào đem tự thân võ học lần nữa tăng lên thời điểm nhận được tin tức pháp không rốt cuộc đã đến với lại lần này đến không chỉ có riêng là pháp không cùng trước đó pháp đức hòa thượng còn có hai gã khác tam nhân đồng dạng cũng là đời chữ pháp tam nhân thánh quang minh tự đứng hàng phật môn ba chùa một t r ồ n g mặc dù tín ngưỡng cùng cái khác phật môn chùa miếu có chỗ khác biệt nhưng lại không thể không thừa nhận thân là giang hồ thế lực thánh quang minh tự đời chữ pháp tam nhân chỉ cần là có thể đi ra thánh quang minh tự không có chỗ nào mà không phải là tứ cương cảnh v õ giả giờ phút này đi vào tần hoàng lĩnh lấy pháp không cầm đầu bốn tên tam nhân toàn bộ đều là tứ cương cảnh v õ giả kiếm vũ sơn trang bên này mấy tên thiên cương đều đã xuất động cùng bọn hắn xa xa rằng co pháp không hòa thượng ta đau đâu trưng nhượng ngược lại là không có khắc khí vừa lên đến trực tiếp hỏi thăm mình đau, ngay cả chào hỏi đều không đánh một chút hàn huyên l ờ i nói đều không nói p h á p không nhìn trương nhượng một chút lần trước tại long c a n g cơn xoáy sông một trận chiến trương nhượng không có thể chết xác thực để hắn có chút giật mình chẳng qua lần trước chính là là bởi vì kim thiền tử xuất thủ nhưng lần này trương nhượng nhưng là không còn tốt như vậy v ậ t khí p h á p không cảm thấy chỉ cần mình cái khác ba tên sư đệ giúp mình ngăn trở chung quanh kiếm vũ sơn trang thiên c ư ơ n g như vậy mình đánh giết trương nhượng cướp đi kim thiền tử vậy không là vấn đề người lao ngay ở chỗ này ta thánh quang minh tự người đâu phát không nói xong giơ tay lên giơ trong tay mình hồ ý lòng tức chạm trương nhượng nhìn thấy mình đao về sau nhẹ gật đầu lập tức có người mang theo lần trước đến năm tên thánh quang minh tự tăng nhân nhìn thấy thánh quang minh tự người về sau lần này có phần có lực lượng pháp đức lập tức hô to trước thả người trương nhượng lạnh hừ một tiếng nghĩ gì thế trước thanh đao lấy tới pháp đức đĩu môi một cái hai tay chống lạnh nghiêm nghị hô to tại ta thánh quang minh tự trước mặt ngươi còn có cỏ cò kẻ mặc cả tư cách sao trương nhượng cười lạnh một tiếng rút ra phía sau vòng đao hướng phía cách mình gần nhất tên kia lời chữ pháp tăng nhân một cái chân bên trên liền làm ộ t đao hung hăng đâm đi xuống mở ra ánh mắt ngươi nhìn xem hiện tại là người đó định đoạn nhìn thấy trương nhượng không nói hai lời liền một đao đâm s ủ g đến p h á p đức dọa đến không khỏi toàn thân r u lên lập tức lui lại mấy bước không dám tiếp tục nói chuyện p h á p không c h ừ n g mắt liếc p h á p đức sau đó cầm lấy trong tay hổ uy lòng tức chạm trương nhượng chúng ta có thể nói tốt ta đem đao trả lại cho ngươi ngươi liền đem ta thánh quang minh tự người trả cho chúng ta trương nhượng nhẹ gật đầu ta trương nhượng trong giang hồ thanh danh mặc dù không tốt nhưng là hung h á c tên mà không phải tiểu nhân tên ngươi cứ việc yên tâm chính là nghe được trương nhượng nói như vậy phát không dùng chân khí cầm trong tay hổ u lòng tức chạm hướng phía trương nhượng đẩy đi qua trương nhượng biết cái này đẩy nhìn như nhẹ nhàng nhưng trên thực tế chưa ám kỉnh mình một trường b a n h g a mạnh mẽ tử sắc chân khí hóa thành một cái bàn tay lớn đem hổ y long tức c h ạ m n ắ m trong tay nhưng lại tại hổ y long tức c h ạ m rơi vào thu nhập trong nháy mắt trương nhượng sắc mặt liền là biến đổi bởi vì giờ khắp này trương nhượng không cảm giác được hổ y long tức c h ạ m bên trên một tơ một hào huyền khí nhưng theo mình trái tay vớt ve ở phía trên ngón trỏ cùng hổ y long tức c h ạ m lại là sinh ra cảm giác hiện tại hổ y long tức c h ạ m huyền khí vẫn còn chỉ bất qua cái này huyền khí không cách nào thôi động hiển nhiên là bị phong ấn đồng thời trương nhượng vậy chú ý tới trên thân đao thình lình có một đạo trắng long hư ảnh cái này lệnh trương nhượng không khỏi nghĩ đến ngày đó mình đem thiên long trăm cánh đánh gãy về sau bay ra ngoài cái kia một đạo trắng long huyền khí chỉ sợ cái này pháp không liền là lợi dụng cái kia đạo trắng long huyền khí đem mình hổ y lòng tức trạng phong ấn trương nhượng hiện tại có thể thả người a trương nhượng đứng mày chứng pháp không một chút ta đ a u vì sao bị phong ấn pháp không nghe nói như thế không chỉ có cười lên ha h a ngày đó ta vì cùng ngươi g i a o thủ nhưng một cái tay khống chế một đạo huyền khí thật sự là phiền phước liền dùng trắng long huyền khí phong ấn ngươi hổ y lòng tức trạng chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong ta đem đao trả lại cho ngươi ngươi liền đem ta thánh quang minh tự người trả lại cho ta quân tử nhất nôn tứ mã nam truy trương nhượng ngươi cái này người mặc dù hung danh h i ề n hách nhưng lại không thể thất tín với giang hồ n h à trương nhượng vừa cười không sai ta xác thực không thể thất tín với giang hồ bất quá ngươi có thể đem ta đao phong ấn trả lại cho ta như vậy ta tựa hồ cũng có thể đưa ngươi thánh quang minh tự người cắt nát trả lại cho ngươi trương nhượng nói xong rút ra phía sau trường kiếm đồng thời búng tay một cái ba một tiếng chung q u n h sát thủ lập tức rút ra binh khí hướng lên trước mặt thánh quang minh tự nằm tên tăng nhân chém xuống đi pháp không t h ấ y thế ám đạo không tốt lập tức xuất thủ giữa không trung một cái bàn tay lớn màu vàng nóng lần nữa lại hiện ra hướng phía kiếm vũ sơn trang sát thủ đánh tới hiện tại trương nhượng cũng không phải lúc trước tiêu hao quá nhiều chân khí trương nhượng chỉ gặp trương nhượng hướng phía trước sông lên c ả n ở trước mặt mọi người đ ấ m ra một quyền huyết thần hóa lôi âm bắt long quyền oanh một tiếng cùng giữa không c h u n g pháp không một trường kia đụng vào nhau vậy mà đem pháp không chấn lui lại mấy bước mà trương nhượng lại là đứng tại chỗ không chút xếp mẹ ngươi ngươi vậy mà thực lực lại tinh tiến vẹn vẹn vừa mới một quyền kia pháp không liền nhìn ra được trưng ơ nhượng thực lực so với một lần trước tại lòng càng cơn x o á y sông thời điểm tăng lên không ít trưng ơ nhượng đem trường kiếm trong tay quét ngang phát không hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội nếu là ngươi đem ta hổ h ủ lòng tức t r ả m bên trên phong ấn giải trừ như vậy ta có thể cân nhắc tha qua ngươi cùng bên cạnh ngươi ba tên sư đệ một cái m ạ n g chó bằng không lời nói ta một kiếm rơi xuống nhưng không biết bốn người các ngươi người có thể sống mấy cái d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trương phát không tịch diệt bức tranh kiếm, canh chương 360, phát không di sắc mặt không khỏi biến đổi trương nhượng ngươi cũng đã biết những năm gần đây uy hiếp ta thánh quang minh tự người bọn hắn hạ trảng ra sao các loại thê thảm trương nhượng cười lạnh một tiếng bước về trước một bước k h o á t tay bắt lại một tên ở bên cạnh hấp hối còn không có bị giết chết thánh quang minh tự tăng nhân trong tay chân khí h oanh ra bay n một tiếng cái k i ê u tăng nhân trực tiếp bị trương nhượng một đạo chân khí h oanh thành đầy trời s ư ơ n g máu cùng khối vụn xin lỗi ta còn thật không biết nhìn thấy thánh quang minh tự tăng nhân cứ như vậy bị càng một chiêu oanh sát pháp không sau lưng hai tên đời chữ pháp tăng nhân cùng pháp đức đều là khỏe mắt trương nhượng ngươi tìm chết ngươi cho ta phong ấ n ao ta lúc i ề trước trương nhượng tại cơn xoáy sông đại chiến bên trong một chiêu cái kia diễn ma kiếm liền bộ vấn tăng có thể giết chết giờ phút này đối mặt một kiếm này mình cũng không thể không lập tức đổi công làm thủ toàn lực ngăn cản ba người các ngươi ngăn lại cái khắc kiếm vũ sơn trang thiên cường ta tới giết kẻ này mà trương nhượng lại là hướng phía t r u n g quanh kiếm vũ sơn trang sát thủ khoác tay không cần các ngươi xuất thủ hôm nay ta muốn một cái dết bốn cái trương nhượng dứt lời cái k i a diễn ma kiếm một kiếm chém xuống v u a n h một tiếng vang thật lớn p h á p không lần nữa bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước đồng thời trương nhượng trường kiếm trong tay bởi vì không chịu nổi cái k i a diễn ma kiếm vi lực lại bị chấn vỡ thành một mịn lúc đầu trương nhượng hiện ở sau lưng một đao một kiếm đều là phổ thông binh khí cái k i a diễn ma kiếm dạng này chiêu thức căn bản cũng không phải là bình thường binh khí làm có thể tiếp nhận mà một chiêu này phía dưới phát không mặc dù toàn lực ngăn cản phía dưới chống đỡ được nhưng bên cạnh hắn pháp đức ba người liền không có mạnh như vậy thực lực ba người liên thủ ngăn cản kết quả nhưng vẫn là bị một kiếm này chấn thành trọng thương cùng lúc đó trương nhượng thân hình k h ẽ động đã đi tới pháp không trước mặt hai mươi bốn tức thánh ma quyền pháp không vậy lập tức thi triển ra thánh quang minh tự trưng ở pháp cùng trương nhượng đấu tại một chỗ bành bành bành bành trong không khí hai cái người quyền trưởng va chạm bạo phát ra tiếng vang giống như trông lớn âm thanh chấn động đến bên cạnh pháp đức ba người màng nhĩ đau nhức ba cái người lúc này mới ý thức được bọn hắn cùng trương nhượng ở giữa tranh lệnh dạng này chiến đấu bọn hắn vậy mà liền nhúng tay tư cách đều không có nhưng lại tại ba cái người mong muốn lui lại thời điểm trương nhượng lại là hướng phía pháp không một tiếng quát lớn p h á p không ta hiện tại cho ngươi cái cuối cùng cơ hội giải trừ ta hổ uy lòng tức c h ạ m bên trên phong ấ n ta liền thả qua ngươi thánh quang minh tự còn lại cái này ba cái người bằng không lời nói hôm nay các ngươi không một kẻ nào có thể sống được p h á p không giận dữ trương nhượng ngươi cho rằng có ta ở đây ngươi có thể giết được bọn hắn sao trương nhượng lạnh lùng vừa cười có đúng không tiếp theo trong n é y mắt trương nhượng thân hình k h á động thi c h u ể n ra phi liên cựu bộ t i ể m phát không nhìn thấy trương nhượng muốn đối pháp đức ba người xuất thủ lập tức tiến lên ngăn trở trương nhượng b ấ t quá ngay tại thân hình hắn khẽ động trong nháy mắt lại là phát hiện trương nhượng vậy mà lại lui trở về đến vị trí cũ không tốt p h á p không biết lấy trương nhượng phong cách tự nhiên là nói động thủ liền động thủ nói giết người liền giết người lại là tuyệt đối không nghĩ tới giờ phút này trương nhượng vậy mà giả thoáng một chiêu đợi đến mình kịp phản ứng mong muốn lại làm ra đáp lại thời điểm đã không còn kịp rồi trương nhượng đột nhiên một chiêu ngũ lôi c h ấ n đánh vào p h á p không vai trái chỉ một thoáng p h á p không cảm giác trái tim một trận tê dại cánh tay trái đều có chút cứng đờ mặc dù là ngắn ngủi trong n h y mắt nhưng trong chấp n h á n này bên trong trương nhượng lại là lần nữa ngưng tụ chân khí u y ế theo t ầ n lòng quyền đánh、ra. Bành một tiếng vang lớn, một quyền này rắn rắn hóa chiêu thật chắc chắc ra. một âm một một bắt lôi rơi v pháp không ngực. Pháp trùng điệp ngã trên mặt đất trương nhượng rút ra hổ y lòng tức trảm mặc dù đã mất đi huyền khí lực nhưng hổ y long tức trảm vẫn như cũng là huyền binh thân ao cực kỳ kiên cố một chiêu đao rơi tinh d i ã chém xuống phớt ư một tiếng pháp không trực tiếp bị một đao kia ở trên người lưu lại một đạo to lớn vết máu thậm chí liền đầu lâu bị một đao chém nát nhìn thấy một màn này sau lưng pháp đức cùng hai gã khác đời chữ pháp tăng nhân thấy tình thế không ổn xoay người chạy bất quá ba cái người vốn là bản thân bị trọng thương trưng nhượng khinh công mặc dù chỉ là tại tam hoa cảnh bên trong cao cấp nhất nhưng bây giờ muốn đuổi kịp ba người bọn hắn vậy không là vấn đề nhất là thi t r i ể n ra truy phong tác mệnh bộ dạng này phối hợp truy sát càng thêm mạnh mẽ k i n h công bộ pháp trong n h á mắt trưng nhượng đi vào một tên đời chữ pháp tăng nhân phía sau hai mươi bốn thức thánh ma quyền một quy quanh một tiếng đem một người đầu lâu đánh nát một người khác nhìn thấy trương nhượng hướng phía mình xông tới lập tức quanh ra một quyền mong muốn ngăn cản nhưng hắn một quyền cùng trương nhượng một quyền lại là có cực lớn trên lệch q u y ề n quên chắm nhau toàn bộ người cánh tay phải bị oanh nát không nói thân thể tức thì bị rung ra ba mươi mấy mét em ở bên ngoài ngã dầm trên mặt đất toàn bộ cỗ thi thể này liền ngã tại pháp đức trước mặt doa đến pháp đức bịch một tiếng liền quỳ xuống quay người hướng phía trương nhượng liền bắt đầu dập đầu trương nhượng đại nhân ngài liền đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tha ta một mạng a ta biết ta biết có biện pháp nào có thể giải mở trên thân đào phong ấn trưng nhượng lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất quỷ không ngừng dập đầu pháp đức không thể không nói càng như vậy không có cốt khí người thường thường càng là có thể sống đến cuối cùng bởi vì vì người khác chỗ truy cầu tín nhiệm võ đạo nhất thời khí đều vô cùng có khả năng để bọn hắn mất mạng nhưng pháp đức lại sẽ không pháp đức chỗ truy cầu trừ miệng bên trên nhất thời thống khoái bên ngoài chính là mạng sống liền xem như sống tạm nhưng chỉ cần có thể còn sống s ó t liền tốt ta có thể không giết người nhưng ta cần người giúp ta làm một việc trưng nhượng đại nhân xin mời ngài nói chớ nói chi là một chuyện liền là ba chuyện mười chuyện ta vậy nhất định đi xử lý trưng nhượng nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể Cho nhưng g ư i một c i ế c x ự a người đ bị phát ngôn đến pháp tự hai tên ngũ khí triều nguyên võ giả nhìn chằm chằm tổng không phải chuyện gì tốt lần trước mình có thể dựa vào những nông phu kiên mệnh đến bức bách đối phương nhưng nếu là đối phương thật muốn đối với mình xuất thủ mình còn ngăn không được cho nên nhất định phải, phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn ngăn chặn c hai í ngày về sau bãi kiếm sơn trang người liền đến chỉ bất quá lệnh trương nhượng cùng cái khắc kiếm vũ sơn trang sát thủ không nghĩ tới là lần này người tới vậy mà chỉ có ba cái người Bái kiếm sơn trang nhị có ô công n ngạo vân ngạo. Nhị công tử cận bệ, cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn kiếm đồng trúc hỏi rượu. Còn g tử tử từ trúc chơi hỏi c bệ, là kiếm đùa rượu. bái cái phát kiếm kiếm sinh. mây sơn trang cái thứ nhất cung phụng, nhàn mây phát ngày nhất thứ Có quan hệ với nhất kiếm sinh lai lịch trong giang hồ có rất ít người biết thậm chí mọi người đều rất hiếu kỳ trên đời này tại sao có thể có người họ một nhưng người ta chính là để cho nhất kiếm sinh nghe nói lúc trước nhất kiếm sinh vừa mới đi vào giang hồ thời điểm liền là bởi vì chính mình tên đưa tới rất nhiều người khiêu chiến kết quả nhất kiếm sinh liền là một người một con lừa một kiếm gỗ đào chiến bại trong giang hồ vô số cừng giả sau đó từng bước một đạp vào tiềm long bảng cuối cùng xông ra tiềm long bảng trở thành ngũ khí triều nguyên một đời kiếm khách chỉ bất quá khi nhất kiếm sinh đột phá đến ngũ khí triều nguyên về sau cũng rất ít xuất hiện trong giang hồ ba năm về sau b á i kiếm sơn trang tam công tử ngạo vân thiên ở bên ngoài t r e o ra phiền b à i lớn nhất kiếm sinh mới ra mặt lắng lại việc này lúc kia mọi người mới biết được nhất kiếm sinh vậy mà vì một thanh huyền binh thành b á i kiếm sơn trang cung phụ lần này nhà ngây phát ngày nhất kiếm sinh dạng này một vị uy tín lâu năm ngũ khí triều nguyên kiếm khách đến lệnh trương nhượng không khỏi giật mình theo trước n ư ợ n g lần này bãi kiếm sơn trang hoặc là chỉ có thể nhẫn sau đó trong giang hồ mất hết mặt mũi hoặc là liền là phái tới một nhóm người lớn nghĩ hết tất cả biện pháp đem hướng tháng nam cứu đi nhìn thấy bãi kiếm sơn trang vậy mà chỉ ba cái người tất cả mọi người tất cả giật mình bất quá trương nhượng lập tức một mặt lạnh nhạt hướng phía trước bước mấy bước hướng phía đối diện nhất kiếm sinh vừa chắc tay gặp qua nhất kiếm sinh tiền bối gặp qua nhị công tử n ạ o vân n ạ o lạnh h ừ một tiếng hướng phía còn bị dán tại chỗ cao mình cái tia đáng thương biểu mội cả giận nói thả người trương nhượng vừa cười cái này cất bước giang hồ làm người làm việc đều sánh được buôn bán nhị công tử đã mượm t a trương nhượng tự nhiên là nguyện ý thả c h ỉ bất quá cái này giá tiền thế nhưng là không rẻ nha ngạo vân ngạo nếu như là mình mang theo một đám thủ hạ phía trước lời nói tự nhiên không dám như thế nào nhưng bây giờ bên cạnh mình đứng đấy thế nhưng là nhất kiếm sinh dạng này một vị ngũ khí triều nguyên kiếm đạo t ô n g sư mình sợ cái gì trương nhượng nhanh lên một chút thả ta ra biểu mội sau đó quỳ xuống đến dập đầu bội tội ta còn có thể lấy tha cho ngươi một mạng bằng không lời nói sang năm hôm nay liền là ngươi cùng ở dưới tay ngươi bọn này sát thủ ngay rỗ trương nhượng nghe nói như thế không khỏi ha ha vừa cười ngạo vân ngạo nhà ngươi là đang g i n g chê cười sao đại ca ngưng ơ i ạ o vân long đều không phải là đối thủ của ta trong tay hắn thiên long trăm cánh đều bị ta một chiêu chấn vỡ hiện tại ngươi muốn cùng ta đậu thủ chẳng lẽ lại ngươi lớn hơn ngươi anh còn lợi hại hơn nếu thật sự là như thế cái kêu ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút nạo g vân nạo g hiện tại mới tam hoa cảnh lục trọng liền xem như cùng bình thường tam hoa cảnh cựu trọng đậu thủ đều chưa hẳn có thể thắng huống hổ vẫn là t r ư ơ n g nhuộn dạng này tam hoa cảnh cựu trọng có nhất kiếm sinh tiên sinh ở bên cạnh ta chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy còn cần ta và ngươi đậu thủ ha ha, ha, ha. nói trắng ra là, nguyên、like、là cáo vai hù mà. Nếu như ngươi nói không tính vậy liền i miệng m trưng n h ư ợ n g nói xong trong c h i ề u nhất kiếm sinh lần nữa chắc tay nhất kiếm sinh tiền bối lần này chuyện ngài mong muốn như thế nào giải quyết nhất kiếm sinh lâu tại bãi kiếm sơn trang bên trong bất quá càng nhiều thời điểm đều là đang bế quan cùng tu luyện còn có quan sát bãi kiếm sơn trang đoán tạo sư đ ú c kiếm đối với bãi kiếm sơn trang bên trong chuyện hắn biết thật đúng là không nhiều ba vị công tử hắn đối nhị công tử ngạo vân ngạo ấn tượng ít nhất bởi vì cơ hồ không có cái gì tiếp xúc nhưng nghĩ không ra cái này nhị công tử như thế phế vật thực lực không đủ coi như sòng miệm trên lưới đều không chiếm được lợc gì rõ ràng bọn hắn là tới cứu người c h i ế m cứ đại nghĩa kết quả lại là bị trương nhượng nói đến á khẩu không trả lời được chỉ có thể đem mình rời ra ngoài trương nhượng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta bái kiếm sơn trang rời đi đại hán tiến về tây thục có ta chính bái kiếm sơn trang cân nhắc các ngươi giang h ồ dung không được chúng ta chúng ta đi cái khác giang h ồ là được làm gì đuổi tận giết tuyệt đem một tên cô gái yếu đuối như thế làm đủ trương nhượng lắc đầu bất đắc dĩ nhất kiếm sinh tiền bối ngài là bái kiếm sơn trang cung phụng cái này cung phụ nhà tự nhiên là muốn bị cung cấp chúng ta kiếm vũ sơn trang kỳ thật giống như ngài đều là cầm người khác đồ vật cho người khác làm việc chỉ bất quá chúng ta lại là người trong giang hồ thân không do mình triều đình để cho chúng ta đến giúp đỡ đổi bắt bắt giết bái kiếm sơn trang người chúng ta dám không đáp ứng sao kiếm vũ sơn trang đã bị diệt qua một lần chúng ta cũng không muốn trải qua lần thứ hai cho nên chuyện hôm nay chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ trương n h ư ợ n g một phen tình c h â n ý thiết nếu như không phải hướng tháng n a m còn bị để t r ầ n treo lên thật cao chỉ sợ chung quanh kiếm vũ sơn trang sát thủ nghe lời này đều muốn tin là thật nhất kiếm sinh không nghĩ tới cái này trương nhuộm thật có chút khó đối phó vậy các ngươi mong muốn như thế nào mới có thể thả người dù sao cũng là ta bái kiếm sơn trang người không thể không cứu trương nhượng vừa cười vấn đề này nói đơn giản vậy đơn giản ngài đường đường ngũ khí triều nguyên kiếm đạo tông sư tới chúng ta vốn phải là cho một bộ mặt trương nhượng lời còn chưa nói hết nạo vân nạo đắc ý vừa cười các ngươi biết muốn cho nhất kiếm sinh tiên sinh mặt mũi liền tốt trương nhượng không có để ý tới nạo vân nạo tiếp tục nói nhưng là bái kiếm sơn trang đã không tại đại hán triều đình bên này giang hồ nói thật chúng ta có thể bán cho ngài một cái nhân tình nhưng ngài nhân tình làm sao còn đâu tây thục là tây thục đại hán là đại hán người ta đều đã là hai nước người chẳng lẽ lại gặp được chuyện ta trương nhượng còn muốn đi tây thục báo nguy sao cho nên trương n h ư ợ n g một chỉ hướng t h ắ n g n a m người các ngươi có thể mang đi nhưng muốn lưu lại kiện đồ vật với tư cách trao đổi trương n h ư ợ n g nói xong lấy xuống sau lưng mình hổ y lòng tức chạm lúc đầu ta là có một thanh huyền minh bất quá cũng là bị thánh quang minh tự pháp không hòa thượng phong ấ n cho nên ta mấy ngày trước đem thánh quang minh tự chín cái người đều ở nơi này băng suy cho cùng nha bọn hắn hòa thượng liền nữa thích cái này bất quá ta trong tay không có một kiếm tiện tay binh khí cũng không được không bằng dạng này lần này chúng ta kiếm vũ sơn trang xuất động mười ba tên thiên cường ta muốn mười hai thanh bảo kiếm cùng một thanh huyền minh Lấy người bái không được quên hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi nhất kiếm sinh tiên sinh thế nhưng là ngũ khí triều nguyên kiếm đạo tôn g sư nếu là hắn xuất thủ các ngươi tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này trương nhượng nghe được ngạo vân ngạo lời như vậy nếp miệng giơ tay lên hướng phía giữa không trung hướng thắng nam một điểm ngón trỏ trái phía trên một đạo chân khí bán ra phúc một tiếng tại hướng tháng n a m trên đùi mở ra một cái lô máu ngạo nhị công tử ngươi vừa mới nói cái gì thanh âm q u á lớn ta không nghe rõ ngươi giờ khắc này ngạo vân ngạo bị trương n h ư ợ n g tức giận đến toàn thân phát dun nhất kiếm sinh bên trên giết bọn họ nhất kiếm sinh lại là lắc đầu ta phụng mệnh tới là cứu người ta không cách nào cam đoàn tại ta lúc đ ộ n g thủ bọn hắn sẽ không giết hướng tiểu thư cho nên xin lỗi khó theo lệnh Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người chúc hữu đạo đạo vui vẻ tông sư hứa một lời chuẩn rời đi canh thứ hai nghe được nhất kiếm sinh lời nói n ạ o vân n ạ o không khỏi giận dữ nói ta là thiếu trang chủ ta quyết định để ngươi động thủ ngươi liền động thủ giết bọn họ tự nhiên có thể đem biểu nội cứu được lúc này đối diện trương nhượng không khỏi cười lên ha hả n ạ o nhị công tử đầu góc ngươi cũng không cần đứng ra nói chuyện miễn cho ném bái kiếm sơn trang người vũ khí chiều nguyên s ắ c thực rất mạnh nhưng ta không tin hắn có thể trong nháy mắt đem chúng ta m ư ơ i ba tên kiếm vũ sơn trang thiên cương sát thủ toàn bộ chém giết mà chúng ta cái này m ư ơ i ba người chỉ cần có một cái người không chết liền có năng lực giết hướng thắng nam trương nhượng nói xong cầm trong tay hồ y long thức c h ạ m một lần nữa cắm lại sau lưng chúng ta là sát thủ là bỏ mạng đ ổ không cần hoài nghi chúng ta quyết tâm chúng ta nhưng là lúc nào đều làm được c h ỉ ít tha t r ư ơ n g n h ư ợ n g sự tình gì cũng khó khăn được đi ra đúng các ngươi khả năng mới vừa từ tây t h u ộ c tới còn không biết trước đó không lâu chúng ta vừa mới đem pháp môn tự chấn tự chi bảo muốn đi qua hai tên ngũ khí triều nguyên cường giả t o a c h ấ n pháp môn tự vì sao a i như vậy thức thời cũng là bởi vì bọn hắn có đầu óc n ạ o nhị công tử cất bước giang hồ cần phải có thực lực cường đại nhưng tương tự cũng cần có đầu óc Phương ngươi ngươi diện này, ngươi muốn cùng đại ca t h học một ít. Nhất kiếm sinh tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Một kiện huyền minh, thanh bảo kiếm, chúng ậ t tốt một ít. tiền Một ta t bối, cảm kiếm kiếm, ngài nào? kiện giờ bảo bây r ê n thân không có nhiều n h có ư vậy. Động lòng người c h ú nhượng g ta cần i tại liền mang đi. ệ n mang t r ơ n n g h ư nhẹ gật đầu có thể bất quá b á i kiếm sơn trang liền quốc gia mình đều phản bội dạng này giang hồ thế lực ta trương nhượng không thể tin được mà ngạo vân ngạo tín dự ha ha cũng không bằng b á i kiếm sơn trang ta ngược lại thật ra tin tưởng tiên sinh ngài chỉ là giang hồ hợp ác nếu là bãi kiếm sơn trang đến lúc đó không cho đồ vật ngài lại như thế nào đâu nhất kiếm sinh từ phía sau lưng hái xuống trường kiếm kiếm này tên là long nguyên thái a chính là kiếm vũ sơn t r a n g trỗi cho ta mượn huyền binh ta đem này tạm thời thế chấp cho ngươi về sau ta sẽ đích thân đem đồ vật đưa tới như thế nào trương nhượng nhẹ gật đầu thông sư mở miệng nhất ngôn cựu đ ỉ n h ta tin tưởng thả ngươi trương nhượng nói xong búng tay một cái kiếm vũ sơn trang bên này nhận tại đem hướng tháng n a m chậm rãi bông ra mà toàn bộ quá trình ngạo vân ngạo đều chừng to mắt căm tức nhìn trước nhượng trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa bình thường đợi đến trương nhượng bên này đem hướng tháng năm bông ra về sau ngạo vân ngạo lập tức lấy ra áo choàng cho mình bịo nội sau đó hung giữ t r ư ở n g trương nhượng một chút trương nhượng hôm nay thủ ta bái kiếm sơn trang đi lại trương nhượng một mặt không quan trọng biểu lộ nếu như là ngạo vân long nói lời như vậy trương nhượng còn muốn lo lắng một cái tương lai sẽ không sẽ có phiền phái gì giống như là ngạo vân ngạo như vậy phế vật mang theo một tên kiếm đạo t ô n g sư đi ra kết quả đối phương lại là căn bản cũng không nghe mình lời nói đơn giản liền là trong giang hồ cái kia chút thiếu trang chủ thiếu môn chủ x ỉ nhục ngạo vân ngạo ta khuyên ngươi trở về dọc theo con đường này vẫn là cẩn thận một chút mới là nhìn thấy ngạo vân ngạo dần dần rời đi bóng lưng một tên thiên cương sát thủ hỏi trưng nhượng b á i kiếm sơn trang người sẽ không nuốt lời chứ trưng nhượng lắc đầu b á i kiếm sơn trang người khó mà nói nhưng chuyện này nếu là nhất kiếm sinh đáp ứng thân vị kiếm đạo t ô n g sư hắn liền sẽ không nuốt lời nhưng cái k i ê u ngạo vân ngạo vậy quá p h é t lối đáng tiếc không có để lại cho hắn một cái khắc sâu ấn tượng giáo huấn có người bất mãn nói trưng nhượng vừa cười không sao nói cho bọn thủ hạ chuẩn bị đi trở về sau đó chúng ta theo ở phía sau đi xem một chút rất nhanh liền sẽ có kinh ngạc vui mừng hoa tín diệp nhịn không được hỏi cái gì kinh ngạc vui mừng lần này cũng không phải chỉ có chúng ta kiếm vũ sơn trang người xuất thủ độc long sơn trang người cũng tương tự tham dự vào đối bãi kiếm sơn trang truy sát nhưng tất cả chúng ta đều chạy đến quận phù phong tới chẳng lẽ bọn hắn liền không n g h i hoặc sao khó nói chúng ta làm hết thảy bọn hắn độc long sơn trang liền một chút cũng không biết sao trên đời này không phải chỉ có c h i n h chúng ta là người thông minh người khác cũng là có đầu ó c chỉ sợ hiện tại độc long sơn trang người đã nhưng sớm liền chuẩn bị tốt liền đợi đến ngạo vân ngạo bọn hắn ba người ngay tại trương nhượng câu nói này vừa mới nói xong liền gặp được nơi s a một đạo trùng thiên đao mang nợ rộ tiếp theo ẩm ẩm tiếng vang truyền đến Cho hay bắt đầu đi chúng ta đi xem một chút rất nhanh trưng ơ nhượng đám người liền đi tới giao thủ địa phương chỉ gặp nhất kiếm sinh tay không tất sát tiện tay điểm ra từng đạo chân khí ngưng tụ mà thành kiếm khí vậy mà đồng thời chặn lại hai tên ngũ khí triều nguyên võ giả trưng ơ nhượng biết độc long sơn trang thực lực rất mạnh nội tình thâm hậu lại là không nghĩ tới lần này độc long sơn trang vậy mà phái ra hai tên ngũ khí triều nguyên võ giả mà tại cách đó không xa hạ hầu mậu phồn cùng ngạo vân ngạo ràng co chỉ bất quá hạ hầu mậu phồn bên này khoảng chừng hai mươi mấy người tám tên tứ cương cảnh còn có hơn m ư ơ i người đều là tam hóa cảnh Trái ngạo ngạo hạ ngạo ngạo, ha ha ha ha. hầu mậu phồn không để ý chút nào tại động thủ trước đó trước vũ nhục ngạo vân ngạo một phen phản chính phía bên mình vẹn vẹn tứ cương cảnh liền có tám người mong muốn giết chết nạo vân nạo g đám người bất quá là mình một đạo mệnh lệnh mà thôi nạo vân nạo g lệnh hư một tiếng hạ hầu mậu phồn có bản lĩnh chúng ta liền một đối một công bằng quyết đấu nếu là ta thắng ngươi liền thả chúng ta rời đi nếu là ta bại sẽ bỏ mặc ngươi xử trí ngươi có dám hạ hầu mậu phồn không khỏi cười lên ha h a ta hiện tại đều đã đột phá đến tam hoa cảnh t h ấ t trọng lập tức liền muốn tới tam hoa cảnh bất trọng ngươi còn tại lục trọng phế vật công tử ca vậy mà cũng muốn cùng ta đọc thủ tốt ta vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội hạ hầu mậu phồn nói xong trong tay bà vương điểm thương thép q u é t ngang lập tức hoành thương thức mà ngạo vân ngạo lại là đem trước một mực vác tại sau lưng một cái hộp lấy xuống đem biểu mội g a o cho chúc hỏi rượu hỏi rượu giúp ta chiếu cố một chút biểu mội nhìn ta như thế nào làm thịt cái này hạ hầu ra tiểu x u ấ t sinh ngạo vân ngạo nói xong đem h á i xuống hộp mở ra len ken một tiếng theo hộp mở ra từ bên trong vậy mà bắn ra tới một ư ơ i ba thanh bảo kiếm trong đó một thanh rõ ràng là một thanh huyền binh lúc này đứng tại trương n h ư ợ n g bên cạnh tư đồ bắc lôi không khỏi giật mình t hơn sáu mươi năm trước có người trộm lấy trong đó một thanh nhấc lên một phen gió tanh mương máu về sau bị bãi kiếm sơn trang người đem huyết ảnh thu hồi mà cái kia một thanh giết chóc quá nhiều máu người ảnh kiếm lại là bởi vì uống máu quá nhiều trở thành huyết binh đây chính là mười ba huyết ảnh trương nhượng nghe đến đó không khỏi vui mừng Các c vị, hạ ú chúc n đến. trắng, g ta ra kiếm, xem ra đã đ Dây o hầu mậu p h ồ n biết ngạo vân ngạo thực lực không bằng mình tất nhiên sẽ có một ít thủ đoạn thậm chí mình nghi ngờ ngạo vân ngạo có hay không xuất ra một kiện huyền bình cùng mình đối chiến nhưng tuyệt đối không nghĩ tới giờ phút này ngạo vân ngạo vậy mà lấy ra mười ba huyết ảnh ha ha ha ha. các người bãi kiếm sơn trang lúc trước không phải nói đem cái này mười ba huyết ảnh phong ấ n sao làm sao hiện tại lại lấy ra tới nạo vân ngạo lạnh hừ một tiếng m ộ ư ơ i ba huyết ảnh lúc trước thật là phong ấn nhưng phong ấn thời gian chỉ có sáu mươi năm mà thôi sáu mươi năm về sau phong ấn liền sẽ phá vỡ mà bây giờ là thời điểm để thế nhân kiến thức một chút m ộ ư ơ i ba huyết ảnh uy lực chân chính nạo vân ngạo nói xong hai tay múa bóp lấy v ơ n tay huyền binh huyết ảnh cắm ở trước mặt mình cái khác một ư ơ i hai thanh bảo kiếm huyết ảnh hướng phía đối diện hạ hầu mậu phồn vào tới hạ hầu mậu phồn lập tức dùng trong tay bá vương điểm thương thép ngăn cản hẳn ba vương điểm thương thép chính là một kiện bảo bình, tự nhiên ngăn cản hẳn ba vương điểm thương thép để cho mình trong lúc nhất thời có chút đáp ứng công x u ệ hạ hầu mậu phồn võ công đại đa số đến từ trong quân thẳng thắn thoải mái đồng thời càng là tràn ngập trên chiến trường bá đạo nhưng tại đối mặt loại này bốn phương tám hướng liên miên bất tuyệt người giang hồ phương thức chiến đấu thời điểm lại không khỏi rơi hạ phong cũng may nạo vân ngạo huyết ảnh kiếm tốc độ vậy không đủ nhanh cho nên mới có thể bị hạ hầu mậu phồn một mực ngăn trở nhưng hạ hầu mậu phồn lại là biết mình không có khả năng một mực như thế ngăn cản xuống dưới nhưng mình đừng bảo là công kích nạo vân n ạ o liền xem như hướng nạo vân n ạ o phương hướng đi một mức đều cực kỳ khó khăn lúc này ở phía xa trương nhượng lại là hạ hầu công tử xem ra ngươi thật đúng là không phải ngạo nhị công tử đối thủ không bằng ta đến giúp ngươi một chút vừa vặn bái kiếm sơn trang người còn thiếu ta đạo thủ trương nhượng nói xong thân hình nói lên cũng không có hướng phía ngạo vân ngạo tiến lên mà là hướng phía hạ hầu mậu phồn bên này xuống tới trương nhượng mặc dù làm việc không từ thủ đoạn nhưng đối phó với ngạo vân ngạo trương nhượng còn khinh thường tại tại đối phương cùng hạ hầu mậu phồn khi đối chiến bỗng nhiên đối nó xuất thủ bởi vậy trương nhượng vọn tới hạ hầu mậu phồn trước mặt rút ra trước đó nhất kiếm sinh thế chấp cho mình long nguyên thái a ngăn cản được mười hai đạo huyết ảnh kiếm công kích đồng thời thi triển ra sinh tử hợp sinh tử hợp ấn huyết thần công bản chất chính là một môn máu công mà huyết ảnh kiếm nhưng cũng là thông qua h ấ p thu máu tươi mới có thể tấn thăng làm huyền b i n h bảo kiếm giờ phút này theo trương nhượng đem công pháp thi triển đi ra vậy mà cùng m ộ ư ơ i hai đem huyết ảnh kiếm có một chút phù hợp bá đông nhiên trương nhượng k h o á t tay bắt lấy một thanh đâm tới huyết ảnh kiếm cưỡng ép bước đi ra một ngụm máu phun ở phía trên theo sinh tử hợp ấn huyết thần công vận chuyển vậy mà để huyết ảnh kiếm sinh ra một chút vui sướng tê minh nơi sang ngạo vân ngạo sắc mặt liền là biến đổi bởi vì chính mình vậy mà phát hiện cái tiêm ộ t thanh huyết ảnh kiếm vậy mà cùng mình đã mất đi liên hệ nhưng ác m bởi vì rất nhanh thứ hai đem huyết ảnh kiếm vậy cùng hắn đã mất đi liên hệ thứ ba đem thứ tư đem theo trương nhượng không ngừng dùng mình máu đến luyện hóa huyết ảnh kiếm thường thanh huyết ảnh kiếm bị trương nhượng thuận lợi rất nhanh m ộ ư ơ i hai đem huyết ảnh kiếm vậy mà toàn bộ đều bị trương nhượng luyện hóa trương nhượng dùng chân khí kéo lấy m ộ ư ơ i hai đem huyết ảnh kiếm hướng p h í a ngạo vân ngạo vừa cười bãi kiếm sơn trang thiếu chúng ta đồ vật hiện tại trước trả tốt không trương nhượng cũng biết nhất kiếm sinh trở về bãi kiếm sơn trang về sau mang nữa bảo kiếm cùng huyền minh đưa tới mặc dù vẫn là bảo kiếm cùng huyền minh nhưng tất nhiên là phẩm nhưng bây giờ được một ư ơ i hai thanh bảo kiếm thế nhưng là đều có cơ hội trở thành huyền binh bảo kiếm về phần nạo g vân nạo g trước mặt cái k i a đem huyết ảnh kiếm chỉ sợ cũng càng thêm lợi hại trương nhượng hướng phía nạo g vân nạo g tiến lên nạo g vân nạo g không khỏi giật mình nạo g vân nạo g mặc dù rất ngưng cường nhưng cũng biết trương nhượng thực lực không không tới trình độ nào l i ê n đại ca của mình nạo g vân long đều thua ở trương nhượng trong tay với lại trận chiến kia xuất thủ không chỉ có riêng là nạo g vân long còn có rất nhiều những cường giả khác vẹn vẹn tứ cương cảnh đều đã chết mấy chục người cho nên nạo vân nạo lập tức dùng huyết ảnh kiếm hướng phía trương nhượng chém ra một đạo bóng kiếm trưng nhượng vừa cười đồng dạng cũng là một kiếm đ â m tới long nguyên thái a phía trên một đạo kiếm khí bạo phát vay một tiếng trực tiếp đem ngạo vân ngạo bóng kiếm đánh tan tiếp lấy một kiếm điểm tại huyết ảnh kiếm phía trên một kiếm này trưng nhượng thi t r i ể n ra bắt cực c h ấ n vậy mà trực tiếp đem ngạo vân ngạo chấn động đến cánh tay run lên trong tay huyền binh huyết ảnh kiếm cũng là bị đánh bay lên trưng nhượng lần nữa bước ra một ngụm máu phun tại huyết ảnh kiếm phía trên sau đó dùng sinh tử hợp tấn huyết thần công đem khống chế lại mong muốn cấp đoạn huyền binh quyền khống chế thế nhưng là so luyện hóa khống chế trước đó cái kia chút bảo kiếm có nhiều bất quá b trương n h ư ợ n g vừa cười cầm trong tay long nguyên thái a hướng phía châu cũ nhất kiếm sinh ném đi qua nhất kiếm sinh tiền bối bãi kiếm sơn trang đồ vật ta đã thu được ngài thế chấp vật hai tay hoàn g trả giờ phút này độc long sơn trang hai tên ngũ khí t r i ề u nguyên cường giả hai cái người đối phó nhất kiếm sinh một cái người hơn nữa còn là trong tay không có binh khí nhất kiếm sinh kết quả lại bị nhất kiếm sinh áp chế giờ phút này nhìn thấy trương n h ư ợ n g vậy mà cho nhất kiếm sinh đưa kiếm hơn nữa còn mẹ nó là một thanh huyền binh hai cái người liền biết không tốt quả nhiên long nguyên thái a tới tay về sau nhất kiếm sinh chỉ là đem long nguyên thái a nắm trong tay sắn một cái kiếm hoa mà theo kiếm hoa phóng xuất ra kiếm khí lại là trực tiếp đem hai người bọn họ đánh văng ra trương nhượng ngươi cái này mẹ n ó là có ý gì không nên quên lần này các ngươi kiếm vũ sơn trang thế nhưng là đứng tại chúng ta bên này giờ phút này trương nhượng đem mười hai đem hết u y ảnh bảo kiếm dùng chân khí hướng phía kiếm vũ sơn trang bên này thiền cương bọn sát thủ đưa qua mình thì tiếp tục luyện hóa trong tay cái này đem hết u y ảnh h u y ề n m i n h độc long sơn trang hai vị các ngươi hai cái trước đó cũng không phải là nhất kiếm sinh đối thủ hiện tại ta cho các ngươi tìm một cái tốt như vậy lấy cớ các ngươi trở về gặp mặt hạ hầu trang chủ không phải vậy có bàn giao sao làm gì cùng ta so đo đâu Trương n hạ ư ợ n g h hầu mậu phồn hướng phía trương nhượng giận dữ hét hạ hầu xung biết trương nhượng đám người đều tại quận phù p h ò n g liền biết bên này có chuyện cho nên để hạ hầu mậu phồn mang người ở chỗ này trong bóng tối thăm dò hạ hầu mậu phồn lại là không nghĩ tới trương nhượng đã vậy còn quá hung ác dùng bái kiếm sơn trang trang chủ cháu gái câu bái kiếm sơn trang người trong khoảng thời gian này giết bái kiếm sơn trang những cao thủ kia khoảng chừng hơn trăm người lại là so với bọn họ khắp nơi lùng bắt hiệu suất cao nhiều lắm mà hôm nay nghĩ không ra liền bái kiếm sơn trang thứ nhất cung phục nhất kiếm sinh đều kinh động mình nguyên bản cảm thấy có thể chém giết nhất kiếm sinh lập xuống đại công lại là không nghĩ tới bây giờ thật tốt công lao cứ như vậy bị trương nhượng cho làm không có trương nhượng hướng phía hạ hầu mậu phồn vừa cười làm sao hạ hầu nhị công tử đối ta có ý kiến không thành ta cái này người đặc biệt tốt nói chuyện các ngươi có ý kiến gì cứ việc nói lần trước tại bãi quận long can g cơn xoay sông liền có không ít người cho ta để ý kiến ta đều khiêm tốn tiếp nhận Dây yêu trắng, Trương luôn vui vẻ bên những người chúc hữu hữu đạo đạo vui quý. vẻ nghe được trương nhượng lời nói hạ hầu mậu phồn lông m ạ n liền là n h ữ một cái đứng tại sau lưng hạ hầu mậu phồn tám tên tứ cương cảnh mặc dù có chút k h n g phục nhưng bọn hắn vậy không dám ở thời điểm này đứng ra nói cái gì trương nhượng s á t thực tại long c a n g cơn xoáy sông trong trận chiến ấy chém giết ba mươi tên tứ cương cảnh mười giám huyết thần tiên hiệu cũng không phải người khác cho với lại chính trương nhượng zết ra đến nghe được trương nhượng lời này tám tên tứ cương cảnh võ giả liếc nhìn nhau sau đó đều cúi đầu mà hạ hầu mậu phồn nhìn về phía hai gã khắc ngũ khí chiều nguyên võ giả lại là phát hiện hai cái bị nhất kiếm sinh nhìn chằm chỉ sợ chỉ cần hai người bọn họ có chỗ gì động lời nói nhất kiếm sinh liền sẽ ra tay hạ hầu mậu phân biết lần này mình mang người đến lực không lập công là một hồi chuyện nếu là thật sự có người hao tổn ở chỗ này nhất là ngũ khí triều nguyên loại này cấp bậc cường giả lời nói vậy mình trở về liền không chỉ là bị mắng lần này mặc dù bãi kiếm sơn trang tổn thất rất nhiều người bất quá tổn thất đều là phía dưới hai mạch cảnh cùng tam hoa cảnh võ giả ngay cả tứ cương cảnh cũng chưa chết bao nhiêu muốn là bởi vì chính mình độc long sơn trang bên này hao tổn đi vào một tên ngũ khí triều nguyên cường giả cái kia sẽ thua lỗ lớn nghĩ tới đây mặc dù hạ hầu mậu phồn trong lòng khó chịu nhưng cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịn nhìn thấy hạ hầu mậu phồn không có tiếp tục xúc động trưng nhượng có chút vừa cười tiếp tục dùng sinh tử hợp tấn huyết thần công cầm trong tay huyết ảnh h u y ề n binh luyện hóa ngạo nhị công tử người bài kiếm sơn trang đồ vật ta liền nhận lấy cảm ơn Ừ. Trưng tính trên thực tế trộm huyết ra, Nhượng ngươi chờ, chuyện hôm nay sẽ không cứ tính như chuyện nay, không Lần này ngạo vân ngạo trên thực tế là mình vụn ảnh măng chờ, hôm cứ vậy. đem sẽ là Đối chiến hạ hầu mẫu trước đó nạo vân ngạo, ngạo vân ngạo trên thân rõ ràng liền có trương nhượng tác nguồn số lượng binh khí nhưng là không lấy ra nhất định phải mình kéo xuống mặt mũi nói cho nên nhất kiếm sinh đối nạo vân ngạo thái độ không phải rất tốt đương nhiên nếu như vừa mới đối chiến quá trình bên trong nạo vân ngạo có nguy hiểm gì lời nói nhất kiếm sinh vẫn là sẽ ra tay giờ phút này trương nhượng vừa mới đem huyết ảnh kiếm hoàn toàn luyện hóa rốt cuộc để cái này đem huyền binh nhận mình là chủ trương nhượng xem xét tỉ mỉ trong tay huyết ảnh huyền binh nói khẽ hạ hầu mậu phồn chúng ta kiếm vũ sơn trang phái ra mạnh nhất vậy bất quá mới tứ cương cảnh mà thôi về phần ta trương nhượng bất quá là đồ có nó tên mà thôi dù sao ta mới tam hoa cảnh cựu trọng hạ hầu mậu phồn bị trương nhượng lời nói n g ẹ n đến không phản bắt được dù sao trương nhượng xác thực mới tam hoa cảnh cựu trọng mặc dù trương nhượng đều đã là tiềm long bảng hai mươi tám tên tồn tại nhưng cảnh giới bày ở chỗ này chẳng lẽ mình buộc trương nhượng đi cùng nhất kiếm sinh dạng này kiếm đạo tông sư cứng rắn sao tốt tốt hiện tại bái kiếm sơn trang người đều đi được không sai bị lắm còn lại cái tia chút tôm tép vậy không có cái gì đáng giá xuất thủ hạ hầu công tử vẫn là sớ một chút trở về đi. đừng có lại bị người có tâm tinh kế lần này b á i kiếm sơn trang chuyện cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy trương nhượng hướng phía hạ hầu mậu phồn khuyên nói một câu liền dẫn người trở lại tần hoàng lĩnh sau đó triệu tập tất cả kiếm vũ sơn trang sát thủ rời đi quận phù phong trở về nam dương trương nhượng cũng không dám tại quận phù phong nhiều mang theo có trời mới biết pháp môn tự người lúc nào sẽ lên cơn mà liền tại trương nhượng đám người còn chưa có trở lại nam dương thời điểm liền được tin tức b á i kiếm sơn trang tuyên bố bọn hắn rời vào tục trùng đồng thời bởi vì thực lực tổn thất lớn chủ động rời khỏi bắt bộ sơn trang liệt kê theo tin tức này chuyển tới toàn bộ giang hồ đều trở nên khiếp sợ tất cả giang hồ thế lực đều nghĩ biện pháp c h e n vào giang hồ cựu phẩm ghế bên trong thậm chí có chút giang hồ thế lực đã từng bởi vì trùng kích giang hồ cựu phẩm hoặc là vì đánh sâu vào giang hồ cựu phẩm bên trong càng cao vị trí cuối cùng ngược lại rơi xuống thực lực tổn thất lớn cũng có một chút bị cái khác thế lực cường đại dồn xuống đến ví dụ hiện tại phái hoa sơn liền là lúc trước cầm kiếm sáu cửa hoa sơn kiếm phái kết quả bị thanh thành kiếm phái trên số dưới nhưng mình chủ động lui ra đến còn là lần đầu tiên theo bài kiếm sơn trang rời khỏi bắt bộ sơn trang liệt kê tin tức này chuyển tới vô số người cũng bắt đầu chuyện á i nào n một à làm giang thăng Trang tấn Sơn hồ thế bát lực sẽ bộ này đối với trương nhượng tới nói kỳ thật cực kỳ không quan trọng vô luận kiếm vũ sơn trang có phải hay không giang hồ cửu phẩm có phải hay không b á t bộ sơn trang một trong đối với mình ảnh hưởng đều không phải là rất lớn dù sao mình cũng không phải mai phi muốn dựa vào kiếm vũ sơn trang đến để t h ă n g địa vị mình trương nhượng chỉ bất quá chỉ là kiếm vũ sơn trang ra nhiều sát thủ một trong đối với mình tới nói chân chính lợi ích mới là trọng yếu nhất mà bây giờ trương nhượng quan tâm nhất còn là nơi nào có thanh la bích mây b ù i dược liệu này chỉ muốn lấy được thanh la bích mây đồng tỏa liền có thể lấy tỉnh tới đáng tiếc là cho tới bây giờ trương nhượng đều không có tìm được thanh la bích mây thậm chí trương nhượng đã để trương tam giúp mình nghe nóng g chỗ đó có thể được đến thanh la bích mây nhưng cực kỳ đáng tiếc giang hồ to như vậy nhưng có đôi khi cũng không cách nào tìm tới trong lòng người muốn Trưng nhượng lúc trước kiếm vũ sơn trang tại mỗi một cái quận đều có một chỗ phân đà sẽ có ba tên thiên cương tòa t h ấ n mặc dù mỗi một chỗ phân đà thực lực tựa hồ chỉ tương đương với một cái nhị lưu giang hồ thế lực nhưng không có người dám khinh thường kiếm vũ sơn trang nhưng bây giờ kiếm vũ sơn trang mong muốn thành lập phân đà đều cực kỳ miễn cưỡng ngay tại mai bình châu chính suy nghĩ muốn tại những địa phương nào thành lập phân đà thời điểm lại có một cái có quan hệ với bắt bộ sơn trang tin tức chuyển đến có người tại bắc địa q u ậ n phát hiện bạch liên sơn trang tung tích d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm sáu mươi lăm thuận lợi ghế nghe sen trắng canh thứ hai chương ba trăm sáu mươi lăm thuận lợi ghế nghe sen trắng canh thứ hai bạch liên sơn trang bắt bộ sơn trang bên trong thần bí nhất giang hồ thế lực một trong bắt bộ sơn trang bên trong có ba cái sơn trang thần bí nhất Cái thứ n hai ấ t thiên thể chính mặc có hạ phong lâu. Mặc dù ngươi là lâu, i g dù đẩy n g hồ tìm t ớ thần i người, thiên nơi tới lại ai biết. Cho nên, thiên ê nên, n phong nhưng phong tổng nào, nay cũng không phong hạ hạ cho Cho hạ h lâu lâu là lâu, t bộ ở có bí thứ nhất. Thứ hai thần hai bí, chính là thanh ba sơn trang thanh ba sơn trang kỳ thật chỉ là một cái không tranh quyền thế tiểu môn phái thậm chí môn phái này trên cơ bản đều xem như nửa ẩn thế chỉ là mỗi một thời đại đều sẽ có hai cái người đi ra cất bước giang hồ mà hai cái này người tất nhiên là một nam một nữ nam tử tên hiệu sóng xanh tiến khách nữ tử tên hiệu sóng xanh tiên tử hai người từ đi vào giang hồ bắt đầu Liên một mực trừ bởi ạ o giúp chứng kẻ yếu, chứng ác dương thiện. dương ác b vì cho tới nay thanh ba sơn trang đều là một nam một nữ cất bước giang hồ với lại làm rất nhiều tốt sự tình để rất nhiều lòng người sinh cảm kích cho nên trong giang hồ lại xưng hô hai người vì sóng xanh t i ê n lữ mặc dù có lẽ hai người này trên thực tế cũng không phải là một đôi thứ ba thần bí chính là bạch liên sơn trang bạch liên sơn trang không giống với bình thường giang hồ thế lực bạch liên sơn trang tiền thân là bạch liên thánh giáo mà cái này bạch liên thánh giáo chính là lúc trước đại hán trung kỳ trợ giúp lịch tặc vương mãng xoán vị giang hồ thế lực đã từng vậy quyển nghiêm triều chính đằng sau theo hán thái tử lưu tú đem vương mãng đánh、bại. bạch liên giáo vậy bị hủy diệt nhưng bạch liên giáo mặc dù bị hủy diệt nhưng bạch liên giáo dư nghiệt lại là còn còn sống không ít bọn hắn thành lập bạch liên sơn trang trong bóng tối phát triển bạch liên giáo công pháp am hiểu nhất chính là thông qua nguyên thần bí pháp đến mê hoặc thậm chí là khống chế người khác đây cũng là vì sao lúc trước toàn bộ giang hồ đều là đứng tại hán thái tử lưu tú bên này đối kháng vương mã nguyên n g nhân nếu là thật sự để bạch liên giáo phát triển như vậy trong giang hồ tất cả thế lực chẳng phải là toàn bộ đều muốn bị bạch liên giáo khống chế mà bạch liên sơn bên trong mặc dù là bắt bộ sơn trang một trong nhưng cho tới nay đều là chuột chạy qua đường người người kêu đánh chỉ bất quá giang hồ bên trong chỉ là lẹ tẻ đụng tới mấy cái bạch liên sơn trang người lại làm ộ t mực đều không khác mấy bạch liên sơn trang đến cùng ở nơi nào tuyệt đối không nghĩ tới lần này lại có người phát hiện bạch liên sơn trang tổng bộ chỗ t h o á n một cái toàn bộ trong giang hồ không có người lại chú ý b á i kiếm sơn trang cùng kiếm vũ sơn trang tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú vào u n g châu bắc địa quận mà tại bắc địa quận cùng là b á t bộ sơn trang một trong tụ nghĩa trang trang chủ trang hốc viễn chính đang g ầ u dĩ bắt bộ sơn trang đã thuộc về giang hồ cựu phẩm bên trong đệ bắt phẩm có thể nói tại giang hồ cựu phẩm bên trong thuộc về thực lực yếu nhất một nhóm mà tụ nghĩa trang thì là b á t bộ sơn trang bên trong thực lực yếu nhất tồn tại toàn bộ tụ nghĩa trang bên trong chỉ có trang húc viễn một cái ngũ khí triều nguyên mà thôi có thể nói một chút nhất lưu giang hồ thế lực đều muốn so với bọn họ tụ nghĩa trang cường đại nhưng cái khác giang hồ thế lực sở dĩ không phải b á t bộ sơn trang một trong mà bọn hắn tụ nghĩa trang là cũng không phải là bởi vì trang húc viễn có cái gì năng lực đặc thù hoặc là chiến l ự c hoàn toàn là bởi vì tụ nghĩa trang những năm gần đây một mực trong giang hồ làm việc tốt chỉ cần có người muốn cầu cạnh tụ nghĩa trang chỉ cần ngươi yêu cầu hợp lý tụ nghĩa trang nhất định sẽ giút ngươi Chí theo cái này một p ầ phần n nghĩa tâm, đạt được toàn bộ giang hồ tán thành.、Cho、nên tại tụ nghĩa trang bên trong, có không ít người đều là hướng về phía trang viễn phần này hiệp nghĩa tâm mà lựa chọn gia nhập. hiệp hồ Cho phía húc hiệp h tại gia lựa tâm, đạt tụ ít tâm t mà được đều có là bộ về gia nhập cao thủ càng ngày càng nhiều tụ nghĩa trang thanh thế vậy càng lúc càng lớn tăng thêm trang húc viễn cho tới bây giờ đều không đi t r e o chọc người khác cái này mới trở thành bát bộ sơn trang một trong mặc dù là yếu nhất một trong nhưng liền tính là như thế vậy không người nào dám dẫm lên tụ nghĩa trang bả vai xông vào bát bộ sơn trang bên trong nhưng bây giờ lại là tại tụ nghĩa trang chỗ bắc địa quận phát hiện bạch liên sơn trang toàn bộ cái này để trang húc viễn tiến thối lương a n tiến Mình mang n cuối đi cùng trang húc viễn bắt đầu đẩy giang hồ phát anh hùng thiếp mời khoảng cách gần giang hồ thế lực phái người đến cùng một chỗ tiêu diệt bạch liên sơn trang dù sao chỉ có làm như thế trong lúc nhất thời nghe được mai bình châu tuyên bố muốn đối bạch liên sơn trang xuất thủ rất nhiều người đều kích động không thôi nhưng trong đám người trương nhượng lại là mặt không biểu tình nhìn xem những người này trước đó ra tay với bái kiếm sơn trang thời điểm cũng không thấy những người này như thế vui vẻ nhưng bây giờ lại là từng cái kích động không thôi trương nhượng cũng không biết những người này ở đây cao hứng cái gì trương nhượng mai bình châu chú ý tới đại điện bên trong tất cả mọi người đều rất cao hứng duy chỉ có trương nhượng một cái người mặt không biểu tình lần này chúng ta kiếm vũ sơn trang dự định hưởng ứng tụ nghĩa trang tham dự vào đối bạch liên sơn trang trong trận chiến ấy đối với cái này ngươi có cái gì cái nhịn trương nhượng không nghĩ tới mai bình châu quấn vào sẽ hỏi mình mà đứng ở phía trước mai phi thì là là thả khó chịu mình mới là thiếu trang chủ trọng yếu như vậy thời khắc không phải hẳn là hỏi thăm mình ý kiến sao tại sao phải hỏi trương nhượng nghĩ tới đây mai phi trong lòng lại là một trận lòng đấu kỵ tại sáng d ự t i ê u đốt trương nhượng có chút xấu hổ từ trong đám người đi tới hướng phía mai bình châu vừa c h ắ p tay trang chủ đại nhân c h u c tại hạng u dốt lần này chúng ta kiếm vũ sơn trang đối bạch liên sơn trang động thủ lời nói chúng ta có thể được đến chỗ tốt gì đâu vừa nghe đến trương nhượng lời này một bên một tên trưởng láo nhịn không được nói ra trương nhượng nha trương người cái này người liền là quá tính toán chi ly chúng ta cùng bạch liên sơn trang mặc dù không cựu không đoán nhưng toàn bộ trong giang hồ giống như là bạch liên sơn trang loại thực lực này mạnh mẽ còn cơ hồ bị toàn bộ giang hồ chỗ khinh bị thế lực thật sự là không nhiều nếu là chúng ta có thể đem bạch liên sơn trang đánh bại lời nói đến lúc đó toàn bộ giang hồ sẽ nhìn chúng ta như thế nào chưng n h ư ợ n g lại là lắc đầu chúng ta kiếm vũ sơn trang bồi dưỡng được đến đều chính là sát thủ chúng ta cần quan tâm người khác làm sao đối xử chúng ta sao thậm chí chúng ta đều không để ý người khác làm sao đối đãi với chúng ta kết quả bây giờ lại muốn vì cái gọi là thanh danh đối một cái cùng chúng ta không cựu không oán giang hồ thế lực xuất thủ nói thật chuyện này bên trong ta vẫn như cũng nhìn không đến bất luận cái gì c h ỗ t ố t mai bình châu lại là vừa cười ha ha ha trương nhượng ta biết ngươi đang lo lắng cái gì lần này hành động ta kiếm vũ sơn trang xác thực đến không đến bất luận cái gì c h ỗ t ố t mà ta vẫn là mong muốn phái người tiến về bạch liên sơn trang không vì cái khác chính là vì tại ta kiếm vũ sơn trang quay về tám bộ l à m bộ về sau có thể đánh thắng một trận chiến này có thể cho toàn bộ giang hồ đều biết ta kiếm vũ sơn trang thật trở về trương nhượng vẫn không có nhìn đến c h ố tốt gì Bất Bình quá đã Mai chương â u k ba trăm sáu mươi sáu xen trắng lộ do dân đám người canh ba chương ba trăm sáu mươi sáu s e n trắng lộ do d ẫ n đám người canh ba kiếm vũ sơn trang người không biết chỉ cần là bọn hắn trang chủ làm quyết định tùy tiện sẽ không thu hồi t r ư n g nhượng đồng dạng biết điểm này cho nên nhẹ gật đầu cũng không có thuyết phục cái gì ta kiếm vũ sơn trang vừa mới quay về bắt bộ sơn trang liệt kê trước đó không lâu đã có không ít giang hồ thế lực đưa tới một chút lễ vật dù sao chúng ta là tổ chức sát thủ quay về bắt bộ sơn trang liệt kê mặc dù đáng giá chúc mừng nhưng lại không tốt chúc mừng bất quá những lễ vật này quả thực không sai tư lục hiếu chờ đợi tuyên bố một trận chiến này chiến công sách đem ban thưởng đều viết lên người khác không có ban thưởng cho ta kiếm vũ sơn trang người nhưng ta mai bình châu lại là không thể xử tệ mọi người trang chủ ta chỗ này đã chuẩn bị xong một phần chiến công sách c ă n c ứ bạch liên sơn trang tình báo chế tắt được trưng nhượng vừa nhìn liền biết chuyện này mặc dù trang chủ triệu tập mọi người thương nghị nhưng trên thực tế lại là cũng sớm đã chuẩn bị xong nói chắng ra là cũng chỉ là báo tin mọi người một tiếng mà theo chiến công sách bị biểu diễn ra trưng nhượng đột nhiên chú ý tới đánh g i ế t tùy ý một tên bạch liên sơn trang sen trắng thanh sứ đem cũng tìm được một kiện bạo binh hoặc là một bản bí tịch hoặc là bảy vị d ư ợ c tài cái kia mà bảy vị d ư ợ c tài bên trong thình lình có một vị là thanh la bích mây thanh la bích mây trưng nhượng rốt cục trở đến giờ khác này trưng nhượng xác nhận là thanh la bích mây về sau lập tức lại nhìn một chút những phần thưởng khác phát hiện chỉ có đánh g i ế t một tên sen trắng thanh sứ mới có thể có đến thanh la bích mây mà sen trắng thánh sứ chính là bạch liên sơn trang trang chủ tọa hạ phụ trách hướng bên ngoài bạch liên sơn trang thế lực truyền đạt mệnh lệnh đặc s ứ thân phận đặc t h ủ thế lực mạnh mẽ chí ít cũng là tứ cương cảnh thậm chí khả năng có một lượng tên sen trắng thánh sư thực lực khả năng đạt tới ngũ khí chiều nguyên cảnh vậy thì tốt lần này ta dự định phái khúc nhất bình trưởng lão cùng ngụy bản kinh trưởng lão hai người dẫn đội lại điều động hai mươi bốn tên thiên cương không biết các vị thiên cương ai nguyện ý tiến về ta nguyện ý không ít người đều đang tự hỏi phải chăng muốn tham dự một trận chiến này bởi vì một trận chiến này thế nhưng là muốn hủy diện bạch liên sơn trang một trận chiến m người người kết quả bỗng nhiên g có người đứng ra biểu thị nguyễn ý tham dự một trận chiến này thanh âm quả cảm để tất cả mọi người tất cả giật mình mọi người hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang phát hiện lại là chương lượng hắn không phải không ủng hộ sao làm sao bây giờ lại là cái thứ nhất đứng dậy mai phi nhìn thấy một màn này bên trong ở trong lòng mắng dối trá cha ta mặc dù bây giờ còn không phải thiên cường nhưng cũng muốn tham dự vào cái này trong trận chiến đấy nhìn thấy mai phi yêu cầu tham chiến cơ không g i ấ u vết cùng hồ nhất đồ hai cái người vậy đứng ra biểu thị muốn tham gia cơ không g i ấ u vết trên cơ bản xem như mai phi cận vệ đã mai phi muốn đi hắn tất nhiên muốn đi theo mà hồ nhất đồ cũng là nhìn thấy mai phi muốn đi lo lắng mai phi biết đây là báo đáp mai bình châu đối với mình ân tình cơ hội tốt mưa kiếm bảy binh bên trong bảy cái mấy cái người vậy lần lượt đều đứng dậy ngay trong bọn họ mặc dù bây giờ còn có bốn cái người không phải thiên cương bất quá lại là vậy bị triệu tập đến lần này hội nghị phía trên mai bình châu gặp đến mọi người như thế tương ứng mình hài lòng gật gật đầu như thế rất tốt ta kiếm vũ sơn trang người đều như thế chủ động n g u y ệ n ý vì ta kiếm vũ sơn trang tương lai ra một phần lực lo gì ta kiếm vũ sơn trang không cường ngại lên một trận chiến này nếu là có người chiến công c h ắ c tuyệt địa sắt trực tiếp để bạt làm thiên cương thiên cương lời nói liền có cơ hội ra ngoài thành lập phân đà vừa nghe đến thiên cương nếu là biểu hiện tốt đem có cơ hội ra ngoài thành lập phân đà không ít nhân mã bên trên đứng ra biểu thị nguyễn ý tham dự một trận chiến này dù sao đây chính là trở thành một phương phân đà đà chủ trở thành m ộ ư ơ i hai cứ điểm một trong người phụ trách đều có thể trong bóng tối vất vô số chỗ tốt như là trở thành một phương phân đà đà chủ trời cao hoàng đế x a hoàn toàn có thể thành lập thuộc về mình một phương thế lực bằng vào đại lượng tài nguyên tu luyện đột phá đến ngũ khí chiều nguyên vậy không phải là không được chuyện cho nên rất nhiều ngày cương vậy đều tâm động trưng nhượng cũng không phải bởi vì có thể trở thành phân đà đà chủ cơ hội mà tâm động trưng nhượng hoàn toàn là vì cái k i a m ộ t gốc thanh la bích mây hội nghị kết thúc về sau trưng nhượng ngay lập tức đi tìm b ầ nguyên lần trước mình tìm đến b ầ nguyên kết quả b ầ nguyên không tại nhưng lần này b ồ nguyên rốt cục trở về nhìn thấy b ồ nguyên về sau trương nhượng lập tức đem hổ y lòng tức trạm đem ra b ồ nguyên đại sư ngài giúp ta xem một chút ta cái này đem hổ y lòng tức trạm bị thánh quang minh tự pháp không hòa thượng dùng một đạo k h á c huyền khí phong ấn như thế nào mới có thể mở ra b ồ nguyên biết trong giang hồ có một ít phong ấn huyền binh thủ pháp nhưng giống như là loại này dùng một đạo huyền khí phong ấn một kiện k h á c binh khí thủ pháp còn là lần đầu tiên nhìn thấy trương nhượng đại nhân chớ có sốt ruột để cho ta chước xem thật kỹ một chút b ầ nguyên tiếp qua trương nhượng hổ y lòng tức trạm ở phía trên tỉ mị nhìn hai lượn sau đó n h ú n mày trương hắn phong ấn hổ y long tức c h ạ n g cái này một đạo huyền khí rất mạnh thậm chí so người hổ y long tức c h ạ n g bên trong huyền khí còn phải mạnh hơn ba điểm người hổ y long tức c h ạ n g sở di có thể trở thành huyền m i n h một mặt là bởi vì trong đó long tức đan một phương diện khác thì là hổ bảo đao dung nhập trong đó mà tại hổ bảo trong đao vốn là có một chút huyền khí tăng thêm tại đao thành thời điểm hấp thu kiếm vũ sơn trang đại lượng lưỡi đao lực lượng lúc này mới ngưng tụ ra một đạo duy nhất thuộc về hổ y long tức t r ạ n huyền khí bất quá nói thật huyền khí vậy điểm cao thấp hổ y long tức t r ạ n huyền khí cũng không mạnh mẽ bây giờ bị dạng này một đạo huyền khí phong ấn ph Trưng nhượng vội vàng hỏi, vội cái kia có biện pháp nào có thứ ể thể phá phá pháp, pháp Hoặc nhưng khó. h cái cái giải gì giải? Nguyên mới biết biện Biện sao? ta cần có là lắt đầu, đồ đều vật rất Bố nhất cần phải có tinh thông trận pháp cùng rèn đúc đại sư đem hóa thành phong ấn trắng long huyền khí lấy ra lúc này mới có thể tiếp xúc phong ấn nhưng dạng này đại sư trong giang hồ nhất định có chỉ bất quá ta nhưng lại không biết là ai biện pháp thứ hai lấy mất đi huyền khí huyền bình cường được hấp thu hóa thành phong ấn trắng long huyền khí chỉ bất quá nếu là huyền minh lại há có thể không có huyền khí không có huyền khí huyền minh trên cơ bản không là hoàn toàn vỡ vụn cũng kém không nhiều mong muốn rèn đúc đi ra một thanh đạt tới huyền binh phẩm chất nhưng cũng không phải huyền binh binh khí cũng là rất khó biện pháp thứ ba hổ bào đao chính là long h ổ sơn bốn đao tám kiếm một trong nếu là có thể đạt được long h ổ sơn bốn trong đao mặc khác ba đem bên trong tùy ý một thanh rút ra trong đó một chút huyền khí cùng hồ y long tức trạm huyền khí hô ứng ngược lại để hồ y long tức trạm đem cái này phong ấ n phá vỡ chỉ bất quá cái này ba cái biện pháp bất kỳ một cái nào mong muốn làm đến đều là rất khó trương n h ư ợ n cũng biết cái này ba cái biện pháp đều là rất khó chỉ có thể nhẹ gật đầu trước tạ q u a bầu nguyên mang theo hổ y long tước chạm về trước đi nghĩ biện pháp dây trắng chúc đạo h ư u luôn vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước ngày ư ờ i anh h o tổng hợp nghĩa, canh thứ nhất. Trước 367, người anh hào tổng hợp nghĩa, canh người hợp anh đám hôm sau khúc nhất bình cùng ngụy bản kinh hai tên trưởng lão liền triệu tập nhìn hai mươi bốn tên thiên cương cùng hơn hai trăm tên địa sát sát thủ chỉ bất quá bởi vì mưa kiếm bảy binh thân phận đặc thủ cho nên cái khác bốn tên còn không phải thiên cương sát thủ lại là có cùng thiên cương một dạng đãi ngộ mà mai phi mặc dù bây giờ vẫn là địa sát nhưng hắn đãi ngộ lại là muốn so thiên cương còn tốt thậm chí so trưởng lao đều muốn tôn quý dù sao cũng là kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ hiện tại kiếm vũ sơn trang quay về bắt bộ sơn trang liệt kê mai phi trong giang hồ địa vị tự nhiên vậy so với lúc trước trong giang hồ c à n g tôn sùng một chút đám người xuất phát không sai biệt lắm thời gian m ộ ư ơ i ngày mới đến bắc địa quận tụ nghĩa trang mà giờ k h ắ c này tại tụ nghĩa trang đã tụ tập mấy ngàn giang hồ hào kiệt dù sao lần này muốn đối phó thế nhưng là vô cùng có khả năng cùng hoàng cân đạo có liên lụy bạch liên sơn trang bạch liên sơn trang lão đối đầu phái mao sơn mẹn vẹn tiên phong bộ đội liền phái hơn trăm người đến nghe nói ở phía sau còn có năm sáu trăm phái mao sơn đệ tử phái mao sơn vậy am hiểu nguyên thần bí pháp cho nên phái mao sơn đạo sĩ bình thường đều lại trợ giúp một chút giàu có người ta hàng yếu chóc ủy trừ tà tị n ạ hết lần này tới lần khác cái này môn sinh ý trên cơ bản ra một chút đạo sĩ tăng nhân bên ngoài còn không ai có thể cùng bọn hắn đ o ạ n thậm chí quỷ quái nói cho cùng là thật vẫn là phái mao sơn mình biên soạn đi ra chính là vì kiếm tiền không ai biết tóm lại phái mao sơn dựa vào bắt quỷ môn thủ nghề này đi đến địa phương nào đều ăn ngon uống sướng. cũng làm cho phái mao sơn giàu có lên có thể nói phái mao sơn thực lực tại linh sơn bảy trong phái là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất l i ê n xem như cao ngạo phái thiên sơn cùng tại phía xa phương bắc lang sơn phái cũng không dám nói mình có thể vượt qua phái mao sơn độc long sơn trang vậy phái tới hạ hầu sung mang theo không ít cao thủ đến đây dù sao bạch liên sơn trang vô cùng có khả năng cùng hoàng cân đạo có quan hệ lúc trước bởi vì ngạo vân long ở trong thi triển ra hoàng cân đạo một chiêu kiếm pháp t u y ệ t học dẫn đến vai kiếm sơn trang bị độc long sơn trang cùng triều đình điều tra hiện tại bạch liên sơn trang cái này cùng hoàng cân đạo có ngàn vạn tia ê liên hệ giang hồ thế lực xuất hiện độc long sơn trang làm sao có thể không phái người đến thậm chí tại ngạo vân long bên người còn đi theo ba tên ngũ khí triều nguyên cường giả đủ để nhìn ra được lần này độc long sơn trang đối bạch liên sơn trang coi trọng mà phái hoa sơn vậy phái người tới lần này phái hoa sơn cũng tới rất nhiều người dù sao phái hoa sơn cách bắc địa quận không phải rất xa nếu là bạch liên sơn trang thật tại bắc địa quận quật khởi lời nói tù nghĩa trang không may là tất nhiên nhưng kế tiếp không may trên cơ bản liền là bọn hàn phái hoa sơn cho nên phái hoa sơn không thể không quản nhưng để tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là lần này đối phó bạch liên sơn trang vậy mà liền thành ba sơn trang người đều xuất hiện bất quá nhất làm cho người chấn kinh vẫn là kiếm vũ sơn trang mọi người đều biết kiếm vũ sơn trang chính là tổ chức sát thủ dạng này giang hồ thế lực có thể đi vào giang hồ cựu phẩm hoàn toàn là dựa vào thực lực kết quả hiện tại mọi người đều thương lượng muốn trừ ma vệ đạo tiêu diệt bạch liên sơn trang loại này có thể so với ma giáo giang hồ thế lực một sát thủ tổ chức vậy mà phái ra hơn hai trăm người với lại thuần một sắc đều là tinh n u y ệ n thực lực yếu nhất cũng là địa sát sát thủ thậm chí còn có hai tên vũ khí triều nguyên trưởng lao dẫn nội l i ê n thiếu trang chủ mai phi cùng kiếm vũ sơn trang tân tú mưa kiếm bảy binh đều tới đủ thấy kiếm vũ sơn trang đối lần này chuyện có trọng nguyên lai là kiếm vũ sơn trang các vị xin lỗi gần nhất trang mẫu người v i ệ c vật quá nhiều không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón kiếm vũ sơn trang người nhanh đến tụ nghĩa trang thời điểm trang húc viễn mới nhận được tin tức h o a n trách bọn thủ hạ vậy mà không có sớm thăm dò được tin tức đồng thời trang húc viễn cũng biết kiếm vũ sơn trang những người đến này về sau không tốt chiêu đãi cái này nhưng đều là tiện tay liền giết người đại gia nha lần này tam hoa tụ đỉnh võ giả liền đến hơn hai trăm thiên cương cấp bậc hai mươi tám người còn có hai tên ngũ khí triều nguyên dài già cùng trẻ trang chủ mai phi thấy thế nào cũng không thể lãnh đạo nhưng tại tụ nghĩa trang cùng tụ nghĩa trang t r u n g quanh chỉ cần là hơi tốt một chút mà địa phương đều sắp xếp người ở đi qua cũng không thể đem nguyên lai、like、ở lại người đổi u đi a càng không khả năng đem kiếm vũ sơn trang người an bài ở tại vắng vẻ không tốt địa phương a nghĩ tới đây trang húc viễn mồ hôi liền xuống cái này nếu là người trong phật môn hoặc là người trong đạo môn mình còn không sợ hết lần này tới lần khác là kiếm vũ sơn trang như thế một đám sát thần với lại kiếm vũ sơn trang vừa mới quay về bắt bộ sơn trang liệt kê k ế trang quả trang trang trang trang húc, húc viễn câu nói này vừa mới nói xong đột nhiên kịp phản ứng lần này muốn đối phó bạch liên sơn trang không phải cũng là bắt bộ sơn trang một trong sao trong ngày thường trang húc viễn là rất ít sẽ nói nhầm bất quá hôm nay thật sự là có chút luôn cuống mình đang muốn đem hai tên trưởng lao hướng bên trong mời thời điểm chật nghe kiếm vũ sơn trang bên này có người hò khan một tiếng trang húc v i ệ n sững sở sau đó đột nhiên nhớ tới kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ cũng tới mình vậy mà đem cái này một gốc dạ vậy quên ai ô ô nhìn ta cái này chỉ nhớ nghe nói lần này thiếu trang chủ mai phi cũng tới chắc hẳn lần này có thiếu trang chủ dẫn đội kiếm vũ sơn trang cùng chúng ta liên thủ tất nhiên có thể đại phá bạch liên sơn trang nghe nói như thế vừa mới cố ý hò khan mai phi trên mặt mới hỏa h o a n rất nhiều trang húc viễn hướng phía khúc nhất bình cùng ngụy bản kinh hai cái nhân thân sau một đám người trẻ tuổi nhìn thoáng qua nhưng không biết vị nào chính là thiếu trang chủ mai phi ngụy bản kinh vừa muốn giới thiệu bên cạnh khúc nhất bình lại là bỗng nhiên dâng lên chơi tâm hắn vậy nhìn ra hôm nay trang húc viễn trạng thái không đúng lắm vừa cười vừa nói trang trang chủ là cao quý một trang chủ càng là bắc địa quận thứ nhất giang hồ thế lực tụ nghĩa trang người dẫn đầu cái này một đôi mắt sáng tự nhiên sẽ không nhìn lầm không bằng trang trang chủ đoán một cái vị nào là chúng ta thiếu trang chủ trang húc viễn xứ sở không nghĩ tới lại còn để cho mình đoán mình hướng phía đằng sau mấy tên người trẻ tuổi nhìn sang tất cả mọi người đều là toàn thân áo trắng áo bào trắng không ít người bên hông hoặc là trong tay đều là kiếm vũ sơn trang sát thủ mặt nạ không có người có cái gì đặc thù mà có quan hệ với mai phi tình báo trang húc viễn mặc dù nghe nói qua một điểm nhưng vậy vẹn vẹn một điểm hẳn nếu là có t r ư ơ n g n h ư ợ n g như vậy nổi danh mình tự nhiên dễ dàng phân biệt lúc này mình chú ý tới mấy người trẻ tuổi bên trong có một người mặc dù đứng vị trí không phải rất cao cũng không phải cực kỳ trung tâm nhưng gánh vác một thanh trường kiếm khi khai anh hùng l ư n g h ự c trang húc viết kiếm vũ sơn trang thế hệ trẻ tuổi cực kỳ nổi danh người liền là mưa m kiếm bảy binh mà dùng kiếm lợi hại nhất chỉ có ba cái người một kiếm vừa d i ệ n hoa t ỉ l n h diệp mười hai kiếm rơi tán bách lâu còn có mười dặm huyết thần trưng nhượng bất quá tán bách lâu phía sau mười hai thanh kiếm mình một chút liền nhận ra được trưng nhượng dùng đao và kiếm nhưng mình lại là không tìm được gánh vác một đao một kiếm người ngược lại là có hai cái người đều là gánh vác t r ư ờ n g kiếm một người một mặt thâm trầm nghiên kỳ hơi lớn hẳn là một kiếm vừa diễn hoa tỷ l n h i ệ p như vậy một người khác gánh vác trưởng kiếm khi khai anh hùng với lại người phía sau chỉ có một thanh trường kiếm tất nhiên không thể nào là trương nhượng vậy liền có thể là mai phi trang húc v i ệ n nghĩ tới đây đi về phía trước hai bước kéo lại đối phương tay các hạ trên trán một cỗ hào khí lưu động đôi mắt bên trong lần lần có long hồ mang ngày sau hẳn là một phương giang hồ cự kình nếu như ta đoán được không sai ngươi chính là thiếu trang chủ mai phi a bị kéo trương nhượng không khỏi có chút xấu hổ mà liền đứng tại sau l ư n g trang húc v i ệ n mai phi sắc mặt sớm đã thành màu đỏ tía khu khu trang trang chủ tại hạ m ờ i giảm huyết thần trương nhượng vừa nghe đến là trương nhượng doa đến trang trang chủ lập tức đem lấy tay về khó trách Khó t r á chương Đã s h nói kiếm ba trăm a n g r sáu mươi tám tụ h nghĩa trang vật, bên trong gặp hoa sơn canh thứ hai chương ba trăm sáu mươi tám tụ nghĩa trang bên trong gặp hoa sơn canh thứ hai không nhất bình lập tức tới ngay cười ha hà nói trang trang chủ thật sự là sẽ nói đùa đến giới thiệu cho ngươi một chút cái này một vị điệu thấp nhưng không mất u y vũ mới là ta kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ mai phi trang húc viễn xem xét cái này mai phi dáng dấp thường thường không có gì lạ nhất là trên thân cỗ này khí chất cảm giác không hề giống là một tên sát thủ đường dết tay đều giống như một thanh sắc bén binh khí mặc dù đều có thể ra khỏi vỏ giết người nhưng cái này mai phi tựa như là một thanh đặt ở vỏ kiếm không biết bao nhiêu năm phế kiếm bình thường nhìn qua không có giá trị gì rút ra xem xét vẫn như cũng là phế vật trang húc viễn lập tức vừa chắc tay ngoài miệng cung kính nhưng trong lòng lại là cờ nhạt vậy rốt cuộc rõ ràng vì sao mai bình châu muốn lấy ra một cái mưa kiếm bảy binh cái này mưa kiếm bảy binh nói trắng ra là liền là tương lai muốn phụ tá mai phi trở thành kiếm vũ sơn trang chủ dù sao cái này mai phi nhìn qua thực sự không giống là nhân vật nào nếu là không bồi dưỡng được mấy tên tin tưởng thực lực cường năng lực cường nhân đến phụ tá lời nói chỉ sợ kiếm vũ sơn trang tại hiểm ác như vậy trong giang hồ tất nhiên muốn chôn vùi tại mai phi trong tay về sau trang húc viễn đem kiếm vũ sơn trang đám người nên tiến đến vừa vặn hiện tại là giữa trưa tụ nghĩa trong sơn trang đang tại lớn hàng bội tiệp mà tại tụ nghĩa trang trong chính sảnh chỉ có lần này đến cao cấp nhất một chút giang hồ thế lực cùng cực kỳ danh vọng c h i nhân tài có thể tới đây ăn cơm trang húc viễn chỉ có thể mang theo hai tên trưởng lão cùng mai phi còn có mưa kiếm bảy binh mười cái người tiến đến trong đại sảnh trang trang chủ mấy vị này lại là cái nào một môn cái nào một phái cao nhân nha lao phu ta lâu tại hoa sơn không xuống lần này xuống rất nhiều người đều nhận không ra lần này phái hoa sơn lĩnh đội chính là phái hoa sơn một tên cao tuổi trưởng lão một kiếm phật tường kim nô đã từng chính là long hồ bảng bên trên nhân vật phong vân long hồ bảng chính là chỉ có đạt tới ngũ khí chiều nguyên cảnh mới có thể bước vào nhưng là giới hạn sáu mươi tuổi phía dưới cho nên vị này tưởng kim nô sớm liền rời đi long h ổ bảng nhưng dù sao cũng là lúc trước bên trên qua long h ổ bảng một đời thông sư giờ phút này hắn nói chuyện trang húc viễn lại là không rất trả lời tưởng tiên bối cái này một vị chính là kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ mai phi mai công tử hai vị này là trang húc viễn còn không giới thiệu xong liền nghe đến tưởng kim nô c ư ờ i lạnh một tiếng kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ không phải lúc trước bị độc long sơn trang người làm thịt rồi sao lúc này mới bao nhiêu năm sinh ra tới một cái mai bình châu tiểu tử này bản sự khác không có tạo ra con người vẫn là rất có thể chứ ha ha ha ha nghe được t ư ở n g kim nô lời nói không ít người đều đi theo ẩm lên cười ha h a mà kiếm vũ sơn trang bên này người cũng không khỏi có chút xấu hổ lúc này khúc nhất bình nhìn t ư ở n g kim nô một chút nếu là phái hoa sơn lao tiền bối chẳng lẽ không biết miệng bên dưới lưu đ ư ợ c sao t ư ở n g kim nô rất là khinh thường liếc mắt khúc nhất bình một chút h i ệ n nhiên căn bản cũng không có đem khúc nhất bình để vào mắt khúc nhất bình muốn nổi giận hơn lại là nghe được một bên mai phi mở miệng nói lao già này là ai trang trang chủ các người tụ nghĩa trang trong tụ nghĩa sảnh làm sao cái gì a miêu a cầu đều có thể đi vào nghe nói như thế không chỉ là trang húc viễn biến sắc mọi người tại đây đều là biến sắc mặc dù tưởng kim nô nói chuyện không k h á c h khí nhưng dù sao cũng là lao tiền bối với lại đây chính là tại trang húc viễn tụ nghĩa trang kết quả ngươi một cái giang hồ v ă n bối lại là ở chỗ này chất vấn trang húc viễn có thể nói cái này khiến ở đây tất cả mọi người đều cực kỳ xấu hổ tưởng kim nô nhìn mai phi một chút cao cao ngửa đầu h ử một tiếng cái này hư một cái hai đạo chân khí gọi ra vậy mà rơi vào mai phi ngực chấn mai phi khí huyết cuộn hoa một ngụm máu phân l u n ra nhìn thấy một màn này kiếm vũ sơn tra người n g lông mày đều là n h ữ một cái mặc dù vừa mới mai phi lời nói được không phải rất thỏa đáng nhưng cũng không phải có thể tùy ý như thế làm đ ủ lúc này trương nhượng hướng phía một bên hạ hầu sung vừa chắc tay hạ hầu h i n h trường an từ biệt đã lâu không gặp không biết vừa mới vị này mở miệng ngập miệng liền là tạo ra con người tiền bối thế nhưng là hợp hoan phái cao nhân tiền bối vẫn là cái nào ma đạo bên trong lão tiền bối hạ hầu sung xứng sở kiếm vũ sơn tra người cùng phái hoa sơn người phát sinh mâu thuẫn xung đột nhưng cùng mình nhưng không có quan hệ gì trương nhượng ngươi hiểu lầm cái này một vị chính là phái hoa sơn tiền bối hành cắp một mạch tưởng kim nô tưởng tiền bối trương n h ư ợ n g ồ một tiếng quần áo thì ra là thế bộ dáng nguyên lai là phái hoa sơn tưởng tiền bối ta còn tưởng rằng là cái nào bỏ gian tà theo chính nghĩa ma đạo tiền bối cả ngày vùi đầu liền biết tạo ra con người nghị không ra nguyên lai là hoa sơn kiếm phái a là phái hoa sơn tiền bối đánh người không đánh mặt măng chửi người không vạch khuyết điểm kết quả trương n h ư ợ n g lại là ở trước mặt nói tới hoa sơn kiếm phái cùng phái hoa sơn ám chỉ bọn hắn từ cầm kiếm sáu cửa rơi xuống đến linh sơn bậy phái sự tình tưởng kim nô hướng phía trương nhuộm nhìn thoan qua đây cũng là cái nào không biết cấp bậc lễ nghĩa t i ể u bối trương nhượng hướng phía tượng kim nô nhìn thoáng qua văn bối trương nhượng khiêm cung lễ nhượng để nghe nói như thế ở đây tất cả mọi người trong lòng cũng n h ị n không được muốn mắng chửi người l i ê n ngươi trương nhượng còn khiêm cung lễ nhượng ngươi mình r ế t bao nhiêu người ngươi trong lòng mình không có một chút số sao nếu biết muốn khiêm cung lễ nhượng cũng không cần phát ngôn bừa bãi n g ư ơ i trẻ tuổi liền hẳn phải biết cái gì gọi là kính sợ tưởng kim nô mặc dù cũng muốn đối mai phi như thế hướng phía trương nhượng vậy hử ra hai đạo trân khí bất quá mười dăm hết thần thanh danh cũng không phải người khác kêu đi ra mà là chính trương nhượng trong giang hồ rét ra đến nếu là h ắ n cái này hai đạo chân khí thật có thể cho trương nhượng một cái khó xử còn tốt như là không thể lời nói cái kia mất mặt ngược lại chính là mình tưởng kim nô nhìn như lỗ mãng nhưng đã có thể trở thành lần này phái hoa sơn lĩnh đội tự nhiên cũng là thận trọng hạng người trương nhượng hướng phía tưởng kim nô vừa c h ắ p tay tự nhiên tự nhiên tại tưởng kim nô dạng này lão tiền bối trước mặt chúng ta những van bối này tự nhiên biết cái gì là kính sợ bằng không ngũ khí chiều nguyên đối tam hoa cảnh trước mặt mọi người đọc thủ ngài không biết xấu hổ chúng ta còn muốn bệnh đâu trương nhượng một câu nói kia tức dẫn đến tưởng kim nô hơi kém liền muốn vô bản một bên mạc nhất văn lập tức hướng lấy tưởng kim nô bồi cười. sư túc h chúng ta không tính toán với hắn không so đó a đoạn thời gian gần nhất mạc nhất văn trở lại phái hoa sơn về sau thực lực đại tiến thế nhưng là đạt được phái hoa sơn coi trọng cho nên lần này thưởng kim ngô vậy mang theo hắn đi ra đến nhìn thấy người khác mạc nhất văn còn dám phách lối có thể thấy chứng lượng mình nhưng cũng không dám phách lối lập tức cục đôi là m người trang húc viễn nhìn thấy song phương cuối cùng là yên tĩnh xuống lập tức thuyết phục để kiếm vũ sơn trang người vậy ngồi xuống lúc này có bên dưới người tới trang húc viễn bên thai nói nhỏ vài câu trang húc viễn lông m ạ n liền là n h ữ n một cái trang trang chủ thế nhưng là ta kiếm vũ sơn trang người gây phiền p h i gì vừa mới cái kia hạ nhân mặc dù tại trang húc viễn bên thai nói nhỏ vài câu nhưng tại trận không ít người đều là nghe được một chút đôi câu vài lời trang húc viễn hướng phía trương nhượng cùng khúc nhất bình còn có ngụy bản kinh xấu hổ vừa chấp tay thật sự là xin lỗi bởi vì lần này đến ta tụ nghĩa trang người thật sự là nhiều lắm cho nên không ít tốt chỗ ở cùng gian phòng người đều chiếm hết cho kiếm vũ sơn trang các vị a n bài vị trí t ự hồ trương n h ư ợ n vừa cười không sao ta kiếm vũ sơn trang đều là sát thủ giống như là chúng ta loại người này trong giang hồ ăn gió nằm sương núi lao liế cũng không phải tại sơn môn bên trong sống an nhàn sung sướng đi ra tới nhà người khác chứa cao nhân tiền bồi giá áo túi cơm há sẽ để ý trụ sở chỉ bất quá hy vọng giao thông thuận tiện liền tốt mặc dù trương nhượng là đối trang húc v i ê n nói chuyện nhưng lời này lại là lại đánh phái hoa sơn một bàn tay d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm sáu mươi chín hoa sơn đối t r ọ i luận võ học canh ba chương ba trăm sáu mươi chín hoa sơn đối t r ọ i luận võ học canh ba vừa nghe đến trương nhượng lời này tưởng kim ngô sắc mặt lại là biến đổi có thể nghĩ muốn nói trương nhượng vài câu lại là phát hiện trương nhượng lời nói được không có kẽ hở người ta không quan tâm trụ sở điểm ấy mình có thể nói cái gì người ta nói có ít người tại sơn môn bên trong nuôi là giá áo túi cơm mình nếu là nói rồi cái gì liền chứng minh đối phương là nói mình cho nên tưởng kim nô chỉ có thể nín c ơ n giận ở trong lòng hung á c cực kỳ t r ư ơ n g nhượng chờ lấy trả thù cơ hội nghe được trương nhượng nói như vậy trang húc viễn lúc này mới yên tâm lập tức phân phó người đi ăn bài đồng thời để cho người ta cho kiếm vũ sơn trang bọn sát thủ đưa đi rượu ngon thì ngon nhưng trang húc viễn lại là quên đi lần này kiếm vũ sơn trang thế nhưng là còn tới một cái thiếu trang chủ từ để kiếm vũ sơn trang chúng nhân ngồi xuống đến bây giờ vẫn luôn là trương nhượng đang nói chuyện vừa mới hắn thậm chí nhìn khúc nhất bình cùng ngụy bản kinh hai cái người một chút xác nhận qua hai cái người ánh mắt lại là quên đi mai phi liền ở một bên mà giờ khắc này mai phi nhìn thấy trang húc viễn những cử động này hắn cảm thấy đây là trang húc viễn lanh đạm mình nhưng càng là trương nhượng tại trước mặt người khác rơi mình mặt mũi thường kim nô vậy chú ý tới điểm này liền lập tức mở miệng nói đã mọi người đều ngồi xuống vậy lao phu liền xách một chén vừa mới lao phu cũng là nhất thời có chút nhanh mồm nhanh miệng nói một chút để kiếm vũ sơn trang các vị không thoải mái lời nói chớ trá lao phu ở chỗ này tự phạt một chén tưởng kim n ô nói xong bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch kiếm vũ sơn trang người ngược lại là không nghĩ tới lao nhân này tính tình tới cũng nhanh đi vậy mà vậy nhanh như vậy khúc nhất bình vừa chắc tay đồng dạng bưng chén rượu lên đâu có đâu có tưởng tiền b ố i quá k h á c h khí ngụy bản kinh vậy phụ họa gật đầu mà tưởng kim n ô cho mình rót đầy một chén hướng phía trương nhượng nâng ly một cái trương nhượng ngươi mặc dù là văn bối nhưng không thể không thừa nhận lại là hiện tại giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất đáng tiếc mai bình châu trưởng tử là cái nhân vật về sau chết rồi nhưng hắn còn có một cái con trai nhỏ tương lai cái này kiếm vũ sơn trang trang chủ vị trí nếu là cái này c o n trai nhỏ bất tử nhất định là hắn bằng không lời nói nếu là tông môn tầm thường chỉ sợ ngươi liền là tiếp theo đảm nhiệm trưởng môn ha ha ha ha giết người chu tâm tưởng kim nô nhìn như là cùng trương nhượng thật dễ nói chuyện nhưng trên thực tế lại là từ nhằm vào kiếm vũ sơn trang biến thành nhằm vào trương nhượng câu nói này ai nghe không hiểu tưởng kim nô c h â n ngỏi ý bất quá trương nhượng lại là vậy cho mình rót một chén rượu hướng phía tưởng kim nô nâng ly một cái tưởng tiên bối ngài thật đúng là khách phí đâu ta trương nhượng bất quá là kiếm vũ sơn trang trang chủ sắc phong mưa kiếm bảy binh một t r o n g giống như là ta dạng này người thế nhưng là còn có bảy cái đâu làm kiếm vũ sơn trang trang chủ sợ là không có cái này phúc phận nhưng nếu là tại cái gì núi phái cái gì kiếm phái bên trong ngược lại là có thể cân nhắc làm t r ư ở n g môn hàng ngũ ngài nói đúng không trương nhượng một câu lần nữa đem tưởng kim ngô nghẹn đến xích sao tưởng kim ngô cười khan hai tiếng lại là hoàn toàn không có cách nào trả lời giờ khắc này tưởng kim ngô lại là không thể không thừa nhận cái này trương nhượng mặc dù bản sự không rõ ràng như thế nào nhưng ít ra cái này ngoài miệng không thiệt t i nghe được trương nhượng lời nói kiếm vũ sơn trang đám người cũng cảm thấy hạ giận trương nhượng hướng phía trang húc viễn vừa chắp tay trang trang chủ chúng ta kiếm vũ sơn trang người vừa tới ở đây tuy nói đều là trong giang hồ danh tiếng lấy lừng nhân vật cũng không ít người chúng ta đều là chỉ nghe tên không thấy một thân mong rằng trang trang chủ có thể giới thiệu một hai nhìn thấy trương nhượng đổi chủ đề tưởng kim nô vậy không muốn tiếp tục xuống dưới đương nhiên tiếp tục nữa hắn đoán chừng mình vẫn là nói bất quá trương nhượng trang húc viễn lập tức từng cái giới thiệu bất quá trương nhượng lại là phát hiện phái mao sơn lần này phái tới cao thủ thật đúng là không ít trọn vẹn năm tên ng tứ cương cảnh cường giả càng không biết có bao nhiêu bất quá đang ngồi khiến người chú mục nhất vẫn là thanh ba sơn trang hai người một người toàn thân áo t r a n g áo khoác thanh sam rất có một chút thế ngoại cao nhân khí chất nhưng lại là hai mươi tuổi không đến người trẻ tuổi lâng lâng tiên khi dẫn tới không thiếu nữ tử nhìn chăm chú một người khác đồng dạng là áo t r a n g áo khoác thanh sam bất quá đen nhánh tóc dài áo choàng mắt ngọc mềm m ề i môi son một điểm mặc dù không có nói chuyện nhưng lại trở thành toàn trường tiêu điểm h a i vị này chính là thanh ba sơn trang thế hệ này giang hồ đi lại sóng xanh tiên khách sở tư minh hòa thanh đợt tiên tử diêu mà vậy. Nghe được trang húc viện giới thiệu. trương nhượng hướng phía hai người nhẹ gật đầu diêu n g n g vậy vậy hướng phía trương nhượng nhẹ gật đầu xem như hành lễ bất quá sở tư minh chỉ là nhìn trương nhượng một chút trong ánh mắt có kinh ngạc vậy có ghét bỏ trương nhượng không biết mình làm sao đắc tội cái này một vị bất quá suy nghĩ một chút mình trong giang hồ đắc tội với người giống như có lẽ đã không ít giống như cũng không kém cái này một vị về sau đám người nâng ly cặn chén mọi người trò chuyện một chút liền cho tới bạch liên sơn trang võ học phương diện lúc này phái mao sơn một tên ngũ khí triều nguyên liền bắt đầu hướng đám người giảng giải một cái bạch liên sơn trang võ học có cái gì chỗ độc đáo có thể nói phái mao sơn cùng bạch liên sơn trang thế nhưng là nhiều năm đối thủ cũ mặc dù là quân địch nhưng phái mao sơn tại đề cập bạch liên sơn trang võ học thời điểm vẫn là cực kỳ khách quan t r ư n g nhuận vậy đã hiểu bạch liên sơn trang võ học mặc dù là lấy nguyên thần làm chủ bất quá như là võ giả không có đạt tới tam hoa cảnh cựu trọng trên cơ bản vậy tu luyện không ra nguyên thần bí pháp cũng chỉ có thể dựa vào kiếm pháp cùng quyền cước cùng đối địch chiến mà bạch liên sơn trang võ giả đến tứ cương cảnh về sau chiêu thức bên trong phần lớn đều là khuynh ư ớ n g bên trong viết trình lệ như đồng dạng là một trường đại đa số võ giả đều là đem chân khí ngưng tụ tại lòng bàn tay một t r ư ờ n g rơi xuống đồng thời chân khí bộc phát ra sát thương quân địch nhưng bạch liên sơn trang võ giả một t r ư ờ n g đánh ra lại là sẽ đem chân khí ngưng tụ ra một đoá sen trắng đánh ra khả năng cách xa nhau vài chục bước đối phương một t r ư ờ n g liền có thể lấy tổn thương đến ngươi cho nên phái mao sơn phát hiện bạch liên sơn trang tại chém giết gần người phương diện chỉ có cấp thấp võ giả tương đối am hiểu đến tứ cương cảnh về sau liền toàn thân thể đều ở chính giữa chiến đấu tầm xa phương diện lúc này sóng xanh tiên khách sở tư minh b ỗ nhiên mở miệng nói c á nói, nói thật t a ba n h s ơ lần này ta phái mao sơn đến tiếp sau còn có một nhóm người không có đến bọn hắn sở di không có lập tức chạy tới liền là đang chuẩn bị phá thần phủ phá thần phủ chính là ta phái mao sơn nghiên cứu ra được một loại chuyên môn khắc chế nguyên thần bí pháp phụ trú đem p h ù thiếp ở trên người nếu là gặp phải nguyên thần bí pháp công kích p h ù chú liền sẽ tự động tiêu hủy tương đương với thay thế n g ư y i n g ă n cản nguyên thần công kích đám người nghe thấy lời ấy lập tức cảm ơn phái mao sơn phái mao sơn người xấu hổ vừa cười nói ra thật xấu hổ cái này phá thần p h ù chi phí đắt đỏ cho nên đến lúc đó khả năng cần các vị ra một chút bạc hoa thanh đợt tiên khách so sánh ta phái mao sơn mặc cảm mặc cảm sóng xanh tiên khách sở tư minh nghe được phái mao sơn người khích lệ mình lập tức k i ê m tốn nói cái gì cũng là vì giang hồ vân vân bất quá cái này theo c h ư ơ n lượng lại là cảm giác có một loại quỷ dị giả mình không biết đến cùng giả ở nơi nào nhưng chính mình là cảm thấy sở tư minh hết thể biểu hiện đều cực kỳ ưu tú đều rất tốt nhưng loại người này trời sinh liền để cho mình cảm thấy có một loại không hiểu giả mặc dù hắn khiêm tốn thời điểm bộ dáng là như vậy chân thành tha thiết dây trắng chúc đạo h ư u luôn vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trường 370, Võ học giao lưu thuật khẩu quyết, canh thứ nhất. Trường 370, Võ học giao lưu thuật khẩu quyết, canh thứ nhất. tiên tư thần lưu lưu canh canh Sóng xanh minh nguyên thần phòng ngự giao giao Võ Võ học khẩu học khẩu khách pháp khẩu quy sở đem bí phái hoa sơn tưởng kim nô vừa cười nghị không già hiện trong giang hồ còn, còn như thế đại công vô tư người trẻ tuổi nha ta nhìn không bằng dạng này hôm nay ở đây đều là trong giang hồ nhân tài kiệt xuất mọi người không bằng dùng võ kết bạn nhưng cái này võ lại không phải luận võ võ mà là luận võ võ mọi người riêng phần mình đem mình biết một chút công pháp bên trong một bộ phận khẩu quyết lấy ra giảng thuật một cái mọi người trao đổi lẫn nhau cũng coi là một loại tăng lên như thế nào không ít người đều nhẹ gật đầu mỗi môn mỗi phái đều che giấu nào có người nguyện ý đem mình tốt công pháp khẩu quyết lấy ra chia sẻ bất quá lẫn nhau đều lấy ra một bộ phận trao đổi một chút ngược lại là có thể thừa cơ có thể xác minh võ học đồng thời còn có thể làm được chân chính khoáng đạt tầm mắt kết quả tưởng kim ngô lại là lập tức hướng lấy kiếm vũ sơn trang bên này người vừa cười nghe nói kiếm vũ sơn trang bên trong võ học rất nhiều chắc hẳn trong đó tất nhiên có một ít thuận tiện lấy ra không dính đến kiếm vũ sơn trang hạch tâm công pháp thượng đảng nội công tâm pháp không biết có thể nói ra trước đã để chúng ta kiến thức một chút chưng nhượng núi mày mình liền không rõ ràng lao già này làm sao lại cùng bọn hắn kiếm vũ sơn trang đòn kim lên mà kiếm vũ sơn trang hấp thu đại lượng sát thủ những sát thủ này thân phận bối cảnh đủ loại điều này sẽ đưa đến kiếm vũ sơn trang bên trong võ học công pháp cực kỳ tạp rất nhiều nhưng chân chính lợi hại tất nhiên là kiếm vũ sơn trang hạch tâm công pháp về phần một chút sát thủ trên thân tự nhiên có mình hạch tâm công pháp nhưng vấn đề là ai sẽ ở loại trường hợp này đem mình hạch tâm công pháp công bố ra coi như chỉ nói là đi ra một bộ phận nhỏ đối với mình tới nói cũng là tổn thất cực kỳ lớn nếu là bị đối phương phân tích ra được ngươi công pháp nhược điểm ở nơi nào tương lai nhằm vào ngươi vậy liền cực kỳ không ổn không nhất bình cùng bị bản kinh hai cái người đều là một trận xấu hổ vừa mới sở tư minh thế nhưng là cống hiến một phần nguyên thần phòng ngự bí pháp có thể cho mọi người tại đối mặt bạch liên sơn trang thời điểm có biện pháp ngăn cản đối phương nguyên thần công kích chẳng lẽ hiện tại kiếm vũ sơn trang tùy tiện lấy ra một môn bất nhập lưu công pháp sao lúc này trưng ơ nhượng vừa cười đã tưởng tiền bối đều mở miệng như vậy ta kiếm vũ sơn trang không lấy ra tốt một chút đồ vật thật đúng là không thể nào nói nổi đâu nhưng mọi người cũng biết chúng ta kiếm vũ sơn trang đều là một đám sát thủ sát thủ nha có thể giết người phương pháp liền là phương pháp tốt v ậ phần nội công p h ư diện thật đúng là ta kiếm vũ sơn trang yếu kém hạng nếu như lời này là cái khắc kiếm vũ sơn trang người nói ra mọi người cũng sẽ không nói cái gì nhưng trương nhượng ban đầu ở long c a n g thế nhưng là một người đối đầu mấy trăm người càng la z ba mươi tên tứ cương cảnh võ giả mặc dù có người suy đoán trương nhượng tu luyện là huyết vân đại pháp nhưng một chút chân chính kiến thức qua huyết vân đại pháp thế hệ t r ư ớ c võ giả lại là biết trương nhượng nội công so huyết vân đại pháp thế nhưng là lợi hại hơn nhiều kết quả hiện tại trương nhượng nói cái gì nội công phương diện là yếu kém hạng ngươi tại lửa gạt quỷ sao trương nhượng vừa cười vừa nói cho nên ta sau đó nói môn nội công này tấm pháp nếu là mọi người cảm thấy chưa đủ tốt tuyệt đối đừng để ý bất quá môn công pháp này khoảng chừng hơn một phẩy hai không không chữ các vị thế nhưng là phải cẩn thận nghe kỹ có nhanh tay sao chép xuống tới cũng là có thể trương nhượng nói xong hướng phía tưởng kim nô đắc ý vừa cười tưởng kim nô chẳng biết tại sao vậy mà cảm giác sau sống lưng một cô gió lạnh dâng lên mặc dù mình không biết lúc này chuyện gì xảy ra nhưng từ trương nhượng hướng phía mình vừa cười bắt đầu mình vậy mà cảm thấy có chút k h ô n g ổn nhắm mắt minh tâm ngồi nam cố t ĩ n h tư thần gõ răng ba mươi sáu hai tay ôm cô luân trương nhượng câu nói đầu tiên mới mở miệng tưởng kim nô lông m ạ liền là hơi nhữ lại trái phải minh thiên cổ hai mươi bốn độ ng ve vẩy dao động trụ trời xích long khái nước tân đợi đến trương nhượng nghiệm đi ra câu thứ hai khẩu quyết thời điểm tưởng kim lô chừng to mắt nhìn xem t r ư ơ n g nhượng hai trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng không thể tưởng tượng nổi giờ phút này không chỉ là tưởng kim lô c h ấ n kinh phái hoa sơn bên kia mấy cái người đều kinh hãi nhất là mạc nhất văn giờ phút này mạc nhất văn chừng to mắt nhìn xem t r ư ơ n g nhượng trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi chống thấu ba mươi sáu thần thủy miệng đầy đều đạn một ngụm điểm ban ư ớ t long hành hồ từ chạy nín thở xoa tay nóng lưng mà sau tên cửa tận này một hơi muốn hỏa thiêu tề vòng chậm đã tưởng kim ngô đ ỗ n g nhiên đem trương nhượng khẩu quyết đánh gãy trương nhượng ngươi cái này nội công tâm pháp khẩu quyết là từ đ â u được đến trương nhượng h ắ t h ắ t vừa cười nói đến thú vị ta trước đây gặp một cái lao khất cái lúc ấy nhìn lao khất cái đáng thương liền đem ta ăn để thừa nửa cái bánh bao cho hắn hắn cực kỳ cảm kích nói ta không thể báo đáp lúc trước lúc tuổi còn trẻ đi nhầm vào lạc lối gia nhập một cái rác rời muôn phái học chút mà c h o má công pháp liền đem cái này công pháp bí tịch cho ta làm sao tưởng t i ê n bối cũng cảm thấy cái này công pháp bí tịch dám cho không ê ờ có đúng không nghe được trương nhượng lời nói tưởng kim n ô thật muốn tại chỗ đặc thù bởi vì vừa mới trương nhượng nói tới cái này nội công tâm pháp khẩu quyết liền là bọn h ắ n phái hoa sơn nội công tâm pháp hoa sơn đ i ê n vân quyết lần trước trương nhượng đem mạc nhất văn bắt đi có thể thuận tay đem mạc nhất văn trên thân phái hoa sơn công pháp rút sạch sẽ giờ phút này trương nhượng nói ra bọn h ắ n phái hoa sơn công pháp khẩu quyết phái hoa sơn người tự nhiên trần kinh với lại tưởng kim nô căn bản không tin tưởng vậy mà sẽ có lao khất cái sẽ bọn h ắ n phái hoa sơn nội công tâm pháp trương nhượng nói thật môn nội công này công pháp khẩu quyết cũng không tệ chỉ bất quá ta cảm thấy như công pháp này chính ngươi vụ trộm tu luyện cũng chính là làm gì lấy ra đâu dù sao hôm nay mọi người chỉ là giao lưu nếu là giao lưu nói ra một bộ phận liền tốt trương nhượng ha ha vừa cười như vậy sao được công pháp này mặc dù đối với các ngươi phái hoa sơn tới nói rất không tệ nhưng đối với ta trương nhượng tới nói liền là rác rưởi mà thôi nửa cái bánh bao đổi lại công pháp nói thật ta trương nhượng thật không nhìn ở trong mắt đã tưởng tiền bối đều nói có giá trị vậy ta cũng không bằng nói hết ra cũng tốt để mọi người nhiều hơn tu luyện đúng không trương nhượng nói xong tiếp tục thì t h ầ m trái phải dòng dọc kéo nước chuyển hai cước thả thư ruồi chắp tay trước ngực xong hơi nâng túi đầu trèo đủ ngược lại lấy hầu thần thủy đến lại thấu lại n u ố t tân như thế ba độ tất thần thủy chín lần n u ố t nuốt xuống quần quần vang trăng mạch từ điều hòa sông xe vận chuyển tất muốn nổi giận tiêu thân trưng nhượng tưởng kim nô lần nữa ngắt lời nói công pháp này ta cảm thấy quá mức cao thâm không có phía trước cơ sở thiên l ờ i nói cứ như vậy tu luyện đối với võ giả vô ích trưng nhượng ha ha vừa cười ta lại không để mọi người tu luyện chỉ là giao lưu nghiên cứu thảo luận một cái mà làm sao tưởng tiền bối tựa hồ cực kỳ không thích môn công pháp này nha nếu không dặn này chỉ cần tưởng tiền bối cầu ta một tiếng ta hôm nay liền tuyệt không đem môn công pháp này khẩu quyết nói ra Nếu l chương tiền ba i có thể đ ư trăm bảy mươi một khẩu quyết dẫn phát đấu sinh tử canh thứ hai chương ba trăm bảy mươi một khẩu quyết dẫn phát đấu sinh tử canh thứ hai thưởng kim lô trầm ngâm một tiếng dù sao thừa nhận người khác đạt được phái hoa sơn công pháp khẩu quyết loại chuyện này có chút mất mặt nhưng nếu là thật cầu trương nhượng một tiếng tưởng kim nô càng là không thể nào đáp ứng cho nên liền chớ đừng nói chi là cái gì đưa trương nhượng chút đồ vật trương nhượng ngươi cũng đã biết ngươi đây là đang đ a lửa tưởng kim nô đưa tay để lên bàn nhẹ gõ nhẹ cái bàn thần sắc lạnh lùng nói trương nhượng khinh thường hư một tiếng tưởng tiên bối ngài nếu là không hy vọng để mọi người biết môn công pháp này khẩu quyết liền lấy ra ngài thành ý ta đến lúc đó cam đoàn chỉ cấp ngài đằng chép một phần không cho người khác nếu là ngài không quan trọng cũng không cần đánh gây ta công pháp này k h ẩ quyết khoảng chừng một n g h n hai trăm chữ ta thế nhưng là còn chưa nói xong đâu tưởng kim nô chờ lấy trương nhượng hai trong mắt một mảnh đỏ thấm trương nhượng ngươi có biết đây là công pháp gì ngươi có biết ngươi nếu là đem môn công pháp này nói ra hậu quả sẽ là như thế nào trương nhượng lạnh lùng vừa cười sẽ như thế nào ta thật đúng là cực kỳ muốn biết đâu nếu không thử một chút ngươi tưởng kim nô thật muốn động thủ nhưng mình một cái ngũ khí triều nguyên giang hồ tiền bối hơn tám mươi tuổi người chẳng lẽ cùng một cái vẫn chưa tới hai mươi tuổi tam hoa tụ đỉnh tiểu b ố i động thủ sao lúc này một tên tứ cương cảnh đứng ra hướng phía trương nhượng vừa chắp tay trương nhượng t h ự không dám g i dếm ngươi vừa mới nói niệm môn công pháp này hư hư thực thực là ta phái hoa sơn đã từng mất đi một cửa công pháp bí tịch không biết ngươi có thể nguyện ý đem môn công pháp này bí tịch trả lại ta phái hoa sơn đồng thời cam đoan vĩnh không tiết ra ngoài trương nhượng nhẹ gật đầu cái này hiển nhiên là không có vấn đề nếu là ngươi phái hoa sơn đồ vật trả lại cho các ngươi cũng là người chuyển thường đám người lúc này mới nghe rõ là chuyện gì xảy ra n g u y ê n lai công pháp này vốn là phái hoa sơn khó trách t ư ở n g kim nô một mực ngăn cản bất quá cái này trương nhượng ngược lại là kỳ quái làm sao đông nhiên dễ nói chuyện như vậy ngay tại ý nghĩ này vừa mới hoa hưng đám người đầu góc liền nghe trương nhượng mở miệm nói chỉ cần n g ư ơ i phái hoa sơn cầm được n h ư ợ n g lại ta hài lòng giá cả chuyện gì cũng dễ nói phái hoa sơn tứ cương cảnh võ giả nhúng mày trương nhượng cái này không nhặt của rơi thế nhưng là không nhặt của rơi ta chương n h ư ợ n g tự nhiên cũng là như thế ta chương nhượng để chính là khiêm cung lễ n h ư ợ n g để lễ loại vật này ta tự nhiên là hiểu chỉ bất quá cũng không thể không công đem đồ vật đưa trở về ai chẳng lẽ lại phái hoa sơn liền định cái gì biểu thị đều không có cứ như vậy đem đồ vật muốn trở về sao đừng nói ta không muốn cho liền xem như ta muốn cho các người phái hoa sơn có ý tốt mặt dạng mày dày tới lấy sao tên này tứ cương cảnh võ giả nhìn thoáng qua bên cạnh tượng kim nô không biết muốn trả lời như thế nào trương nhượng lời nói lúc này tưởng kim nô mở miệng nói cái này công pháp bí tịch vốn là ta phái hoa sơn đồ vật ta phái hoa sơn người cầm lại ta phái hoa sơn đồ vật thiên kinh đ ị a nghĩa trương nhượng ha ha vừa cười nhưng vấn đề là ngươi như thế nào chứng minh đây là ngươi phái hoa sơn đồ vật chẳng lẽ lại ngươi nói là là được vậy ta còn nói phái hoa sơn tất cả nữ đệ tử đều là ta trương nhượng chơi c h á n không cần tiểu thiết đâu tưởng tiên bối nói chuyện thế nhưng là muốn dạng chứng cứ ngài đã không có chứng cứ liền ngoan ngoán cầm đồ vật đi ra còn nếu không ta đem công pháp khẩu quyết công bố ra mọi người cùng nhau nhìn xem đây có phải hay không là phái hoa sơn công pháp nếu như là lời nói ngài liền lấy đi như thế nào thưởng kim nô hơi kém bị trương nhượng tức giận đến thổ huyết nếu là mọi người đều biết mình còn cầm về có cái cái d á m dùng trương nhượng không bằng d ạ n g này ta và ngươi tỉ thí một trận như là ta thắng ngươi đem b í tịch trả lại cho ta phái hoa sơn đồng thời cam đoan vĩnh không tiết ra ngoài như thế nào phái hoa sơn tứ cương cảnh võ ra biết bọn hắn phái hoa sơn là khẳng định sẽ không cầm đồ vật đi trao đổi dứt khoát hướng trương nhượng mở miệng mong muốn thông qua tỉ thí đem bi tịch thắng trở về trưng nhượng cười lạnh một tiếng đường đường tứ cương cảnh tam trọng phái hoa sơn võ giả có ý tốt cùng ta một tên vẫn là tam hoa cảnh cựu trọng giang hồ van bối nói lời như vậy sao ta nhìn ngài cái này tuổi vậy hơn bốn mươi đi tập thể không chỉ gấp hai huống hồ các ngươi như thắng lấy đi bi tịch ta cam đoan vĩnh không thiết ra ngoài cái kết như là ta thắng đâu tứ cương cảnh võ giả s ư n g sở hoàn toàn không biết cái này muốn trả lời như thế nào một bên tưởng kim nô hừ một tiếng hai đạo chân khí gọi ra đến trực tiếp đem trên mặt bàn cái chén chấm vỡ trưng nhượng nếu là ta phái hoa sơn người thua điều kiện ngươi sách trưng nhượng cười lạnh một tiếng vậy thì tốt ngay trước các vị giang hồ b ạ n mặt ta vậy không chiếm ngươi phái hoa sơn tiện nghi như là ta thắng ta không cần khác liền muốn ngươi tưởng kim nô trong tay cái kia đem nghe tiếng giang hồ kim phượng đao phái hoa sơn chủ lưu đều chỉ dùng kiếm bất quá tưởng kim nô lúc tuổi còn trẻ tại một chỗ bi cảnh bên trong đạt được kim phượng đao kim phượng đao mặc dù chỉ là một kiện bảo nhận nhưng ở bảo binh bên trong lại là đ n h tiêm mặc dù khoảng cách huyền binh còn cách một đoạn bất quá những năm này tưởng kim nô tìm người dùng tài liệu chân quý đem kim p ư ợ n g đao rèn đúc qua hai lần uy lực lại là thẳng bức huyền binh tưởng kim nô nhìn liền một chút b lao phu đáp ứng tưởng kim n ô nói xong lấy xuống phía sau đao hướng phía trang húc viễn ném đi qua trang trang chủ làm phiền ngươi tạm thời bảo quản lao phu đao mọi người đều biết lúc này tưởng kim n ô muốn cùng trương nhượng đánh cược trận này trương nhượng vừa cười t ố t thật sàng khoái vậy liền ra ngoài tỉ thí một phen bất quá đầu tiên nói trước đao kiếm không có mắt đợi chút nữa nếu là tổn thương phái hoa sơn vị này ngươi phái hoa sơn cũng không thể tìm ta kiếm vũ sơn trang p i ề n phước tưởng kim lô lực lượng mười phân nói cái này hiển nhiên ta tưởng kim lô cam đoan hôm nay đâu chính là là sinh từ đấu nếu là ta phái hoa sơn người c hết rồi tuyệt sẽ không về sau tìm kiếm vũ sơn trang phiên phước giờ phút này tưởng kim n ô đã quyết định để phái hoa sơn mấy người bên giới động thủ thời điểm trực tiếp giết chết trương nhượng miễn cho trương nhượng đem bí tịch tiết ra ngoài hắn nhưng là tin không được trương nhượng trương nhượng lạnh lùng vừa cười vậy thì tốt đã như vậy ta vậy cam đoan nếu là ta chết rồi kiếm vũ sơn trang vậy sẽ không tìm phái hoa sơn báo thủ nói xong trương nhượng đứng lên liền hướng phía đại s ả n h bên ngoài đi ra ngoài đám người vậy lập tức đi theo đi ra ở đại sành bên ngoài một trái một phải đều có một chỗ lôi đài trương nhượng đi đến phía bên phải lôi đài vừa tung người nhảy lên phái hoa sơn tứ cương cảnh võ giả vậy nhảy lên. phái hoa sơn đàm không vì xin chỉ giáo phái hoa sơn tứ cương cảnh võ giả nói xong từ sau lưng mình rút ra trường kiếm mặc dù đàm không vì là tứ cương cảnh võ giả nhưng trong tay binh khí vậy mà thật sự là một thanh phổ thông trường kiếm trương nhượng vừa cười đồng dạng rút ra chính mình phía sau trường kiếm chỉ bất quá trương nhượng thanh trường kiếm này lại là huyền binh huyết ảnh theo trương nhượng rút ra huyền binh trong nháy mắt tại cửa đại sảnh tưởng kim nô liền ám đạo không tốt cái kia diễn ma kiếm trương nhượng vừa ra tay trực tiếp là mình mạnh nhất kiếm chiêu theo một đạo lượt lấy vô tận ma khí màu tím bóng kiếm đâm ra đi tất cả mọi người đ nhất là đàm không vì hắn nghe nói qua t r ư ơ n g nhượng thực lực rất mạnh lại là không nghĩ tới t r ư ơ n g nhượng thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ mình lập tức đem sát cương ngưng tụ tại trên trường kiếm một kiếm d ư n g lên lúc này mới chặn lại t r ư ơ n g nhượng cái kia diễn m a kiếm bất quá một kiếm phía dưới đàm không vì trường kiếm trong tay vậy mà bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh lúc đầu t r ư ơ n g nhượng một kiếm này uy lực liền cực mạnh tăng thêm vẫn là dùng huyền binh huyết ảnh thi triển đi ra uy lực của nó càng kinh khủng ngay tại đàm không vì âm thầm may mắn chặn lại một chiêu này thời điểm lại là nhìn thấy lại là một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống không đúng đây không phải kiếm quang là đạo man đ chương ba trăm bảy mươi hai một trận sinh tử qua rừng đá canh ba chương ba trăm bảy mươi hai một trận sinh tử qua rừng đá canh ba chương n h ư ợ n g thi triển xong cái kia diễn ma kiếm về sau lập tức dùng huyền binh huyết ảnh thi triển ra đao rơi tinh giã mặc dù một chiêu này tên gọi đao rơi tinh giã tự nhiên cũng là dùng đao mới có thể bộ phát ra cường đại nhất uy lực nhưng trên thực tế dùng kiếm đồng dạng thế nhưng là thi triển đi ra một chiêu này chỉ bất quá một chiêu này uy lực kém xa dùng kiếm thi triển đi ra thuận buồn xuôi gió uy lực bên trên vậy tự nhiên yếu không ít nhưng trương nhượng không quan tâm trương nhượng mắt hay là đánh đối phương không có chút nào đánh trả lực chỉ cần đối phương ngăn không được mình thế công liền tốt coi như một chiêu này uy lực kém xa bình thường thi triển đi ra nhưng chỉ cần có thể áp chế đối phương liền có thể lấy đ ạ t tới mình mắt nhìn thấy một đạo màu tím từ trên trời giáng xuống đ à n không vì lập tức ngưng tụ sát cương hóa thành một đường tâm chắn to lớn ngăn tại trước mặt ngăn cản cái này cái này một đạo đa o mang theo sát cương rốt cục đem đao mang thế công hoàn toàn hóa giải về sau đ à n không vì thở dài ra một hơi giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao ban đầu ở cơn xoáy sông trương nhượng có thể chỉ dựa vào bản thân lực chém giết ba mươi tên tứ cương cảnh võ giả cái này trương nhượng thực lực quá mạnh nguyên bản đàm không vì còn cảm thấy lúc trước cái kia chút tứ cương cảnh võ giả bị trương nhượng chém giết chỉ là bởi vì bọn họ đều là chỉ truy cầu cảnh giới đột phá nội t ì n h không đủ nhưng mình chính là phái hoa sơn bồi dưỡng được đến từ người lấy sáu mươi tám đường kinh mạch đột phá đến tam hoa cảnh lấy bốn đ o á chân khí chi hoa đột phá tứ cương cảnh thực lực mình há lại cái kia chút liền như thế nào tam hoa tụ đình cũng không biết võ giả có khả năng so sánh nhưng vừa vặn cái kia một đạo đao mang rơi xuống s á c thực để đàm không vì có chút kinh hồn tán đảm bất quá cũng may mình cuối cùng vẫn là chống đỡ được nhưng vào lúc này trương nhượng lại là không biết lúc nào đã vọt tới trước mặt hắn chỉ gặp trương nhượng đưa tay liền là một t r ư ờ n g rơi xuống đàm không vì lập tức đưa tay ngăn chở trương nhượng một trường này bất quá lại là có một đạo chân khí chi hoa từ trương nhượng trong lòng bàn tay buộc phát ra rơi vào đàm không vì phân bụng Vâng võ vang anh! Luận võ trên đài, một tiếng thật lớn.、Chỉ、gặp thật Chỉ một đài, tại luận võ đ à i phụ cận mấy trên b à n lớn đang dùng cơm người đồ ăn bên trên lập tức đều dính lên không ít b ọ t máu khối thịt không ít người ngay từ đầu còn tưởng rằng là có người bị đánh thổ huyết hướng phía bọn hắn bên này phun một mực máu vừa nổi g i ậ n hơn kết quả ngẩng đầu nhìn lên trước đó trương nhượng đang lấy sinh tử hợp tấn huyết thần công đem trong không khí khí huyết lực từng điểm hấp thu đến trong lòng bàn tay cuối cùng tại lòng bàn tay trái bên trong ngưng tụ thành một đoàn nhỏ huyết cầu nhìn thấy là mười d á m huyết thần trước n ư ợ n g tất cả nhân mã bên trên cúi đầu xuống im miệng tiếp tục các cơm cũng thấy nhìn trên mặt bàn bọn máu khối thịt nơi nào còn có ăn hết khẩu đi đến cửa đại s ả n h nhìn mọi người một cái hướng phía tưởng kim nô vừa chắc tay cảm ơn tưởng tiền bối tặng cho kim phước đao ta lập tức liền đem bí tịch sao chép xuống tới một phần đưa cho phái hoa sơn các vị đồng thời cam đoan sẽ không đem bí tịch tiết ra ngoài giờ phút này tưởng kim nô còn không có từ trước đó trong lúc khiếp sợ khôi phục lại ba chiêu vẹn vẹn ba chiêu nha phái hoa sơn một tên tứ cương cảnh võ giả liền chết tại trương nhượng trong tay chớ nói chi là trương nhượng mới tam hoa cảnh tự trọng liền xem như phái hoa sơn tứ cương cảnh tam trọng cùng cảnh giới võ giả cũng không có ai có thể dùng ba chiêu liền giết đàm không vì nhưng vừa vặn mình đã đáp、ứng. thậm chí mình kim phượng đao đều tại trang húc viễn trong tay chẳng lẽ lại để cho mình mất lời tốt rất tốt phi thường tốt kiếm vũ sơn trang hôm nay ban tặng ta phái hoa sơn đ i lại thường kim nô phất ống tay háo một cái quay người rời đi cái khác phái hoa sơn người đều cực kỳ xấu hổ vậy đều đi theo rời đi nhưng mạc nhất văn lại là không hề rời đi mà là yên lặng lưu lại bất quá t r ư ơ n g n h ư ợ n g về đến vị trí bên trên chính là để trang húc viễn mang giấy bút tới đem công pháp khẩu quyết viết xuống đến giao cho mạc nhất văn mà trên bữa tiệc đám người bắt đầu tiếp tục đàm luận giao lưu võ đạo bất quá lần này tất cả mọi người là tình cảm hòa thuận ngược lại là không có giống trước đó tưởng kim nô như vậy luôn luôn đối kiếm vũ sơn trang hùng hổ dọa người tình huống mà trương nhượng cố ý đổi vị trí ngồi cách phái mao sơn người gần một chút há miệng mình đối phái mao sơn kính ngưỡng vẫn như cũ im miệng thì là cảm thấy phái mao sơn nguyên thần bí pháp thập phần cường đại trong lòng sùng b á i v â n v â n mọi người đều cảm thấy trương nhượng có đôi khi đối phái mao sơn bưng lấy đều có chút quá mức nhưng nói tốt loại chuyện này người khác cũng không tốt giảm cái khác cái gì duy chỉ có sở tư minh nhìn về phía trương nhượng trong ánh mắt hiện lên một chút không thân thiện bất quá cái này chi tiết vẫn là bị diêu ngậm vậy chú ý tới sư minh ngươi vừa mới là sở tư minh lắc đầu sư muội người giang hồ này tâm hiệp ác không thể chỉ nhìn bề ngoài bây giờ nghe cái này trương nhượng cùng phái mao sơn ba hoa c h í c h t r ò tựa hồ đối với phái mao sơn sùng bái đến cực hạng chỉ sợ chỉ là bởi vì hắn tụ định chi hoa chính là là chân khí chi hoa mà không phải nguyên thần chi hoa lo lắng về sau tiến đánh bạch liên sơn trang thời điểm ăn t h ị t thòi lúc này mới sẽ hiện tại liền đi lấy lòng phái mao sơn người thật sự là tiểu nhân tác phong diêu ngậm v ậ lại là lắc đầu không giống nha ta nhìn cái này trương nhượng lôi lệ phong hành mặc dù xuất thủ có chút tàn nhẫn bất quá làm người tựa hồ còn rất khá bộ dáng làm người không sai ừ đó là ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều sư muội có rảnh đi cẩn thận hỏi thăm một chút cái này t r ư ơ n g nhượng trong giang hồ thanh danh ngươi liền biết hắn rốt cuộc là ai t i ế c diệu kết thúc về sau trang húc viễn phát hiện trên cơ bản có thể tới giang hồ thế lực không sai biệt lắm vậy đều đến đông đủ một chút nguyên bản có thể tới nhưng lại có sự t ì n h khác không thể đến giang hồ thế lực trên cơ bản vậy sẽ phái ra đến một chút tứ cương cảnh võ giả mang theo một chút thế hệ trẻ tuổi đệ tử với tư cách đại biểu thế là ba ngày về sau đại quân từ tụ nghĩa trang xuất phát mà hư hư thực thực là bạch liên sơn trang tổng bộ chỗ phượng hoàng sơn một vùng sớm đã bị tụ nghĩa trang phái người đem chung quanh tất cả con đường đều chặt chẽ trông coi đoạn thời gian gần nhất càng là có không ít giang hồ hiệp sĩ đi qua hỗ trợ trông coi mặc dù có không ít người là đi vào tụ nghĩa trang nơi này tụ hợp nhưng có thể tới tụ nghĩa trang trong giang hồ đều là có địa vị nhất định c h ỉ ít đều là nhị lưu giang hồ thế lực giống như là một chút tam lưu giang hồ thế lực mặc dù cũng muốn tham dự vào lần này trong sự tính đến nhưng vẫn là cực kỳ thức thời đi đầu một bước tiến về phượng hoàng sơn phụ cận mà đại quân trùng trùng điệp điệp một đường hướng bắc rất nh khóa vàng quan rừng đá chính là một chỗ giang hồ kỳ cảnh nơi đây khoảng chừng trên trăm tòa cột đá thạch phong cùng vách đá ở giữa có vô số bờ ruộng dọc ngang đường nhỏ địa thế phức tạp mê ly mà xuyên qua khóa vàng quan rừng đá lại hướng tây bắc đi mười dặm mới có thể đến phượng hoàng sơn đi qua nơi này thời điểm không ít người cũng không khỏi đến cảm thán nơi này rừng đá kỳ cảnh mà t r ư ơ n g nhượng lại là n h ữ n g mày nơi này nếu là có chỗ mai phục lời nói sợ là chúng ta nhiều người như vậy đều chưa hẳn có thể xông tới dết đâu trang húc viễn v ư ợ g ư i mọi người không cần phải lo lắng trước đó ta tụ nghĩa trang đã tụ tập không ít giang hồ nhân sĩ tại phượng hoàng sơn phụ cận xuyên qua rừng đá hướng phía trước. liền chương ba trăm bảy mươi ba rừng đá gặp khách đao hộ khiếu canh thứ nhất chương ba trăm bảy mươi ba rừng đá gặp khách đao hộ khiếu canh thứ nhất nghe được rừng đá bên trong bỗng nhiên chuyển tới thanh âm tất cả mọi người tất cả giật mình nhất là một chút ngũ khí triều nguyên cao thủ bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi mặc dù đối phương thanh n â m không là rất lớn nhưng lại có thể dễ dàng chuyển vào đến trong thai mỗi người cái này đã nói nội lực đối phương hùng hậu thậm chí ở đây một chút ngũ khí triều nguyên cường giả đều muốn cảm thấy không bằng trang húc viễn sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi mặc dù hắn một cái người ủng hộ đi lên bắt bộ sơn trang một trong tụ nghĩa trang nhưng trên thực tế hắn thực lực tại ngũ khí triều nguyên bên trong cũng không tính là, là mạnh mẽ lúc này chỉ gặp tại rừng đá phía trên một đầu hắc hổ nhảy vọn mà tại trên người hắc hổ ngồi một tên lao đạo lao đạo bị hắc hổ trở đi từ rừng đá bên trong đi tới. chậm rãi mở ra hai mắt nhìn thoáng qua mọi người tại đây hắc hắc vừa cười bần đạo hô diên vân thành cung kính buổi tiếp đã lâu các vị thế nhưng là muốn đi trước tiến đánh bạch liên s ơ n trang nếu là không chê có thể mang lên lao đạo cùng một chỗ nghe được hô diên vân thành cái này tên rất nhiều người đều có chút lạ l ắ m nhưng tưởng kim nô lại là giật mình các hạ thế nhưng là long hồ sơn hắc hồ chân nhân hô diên vân thành hô diên vân thành ha ha vừa cười không sai chính là bần đạo nghĩ không ra hơn hai mươi năm không có x u ố n g núi lại còn có người nhận ra bần đạo chưng nhộn g i ậ mình không nghĩ tới vậy mà lại là long hồ sân người hơn nữa còn là một vị chân nhân nếu là chân nhân thực lực tiêu kém nhất cũng là ngũ khí triều nguyên vừa mới nhìn mọi người sắc mặt nhất là trang húc viễn sắc mặt h i ệ n nhiên cái này hô diên vân thành thực lực cực mạnh lúc này từ hô diên vân thành đứng phía sau đi ra một người thanh niên nhìn bộ d á n g ước trừng trừng hai mươi các vị thuận tiện giới thiệu một chút đây là ta dạy dỗ mấy cái không nên thân đệ từ một trong hộ khiếu đao triệu lăng tiêu đám người lập tức cùng triệu lăng tiêu chào hỏi trương nhượng vậy hướng phía triệu lăng tiêu vừa chắc tay lúc này tưởng kim nô bỗng nhiên mở miệng nói trương nhượng người khác cùng long hồ sơn người chào hỏi bởi vì có gia tình ngươi làm sao vậy cùng long h ổ sơn người chào hỏi hẳn là ngươi cùng long h ổ sơn người vậy có gia o tình trương nhượng đứng mày ở trong lòng mắng một tiếng lao già này ta cùng long h ổ sơn hổ bảo đao tôn tiêu miếu thế nhưng là từng k ề vai chiến đấu cộng đồng đối phó qua tương tây bốn ma bên trong hai người lúc này hồ diên vân thành nhìn thoáng qua trương nhượng tiểu hữu liền là trương nhượng quả nhiên anh hùng gia thiếu niên công tôn long cùng triệu thụy hổ hai người chết trong tay ngươi cũng không a n nhưng không biết tôn tiêu miếu phải trăng vậy chết tại tiểu hữu trong tay hồ diên vân thành cười ha hả mà nói lấy trong chấp đoán này trương nhượng hơi kém liền muốn thoát ra thừa nhận là bất quá ngay trong nháy mắt này trái tim bên trong có lại lại là kim tiền tử phóng xuất ra một cỗ c h ấ n động lực trương nhượng giờ mới hiểu được tới chỉ sợ ngay tại vừa rồi hô diên vân thành hỏi mình lời nói thời điểm đã sử dụng nguyên thần bí pháp tôn tiêu miếu nha trước đó tương xứng bất quá bây giờ lời nói hắn liền chưa chắc là đối thủ của ta các loại tôn tiêu miếu hắn chết nhìn thấy trương nhượng cũng không biết tôn tiêu miếu xảy ra chuyện hô diên vân thành thở dài một hơi giang hồ hiểm á c nha trước đó không lâu ta long hồ sơn đạt được tôn tiêu miếu mất tích tin tức tính cả trong tay hắn tứ hổ đao một trong hổ bảo đao đều thất lạc、Ai? trưng ơ nhượng nhìn thoáng qua một bên hổ khiếu đào triệu lang tiêu cái này một vị tên hiệu gọi hổ khiếu đao so sánh cùng tôn huynh là đồng môn ngươi có biện pháp hay không có thể tìm tới tôn huynh triệu lang tiêu lắc đầu tìm không thấy bất quá ta hổ khiếu đao lại là có thể cảm ứ n g được hổ bảo đao chi tiết cho tới bây giờ hổ khiếu đao đều không có bất kỳ cái gì cảm ứ n g trưng ơ nhượng nghe được triệu lang tiêu nói như vậy liền yên lòng mình bây giờ con ở sau lưng một đao một kiếm kiếm là huyền binh huyết ảnh đao là bảo đao kín p ư ợ n g mà tại mình trong bọc hành lý lại là để đó bị phong ấn hổ y lòng tức trảm xem ra hẳn là bởi vì hổ y lòng tức trảm bị ph cho nên đối phương mới không cảm ứng được bằng không lời nói ngược lại là có khả năng cảm ứng được h ổ uy lòng tức chạm nghĩ tới đây chưng n h ư ợ ngoài n g miệng trên mặt vẫn là cười ha h a nhưng trong lòng là đối h ổ khiếu đao triệu lăng tiêu sinh ra sát ý chỉ bất quá ở bên cạnh còn có vị này hát hổ chân nhân hô diên vân thành mình muốn động thủ sẽ không có dễ dàng như vậy đám người xuyên qua khóa vàng quan rừng đá đi về phía trước vài dòng đất liền gặp tụ nghĩa trang cùng cái khắc giang hồ thế lực ở chỗ này người đến nơi này mọi người mới phát hiện bây giờ tại phượng hoàng sơn phủ cận vậy mà tụ tập trọn vẹn hơn sáu ngàn người t h ă n thêm từ tụ nghĩa trang chạy tới người khoảng chừng trên vạn người trên vạn người tiến đánh bạch liên sơn trang địa bộ này suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng mà gần nhất tại phượng hoàng sơn phụ cận người đã đem bọn hắn có thể m ò được mời phượng hoàng sơn bên trên địa hình dò xét đến rõ ràng chỉ bất quá tất cả trên bản đồ ghi chép đều là đến sườn núi lại hướng lên lời nói cũng có chút nguy hiểm bọn hắn vậy không dám tùy tiện đi lên bất quá có miếng bản đồ này ngược lại là đầy đủ rồi mà một trận chiến này dù sao muốn mặt đối quân địch là bạch liên sơn trang người bạch liên sơn trang cao thủ đều am hiểu tinh thần bí pháp cho nên cũng không phải là mỗi môn phái đều đơn độc hành động mà là hỗn hợp lại cùng nhau một phương diện, Bạch Liên sáng t n ngày thứ n bí hai đám người xuất phát bắt đầu tiến đánh bạch liên sơn trang một người lắng ngoại trừ mình cùng riêng tuyết hy bên ngoài còn có hai tên phái hoa sơn người đều là tam hoa tụ đỉnh thực lực ba tên giang hồ tán tu còn lại ba người rõ ràng là thanh ba sơn trang sở tư minh cùng riêng n g ậ vậy cùng h ổ khiếu đào triệu lang tiêu trưng nhượng đoán chừng triệu lang tiêu tất nhiên là hô diên vân thành tìm trang húc viên ă n bài bất quá mình cũng không nói phá đi theo đám người một đường đi lên phía trước dọc theo con đường này trưng nhượng bọn hắn cái này một đội người vậy mà một cái bạch liên sơn trang quân địch đều không có gặp được đám người buổi sáng cùng lúc xuất phát tiến đánh bạch liên sơn trang kết quả giữa trưa thời điểm mọi người tại phượng hoàng sơn giữa sườn núi tập hợp mọi người đều phát hiện rất nhiều đội ngũ vậy mà một cái người cũng không thiếu sẽ không tình báo có sai phượng hoàng sơn bên trên, trên thực tế cũng không có bạch liên sơn trang a Có n g sao? Sao lúc này g h i n mọi người mới phát hiện tại bọn hắn nơi này hẳn là có mười cái đội ngũ mới giờ phút này lại là chỉ có tám cái đội ngũ còn có hai cái đội ngũ người lại là còn chưa tới sợ tư minh nói khẽ có lẽ là bọn hắn ở nửa đường bên trên làm chết lại dù sao lên núi con đường không dễ đi chúng ta c h ờ các loại chính là bất quá t r ư ơ n g nhượng liền không có lạc quan như vậy hắn cảm thấy nó phượng hoàng bên trên tựa hồ không có bọn hắn trước đó tưởng tượng được đơn giản như vậy mà một trận chiến này cho tới bây giờ bọn hắn lại là liền một cái bạch liền sơn trang người đều không nhìn thấy cái này cũng cực kỳ không bình thường Dây yêu trắng, Trưng theo thứ Trưng theo thứ luôn vui vẻ bên những người chung lên núi, canh chung lên núi, canh chúc hữu hữu hổ khiếu hổ khiếu đạo đạo đi đi vui quý. vẻ từ dưới núi đi lên một c h i đội ngũ c h i đội ngũ này toàn bộ đều là phái mao sơn đệ tử đám người liền vội vàng nói không có chuyện dù sao lần này phái mao sơn rất nhiều đội ngũ đều bị đánh tan cũng là bởi vì phái mao sơn am hiểu nguyên thần bí pháp rất nhiều người nói một cách khác tại đối mặt bạch liên sơn trang võ giả nguyên thần bí pháp thời điểm mọi người đều phải dựa vào phái mao sơn cho nên đối phái mao sơn người thái độ đều cực kỳ k h á c h khí mọi người tại sườn núi ăn chút đồ vật ngay tại mọi người đang lúc ăn thời điểm lại có một đội người đi lên cái này một đội người bên trong có tám tên phái hoa sơn đệ tử còn có hai tên là phái mao sơn đệ tử đám người b sau đó bắt đầu tiếp tục ăn đồ vật chỉ bất quá bây giờ mười c h i đội ngũ người đều đến đông đủ một môn phái người tránh không được muốn tụ tập cùng một chỗ mà trương nhượng thì là ăn xong về sau nhắm mắt lại khoanh chân ngồi tính toạc trong khoảng thời gian này tại tụ nghĩa trang trương nhượng thế nhưng là từ phái mao sơn người trên thân không ít rút ra nguyên thần phương diện công pháp đem phái mao sơn nguyên thần công pháp rút ra đến không sai biệt lắm về sau trương nhượng liền đem mình ánh mắt khóa chặt tại sở tư minh cùng riêng mậu vậy hai cá nhân trên người trước đó trương nhượng tới gần hai cái người thời điểm phát hiện hai cái này người một thân công pháp đều rất mạnh bất quá sở tư minh đối với mình tựa hồ có nhất định đ lý mình không tốt đụng quá gần mà riêng ngậm vậy lại là không ít người trong lòng ái mộ đối tượng mình tuy tiện tiến tới vậy không tốt lắm bất quá bây giờ người ở đây không phải rất nhiều cho nên trương nhượng cố ý tìm một cái cách cách bọn hắn hai cái người tương đối gần địa phương khoanh chân ngồi tính t o ạ n tiến hành nghỉ ngơi trước đó cùng nhau lên núi thời điểm trương nhượng liền phát hiện sở tư minh cùng r i ê n ngậm vậy hai cá nhân trên người nguyên thần bí pháp đồng dạng không kém nguyên thần bí pháp không giống với bình thường võ học võ học trên cơ bản có thể chia làm ba loại một loại làm công một loại làm thủ cuối cùng một loại chính là tăng lên thực lực bản thân loại thực lực này bao quát nhưng không giới hạn trong c h â n khí thể chất tốc độ các loại nhưng nguyên thần bí pháp lại có chỗ khác biệt nguyên thần bí pháp vậy bao hàm cái này ba loại công thủ tăng lên nhưng ngoại trừ cái này ba loại bên ngoài còn có một số có thể đặc thù nguyên thần bí pháp t ỷ như mình đạt được m ị hoặc chi mâu kỳ thật là thuộc về đặc thù nguyên thần bí pháp dùng đến m ị hoặc quân địch để quân địch lâm vào mình chế tạo trong ảo cảnh mà t r ư ơ n g n h ư ợ n g dọc theo con đường này rút lấy không ít hai cá nhân trên người nguyên thần bí pháp lại là phát hiện hai người này nguyên thần bí pháp bên trong vậy mà căn bản cũng không có tăng lên nguyên thần công pháp theo lý thuyết chỉ cần là tu luyện nguyên thần bí pháp võ giả liền không khả năng không tu luyện loại này tăng lên nguyên thần công pháp cái này giống như là một tên võ giả ngay từ đầu tu luyện thời điểm không tu luyện nội công một dạng nhưng võ giả chí ít còn có thể lực còn có thể lấy làm một tên thuần túy thể tu nhưng tu luyện nguyên thần võ giả lại là chưa hề tu luyện qua tăng lên nguyên thần lực công pháp cái này liền có chút kỳ quái bất quá trương n h ư ợ n g vậy không có để ý quá nhiều dù sao hai cái này người xuất từ thanh ba sơn trang có lẽ đây chính là thần bí thanh ba sơn trang chỗ độc đáo hiện tại trương nhuộm rốt cục đem hai cá nhân trên người nguyên thần bí pháp đều rút ra tới tay l i ê n bắt đầu để mắt tới hai cái người phương diện khác thẻ bài hai cái này người kiếm pháp mặc dù rất lợi hại bất quá trương nhượng có cái kia diễn ma kiếm cùng huyết hải kiếm pháp thật đúng là không có đem thanh ba sơn trang kiếm pháp nhìn ở trong mắt chỉ bất quá hai cái này người khinh công lại là so với chính mình lợi hại rất nhiều thế là trương nhượng liền bắt đầu rút ra hai người này khinh công cùng bộ pháp thẻ bài thất chuyển liên hoa bộ màu lam ngũ tinh một bước thất chuyển nhất chuyển biến đổi lấy bộ pháp dẫn động thân hình chuyển động từ đó công không chỗ không tại tránh vô chiêu không tránh một đường gió mắt đạp màu lam tự tinh lúc thi triển giống như dưới chân sinh gió bình thường tuyệt thế k i n h công một bước điểm nhẹ nhưng đạp gió nổi lên trương nhượng tuyệt đối không nghĩ tới cái này hai người trên thân lại còn có nhiều như vậy khinh công cùng bộ pháp thẻ bài mình đem cái này chút thẻ bài bắt đầu từng cái rút ra chỉ là mình vừa mới rút ra đến tấm thứ hai một đường gió mát đạp thời điểm lại là đ ỗ n g nhiên cảm thấy có cái gì không đúng lắm địa phương trương nhượng chậm rãi mở ra hai mắt chú ý tới không ít phái mao sơn cùng phái hoa sơn đệ tử ở chung quanh lắc lư nhưng là dùng khoẻ mắt cùng dư quang nhìn mình chằm chằm diêu tuyết hy cùng triệu làng tiêu còn có không ít cái khác giang hồ thế lực tứ cương cảnh võ giả với tư cách kiếm vũ sơn trang sát thủ mặc dù đối phương giờ phút này trên thân cũng không có sát khí nhưng trương nhượng lại là cảm thấy đối phương sát ý bất quá trương nhượng vậy không tiện nhắc nhở một bên diêu tuyết hy mà là mình m trong bóng tối vận chuyển t r ư ớ khí lấy phòng ngừa v à n nhất các vị chúng ta vậy nghỉ ngơi đến không sai bị lắm lên lên đường đi vạch liên sơn t r a n g người còn rửa sạch sẽ cổ đang chờ chúng ta đây nhưng vào lúc này chung quanh một bộ phận phái mao sơn cùng phái hoa sơn đệ tử bỗng nhiên xuất thủ trương nhượng chú ý tới đồng thời lại có hai người hướng phía chính mình ra tay một người là phái hoa sơn đệ tử một người là phái mao sơn đệ tử giờ phút này bên cạnh vậy có một tên phái hoa sơn đệ tử ra tay với diêu tuyết hy trương nhượng đột nhiên khoác tay hai mươi bốn thức thánh ma quyền đấm ra một quyền trực tiếp đem phái hoa sơn đệ tử ngược quanh ra một cái to lớn lỗ máu mà tại trương nhượng bên cạnh xuất thủ phái mao sơn đệ tử lại là một kiếm đâm tới trương nhượng trở tay lại là đấm ra một quyền tự s ắ c chân khí hóa thành một đạo quyền ảnh vay một tiếng trực tiếp đem trường kiếm chân mỡ sau đó lại là một quyền trực tiếp đem đối phương đánh cho phun máu phẹ phẹ đối phó tên này phái mao sơn đệ tử chưng nhượng thế nhưng là hạ thủ lưu tình bằng không lời nói đối phương tất nhiên cùng vừa mới phái hoa sơn đệ tử một dạng diêu tuyết hy mặc dù bị phái hoa sơn đệ tử đánh lén bất quá diêu tuyết hy xuất kiếm tốc độ cực nhanh một chiêu rút kiếm thức liền tại đối phương biết hầu bên trên lưu lại một đạo vết máu phái hoa sơn đệ tử bưng bít lấy cổ họng mình phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nhưng là khống chế không nổi máu tơi phun ra cuối cùng ngã trên mặt đất đồng thời ở chung quanh không ít phái hoa sơn cùng phái mao sơn đệ tử đối người ra tay mục tiêu đều là cái này hơn trăm người bên trong thực lực tương đối mạnh người trong lúc nhất thời lại có ba tên tứ cương cảnh bị ám sát trong đó hai người một mệnh ô hô một người bản thân bị trọng thương chưng nhượng hướng phía sở tư minh cùng diêu ngậm vậy phương hướng nhìn sang lại là nhìn thấy sở tư minh không chỉ có đem đánh lén mình phái mao sơn đệ tử đánh lui càng là đem đánh lén diêu ngậm vậy phái mao sơn đệ tử vậy chế phục ở phái mao sơn phái hoa sơn các ngươi người là chuyện gì xảy ra lúc này mới có người chú ý tới vừa mới lại còn có một tên phái mao sơn tứ cương cảnh bị mình môn phái một tên đệ tử dùng dao găm trực tiếp bôi giống đám người nhìn thấy một màn này khiếp sợ không thôi theo mọi người đem cái tia chút đ ỗ n g nhiên xuất thủ đánh lén người đều không chế lại phái mao sơn một tên ngũ khí triều nguyên võ giả bưng bít lấy bụng mình vết thương bắt đầu dùng nguyên thần bí pháp tiến hành dò xét Chúng bạch liên sơn trang chiêu cũng hợp tình hợp lý nhưng người phái m a u sơn lại là có mười hai cái người đều chúng chiêu liền các người phái m a u sơn người cũng đỡ không nổi chúng ta làm cái gì giờ k h ắ c này tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một chút mù mịt dây trắng chúc đạo h ư u luôn vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý chương ba trăm bảy mươi lăm lên núi cho dịch nan xuống núi canh ba chương ba trăm bảy mươi lăm lên núi cho dịch nan xuống núi canh ba phái m a u sơn ngũ khí t r i ề u nguyên cường giả bất đắc dĩ thở dài một hơi xem ra lần này bạch liên sơn trang chỉ sợ là đem bạch liên thánh sứ đều triệu hồi tới bạch liên thánh sứ trưng nhược lần này mắt liền là muốn giết một tên bạch liên thanh s ứ cho nên lập tức hỏi mong rằng tiền bối có thể nói rõ chi tiết một cái chuyện này rốt cuộc là như thế nào cũng tốt để trong lòng chúng ta có í c lúc này có phái mao sơn đệ tử tới cho vị này ngũ khí triều nguyên võ giả băng bó vết thương ngũ khí triều nguyên phái mao sơn võ giả thở dài một hơi thứ không dám d i ấ u dếm ta phái mao sơn đối phó với bạch liên sơn trang tay nhiều năm như vậy chúng ta môn hạ đệ tử đông đảo nhưng chỉnh thể tố chất lại là kém xa bạch liên sơn trang cái này không phải là bởi vị bạch liên sơn trang người nguyên thần bí pháp tường đại cớ nào mà là bọn hắn cam lòng dùng mệnh đến cùng chúng ta các ngươi không có tu luyện qua nguyên thần bí pháp chỗ lấy các ngươi không rõ ràng nguyên thần bí pháp nghe vào rất cường đại nhưng trên thực tế tu luyện thời điểm mười phần nguy hiểm cho nên chân chính có thể am hiểu tu luyện nguyên thần bí pháp người cũng không phải là rất nhiều bất quá bạch liên sơn trang lại là có thể làm được để tất cả mọi người đều tu luyện nguyên thần bí pháp nhưng cái này cũng không hề là cái gì chính đạo biện pháp mà là thông qua hy vọng võ giả tự thân sinh mệnh lực cưỡng ép tăng lên tự thân nguyên thần bí pháp Cô Nhi, Bạ mà t o bạch,、so、bạch, bạch liên sơn trang trang chủ phía dưới có tứ đại hộ pháp một mươi ba thánh sứ cùng ba mươi hai tòa sen tứ đại hộ pháp đều là ngũ khí triều nguyên cương giả liền xem như ta gặp được một vị cũng chưa chắc có thể có phần thắng về phần một m ư ờ i ba tên bạch liên thánh sứ thực lực chí ít cũng là tứ cương cảnh với lại cái này mười ba vị thánh sứ am hiểu nguy trang nguyên thần bí pháp cùng kinh công tới vô ảnh đi vô tung rất là thần bí càng là bạch liên sơn trang trang chủ tâm phúc giống như là loại này có thể đem một cái thập nhân đội ngũ hơn nữa còn là ta phái m a u sơn đội ngũ toàn bộ đều dùng nguyên thần bí pháp khống chế lại tất nhiên là thánh sứ cấp bậc cường giả trưng nhượng nhịn không được hỏi cái kêu ba mươi hai tòa sen đâu bọn hắn thực lực như thế nào kỳ thật ba mươi hai tòa sen cùng mười ba thánh sứ thực lực t r ê n l ệ không nhiều chỉ bất quá ba mươi hai tòa sen am hiểu hơn là chiến đấu mà không phải loại này k u y hướng khống chế đặc thù nguyên thần bí pháp trưng nhượng nhẹ g chẳng lẽ đối phương nói tất nhiên là bạch liên sơn trang mười ba tên bạch liên t h á n h sứ xuất thủ bất quá điều này cũng làm cho trương nhượng trong lòng sinh ra một chút hy vọng như đối phương sức chiến đấu cực mạnh mình lo lắng chưa chắc là đối phương đối thủ bạch liên sơn trang đã có thể nhiều năm như vậy đều không bị người khác g i ế t đi liền đủ để chứng minh bạch liên sơn trang bên trong võ giả cường đại mong muốn giết một tên bạch liên t h á n h sứ tự nhiên không phải cái gì chuyện đơn giản tình vậy những người này muốn xử lý như thế nào h ổ khíu đao triệu lăng tiêu nhịn không được hỏi phái mao sơn ngũ khí triều nguyên cường giả lắc đầu bất đắc dĩ cái này mới là để ta cảm thấy khó làm nhất chuyện ta hiện tại ngược lại là có thể đem trong đầu của bọn họ bị gieo xuống khống chế bọn hắn nguyên thần ấn ký phá mất bất quá đem cái này chút nguyên thần ấn ký đều phá mất ta tất nhiên tiêu hao rất lớn về sau nếu là gặp được bạch liên sơn trang người ta chỉ sợ ngăn cản không nổi nhưng nếu ta không đem trong đầu của bọn họ nguyên thần ấn ký bỏ đi bọn hắn liền sẽ tiếp tục bị bạch liên sơn trang người khống chế hậu quả khó mà lường được không bằng đem bọn hắn trước đưa tiên núi xem thật kỹ quản đợi đến một trận chiến này kết thúc về sau lại đem bọn hắn từng cái khôi phục như thế nào sóng xanh tiên khách sở tư minh b ỗ n nhiên mở miệ sở huynh ngươi quá ngây thơ rồi ngươi làm sao sẽ biết đường xuống núi bên trên sẽ không gặp phải bạch liên sơn tra người n g nếu là gặp lại người bị bạch liên sơn tra người n g cứu được ngược lại là những người này chạy tới địa phương khác đánh lén người khác vậy thì phiền thoái sở tư minh nghe được trương nhượng phản đối với mình ý kiến âm thanh lạnh l ù nói g n cái kia lấy ngươi nhìn có biện pháp gì tốt trương nhượng hư lệnh một tiếng ta trương nhượng thanh danh các ngươi là biết hỏi ta có biện pháp gì tốt đơn giản nha giết thế là được vừa mới động thủ thời điểm cái này hai mươi cái người chỉ có m ư ơ i ba người sống tiếp được còn lại người toàn bộ đều đã chết Kỳ t h ậ ở đây c h nguyên a là m thần tạo nghệ cao nhất chính là vị này phái mao sơn tiền bối bất quá người ta ngũ khí triều nguyên có thể nói là chúng ta hộ giá hộ tống lưỡi dao không cho sơ thất cho nên ngươi sở tư minh nếu là thật lòng nghi ngờ thiên hạ không bằng ngươi đến loại trừ trong đầu của bọn họ nguyên thần ấn ký như thế nào ta đến liền ta đến bất quá tiền bối ta sở tư minh ở phương diện này kinh nghiệm không đủ mong rằng ngài có thể ở một bên chỉ điểm một hai có thể theo phái mao sơn ngũ khí triều nguyên cường giả đáp ứng sở tư minh liền đi ra đem mười ba người trong óc nguyên thần ấn ký từng cái khử trừ dù sao cũng là tứ cương cảnh cường giả g e o xuống nguyên thần ấn ký hơn nữa còn là bạch liên sơn trang tứ cương cảnh cường giả g e o xuống nguyên thần ấn ký tự nhiên không phải dễ dàng như vậy loại trừ trưng nhượng đi qua hơi thử một cái trưng nhượng phát hiện, mình ngược lại là có thể làm được đem loại trừ bất quá lại là cần tiêu hao mình không ít nguyên thần lực mình bây giờ chỉ là ngưng tụ t a m hoa cũng không có bắt đầu tụ đỉnh cho nên còn không có tu luyện được hư không chi hoa bởi vì trương nhượng còn đang suy tư mình rốt cuộc là lựa chọn chân khí chi hoa vẫn là nguyên thần chi hoa cho nên mình một mực đều tại tích xúc mà không có tăng thêm một bước nếu như mình hỗ trợ loại trừ lời nói ngược lại là có thể đem ba cái người trong óc nguyên thần ấn ký loại trừ nhưng đến lúc đó mình trên cơ bản liền không có nguyên thần lực có thể sử dụng mà sở tư minh một cái người vậy mà đem mười ba người nguyên thần ấn ký toàn bộ loại trừ chỉ bất quá loại trừ về sau s ợ tư minh cũng đầy đầu làm mồ hôi đã hiện tại vấn đề đều giải quyết cái kia liền tiếp tục lên đường đi bất quá tiếp xuống đoạn đường này chỉ sợ cũng hung hiểm mao sơn người ngũ khí triều nguyên cường giả cười khổ nói đối mặt bạch liên sơn trang người không có người so phái mao sơn người hiểu rõ hơn người trong giang hồ cũng chỉ là biết bạch liên sơn trang võ giả cường đại nhưng lại không biết bạch liên sơn trang võ giả ngoại trừ cường đại bên ngoài còn cực kỳ g à o hoạt nếu như đối thủ của ngươi là một đầu hùng sư cũng không đáng sợ nhưng nếu như đầu này hùng sư còn có được cáo một dạng xảo quyện vậy thì có chút đáng sợ Quả nhiên, mọi người mọi mới tiếp ở đây vừa t ụ chương ớ n vượng Hoàng g s bên trên n xuất phát, h đi k ô đến ba trăm ư người ớ c một nhóm n g n Ngăn lại. l ạ bảy ọ n hắn người, n hết thể có 24 người, cái mươi sáu xuống, xuống núi rời đi lên núi đấu canh thứ nhất chương ba trăm bảy mươi sáu xuống núi rời đi lên núi đấu canh thứ nhất nghe nói như thế tất cả mọi người tất cả g i ậ mình mặc dù cái này một chi bách nhân đội ngũ hao tổn m ộ ư ơ i cái người thậm chí liền ngũ khí t r i ề u nguyên phái mao sơn cường giả tại vừa mới đánh l é n quá trình bên trong đều t h ụ thương bất quá bọn hắn lại là sẽ không bị đối diện hai mươi mấy người liền hủ sợ phái mao sơn ngũ khí t r i ề u nguyên cường giả bước về trước một bước chỉ bằng các ngươi vậy mong muốn ngăn lại chúng ta sao đối diện một tên tòa sen lạnh lùng vừa cười giơ tay lên tại trong lòng bàn tay vậy mà nở rộ ra một đoá màu trắng hoa sen chúng ta cũng không phải là muốn ngăn cản các ngươi lên núi mà là muốn ngăn cản các ngươi đi chịu chết tin tưởng ta lên núi đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì c h ố tốt các ngươi những người này công đánh chúng ta bạch liên sơn trang có thể được đến chỗ tốt gì đâu các ngươi cái gì cũng không chiếm được thanh danh bất quá là hư hảo lợi ích tấn công xong ta bạch liên sơn trang mới có thể đạt được lợi ích nhưng lần này tới nhiều như vậy giang hồ thế lực cuối cùng chia cắt xuống tới các ngươi trên thực tế lại có thể đạt được bao nhiêu đâu huống hồ ta bạch liên sơn trang đáng tiền nhất chính là chúng ta công pháp truyền thừa hết lần này tới lần khác thứ này lại là bị giang hồ kêu đánh kêu giết đồ vật các ngươi xác định muốn vì không gọi là kiên trì mà lên núi sao nếu ta là các ngươi ta liền lựa chọn xuống núi tên này tòa xen lời nói thật đồng thời trong tay chân khí màu trắng ngưng tụ thành hoa sen không ngừng nở rộ sau đó cánh hoa tiêu tán sau đó lại lần nở rộ lặp đi lặp lại tuần hoàn trương nhượng trong lòng co lại thế mới biết lại là nguyên thần bí pháp cùng trước đó hô diên vân thành đối với mình thi triển nguyên thần bí pháp có chút tương tự mà trương nhượng tại thể nội kim tiền h t ử trợ r ú t giới c h ặ n lại nguyên thần bí pháp công kích bất quá ở đây lại là rất nhiều người đều trúng chiêu không sai chúng ta tới nơi này chỉ là vì đọ sức một cái thanh danh thôi nhưng nhiều như vậy ai có thể nhớ được chúng ta làm gì vì người khác liệu mạng đâu một tên tán tu nói xong quay người liền chuẩn bị xuống núi ta bất quá là một cái tam lưu võ đạo gia tộc tử lệ tam lưu giang hồ thế lực liền tụ nghĩa trang cũng không dám đi chỉ có thể ở phượng hoàng sơn phủ cận trở lấy một trận chiến này mặc dù có thể thắng chúng ta lại có thể đạt được cái gì đâu ta lại có thể đạt được cái gì đâu nói xong một tên tuổi trẻ hai mạch cảnh võ giả vậy hướng phía dưới núi đi xuống rất nhanh một nhóm hơn tám mươi người vậy mà đi hơn bốn mươi người đối phương mặc dù thi triển ra nguyên thần bí pháp nhưng cái này cũng không đại biểu đối phương nguyên thần bí pháp liền có thể đối tất cả mọi người có hiệu lực với lại lập tức đối tất cả mọi người phong thích nguyên thần bí pháp hiệu quả vậy không có khả năng đặc biệt cường đại nhưng liền xem như dạng này lập tức đi hơn bốn mươi người đối với còn lại người tới nói không thể nghi ngờ cũng là sĩ k h í cực trên đánh l ư ơ n kích bất quá cũng may đi những người này phần lớn đều là giang hồ tán tu những người này thực lực vốn cũng không phải là rất mạnh có bọn họ lời nói mọi người còn có chút bận tâm bọn hắn sẽ bị bạch liên sơn tra người n g bỗng nhiên dùng nguyên thần bí pháp khống chế sau đó lâm trận phản chiến hiện tại bọn hắn đi mọi người ngược lại là yên tâm không ít nhìn thấy những người này đều đi nói chuyện tòa sen đưa bàn tay một nắm trong lòng bàn tay chân khí hoa sen biến mất không thấy gì nữa một nửa người lựa chọn x u ố n núi như vậy một nửa kiê người liền là lựa chọn tử vong đúng không là lựa chọn tử vong nhưng cũng tiếc lựa chọn là để cho các ngươi tử vong ai cũng không nghĩ tới hổ khiếu đao triệu lăng tiêu vậy mà là người đầu tiên xuất thủ người nhìn thấy triệu lăng tiêu xuất thủ cái khác hàng ngũ ngay lập tức xuất thủ đám người cùng nhau tiến lên cùng bạch liên sơn trăng người chiến tại một chỗ mà đám người giao thủ thời điểm diêu tuyết hy lại là chú ý tới có một cái người một mực đứng ở phía sau nhìn xem tất cả mọi người chiến đấu nhưng mình lại không đếm xỉa đến cái này người không là người khác chính là chương lượng không chỉ có diêu tuyết hy chú ý tới một màn này người khác vậy đều chú ý tới một màn này sóng xanh tiên khách sở tư minh hướng phía trương nhượng hô to trương nhượng ngươi đang nhìn cái gì vì sao còn không xuất thủ trương nhượng lạnh n h ặ t nói các ngươi xuất thủ trước ta còn không có chuẩn bị kỹ càng trương nhượng cho tới bây giờ đều không sẽ để cho mình ở vào trong nguy hiểm mà giờ khắc này mặc dù bạch liên sơn trang bên kia hai mươi bốn tên võ giả đều là tam hoa tụ đình với lại cảnh giới cũng không phải rất cao bất quá trương nhượng lại là không có chủ quan mà là quan sát những người này xuất thủ phương thức trương nhượng hiện tại nắm giữ phái mao sơn đại lượng nguyên thần bí pháp đồng thời vậy tìm ta thanh ba sơn trang nguyên thần bí pháp giờ phút này trương nhượng thậm chí tại rút ra ngoài bạch liên sơn trang võ giả trên thân nguyên thần bí pháp trương nhượng không biết đem bọn hắn nguyên thần bí pháp dung hợp một chỗ cũng tìm được cái gì nhưng giờ phút này trương nhượng thiếu khuyết không chỉ là cường đại nguyên thần bí pháp đồng thời còn có đối với nguyên thần bí pháp trong chiến đấu sử dụng phương thức trương nhượng nhưng không tin nguyên thần bí pháp sử dụng phương thức liền là vọt tới trước mặt người khác sau đó thi triển lấy quả nhiên rất nhanh trương nhượng liền chú ý tới không ít phái mao sơn đệ tử lo lắng chúng bạch liên sơn trang võ giả chiều đều là một mực phóng thích ra phòng ngự nguyên thần bí pháp còn có một số người tại lúc chiến đấu đông nhiên thi triển ra công kích nguyên thần bí pháp dung nhập vào mình chân khí bên trong một kiếm chém ra đối phương mặc dù chặn lại ngươi mùi kiếm cùng chân khí nhưng lại bị một đạo nguyên thần công kích trung đích chỉ một thoáng đau đầu một n ư ớ c tiếp xuống chính là vô cùng tốt xuất thủ cơ hội theo đối với chiến đấu quan sát trương nhượng vậy rốt cục ý thức được nguyên thần bí pháp như thế nào trong chiến đấu sử dụng mặc dù bây giờ trương nhượng đối với trong chiến đấu thi triển cùng đối kháng nguyên thần bí pháp còn không phải đặc biệt tinh thông nhưng đã hiểu một chút đối với trương nhượng tới nói liền có thể lấy bắt đầu với lại trọng yếu nhất là giờ phút này song phương đã chém giết không sai biệt lắm m ộ ư ơ i năm phút thời gian bên trong tại cái này m ộ ư ơ i năm phút thời gian bên trong đã chết hai mươi mấy cái người những người này máu tươi lại là để trong này thành vì mình cuối cùng chiến trường t r ư n g nhượng bước ra một bước hướng phía riêng ộ ậ u vậy phụ cận ba tên chính đang vây công nàng bạch liên sơn trang võ giả tiến lên bởi vì sở tư minh cùng riêng ộ ậ u vậy hai cái người nguyên thần rất cường đại cho nên căn bản vốn không cần sử dụng nguyên thần phòng ngự bí pháp liền có thể lấy tự động ngăn cản được một chút yếu nhược nguyên thần công kích Mà cái kia theo trương nhượng thân hình khái động lập tức có một tên bạch liền sơn trang tam hoa cảnh thất trọng võ giả hướng phía trương nhượng một đao chém tới trương nhượng rút ra phía sau kim phượng đao một đao ngăn trở nhưng lại tại mình ngăn trở một đao kia đồng thời một đạo nguyên thần công kích hóa thành một đạo lưỡi đao vậy mà hướng phía trương nhượng đầu lâu chém tới nếu là một đao kia rơi xuống lời nói như vậy trương nhượng nguyên thần tất nhiên sẽ bị thương nặng bất quá tất cả người cũng không nghĩ tới đúng lúc này trương nhượng hít sâu một hơi sau đó a lập tức đem hấp khí gọi ra đến theo cái này một hơi gọi ra đến vậy mà trực tiếp đem cái kia nguyên thần lưới đao p h á tan bạch liên sơn trang võ giả thế nhưng là biết cái này chính là phái mao sơn nguyên thần bí pháp trương nhượng làm sao biết chiêu này bất quá hiện tại đã không có cho hắn thời gian suy nghĩ theo trương nhượng trong tay kim phượng đao phía trên đao mang nợ rộ tử s á t chân khí giống như một đạo bán nguyện thu hoạch được hắn sinh mệnh dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm núi bay tán loạn chiến nhìn đỉnh núi canh thứ hai chương ba trăm bảy mươi bảy núi bay tán loạn chiến nhìn đỉnh núi canh thứ hai giờ phút này cả tòa phượng hoàng sơn phía trên cơ hồ khắp nơi đều phát sinh chiến đấu chỉ bất quá một chút có ngũ khí chiều nguyên cường giả dẫn đội đội ngũ gặp được đều là bạch liên sơn trang cường giả vây công mà một chút thực lực yếu đội ngũ nhỏ thì vẹn vẹn tại có người bị nguyên thần bí pháp khống chế thời điểm ngay tại nội loạn thời điểm đã chết không sai bị lắm tại phượng hoàng sơn bên dưới cái này một lần tiến đánh bạch liên sơn trang trong đại bản doanh nguyên bản chỉ có một ít giả yếu hạng người ở chỗ này lưu thủ nhưng nghị liền có không ít người lục tục nao ngoe từ trên núi xuống tới ngay từ đầu con tốt chỉ là một chút bị bạch liên sơn tra người n g dùng nguyên thần bí pháp khống chế người cùng một chút thụ thương người nhưng rất nhanh liên bắt đầu có một ít rời khỏi một trận chiến này dưới người núi với lại xuống núi người số lượng không ít khoảng chừng ba bốn ngàn người giờ phút này tại phượng hoàng sơn phía trên khắp nơi đều là kịch chiến rất nhiều nơi đều là công người lên núi bị ngăn cản thậm chí bị bạch liên sơn tra người n g toàn bộ giết sạch nhưng chương nhuộn bọn hắn bên này tình huống chiến đấu lại là hoàn toàn tương phản ngay từ đầu thời điểm thật là thể lực ngang nhau nhưng theo trương nhượng vừa gia nhập chiến đấu vô tận khí huyết lực từ bốn phương tám hướng hướng phía trương nhượng x u ố n g lại tới hóa thành trương nhượng lưỡi đao phía trên một đạo huyết nguyện trương nhượng không cần phóng thích nguyên thần bí pháp công kích trương nhượng chỉ cần tiêu hao nguyên thần lực cẩn thận từng ly từng tí ngăn cản c h u n g quanh bạch liên sơn trang người công kích sau đó dùng trong tay kim phượng đao thu hoạch tính mạng bọn họ liền có thể mà hai tên tòa s e n hai cái người liên thủ đối kháng phái mao sơn ngũ khí triều nguyên v õ giả mặc dù chiếm cứ phía trên nhưng hai người bọn họ lại là biết nếu là phái đi ra một cái người đối phó trương nhượng một cái khác người liền vô cùng có khả năng chết tại phá nhìn thấy bạch liên sơn trang hai mươi bốn tam hoa cảnh võ giả một cái tiếp theo một cái ngã xuống không đến bốn mươi lăm phút trương nhượng liền giết chín cái người rút lui hai tên tòa sen khoát tay chặt lại t r u n g quanh còn lại bạch liên sơn trang võ giả lập tức rút lui đuổi phái m a u sơn ngũ khí t r i ề u nguyên cường giả hô kết quả trương nhượng lại là chặt lại nói chậm đã trên núi địa hình chúng ta không phải hiểu rất rõ với lại vậy không xác định bọn họ có phải hay không trước đó bố trí cái gì mai phục chậm rãi bên trên là được chúng ta nhiều như vậy chi đội ngũ chỉ cần về sau tại đỉnh núi tụ hợp liền tốt không lo không gặp được cái khác đội ngũ với lại thụ thương cũng muốn trước xử lý một chút vết thương với mới một phen cực chiến nguyên bản còn lại bốn mươi mấy người hiện tại chỉ còn lại có không đến hai mươi người có thể nói chiến đấu thực sự khốc liệt rất nhiều người đều lập tức bắt đầu băng bó vết thương phục d ụ n g đan dược mà trương nhượng lại là đứng trong chiến trường ở giữa thoải mái thi triển sinh tử hợp ấn huyết thần công hấp thu chung quanh khí huyết lực cuối cùng tại trước ngực mình ngưng tụ thành một đoàn tinh huyết sau đó trương nhượng bắt đầu từng điểm luyện hóa cái này một đoàn tinh huyết đem cái này chút tinh huyết ném ăn cho kim thiên tử kim thiên tử liền sẽ đem từng điểm luyện hóa trở thành là tinh thuần nhất chân khí đương nhiên dạng này được đến chân khí cũng không ổn định. cho nên trương nhượng cũng không có đem cái này chút chân khí dung nhập vào tự thân mà chỉ là c h i c chứa được lên đợi đến về sau dùng nhưng mọi người gặp đến thời khắc này trương nhượng hành động lại là có chút phản cảm nhất là trương nhượng hấp thu khí máu thời điểm mặc kệ thi thể này đến cùng là liên minh bọn họ cái này một phương vẫn là bạch liên sơn trang cái này một phương dù sao chỉ cần có máu tươi hắn liền sẽ không để qua trương nhượng người tu luyện ngươi ma công kia vốn là làm trái thiên hòa bây giờ lại còn hấp thu ta phái hoa sơn đệ tử trên thân máu tươi đây là ý gì phái m a sơn mặc dù tổn thất không ít người bất quá phái mao sơn cùng bạch liên sơn trang giao thủ số lần nhiều nhất sinh từ loại chuyện này bọn hắn đều đã coi nhẹ đừng bảo là chỉ là thi thể bị hút máu chính là mình người trong môn phái thi thể bị quỷ núi phái người cải tạo thành thi binh chuyện bọn hắn đều gặp được qua nhưng phái hoa sơn đệ tử liền không có trí tuệ như thế nhìn thấy trương nhuộm vậy mà hấp thu phái hoa sơn chết đi người trên thân khí huyết lực chỉ còn lại ba tên phái hoa sơn đệ tử liền không ba làm. Làm người người tên phái hoa sơn trong hàng đệ tử mặc dù có một người là tứ cương cảnh nhưng khi đó trương nhuộm ba chiêu liền đem đàm không vì đánh nát chiến đấu hắng cũng nhìn thấy mặt khác ư n hai cái tang h h h đàm n hoa i cảnh phái hoa sơn đệ tử nhìn thoáng qua mình sư thúc phát hiện sư thúc vậy mà quay người hướng phía bên cạnh đi qua sau đó đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu ngồi xuống khôi phục mình chất khí trương nhượng cười lạnh một tiếng biết phái hoa sơn người không dám tiếp tục tìm mình phiến phức liền tiếp theo luyện hóa chung quanh hấp thu tới tính huyết có những võ giả này màu tươi lại là lệnh trương nhượng vừa mới tiêu hao đạt được bổ sung thậm chí còn có lợi nhuận trương công tử không biết ngươi tu luyện là hà môn công pháp ta thanh ba sơn trang bên trong ghi chép rất nhiều giang hồ công pháp bí tịch nhưng ta chưa hề nhìn thấy qua t r ư ơ n g công tử tu luyện cái môn này công pháp diêu ngậm vậy hướng phía trương nhượng hỏi trương nhượng vừa cười cái này chính là ta tự sáng tạo một môn công pháp bất quá là hấp thu khí huyết chi lực tạm thời tăng lên mình lực lượng thôi c h ú t tài mọn nghĩ không ra vậy mà vào tiên tử pháp nhãn diêu ngậm vậy bị trương nhượng nói đến có chút xấu hổ vừa cười cái gì pháp nhãn bất quá trương công tử tụ đỉnh chi hoa tu luyện hẳn là chân khí chi hoa nếu là vẫn chưa hoàn toàn tu thành lời nói ta khuyên trương công tử vẫn là c h u y ể n tu nguyên thần chi hoa nghe nói như thế trưng ơ nhượng s ư n g sở vì sao tụ đỉnh chi hoa có người tu luyện thành chân khí chi hoa có người tu luyện thành nguyên thần chi hoa chẳng lẽ cả hai còn có mạnh yếu điểm sao trương công tử thư không chi hoa nếu là thật sự khí chi hoa xác thực có thể tiến một b ư ớ c cô động chân khí còn có thể lấy r a tăng võ giả trong thân thể lượng chân khí nhưng từ đó nguyên nguyên thần đem sẽ trở thành người nhược điểm nhưng nếu là ngươi hư không chi hoa là nguyên thần chi hoa lời nói mặc dù tương lai ngươi phương hướng phát triển không phải nguyên thần nhưng ít ra cũng sẽ không để cho nguyên thần trở thành ngươi nhược điểm t r ư n g nhượng nhẹ gật đầu đa tạ tiên tử nhắc nhở t r ư n g nhượng ghi lại t r ư n g nhượng vậy một mực đều đang tự hỏi chuyện này nguyên bản mình một mực đều cảm thấy thứ tư đoá hư không chi hoa tu luyện ra chân khí chi hoa nhưng tại tự mình biết nguyên lai、like、còn có thể lấy tại hư không chi hoa vị trí ngưng tụ ra nguyên thần chi hoa về sau mình liền đang tự hỏi rốt cuộc muốn làm ra loại nào lựa chọn lựa chọn chân khí chi hoa có thể cho thực lực mình tăng thêm một bước chân khí tiến một bước n g ư n g thực đạt đến cực hạn cho tới nay mình trên võ đạo chỗ truy cầu cực hạn nhưng nếu là mình không tu nguyên thần lại xác thực sẽ để cho mình trong tương lai võ đạo có một cái nhược điểm cực lớn nhược điểm lúc này phái mao sơn ngũ khí triều nguyên võ giả đứng người lên hình các vị nghỉ ngơi một chút liền tốt lập tức lên đường đi có lẽ cái khác đội ngũ đã đến trên đỉnh núi bạch liên sơn trang chính chờ đợi chúng ta đi chợ giúp đâu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bảy mươi tám đỉnh núi hôn chiến dẫn tòa sen canh ba chương ba trăm bảy mươi tám đỉnh núi hôn chiến dẫn v a sen canh ba đám người đi theo phái mao sơn ngũ khí t r i ề u nguyên cường giả hướng trên đỉnh núi đi trên đường đi phát hiện khắp nơi đều là thi thể mọi người nhìn thấy một chút người sau khi chết đều không nhắm mắt lại đi qua đem đối phương con mắt khép lại nguyện đối phương có thể nhắm mắt kết quả trương nhượng lại là trên đường đi không ngừng thi triển sinh tử hợp ấn huyết thần công đến hấp thu chúng quanh khí huyết lực đến làm bản thân lớn mạnh đợi đến đám người đi mau đến đỉnh núi thời điểm đã có thể nghe được trên đỉnh núi hôn chiến thanh âm một đoàn nhân mã sông lên tới quả nhiên giờ phút này trang húc viễn tưởng kim n ô còn có hô diên vân thành trợ lấy mang theo đại lượng võ giả ở chỗ này cùng bạch liên sơn trang võ giả cực h i ế n khắp nơi đều là thi thể nhưng chính là đánh không tiến bạch liên sơn trang bên trong tựa hồ bạch liên sơn trang người nhất định phải chết thủ tại chỗ này bình thường thậm chí giờ phút này bạch liên sơn trang một ư ơ i ba thánh sứ đều xuất hiện bảy người trưng nhượng hướng phía bảy tên trên mặt mặt nạ bạch liên thánh sứ nhìn sang bảy cái người bên trong thực lực yếu nhất cũng là tứ cương cảnh lục trọng trưng nhượng có thể xác định dạng này thực lực mình đi lên liều mạng chỉ có thể là chịu chết trừ phi mình tìm tới cơ hội trước cho đối phương một chiêu chúng đích đối phương lời như vậy mình lại đến đi đ ộ n g t h ủ mới có phần thắng bất quá dạng này khắp nơi đều là máu tơi ư chiến trường lại là thích hợp nhất chính mình trương n h ư ợ n g trực tiếp đem trước trên đường đi mình n g ư n g tụ khí huyết lực toàn bộ đều tàn ra thông qua mình đã khống chế khí huyết lực đến điều khiển trên chiến trường chỗ có khí huyết lực một khi mình đem toàn bộ chiến trường bên trên khí huyết lực đều nắm giữ ở trong tay như vậy trương n h ư ợ n g chính chính mình liền xem như đối mặt bạch liên sơn trang bạch liên t h á n h sứ đều có một trận chiến năng lực mà tại mọi người chém giết quá trình bên trong trương nhuộm vậy rốt cục thừa cơ hoàn thành đối với sở tư minh cùng riêu ngậu vậy hai cái người khinh công cùng bộ pháp rút ra sau đó trưng ơ nhượng cũng không có lập tức xuất thủ mà là trốn ở phía sau bắt đầu dung hợp thẻ bài lúc trước mình từ trên thân phi hoa công tử rút ra đến thẻ bài trên cơ bản đều là màu lam nhị tinh tam tinh từ trên thân la thông rút ra khinh công thẻ bài ngoại trừ truy phong tắc mệnh bộ là màu tím nhất tinh bên ngoài cái khác khinh công cùng bộ pháp vậy toàn bộ đều là màu lam tam tinh tứ tinh hiện tại từ sở tư minh cùng diêu mậu vậy hai cá nhân trên người rút ra đến đều là màu lam ngũ tinh khinh công cùng bộ pháp vừa vặn có thể cho mình thật tốt dung hợp một phen theo bộ pháp cùng bộ pháp dung hợp k i n h công cùng k i n h công dung hợp rất nhanh trưng nhượng liền được hai tấm mới tinh thẻ bài thiên lý nhất bộ thuấn màu tím nhất tinh bước ra một bước nhưng đi xa ngàn dặm tuyệt thế khinh công cựu chuyển liên hoa bộ màu tím nhị tinh cựu chuyển hướng bốn phương tám hướng thân hình tránh như ánh sáng từng bước s i n h sen sen mở lay động thần uy q u ỷ thân khó lường bộ pháp c h à n trọc ở giữa thay đổi trong n g a y mắt trưng nhượng tâm hài lòng mà nhìn mình vừa mới đạt được hai tấm màu tím thẻ bài một chương là màu tím nhất tinh một cái khác chương lại là màu tím nhị tinh tăng thêm trước đó thích hợp đang chiến đấu cùng truy sát là sử dụng truy phong tác mạnh bộ trưng nhượng bây giờ tại k i n h công bộ pháp bên trên lại có ba tấm màu tím th Có trận h như cảnh không khinh thành ể nói, liền cương người công luyện thành đến có giả, cái xem đem mấy tứ t võ vậy sẽ ì n như h độ v y t r ậ chiến ngày hôm nay trương nhượng muốn giết chết một tên bạch liên t h a n h xứ trong đó mặc dù tràn đầy hung hiểm nhưng giờ phút này trương nhượng lại là không sợ hãi liền xem như mình đánh bất quá mong muốn thoát thân lời nói đối phương vậy không làm gì được chính mình nguyên thần bí pháp cố nhiên c ư ờ n g đại nhưng lại không có khả năng tại mình chạy xa về sau còn có thể lấy đuổi kịp mình a trong lòng nắm chắc về sau trương nhượng liền bắt đầu gia nhập vào trong chiến đấu giờ phút này trương nhượng chú ý tới kiếm vũ sơn trang không ít người ở bên phải chiến đấu chỉ bất quá không ít người đều đang bảo vệ mai phi h i y nhiên n cấp bậc như vậy chiến đấu liền vũ khí triều nguyên cường giả đều nhảy ra ngoài hai ba mươi h ả o lại ở đâu là bình thường võ giả có thể tham dự trong đó giống là mình dạng này có thể chém giết tứ cương cảnh tam hoa cảnh cựu trọng võ giả đều cẩn thận từng ly từng tí mai phi còn nhất định phải hướng bên trong sông làm bộ mình cực kỳ dũng mánh phi thường đám người không bảo vệ hắn làm cái gì cho nên trưng nhượng cảm thấy còn không bằng không đi qua thật tốt bằng không lời nói mai phi có cái gì sơ s u ấ t còn muốn q u o e đến trên đồ mình còn không bằng mình tại địa phương khác tìm cơ hội lúc này trưng nhượng chú ý tới Hồ thế i triệu là n g tiêu vậy mà đang cùng một tên tòa sen đuổi trưng tên đổi nhượng cất Long Hổ sơn không thiếu bước ờ n không nghĩ g giả, lại là, là t i đi vào bên trong chiến trường trong tay kim vượng đao dơ lên cao cao một chiêu đao dơ tinh giã hướng thẳng đến một tên đang cùng với lúc đối chiến hai tên tứ cương cảnh võ giả tòa sen xông tới thực lực đối phương rất mạnh nhưng còn không có để trương nhượng cảm thấy đánh b ấ t quá cho nên một chiêu này thẳng đến đối phương chém xuống cảm giác được to lớn đao mang chém xuống đến tên kia tòa sen ngăn trở trước mặt hai tên tứ cương cảnh võ giả c ư ờ i lạnh một tiếng tại phía trên chiến trường này còn dám thi triển ra như thế là m người khác chú ý chiêu thức quả nhiên là không sợ chết tên này tòa sen nói xong thân hình nói lên mong muốn tránh né trương nhượng một đạo kia bất quá lại là phát hiện trương nhượng một chiêu này đao rơi tinh giã đao mang phạm vi bao trùm và lớn trong lúc nhất thời mình vậy mà không cách nào hoàn toàn tránh né đã không cách nào hoàn toàn tránh né vậy liền đưa ngươi đao mang đánh nát nghĩ tới đây tòa sen khoác tay trên hai tay lại hiện ra hai đoá hoa sen một đoá màu trắng hoa sen một đoá màu đỏ hoa sen hai đoá hoa sen đụng vào nhau trong n g á y mắt hình thành một đoá to lớn màu hồng hoa sen to lớn màu hồng hoa sen phía trên ngưng tụ hai cỗ hoàn toàn khác biệt s ắ c c ư ờ n g q u a y một tiếng vậy mà thật đem trương nhượng một chiêu này đào r ờ i tinh giã ngăn trở bất quá giờ phút này trương nhượng đã lao đến ngay tại tòa sen dự định hướng phía trương nhượng xuất thủ thời điểm lại là không nghĩ tới trương nhượng trực tiếp thi triển ra lôi diện t h ấ thức trong lúc nhất thời vậy mà đem tên này tòa sen áp chế đến chỉ có thể ngăn cản hoàn toàn không có phản kích cơ hội trương nhượng hướng phía sau lưng hai tên tứ cương cảnh quát đi giúp người khác nơi này có ta cái này hai tên tứ cương cảnh một người là phái hoa sơn một người là phái mao sơn lại là không nghĩ tới ung danh hiển hách trương nhượng vậy mà cũng biết cứu người mà trương nhượng cùng tên này tòa sen giao thủ đồng thời hai cái người vị trí không ngừng di động ai đều không có chú ý tới trương nhượng nhưng thật ra là đang cố ý đem đối phương hướng phía nơi xa triệu làng tiêu chỗ phương hướng dẫn đi qua Ngay tại trương ạ i t nhượng t đào đào nói qua xong vậy mà bắt đầu đồng thời đối kháng hai tên tòa sen trương nhượng thực lực mặc dù rất mạnh bất quá bạch liên sơn trang ba mươi hai tòa sen cũng không phải bình thường tứ cơ cảnh có thể nói giờ phút này nếu không phải trương nhượng theo dựa vào lượng lớn khí huyết lực chống đỡ chỉ sợ sớm đã bị hai tên tòa sen đánh bại nhưng vào lúc này trương nhượng vậy mà đao chuyển hướng hướng phía cách đó không xa một tên thụ thương tòa sen một đao chém tới tên kia tòa sen vội vàng tránh qua một đao kia lại là phát hiện trương nhượng tại bị hai tên tòa sen vây công tình h u ố n g phía dưới lại còn dám hướng chính mình ra tay tiểu tử đã ngươi tìm chết vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí Dây vây yêu trắng, tòa luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 379, tòa sen vây công chúc cử hữu hữu phá đạo đạo vui quý. vẻ trương nhượng liền xem như có khí huyết lực giúp mình ngăn cản ba người này thế công cũng có chút muốn duy trì không được lúc này trương nhượng lại làm bỗng nhiên hướng phía cách đó không xa hô một tiếng triệu h i n h giúp ta triệu lăng tiêu đang cùng một tên tòa sen giao thủ chật nghe trương nhượng gọi mình mình còn chưa kịp đi xem liền chú ý đến trương nhượng hướng phía phía bên mình thân hình lõe lên chạy tới triệu h i n h hỗ trợ triệu lăng tiêu còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra thời điểm lại là phát hiện ba tên tòa sen liên thủ hướng phía phía bên mình dẫn tới triệu h u n h ngươi hai cái ta hai cái trương nhượng nói xong lập tức cùng cái kia hai tên thủ thương tòa sen đánh nhau Mà cho nên trưng lượng cố ý tại cách đó không xa cùng hai tên tòa sen hao tổn phản chính tự mình có thể hấp thu chung quanh khí huyết lực nhìn như mình mỗi một chiêu đều đang liều mạng nhưng trên thực tế trước ừ t ơ n Nhượng g ư b vào này chiến khắc trường một khắc này bắt đó ầ u Trương Nhượng cơ liền không hồ c b ấ triệu kỳ khí cái Cho lực. Nhưng không có tiêu tiêu tới gì Nhưng mình thu huyết t nên đều hào. hào, hấp là ư Nhượng ơ n không g có t ê u hào, không có nghĩa có là t r i lăng tiêu không có tiêu hào. Lăng có Trước đó tiêu Triệu Tiêu bất quá là ỉ vào long hồ sơn một chút bí pháp cùng trong tay mình hổ khiếu đao mỗi một lần chém ra thời điểm gào thét âm thanh đem đối phương nguyên thần bí pháp phá vỡ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới h i ệ n nhiên lại tới một tên tòa sen mặc dù mình không sợ hai cái người nguyên thần bí pháp nhưng mình mới tam hoa cảnh cựu trọng coi như mình đã ngưng tụ hư không chi hoa có được bốn đoa chân khí chi hoa nhưng mình vẫn như cũ chỉ là một tên tam hoa cảnh cựu trọng võ giả đối mặt hai tên tứ cương cảnh ngũ trọng võ giả triệu lăng tiêu kiên trì không đến năm cái hiệp liền bị một người trong đó một t r ư ở n g oanh bên vai trái đầu trực tiếp đem tâm mạch đều chấn thương một ngụm máu tươi phun tới bất quá giờ phút này triệu lăng tiêu còn không biết trương nhượng là tại hố hắn bởi vì hắn thấy trương nhượng chỉ là không ngừng hấp thu khí huyết chi lực quá kiêu căng dẫn đến bị ba tên tòa sen để mắt tới hắn chỗ đó chú ý tới trương nhượng nhưng thật ra là cố ý dẫn ba tên tòa sen tới sau đó chia đều cho mình một cái hơn nữa còn là sức chiến đấu mạnh nhất một cái nhìn thấy triệu lăng tiêu thổ huyết hai tên tòa sen lập tức cùng một chỗ liên thủ triệu lăng tiêu ám đạo không tốt chỉ có thể thi triển h ổ huyết đốt thiếu đốt tinh huyết cùng hai người chém g i ế t bởi vì không sợ đối phương nguyên thần bị pháp trong lúc nhất thời triệu lăng tiêu vậy mà chiếm cứ t h ư n g phong trương nhượng nhìn thấy một màn này cũng là khiếp sợ không thôi đồng thời trương nhượng có thể xác định một việc cái k i a chính là triệu thụy h ổ hồ huyết đốt tuyệt đối không có học được nhà bởi vì chính mình từ trên thân triệu thụy h ổ rút ra đến h ổ huyết đốt mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu nhưng tuyệt đối sẽ không giống giờ phút này triệu lăng tiêu như vậy chiến lực tăng lên nhiều như vậy triệu huynh thật là lợi hại ta đã muốn duy trì không được ngươi vậy mà có thể một cái người đè ép hai cái người đánh theo trương nhượng nói như vậy đang cùng trương nhượng giao thủ hai tên tòa sen cũng là cả kinh hướng phía triệu lăng tiêu phương hướng nhìn sang quả nhiên giờ phút này triệu lăng tiêu vậy mà đem hai tên tòa sen đánh cho liên tiếp lui về phía sau nhìn thấy một màn này một người trong đó lập tức hướng lấy triệu lăng tiêu phương hướng tiến lên trợ giúp hai gã khác tòa sen trương nhượng thở dài ra một hơi mình vừa mới kêu đi ra câu nói kêu mắt liền làm u ố n để bọn hắn cảm thấy mình đã sắp không chống đỡ nổi nữa cho nên trước tiên có thể lưu lại một cái người đối phó mình một người khác tiến lên đối phó triệu lăng tiêu mà triệu lăng tiêu biết mình thi triển hổ huyết đốt về sau tất nhiên sẽ rơi vào đến suy yếu bên trong cho nên mình bây giờ l i ề u mạng công kích hai người tranh thủ đem hai người trọng thương nếu là có thể giết chết một cái tốt hơn c h ấ n nhiếp ra bạch liên sơn tra người về sau mình liền lập tức g i ế t ra ngoài trước tìm một chỗ ẩn nấp lên có thể khiến triệu lăng tiêu không nghĩ tới là ở thời điểm này lại có người từ phía sau lao đến mình trở lại một đạo đao mang chém ra phúc một tiếng trực tiếp đem xông lên tòa sen cánh tay phải c h ặ t đức tiếp lấy thân hình chuyển một cái trong tay hổ khiếu đao một đao quất ngang đem hai tên mong muốn thừa cơ phản công tòa sen đánh lui chỉ một thoáng triệu lăng tiêu lấy một ba vậy mà không rơi hạ p h ò n g chưng ơ n được biết triệu lăng tiêu hổ huyết đốt mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem tới tay mặc dù là l i ề u m ạ n g át chủ bài nhưng lại so với lúc t r ư ớ c từ trên thân triệu thụy hổ rút ra đến hổ huyết đốt mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm triệu lăng tiêu giờ phút này còn không biết mình đã bị trương nhượng ghi nhớ theo triệu lăng tiêu đem sức chiến đấu hoàn toàn bạo phát đi ra chém ra một đao trực tiếp đem ba tên tòa sen bước lui xuất thủ lần nữa một đao trực tiếp đem một tên tòa sen chấn động đến thổ huyết đao thứ ba xuất thủ một đạo to lớn đao mang cơ hồ đem chung quanh chiến trường quất ngang không ít ở chung quanh chiến đấu người đều chị Bất phút triệu tiêu quá giờ lăng không lại này là chỉ ò n n được i tiên ề u như vậy. Ba tòa s e một, một, cao cao một, một thoáng vô tận ma khí tại giữa không trung hóa thành huyết vũ một đao tử sắt chân khí ngưng tụ đao mang chung quanh vô số ma khí lở lở sau đó ẩm vang rơi xuống phất một tiếng cùng trương nhượng giao thủ tòa sen trực tiếp bị trương nhượng một đao cắt đứt dù sao đánh lâu như vậy triệu lăng tiêu đều liều mạng mình nếu là còn một mực đều ở vào thế bất lợi liền dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở cùng vấn đề dù sao trên chiến trường mặc dù dễ dàng giết người nhưng tương tự làm bất cứ chuyện gì vậy đều sẽ bị người khác nhìn thấy trước đó trương nhượng có thể bị mấy người vây công phía d ư ớ i không thể không tìm triệu lăng tiêu hỗ trợ nhưng bây giờ trương nhượng lại là nhất định phải chém giết một tên tòa sen từ đó chứng minh mình vậy trong trận chiến này xuất lực nhìn thấy trương nhượng bên kia vậy chém giết một người ba tên đứng tại triệu lăng tiêu trước mặt tòa sen lập tức liền trốn trương nhượng thì là nhanh chóng hướng về đi qua từ trong ngực lấy ra thuốc chữa thương cùng khôi phục chân khí đan dược đưa cho triệu lăng tiêu triệu hình cảm ơn vừa mới nếu không phải ngươi ta liền nguy hiểm triệu lăng tiêu không nghĩ tới trương nhượng vậy mà sẽ cho mình đan dược kỳ thật vừa mới mình lấy một địch ba h đợi triệu lăng tiêu vậy nghi ngờ qua trương nhượng có phải hay không cố ý làm cho người qua tới đối phó mình nhưng là mình nhìn thấy bên cạnh bị trương nhượng một đao cắt đứt trên thi thể còn có không ít ma khí bạch liên sơn trang tòa s e n thời điểm lại là biết nhất định là mình cả nghĩ quá rồi dù sao cái này bạch liên sơn trang tòa xem thực lực cũng đều là cực mạnh trưng n h ư ợ n g mặc dù lợi hại nhưng vậy khẳng định một cái người ngăn cản không nổi b à cái mà đúng lúc này cùng hồ diên vân thành giao thủ bạch liên thánh sứ bị hắn một trường đánh bay tiếp theo hồ diên vân thành thân hình nhảy lên cao cao nhảy lên tay phải giơ lên cao cao nghiêm nghị quát tầm lên các vị theo ta cùng một chỗ đánh vào bạch liên sơn trang hồ diên vân thành nói xong giơ cao tay phải lên nắm chắc thành quyền đồng thời một đạo to lớn nắm đấm hư ảnh hướng phía bạch liên sơn trang cửa chính ẩm vang rơi xuống vây một tiếng bạch liên sơn trang cái kia đóng chặt đại môn bị đánh nát bạch liên sơn trang võ giả bắt đầu hướng phía bạch liên sơn trang bên trong đại vậy tự hồ thấy được thắng lợi ánh dạng đông tại phía trước cùng lúc đó tại bạch liên sơn trang một chỗ hồ sen bên trong trong lương đình một tên dáng người nổi bật nữ tử đang cùng một tên một thân đạo b à o màu vàng lao đạo đánh c ử a trang chủ cửa tự hồ mở nữ tử vui vẻ cười đã cửa mở xin mời những khách nhân này vào đi bất quá ta bạch liên sơn trang nhân thủ không đủ liền muốn làm phiền địa công tướng quân áo b à o màu vàng đạo sĩ vừa cười khăn vàng sen trắng bản là đồng nguyên trợ giúp trang chủ nơi nào có cái gì làm phiền không làm phiền người đâu đi thật tốt chiêu đãi cái này chút đuôi ngủ ra hỏa đúng t ạ chương ba trăm tám mươi trang cửa mở rộng hiện thân vàng canh thứ hai chương ba trăm tám mươi trang cửa mở rộng hiện thân vàng canh thứ hai theo hồ diên vân thành đem bạch liên sơn trang cửa chính anh mở không ít người hướng phía bạch liên sơn trang bên trong giết vào trước đó bạch liên sơn trang đại môn đóng chặt bạch liên sơn trang người một mực đang bên ngoài tử thủ cái loại cảm giác này rất giống là từ chiến đến cùng cho nên hiện tại mọi người có thể kết luận bạch liên sơn trang nội bộ c h ố n g g i n g đây cũng là vì sao a tất cả võ giả đều cùng nhau chen vào nguyên nhân theo tất cả mọi người đều hướng phía bạch liên sơn trang xông đi vào trưng nhượng lại là hơi nghi hoặc một chút nếu là bạch liên sơn trang thật không địch lại vì sao không trước đó nghĩ biện pháp cách khai phượng hoàng núi nếu là bạch liên sơn trang có thể ngăn cản được lần này vây công lời nói như vậy vì sao lại bày ra một bộ tựa hồ muốn chống đỡ không được bộ dáng một bên triệu lăng tiêu đã kết thúc mình hổ hết u y đốt trạng thái lập tức liền xa vào đến suy yếu bên trong trưng nhượng ngươi đi đi không cần có ta nơi này bốn phía đã không có người không cần lo lắng cho ta trương nhượng kỳ thật rất muốn hiện tại liền động thủ nhưng trương nhượng cũng không cách nào xác định mình bây giờ động thủ có thể hay không bị người phát hiện dù sao mình cũng không cách nào xác định trên chiến trường một góc nào đó phải chăng có người không chết vậy thì tốt triệu hinh ta đi vào trước chính ngươi cẩn thận một chút、hút. nếu là phải xuống núi lời nói cứ dựa theo chúng ta đi lên lột đường cũ trở về dạng này về sau chúng ta xuống núi thời điểm đi tìm ngươi vậy thuận tiện một chút nghe được trương nhượng nói như vậy triệu l a n g tiêu trong lòng không khỏi ấm áp triệu l a n g tiêu chính là, là lần đầu tiên xuống núi căn bản cũng không có cái gì kinh nghiệm giang hồ tất cả kinh nghiệm giang hồ cũng đều là nghe cái khác xuống núi long h ổ sơn các sư huynh sư để nói lúc trước rất nhiều người đều nói kiếm vũ sơn trang trương nhượng cực kỳ không phải thứ gì vì hoàn thành kiếm vũ sơn trang nhiệm vụ em bé công tôn long cùng triệu thủy hồ thậm chí sư phụ hắc hồ chân nhân hô diên vân thành vậy nghi ngờ tôn tiêu miếu chết cùng trương nhượng có quan hệ nhưng hiện tại xem ra cái này trương nhượng mặc dù tu luyện là công pháp ma đạo phương thức chiến đấu huyết tinh một chút nhưng vì người còn là rất không tệ khó trách giang hồ có người đồn lôi âm tự kim tiền tử cùng hắn là bạn xem ra là giang hồ người nghe nhầm đồn b ệ n đối trương nhượng hiểu lầm quá sâu trở về về sau mình nhất định phải cùng sư phụ hát hổ chân nhân hô diên vân thành nói một chút cái này trương n h ư ợ n g nhưng thật ra là một người tốt trương n h ư ợ n g tự nhiên không biết triệu lăng tiêu trong lòng đang suy nghĩ cái gì nếu là trương n h ư ợ n g biết triệu lăng tiêu trong lòng là nghĩ như vậy chỉ sợ cũng không sẽ nghĩ biện pháp diện trừ hắn mà bây giờ người khác đều tiến vào bạch liên sơn trang bên trong trương n h ư ợ n g tự nhiên vậy theo sát phía sau vọt vào đi vào về sau khắp nơi đều là một mảnh hôn chiến bất quá tựa hồ lần này liên minh chiếm cứ thượng phong bởi vì xông vào bạch liên sơn trang, về sau, bạch liên sơn trang những người kia liền tan tác như chim ông chạy từ phía nhưng càng như vậy trương nhuộm thì càng cảm thấy không thích hợp nghĩ tới đây trương nhượng lập tức hướng lấy sơn trang phía bên phải đuổi theo hắn đoán chừng kiếm vũ sơn trang người hẳn là ngay tại cái phương hướng này dù sao trước đó lúc chiến đấu kiếm vũ sơn trang không ít người vị trí liền khuynh hướng phía bên phải quả nhiên trương nhượng hướng phía trước tìm một đoạn đường liền thấy được khúc nhất bình cùng ngụy bản kinh hai cái người một trái một phải bảo hộ lấy mai phi mưa kiếm bảy b ì n h cái khác sáu cái người chính đang đổi u giết c h u n g quanh bạch liên sơn trang người trương nhượng ngựa cùng lên đến trương nhượng ngươi làm sao mới tới khúc nhất bình nhìn thấy trương nhượng mới tới không khỏi có chút bất mãn dù sao trương nhượng thế nhưng là kiếm vũ sơn trang người không ở lại phía bên mình luôn luôn t ạ i địa p h ư ơ n g khác c ù n g môn p h á khác i người liên thủ, tự nhiên dễ dàng để cho người ta sinh i thủ, cho h dàng tự ta dễ để ể ra u l ầ m Trương Nhượng lại là không có để ý tới khúc nhất bình tra hỏi mà là nói thẳng khúc trưởng lão ngụy trưởng lão các ngươi không cảm thấy lần này công bên trên phượng hoàng sơn có chỗ nào không đúng sao có thể có cái gì không đúng mai phi liếc mắt trương n h ư ợ n g một chút trương n h ư ợ n g không có phản ứng mai phi tiếp tục nói bạch liên sơn trang nếu là biết rõ ngăn không được chúng ta vì sao không nói trước rút lui tương phản còn thận trọng từng bước với lại trước đó cùng chúng ta liều chết một trận chiến hiện tại bạch liên sơn trang đại môn vừa mở ra liền lập tức chạy từ phía cái này hoàn toàn không đúng rồi nếu là bọn hắn cảm thấy có thể đánh đến qua chúng ta như vậy chúng ta bây giờ tùy tiện xông tới sẽ có hay không có nguy hiểm gì đâu mai phi hừ lạnh một tiếng vậy n g ư ơ i ý là chúng ta bây giờ không ở nơi này tiếp tục đuổi g i ế t bạch liên sơn trang người mà là ngựa lên xuống núi đi trương nhượng nhẹ gật đầu có thể lưu lại một bộ phận người không cần tiếp tục tham dự chiến đấu mà là nhìn xem tại bạch liên sơn trang bên trong phải t r ă n g có vật gì tốt chúng ta có thể mang đi người khác rút lui trước đi ra k h ô n nhất bình chừng trương nhượng một chút trương nhượng ngươi mở cái gì nói đùa chúng ta bây giờ đã đánh vào bạch liên sơn trang toàn bộ Tổng bộ hai chữ, tịch, luyện, bộ phận, cơ, chương ữ n g i biết m a ý nhuộm g ĩ a cái đoán Công h chừng đem thanh em nâng lên dẫn tới chung quanh kiếm vũ sơn trang người chú ý thậm chí không chỉ là kiếm vũ sơn trang người ở chung quanh còn có không ít những võ giả khác vậy cùng theo một lúc dù sao kiếm vũ sơn trang bên này nhiều người Đi trương h hắn cùng một chỗ thể nhặt chút kinh chỉ e o vào bọn bậy bạn. bản lọt. cùng nói, luôn luôn Nói nói Nguy có thể được một một t lời để nhượng cái cà cảm có mũi cả giận nói, ngươi nếu là cảm thấy nơi này có nguy hiểm, vậy ngươi liền mình là này nguy vậy nếu lăn thấy r a ngoài、à? Trương Nhượng q u a y đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mưa kiếm bảy binh mấy người khác mọi người cũng không biết trương nhượng vì sao a đột nhiên cảm giác được nơi này sẽ gặp nguy hiểm mà đúng lúc này diêu tuyết hy lại là đi ra trương nhượng t a ti ngươi có thể nói toàn bộ kiếm vũ sơn trang bên trong chân chính chứng kiến trương nhượng từng bước một trưởng thành không ra người khác chính là diêu tuyết hy lúc trước mình đã là sát thất mười hai ghế một trong thời điểm trương nhượng mới gia nhập kiếm vũ sơn trang mà bây giờ không đến hai năm thời gian mình vẫn là tam hoa cảnh cựu trọng mà trương nhượng cũng là bị phong làm thiên tương mình tin tưởng trương nhượng cái này cùng nhau đi tới tất nhiên có hắn chỗ hơn người mặc dù diêu tuyết hy không biết trương nhượng chỗ hơn người đến cùng là cái gì nhưng diêu tuyết hy tin tưởng trương nhượng lúc này một cái thanh n m lạnh như băng từ bên cạnh một tòa kiến trúc cao lớn trên mái hiên văng lên ta nếu như các ngươi ta liền lựa chọn tin tưởng cái này thiếu niên lang vừa rồi lời nói dù sao hắn nói là thật bạch liên sơn trang toàn bộ Kỳ thật các ngươi bọn này đ á mối hợp liền có thể tấn công vào đến theo thanh âm vang lên không ít người ngẩng đầu nhìn lên lại là giật nảy cả mình chỉ gặp tại kiến trúc cao lớn trên mái hiên đứng đấy hai tên áo bảo màu vàng đạo nhân cái này hai tên áo bảo màu vàng đạo nhân cách căn mặc rõ ràng là ngày xưa quấy được thiên hạ đại loạn hoàng tân đạo đáng tiếc nha thứ xưa lời thật thì khó nghe người trong thiên hạ này đều là như thế các ngươi không nghe cái này thiếu niên lang lời nói thiếu niên lang ta cho ngươi cơ hội ngươi bây giờ mang theo ngươi nữ nhân t h á t thân về phần còn lại những người này hắc hắc. các ngươi mệnh chúng ta hoàng hà nhị long liền nhận lấy